Chương 303, Hà Lạc Tiên Dịch Tri thuật, cầu đần mua, nguyên phiếu. Ngũ nhạc động Tiên, hôn nguyên điện bên trong. Thanh vi trước người đang có một cái cổ pháp la bàn tản ra thần bí khí tức chậm rãi truyền động. Sẽ bằng ở vạn năm bù để một tâm chế trên bộ đoàn, lần xem trong tay Hà Lạc Tiên dịch kinh, Thanh vi không khỏi có chút đầu óc phi to, mí mắt thẳng hướng rủ xuống. Cho là mình chỉ có kiếm thuật không được, không nghĩ tới cái này tôi toán tri thuật cũng mạnh không nhiều lắm bộ dạng Thanh vi thu hồi ngọc giản, vớt vuốt mi tâm, bất kể thế nào gian nan, cuối cùng nhập môn có thể thôi động thiên diễn dịch đạo la bàn. Cái này bảo có thể suy tính không liên quan đến địa tiên. Trở lên cấp độ sự vật, tổng cộng có thể dùng 3 lần. Bất quá muốn sử dụng, ít nhất phải đem Hà Lạc Thiên dịch kinh môn này thuật số nhập môn mới được. Nam Hiển đi qua sự tình, thôi diễn tương lai chi cảnh, tìm bởi vì ngược dòng quả, lần tránh bất lợi, ngược lại là cực kỳ bất phàm. Dự tính trong lòng, đại diễn, thái dịch tăng cảnh, thiên dịch cư sĩ chỉ là miễn cưỡng chạm đến thái dịch cấp độ, liền đã có thể cẩn thận suy tính cùng giai sự tình, không biết đến cao chỗ sâu sẽ là như thế nào uy lực. Dự tính trong lòng cấp độ môn, theo lý thuyết thanh vi đã có thể bằng năng lực bản thân suy tính phàm nhân cùng một chút nội cảnh cấp độ phía dưới tu sĩ sự tỉnh chỉ là vừa nhập môn thôi, thành vi đối với mình cũng là không quá xem trọng, nhiều lắm là cũng coi như tính toán nhà ai chó bị mất loại hình vật, vật. Chỉ là thuật tính toán, huyền chi lại huyền, coi như rất nhiều pháp thân chi lưu tồn tại cũng không phải ai cũng ám hiểu, không ít người vẫn là cái hơi biết một hai, càng nhiều ỷ lại bản thân có chuẩn bị tâm huyết lai triều là tính. Trong mắt như có vô số phức tạp thần văn nhanh chóng sẽ qua, thành vi ý niệm khé động, liền gặp trước mắt thiên diễn dịch đạo la bàn bắt đầu nổi lên thần bí khó lường quang huy. Trên đó bắt quái cựu cung thoa, thiên can địa chi hô ứng, lập tức liền có một cỗ lực lượng vô danh bắn vào thành vi thể nội. Thanh Vi chỉ cảm thấy trong ý thức tối xâm lại, không ít đường cong, quan điểm hiện lên ở trước mắt theo không hiểu chỗ tới dính vào tự thân, thậm chí động thiên phía trên ý thức trên không chính là một cái tràn ngập ra to lớn la bàn, tại lực lượng phía dưới, rất nhiều liên quan đến Thanh Vi, động thiên tồn tại cùng nhân quả liền hiện lộ ra. Nhân quả trí tuyến. Thanh Vi ngưng lên tinh thần nhanh chóng từ đó lấy ra mấy đạo rõ ràng có mang ác ý màu đậm đường cong, ý thức chạm đến tiếp theo nhiều tin tức cũng bị thu hoạch. Như thế tuần tự điều tra ba đạo đường cong về sau, trong ý thức la bàn đã là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bất quá Thanh Vi đã là đủ hài lòng. Rất nhanh, ý thức theo không hiểu hoàn cảnh rời khỏi Thanh Vy nhìn trước mắt hiện hiện một tia vết rách tiên diễn dịch đạo la bản trong lòng không khỏi cảm thán thiên tịch cư sĩ thủ đoạn. Minh cổ đạo nhân, tiên quân hộ pháp một mạch, công pháp là Hỗn Nguyên Kim Thân Đạo, nhân tiên hậu kỳ thực lực, nhưng so định hải đạo nhân, đến từ Thập Châu tinh không bên trong một quả tinh thần trên nhỏ Hỗn Nguyên phái, liền hắn đối động thiên cùng ta áp ý là cường lực nhất. Còn có một đạo thanh sắc đường con lực yếu, tại cùng Minh cổ đạo nhân dần dần dựa sát vào. Đây là một vị khắc hộ pháp nói thống, người đến là một cái nhân tiên thương tử, hai cái thực lực không kém đại tông sư. Mà lại, Ngũ Nhạc tiên quân năm đó tự tay vẽ, ban cho trọng yếu Còn có Bạch Cốt đạo nhân cái này lão ma đầu, thật đúng là lòng dạ hẹp hỏi thanh vi tu hồi la bàn cười một tiếng, lấy được tin tức nhường hắn cũng coi như hài lòng. Dù sao so với cái gì mơ hồ không rõ ám chỉ, thiên diễn dịch đạo la bàn loại này trực tiếp hiện hóa thủ đoạn đơn giản rõ ràng đi nữa cực kỳ. Cái này không gọi tính toán, cái này gọi xem. Minh Cổ đạo nhân áp ý rõ ràng, bây giờ đã ly khai Cực Côn đạo, cũng sắp đến gần Thương Thanh Tử ba người tụ hợp, đối ngũ nhạc động thiên lòng mơ giấc đơn giản đến nhiệt liệt tình trạng, cũng coi như của quái. Hắn đã khởi hành, nhất định là được ta ra ngoài bái phòng Nhật đảo tin tức, cho dù có tâm quan sát bố trí, cũng tất nhiên sẽ không quá chậm. Đối với đã chuyện phát sinh ngược lại là dễ dàng nắm giữ, nhưng bọn hắn cụ thể cử động liền không có biện pháp. Nhưng cuối cùng biết rõ địch nhân đều có ai, còn có những cái kia ý đồ ngồi thu ngư ông thủ lợi lớn ngũ hành trấn nhạc bảo luân tại ta trong tay cũng không có dễ dàng như vậy sử dụng, ngược lại là chờ mong các người đánh vào đến đâu. Không lâu sau đó, liền gặp Thanh Vi, cũng tối nhiên hai người phân biệt cưới một cái tiên hạc hướng phía Thủy Tinh cung chỗ bản long đảo mà đi. Thủy Tinh cung đấu giá hội thường xuyên tổ chức, mỗi lần cũng có không ít tốt đồ vật xuất hiện. Bất quá Thanh Vy bản ý cũng không phải mua cái gì, sao bây giờ có thể bị hắn để ý, cũng cơ bản không có khả năng xuất hiện trên đấu giá hội. Nhất Kim, một nước hai đạo tiên tiên linh vật còn không có rơi vào đâu, loại này đồ vật có thể tùy tiện đụng phải mới là lạ. Trên đường đi hướng phía bàn long đảo mà đi tu sĩ không ít, Thanh Vi ngồi xem đám người tâm linh ba động tâm tình, tại vô số hôn tạp ý niệm bên trong ma luyện mình tâm đồng thời còn có thể cùng cung tố nhiên trò chuyện. Thủy tinh cung đấu giá hội cũng coi như phổ biến, bởi vậy, vậy trên đường đi gặp được tu sĩ cũng có vẻ tòng dòng tự tại, không có nửa điểm dáng vẻ vội vàng. Ừm, cái này tới. Trong lúc nói cười Thanh Vi liền chú ý tới một cố dị dạng tâm tình chập từ đằng xa mà đến, xem ra cũng là chạy thủy tinh cung mà đi, chỉ là không nói hắn tự nhận là mịt mờ lưu ý. Thanh Vi đã từ lâu nắm giữ thương thanh tử ba người hình tượng. Pháp tướng Hậu Kỳ, thực lực cũng không yếu, chỉ là bọn hắn tới cũng đủ muộn, liền lúc ấy động thiên mở ra cũng không có vượt qua. Mắt thấy người này làm bộ vượt qua tự mình hai người tiếp tục hướng phía trước phi độn, Thanh Vi không khỏi cười lên tiếng nói, "Đạo hữu xin dừng bước." Mới từ Thanh Vi cách đó không xa thần sắc như thường phi qua thương hà trong lòng chỉ cảm thấy một cái giật mình, càng có loại hơn đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn phát hiện, chỉ là làm tu hành 200 năm đại tông sư, hắn cũng coi như không chế được dòng suy nghĩ của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dừng lại nhìn về phía Thanh Vi nói, nguyên lai là quy chân phái Thanh Vi đạo hữu Nhật Nguyệt Đạo Minh Nguyệt Tiên tử, bần đạo hữu lễ. Bài tập làm vẫn rất chân, cái này còn chưa tới Thập Châu bao lâu đây à?" Thanh Vi khẽ mỉm cười nói, "Luyện Tôn Thương Thanh Tử chân nhân đã hoàn hảo." "Cái gì?" Thương Hà trong nháy mắt giật mình, Tâm Linh trong nháy mắt xuất hiện lỗ thủng, chỉ cảm thấy vô số huyền tượng đánh tới, lập tức nhãn thần mê mang ngửa đầu một cắm, cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Mà chẳng biết lúc nào, nhất trọng giả tạo cảnh tượng sớm đã triển khai, ngoại nhân nhìn lại, Thanh Vi, cũng tố nhiên, Thương Hà đều là ai đi đường nấy, cách xa nhau rất xa. Một cái nhấc lên Thương Hà, Thanh Vi lắc đầu cười một tiếng, "Về phần sợ đến như vậy sao? Ngươi cũng đưa tới cửa." Ta cũng không thể cái gì cũng không làm a. Cũng tố nhiên cởi nhà xem Thanh Vi hành động cũng coi như thưởng thức một fan thái hư chuyển thừa về diệu. So với bị vô sinh các gieo xuống thủ đoạn mạnh vi, bào chế trước mắt thương hạ ngược lại nhẹ nhõm một chút, chỉ vì hắn có cái nhân tiên phụ thân, một chút hai họa ngầm không nhỏ thủ đoạn là sẽ không thực hiện đến trên người hắn. Mà một chút thương thanh tử bản thượng hộ thân chi pháp, Thanh Vi cũng xem chừng phía dưới tránh đi. Rất nhiều ký ức bị sáng chọn, xem xét Thanh Vi thu được càng nhiều kỹ càng tin tức, trong đó đại bộ phận là liên quan tới cha hắn thân, nhân tiên trung, kỳ cao thủ thương thánh tử. Ngoài ra chính là bọn hắn một mạch truyền thừa tiên quân năm vị hộ pháp bên trong Thương Huyền hộ pháp một mạch, cùng bọn hắn bây giờ tập địa chỗ Long Mục Tinh đương nhiên, còn có hắn xung phong nhận việc biểu hiện mình, muốn đổi đến Thủy Tinh cung sớm là tự mình phụ thân cùng mình, cổ đạo nhân nhìn chằm chằm Thanh Vi. Sâm lẫn đại não, bệnh ký ức, sau đó lại có một đạo thái hư mộng điệp dẫn tàng tại hắn tâm linh thế giới về sau, ba người liền cái gì cũng không có phát sinh, tuần tự đã tới bàn Long Đạo. Cách đấu giá hội còn có 2 ngày, Ngọc Hoa trong lầu, Thanh Vi hai người thưởng thức không giọng lớn biên, mà không hề Đại tông sư mặc dù đã có thể ở trong đó du lịch đi xa, nhưng cũng rất ít có người đi làm như vậy. Bây giờ không nói có hạ giới tu sĩ phi thăng thập châu, tinh không người cũng nhiều có hiện thân. Chỉ là bên ngoài không thể so với động thiên nội bộ, hai vị thực lực đủ để hoàn toàn phát triển nhân tiên, đạo hữu coi là thật có nắm chắc không. Bọn hắn tất nhiên cũng là mang theo pháp bảo, thần minh. Dù là biết rõ Thanh Vi Át chủ bài rất nhiều, cũng tối nhiên như cũng nhịn không được trần chờ hỏi. Chương 304, đều có an bài, cầu đần mua, nguyên phiếu. Có được hay không nói không chính xác, nhưng tóm lại phải gọi bọn hắn biết rõ bần đạo mặc dù yếu, nhưng cũng không phải tốt lắm. Thanh Vi thần sắc lạnh lùng nói, Cung Tố Nhiên gật đầu, tâm trung nhận không được cảm thán, cũng chính là loại này có thực lực có bối cảnh mặt người đối pháp thân, mới dám chủ động xuất kích đi. Coi như cuối cùng tự mình ứng phó không được, cũng có trưởng bối trong nhà có thể mời được. Bình thường tán tu nếu là được một chỗ động tiên, tại loại này tình huống giới, cuối cùng có thể bảo trụ khả năng thực tế không cao. Gặp Thanh Vi bình tĩnh tự nhiên, Cung Tố Nhiên liền cũng yên tâm lại, thật muốn chuyện không thể làm, cuối cùng còn có xích Dương chân quân hai kích chi lực có thể dùng. Mà lại, hắn lại là đem Thanh Vi từ đầu đến chân đánh giá mấy lần. Dạ, chính Thanh Vi đạo hữu không nói, ai có thể biết rõ đâu. Đến lúc đó muốn gây bất lợi cho đạo hữu, cấp đạo động tiên người tất nhiên sẽ chia ra hành động. Mặc dù kia Thương Hà lúc đến, có thể cũng không biết rõ Minh Cổ, Thương Thanh tự hai vị nhân tiên kế hoạch. Cung Tố nhiên nói ý nghĩ của mình, ngoại trừ hai vị này, trước đây Thanh Vi nhìn thấy một chút quan điểm cùng dây nhỏ mặc dù không kịp từng cái xem xét, nhưng cũng có thể nhìn ra người không giỏi. Thanh Vi ngay vậy gật đầu cười nói, không sai, chỉ là Minh Cổ đạo nhân cũng không biết rõ trước đây bần đạo là như thế nào trước bọn hắn một bước trưởng khống bộ phận động tiên chi lực. Bọn hắn nếu là muốn cất đoạt, tất nhiên muốn trước bắt sống bần đạo, khi tiến vào động tiên cùng lớn ngũ hành bảo luân giao lưu. Mà xem như pháp thân, bọn hắn sẽ không đoán trước không đến động tiên đã cùng thái không sơn nối liền với nhau. Cung Tố nhiên bật đầu, nói cách khác, bọn hắn có can đảm xuất thủ, chính là có biện pháp tại trưởng khống động tiên trước đó đóng chặt lại đã mở động tiên cửa ra vào. Chính là không biết rõ bọn hắn có thể hay không ngờ tới cửa ra vào có hai tòa, một chỗ tại Cửu Thần giới thanh vi cười nhẹ nhõm, cung Tố nhiên chỉ cảm thấy trong đó ác ý tràn đầy. Các phái dù là quan hệ cho dù tốt, lại là tín niệm lẫn nhau, chỉ sợ cũng cơ bản sẽ không như quy trần, thần tiêu đồng dạng không ngần ngại chút nào lấy động tiên là trung chuyển đem bên trong sơn môn bộ liên hệ với nhau. Những người này thật muốn mượn nhờ ngũ nhạc chân hình phù tiến vào ngũ nhạc động tiên bên trong, chỉ sợ là một trận đóng cửa đánh chó, không đúng, là đánh nhân tiên. Lần này không so với trước động thiên thuộc về bùi bằng chưa định, mọi người như thế nào xuất thủ cũng coi như bằng bạn sự tranh đoạn, lần này có thể tính mạnh mẽ xông vào nhà dân, bị chủ nhân như thế nào bảo chế cũng không đủ. Mà lại, không biết rõ bây giờ có ý thức thao túng dưới, động tiên sẽ đem đám người thực lực áp chế bao nhiêu, như thế vội vàng hai ngày, Thanh Vi cùng cùng Tố Nhiên hai người chậm rãi đi vào thủy đình cung sàn bán đấu giá, tư thái nhã thoải mái. Một bên khác, Minh cổ đạo nhân, Thương Thanh Tử, Bạch Cốt đạo nhân ba cái nhân tiên đúng là gom lại một chỗ. Trong ba người Minh cổ đạo nhân thực lực mạnh nhất, tại nhân tiên hậu kỳ giữa các hàng cũng là đỉnh tiêm tồn tại, không kém cỏi liên hòa long vương cái gì. Thương Thanh Tử cũng có là nhân tiên trung kỳ, mà Bạch Cốt đạo nhân hiển nhiên hai năm này lại có tinh tiến, mặc dù xa không đến đột phá nhân tiên trung kỳ tình trạng, nhưng khí thế so với Thương Thanh Tử còn muốn cho lòng người kinh. Đinh Hải, cực quang hai cái gan nhỏ sợ phiền phức, còn không bằng cái khác mấy cái pháp tướng tiểu bối. Minh cổ đạo nhân nội liễm màn như thăm đạo nhân có bản thể toàn bộ kiến thức nhưng cũng cảm thấy người này tại nhân tộc pháp thân bên trong được cho xuất sắc hơn hẳn. Hôn Nguyên Kim Thân, nếu là luyện thành Bạch cốt ma thần chỉ sợ uy lực sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Bạch cốt đạo nhân không lộ nửa điểm ác ý cười cùng Minh Cổ, Thương Thanh Tử hai người trò chuyện, thương nghị tiếp xuống hành động. Hắn Bạch cốt ma thần mấy năm này cuối cùng bổ sung đến 12 vị, có thể tạo thành đại trận, uy lực càng hơn di vãng, bước kế tiếp chính là như thế nào đạt tới 20 bộ tôn. Thương Thanh Tử một thân lôi một pháp y lệ, phía trên vẽ lấy rất nhiều tựa như lá cây đồng dạng vân, quang lưu động, có vẻ cực kỳ bất Minh Cổ đạo nhân sau không khỏi cười nhạt nói, hợp tính lý Dù sao cái này Thanh Vi không phải người cô đơn, bọn hắn lại không thể so với chúng ta có chỗ ý bảo. Minh cổ đạo nhân cười nhạt gật đầu, không cân nhắc thần tiêu phái, hắn xuất thân nhỏ hỗn môn phái, Thương Thanh Tử Mên Ngông phái bây giờ thực lực cũng không thua quy chân phái. Húng chi nhà hắn Lao tổ là hàng thật giá thật nhiều năm điệu tiên, mà đối động tiên càng là nhu cầu cấp bách thái độ, coi như đánh đổi khá nhiều cũng phải vào tay mới là. Nhưng trước đây quả thực chuyện đột nhiên xảy ra, kia Thanh Vi không biết dùng biện pháp gì, không dựa vào lớn ngũ hành chấn nhạc bảo liền có thể điều động động lực lượng. Lão tổ cũng đã động thân, trước đây sai lầm, về sau sợ là tránh không được một phen chắc cú. Quy chân phái lập phái trước đó bọn hắn hai nhà liền đã tại tinh không bên trong cắm cắmr đặt chân bởi vậy mặc dù nghe nói quý chân thần tiêu hai phái quan hệ thân mật nhưng cũng không khỏi cho rằng là lá chân phái hướng trên mặt mình tiếp mà thôi bởi vậy mặc dù có chỗ phòng bị nhưng càng nhiều chú ý vẫn là đặt ở quy chân phái bản thân bên trên thương hạ truyền đến tin tức kia thanh vi cùng cung tố nhiên xác thực đến thủy tinh cung đấu giá hiện trường không sai Minh cổ đạo nhân gật đầu đối hai có người nói trên người hắn có thiên tâm ngũ lôi phủ cùng một mặt màu vàng lá cờ nhỏ đều là không tệ phá bảo ra ngoài thời điểm nên sẽ mang theo cho người Tiên Quân hắn lão nhân ra lưu lại sơn hà đồ cùng lớn ngũ hành trấn nhạc bảo luân nên còn tại tu dưỡng giai đoạn, cũng không tất quá mức để ý. Thương Thanh Tử nghe vậy cười nói, coi như điệu tiên pháp bảo, hắn đại tông sư tu vi cũng nhiều nhất tiếp tục phát triển đến nhân tiên trung kỳ, nhiều nhất hậu kỳ vì lượt tôi. Coi như chợt có bức phát, định cũng không thể biện bị, ta có thanh long hóa sinh cờ nơi tay, không, có ngoài ý muốn. Hùng chi còn có Bạch cốt đạo hữu theo bên cạnh hiệp trợ. Ta đi tìm một vị khác đạo hữu về sau, liền sẽ mượn ngũ chân hình Phù tiến vào động tiên. Trước lấy lao tổ thái cực hư không phủ đóng chặt lại khả năng tồn tại cửa ra, vào sau liền có thể cùng lớn ngũ hành trấn nhạc bạo luân trao đổi, ngươi dặn dò tốt ngươi tiểu nhi tử, tại các ngươi đổi tới trước nhìn chăm chú tốt thanh Vi. Minh Cổ đạo nhân đối với hai người như là an bài nói đối với cái này Thương Thánh tử, Bạch Cốt đạo nhân cũng không có ý kiến, Thương Thanh tử là tín nhiệm mình Cổ nhất mạch thủ đoạn, chỉ bất quá cũng tò mò hắn còn có thể tìm ai, Bạch Cốt đạo nhân đấy lòng ngược lại có tính toán của mình, làm sao cũng thua thiệt không được chính là. Ba người lập tức tán đi, Thương tử, Bạch đạo nhân lặng chờ thời cơ cầm ná Minh Cổ thì là lại đi nơi khác đi. Ban Long đạo thủy tinh cung Thanh Vy hai người đi theo một con trai tinh biến thành thị nữ đi vào một chô nhã tọa vừa muốn ngồi xuống, liền nghe nơi xa chuyển đến một đạo mang theo vui mừng thanh âm. "Thanh Vi đạo trưởng." Thanh Vi dương mắt nhìn lên chính là Sư Sở, Ngao Nhuyễn. Còn có một bên đồng hành ba người cũng là cố nhân. Nguyên lai là Long Quân điện hạ, chúc mừng Long Quân tiến thêm một bước, bước vào pháp tướng. "Khổng Lăng đạo hữu, hai vị giao đạo hữu gần đây được chứ?" Song phương gặp qua về sau, Thanh Vi liền bị Ngao Nhuyễn mời được một chỗ rộng rãi, sang hoa phòng. Dẫu gì cũng là Tây Hải Long Vương dõi, bây giờ thực lực cũng tăng lên, xem ra qua còn không tệ. Nhiều năm không thấy, đạo trưởng thế nhưng là nổi tiếng thập châu vang dội nhân vật. Ngao Nhật vẻ mặt tươi cười chào hỏi Thanh Vi cùng cùng tố nhiên ngồi xuống, một fan giới thiệu biết được, trước đây Khổng Lăng ba người mang theo Thanh Vi thư tín tiến tiến vệ Big Ba Hồ về sau, Ngao Nhật cùng bọn hắn cũng coi như mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong phía dưới gia nhập bọn hắn, làm trong bốn người lão nhị. Nhìn xem đột phá pháp tướng trung kỳ sau càng hiển thần tuấn Khổng Lăng, cùng con dừng lại tại nội cảnh viên mãn vi chút Đạo trưởng có chỗ không biết, Tiểu Long tấn thăng về sau, đã giọi Big Ba Hồ. Bây giờ lại là tại đồ vật hai biển phủ cận một chô thủy vực nhẩm trước, ba vị huynh đệ cũng theo ta cùng nhau lên đảm nhiệm. Nơi xa Thương Hà tận trung cương vị giám thị lấy phòng, tại chi tiết báo cáo thanh vi cử động đồng thời, thông qua Thái Hư ngộng điệp cũng đem chỉ thị của mình tình báo phản hồi đến thanh vi nơi này. Thương thánh tử, Bạch cốt đạo nhân tới bắt ta, Minh Ngộ cùng một cái khác không biết tên người tiến vào đầu tiên. Hôn Nguyên điện bên trong, Thanh Vi nhìn trước mắt không ngừng biến hóa Hà Lạc Thiên dịch đại trận trận đồ cuối cùng định lại không khỏi nhất định. Cuối cùng cùng động tạm thời kết hợp, có thể làm được bất cứ lúc nào rơi xuống đến thời điểm lại dùng bắt Đầu Thiên Cương Đồ làm trấn áp chi vật, mặc dù có chút không quá ghép đôi, nhưng pháp bảo này vốn là trận đạo, tinh thần loại pháp bảo, cũng đủ làm cho Hà Lạc thiên Dịch đại trận phát huy ra tiên trận một cấp khí lực. Chính là không biết rõ minh cổ đạo nhân sẽ tìm đến người nào, địa tiên liền phiền phức lớn hơn rồi, ai, mình sự tình tự mình giải quyết mới là, cuối cùng hâu người sẽ có tính đi lại. Thái Hư Huyễn Kính lóe lên, thông hướng cựu thần giới động thiên cửa ra vào trong nháy mắt bị kín một tầng ngông lung tiên quang, chậm biến mất ở trước mắt, cảm giác bên trong. Nhìn xem càng thêm bất bảo kính, Thanh Vy nhịn không được thở dài, ngươi tiếp tục tăng nữa liền muốn trước ta cái này chủ nhân một bước độ pháp bảo kiếp số. Như thế, theo đấu giá hội như hỏa như đồ tiến hành, các phương có vẻ như cũng làm xong chuẩn bị. Chương 305, chặn đường cùng tiến bảo, cầu đàm mua, nguyên phiếu. Không ra thanh vi sở liệu, lần hội đấu giá này bên trong tốt đồ vật không ít, nhưng không có một cái tự mình dùng tới được. Thượng thừa linh khí, hiếm thấy đan dược, trong đó hơn có một khỏa cùng loại thuần dương vô cực đan đan khí tán tứ phẩm tiên đan, một khối lớn đủ để là chủ vật liệu luyện chế pháp bảo tinh thần thần thiết, thậm chí còn có một phần nhân tiên càng nộ, giá trị không thể bảo là không cao. Nhưng cũng tiếc, thanh vi đều là biểu hiện nhàn nhạt, nhạt, ngược lại là cùng tổ nhân, có mấy phần thật lòng tham dự vào cùng mấy vị cùng chỗ nửa bước pháp thân chi cảnh đại tông sư cạnh tranh ngày đó nhân tiên cảm ngộ. Trong đó còn có Thanh Vi nhận biết một vị tiền bối, chính là năm đó thần tiêu pháp hội thời điểm thấy qua đại phong chân nhân. Chỉ bất quá cuối cùng hai người tài lực có hạ, bản này cảm ngộ đã rơi vào Viêm Châu một vị thiếu niên công tử trong tay, cũng là một vị thực lực cao thâm nửa bước pháp thân đấu giá hội kết thúc, cùng giao nhận mấy người một phen hàn huyên, ước định ngày sau lại tụ họp về sau, Thanh Vi liền cùng cùng tố nhiên cưỡi tiên hạc bay khỏi bản Long Đạo, phương hướng thì là nhị thiên đạo. Bản Long Đạo cự ly nơi đó không gần, ở giữa còn muốn trải qua một mảnh trải hải vực, ở nơi đó động thủ không có gì thích hợp bằng. Thương hạ tự nhiên tẫn trách đem thanh vi, cũng tối nhiên một bộ chuẩn bị đi nhị tiên đảo bái phòng tân như Ngọc Trân Nhân bộ dạng nói cho tự mình lao phụ thân thương thanh tử chân nhân. Bên này, thương thanh tử, bạch cốt đạo nhân được tin tức về sau tự nhiên là mau chóng lên đường, ngăn tại đi hướng nhị tiên đảo phải qua trên đường. Về phần tại sao có thể suy đoán ra cái này thanh vi muốn đi nhị tiên đảo cũng không khó khăn. Quan hệ nhân mạch đơn giản rõ ràng, tại hải ngoại lại là ở vào cái phương hướng này, cũng liền vị này thập trâu nổi danh nữ tiên cùng hắn quan hệ gần nhất Thương Thanh Tử coi như đối thập châu hiệu do có hạn cũng biết rõ một vị điệu tiên viên mãn cấp độ tiên nhân thực lực mạnh bao nhiêu, bởi vậy hai người nhận được tin tức về sau liền chuẩn bị đem Thanh Vi cùng kia dâu diện nữ tử ngăn ở nhị tiên đảo xa xa địa phương. Thương Thanh Tử hai người hóa thành tiên quang lẩn vào hư không, đồng thời đừng rẽ, thương hạ thực lực có hạn, không dám quá mức tới gần kia Thanh Vi hai người, ta đã phái ra thương làm tiến đến tiếp ứng. Bạch Cốt đạo nhân nghe vậy cười nói, tân như ngọc thực lực mạnh mẽ, thiên tiên ra, nói nàng đương thời đệ nhất cũng không đủ, nơi này là được rồi, lại tới gần nhị tiên đảo bên kia cho dù có đạo hữu ngươi thiên mộ thương huyền đại trận cũng khó đảm bảo đạo này cô thần du thiên điệu thời điểm phát giác dị dạng. Hai vị nhân tiên một lòng ngẩn tàng phía dưới, vùng biển này phụ cận liền cùng thường ngày, chỉ có hai đạo mịt mờ thần niệm thỉnh thoảng điều tra động tĩnh. Tiên hạc phía trên, thanh vi cùng cung tố nhiên cao đảm khoát luận rất nhanh tới gần chỗ này trống trải hải vực. Mà theo mới vừa phát hiện một đạo khí tức đến xem, hai vị nhân tiên tất nhiên làm ai phục tại nơi này. Thương Hà, Thương Lam, một cái pháp tướng hậu kỳ, một cái nửa bước thân, không có pháp bảo nơi tay không đủ gây sợ. Nhưng nơi đây không thể so với động tiên nội bộ, ta cũng không phải bản thể mà lại chỉ đem lấy mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ. Đối mặt một cái nhân tiên trung kỳ thương thánh tử, một cái nhân tiên sơ kỳ bạch cốt đạo nhân hiển nhiên không thể kiên trì quá lâu. Ngược lại là có thể điều động một chút thanh huyền đế quân lực lượng, như hôm nay thanh giới đi qua cũng không chỉ ngắn ngủi mấy năm thanh vi cũng không phải là bản thể, thực lực không đủ để hoàn toàn phát triển, mang lên mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ bản thể đã là mạo hiểm, bởi vậy liền có hắn đối mặt bạch cốt đạo nhân, dù sao bất kể nói thế nào vị này cảnh giới khá thấp, thủ đoạn cái gì cũng coi như có chút quen thuộc đến thời điểm bên này có kết quả, động thiên bên kia minh cổ đạo nhân cùng một, người khác cũng tiến vào cũng tối nhiên tự nhiên sẽ mang lên mẫu kỳ hành hoàn kỳ thoát thân. Thanh Vi lúc này mới khó khăn lắm đổi tới vùng biển này, tự nhiên là bởi vì tại băng khiết chi hải trên mấy cái thái hư mộng điệp gặp được mình cổ đạo nhân cùng một vị khác pháp thân thân ảnh, mới bóp tốt thời gian. Theo trước đó lấy thiên diễn dịch đạo la bản cảm nhận được tình huống đến xem, chỉ sợ bên này còn không đợi Thanh Vi rơi vào thương thanh tử hai người trong tay, hắn liền sẽ không kịp chờ đợi lấy ngũ nhạc chân hình phụ tiến vào động tiên. Ngũ nhạc động thiên bên trong, thân là động thiên bây giờ phủ kỳ chủ nhân, Thanh Vi tăng thêm lớn ngũ hành bảo toàn lực điều động động lực lượng kết hợp ngũ hành cầm dưới, Hắn tự tin có thể để cho người tiến vào thực lực bị áp chế bốn hành đây chính là quyền hạn. Trung nhạc phía trên, lớn ngũ hành trấn nhạc Bảo Luân, ngũ nhạc sơn Hà đồ, thiên tâm ngũ lôi phủ bà kiện pháp bảo ngay tại phun ra nuốt vào lấy nguyên khí, lấy pháp tắc giàn luyện tự thân tựa như đối hết thể đều không biết. Chỉ là tại mắt thường khó gặp, thân nghiệm khó khăn điều tra hư ảo chỗ, thái hư huyễn kính tản ra ánh sáng mông lung, mà nơi đây đình lình còn có một tòa trung nhạc, mà hư không bên trong, Hà Lạc Tiên Dịch đại trận đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy đem hiện thực chỗ trung nhạc ba phủ, lập tức thành trận rơi xuống. Tính cả Quy Chân phái động tiên cửa ra vào lặng lặng đứng lặng tại bắc nhạc phủ cận có vẻ phá lệ rõ ràng. Về phần cựu thần giới đạo kia, Thanh Vi không nói ai lại biết rõ đâu, đây cũng là vì để phòng vạn nhất, chơi khởi cũng có thể bổ cứu. Cửa ra vào bên ngoài cựu thần giới ngũ hành trên đỉnh, Thủy Mộng Tiên Đồng đang mơ mơ màng màng cho Linh Lung chân nhân dâng trà, quạt gió đâu? Gần đây vị này rảnh rỗi, vừa vặn ngồi tại cửa ra vào xem cái náo nhiệt. Trước đây làm sao lại không nhìn ra cái này tiểu tử như thế can đảm, bây giờ có dũng khí chủ động trêu chọc pháp thân. Ngay tại Thương Tử, Bạch đạo nhân nhìn thấy đến Thanh Vi, cũng tối nhiên hai người về sau, tới gần về sau xác nhận không sai liền hướng Minh cổ đạo nhân đưa tin. Băng Kiết Chi Hải bên trên, nhận được tin tức minh của đạo nhân lúc này mượn dỡ, liền thôi động một đạo ngũ nhạc chân hình phù mang theo một bên đồng hành pháp thân hóa thành một đạo sáng tỏ ngũ sắc quang hoa tìm liên hệ hướng phía động tiên tầm dấu. Cảm ứng đến động tiên truyền đến một tia ba động, Thanh Vi chuyên tâm vận tàng, cũng là thầm nghĩ hắn không kịp chờ đợi, không bằng bên kia kết quả rõ ràng lại đi vào. Bất quá dạng này cũng tốt, Thanh Vi âm thầm điều động một tia lực lượng liền để bọn hắn xuất hiện tại trung nhạc cách đó không xa. Trước đây động lặng đóng chặt lại, lớn ngũ hành bảo cũng ở vào trạng thái ngủ say, bọn hắn ngũ nhạc chân hình phù khó mà phát triển tác dụng. Bây giờ coi như ta cự tuyệt bọn hắn tiến bảo, nhưng phía trên mang theo tiên quân lực lượng, động tiên bản thân cũng sẽ cho phép bọn hắn, trừ phi ta triệt để luyện hóa động tiên. Đông Hải phía trên, tại một trận va chạm kịch liệt tản ra trước đó liền có một tòa trận pháp rơi xuống đem thanh vi, cũng tối nhiên cùng hai vị pháp thân bảo phủ. Về phần thương hà, thương lam hai người, không có pháp bảo nơi tay, rất khó dính vào. Ta chuẩn bị cho người khác trận pháp, nghĩ không ra nhân ra cũng có trận pháp trở lấy ta, đây là sợ tân như ngọc chân nhân phát gi Vô số kim sắc khánh vân hiện hiện, kim liên đoá đoa kết thành hải dương, bạch cốt đạo nhân 12 vị bạch cốt ma thần rơi vào trong đó về sau, liền bắt đầu gây sóng gió. Bạch cốt đạo nhân ngồi xếp bằng trắng tinh như ngọc cốt chất đại sen phía trên, bạch cốt như ý chân thân tản ra ấm lãnh, thấu xương hàn ý mỗi giờ mỗi khắc không hướng về thành vi đệ xuống. Thân ảnh cũng không cao lớn cường tráng bạch cốt đạo nhân ngồi ở chỗ đó, liền phản phất vô số đạo thi hải hội tụ mà thành đại ma, dáng vẻ trang nghiêm bề ngoài dưới, lộ ra cực đoan ác ý tham lam. Chỉ cảm thấy tâm tư thêm chịu thanh vi thôi động mộng kỳ, hành, kỳ công kích. Nhưng rất rõ ràng, so với trước đây động tiên nội bộ Bây giờ Bạch Cốt đạo nhân mới hiển lộ mấy phần bản lĩnh thật sự. Một bên khác, Thương Thanh tử toàn thân tựa như một khỏa vạn cổ thần gỗ, pháp thân phía trên sinh cơ bừng bừng, diễn hóa nhất trọng vạn vận sinh trưởng giật giào cảnh tượng. Nhưng là đối mặt cùng Tố Nhiên, dưới tay cũng là không có nửa điểm lưu tình bộ dáng. Nếu không phải Nguyệt Kim Luân cũng là nhân tiên viên mãn cấp độ, cùng cùng Tố Nhiên cũng là rất tinh tưởng, đối mặt một vị thực lực toàn bộ triển khai nhân tiên trung kỳ sợ là sẽ phải càng thêm gian nan. Thiên Hộp đại trận bên trong, hai đạo pháp thân cấp độ đặc bao phủ xuống, vì hai người đối mặt áp lực so trước đây có thể lớn hơn. Kim Liên Tàn Lũy sinh trưởng sau khi, Thanh Vi Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Tử diệt tuyệt thần quang châm không ngừng bắn ra, ngũ sắc chớp ảnh đầy trời, lực phá hoại không thể nói yếu, nhưng cũng tiếng pháp tướng cấp độ công kích đối với Bạch cốt ma thần tạo thành tổn thương quá thực có hạn. Trừ phi giống ban đầu ở Nhật Nguyệt Đào lúc, trước lấy ngũ sắc thần quang quét xuống về sau toàn lực nghịch chuyển thần quang, bộc phát phá diệt chi lực mã diệt thần ma bản thể. Chỉ là bây giờ Bạch cốt ma thần mặc dù cũng không phải hàng thật giá thật nhân đẳng cấp, nhưng cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều, cái này thời điểm coi như xuống, không có khôn trở, một thần về sau, khó tránh khỏi sẽ không bị Bạch Cốt đạo nhân cùng cái khác thần ma sông phá mộng kỳ hạnh hoàng kỳ phong lự. Cũng chính là cái này thời điểm, Minh Cổ đạo nhân cùng một vị khác pháp thân rốt cục tiến vào động thiên bên trong. Chỉ hoán một lát sau có thể chuẩn bị rút lui, cùng đạo hữu. Chương 306, đóng cửa đánh chó, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Động tiên bên trong, Minh Cổ đạo nhân cùng một vị khác pháp thân thần niệm tản đi, trong nháy mắt liền đại khái nắm giữ bên trong tình huống. Thanh vi không tại, chính là một chút nội cảnh cũng chưa tới tiểu tạm thời không cần để ý tới. Cảm thụ được trung phía trên đại ngũ bảo rung động, Cổ đạo nhân không khỏi có chút mừng rỡ Động Thiên cũng tiến đến người, làm Động Thiên Hạch Tâm trí Bảo, trấn nhạc luôn Không có chút động tĩnh mới không bình thường. Nhìn xem thông hướng quy chân phái chỗ kia cửa ra vào còn chưa từng có động tĩnh, Minh cổ đạo nhân lúc này lấy ra một cái xác hiện lên hỗn độn ấn phủ thôi động. Lập tức chỉ thấy ấn phủ bên trong hỗn độn khí tức lưu động ở giữa diễn hóa nhất trọng nặng nề bình chứng trực tiếp đem cửa ra vào bao trùm. Sau đó, hai người nhìn về phía trung nhạc trên ba đạo bảo quang không khỏi ánh mắt đều có nhiệt liệt. Vũ Thiên đạo hữu, dựa theo định, ta trước nắm giữ đại ngũ hành trấn đến thời điểm còn xin không tiết xuất thủ hộ pháp. Hai người phong bế Động Thiên cửa ra vào về sau, cũng không có lễ mề trực tiếp giáng lâm đến trung nhạc phía trên. Nghe Minh Cổ đạo nhân, một bên kia thân mang ú ám pháp bảo nam tử lúc này cười một tiếng, "Yên tâm, gia sư cùng thần tiêu có nhiều không hòa thuận, người khác e ngại bọn hắn, nhóm chúng ta quân thiên nói cũng không sợ." Minh Cổ đạo nhân cười nhạt một tiếng, "Ú Thiên đạo nhân trước đây du lịch tinh không thời điểm từng đến tham qua nhỏ Hỗn Nguyên phái chỗ tinh cầu, bởi vậy, vậy hai người cũng coi như quen biết cũ." Hắn sư Tôn Quân Tiên đạo nhân trước đây cũng một mực chưa từng bạo hóa, bây giờ là một vị lại duyên thọ vài vạn năm thiên tiên cao thủ. Một phần thiên cảm ngộ, hai quyển pháp bảo tài liệu chính, cùng ngày sau liên hợp chính là mời được hắn xuất thủ đại giới. Chỉ là hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này thanh vi vậy mà lại đem Tiên Tâm Ngũ Lôi Phủ lưu tại động tiên bên trong, cảm thấy không khỏi có chút cổ quái. Chỉ là lập tức đi tới gần liền phát hiện Ngũ Lôi Phủ trạng thái không khỏi hiểu rõ, nguyên lai là ở vào thuế biến bên trong. Còn xin Đạo Hữu là bần đạo hộ pháp. Minh cổ đạo nhân cùng ngũ Thiên đạo nhân sau khi trao đổi liền lấy ra khác một đạo Ngũ Nhạc chân hình phủ bắt đầu cầu thông đại ngũ hành trấn nhạc bảo luân. Bây giờ trung nhạc phía trên cấm chế chỉ là tự trưng, bởi vậy hai người bọn họ rất nhanh liền tiến vào trong cung điện đi tới ba kiện pháp bảo phía trước. Thẳng đến lúc này, hai vị nhân tiên cũng không có phát giác được nửa điểm không đúng. Thái hư huyễn kính kính quang ngông lung mà sáng tỏ, Thanh Vi tại mình, cổ đạo nhân lấy ra ngũ nhạc chân hình phù một sát na, ngũ sắc thần quang, hạ lạc tiên dịch đại trận đồng thời rơi xuống, lập tức chung nhạc tính cả ba kiện pháp bảo trực tiếp hóa thành một biển, động tiên tri lực vận chuyển, ngũ hành thần cấm hiện hóa, một cỗ áp lực vô hình rơi xuống hai vị nhân tiên trên thân. Không được. Minh cổ đạo nhân phát giác biến hóa một sát na đã là không khỏi biến sắc, nhưng lập tức chỉ thấy ngũ sắc quang hoa lượn lên, trong tay trực biến mất, đồng thời hơn có một tòa tiên trận bao phủ xuống. Hạ lạc dịch đại trận bên trong bắt quái, tượng hỗn phân, hiểu. Lúc này càng là tình quang dấu diếm, hiện hóa bắt đầu tinh thần hư ảnh du lịch công hướng hai người. Một phen trời đất bay cuồn về sau, Minh Cổ, ưu Thiên hai người không khỏi sắc mặt tâm trầm Minh Cổ đạo hữu, đây chính là người nói như lấy đồ trong túi lông dạng. Thân ở trong trận pháp, thực lực lại nhận động thiên áp chế, Minh Cổ đạo nhân lúc này tầm tình không thể so với ưu Thiên đạo nhân tốt hơn chỗ nào. Nơi này rõ ràng chính là sớm bố trí song chính các loại tới cửa ế đâu, chỉ là cái này thanh vi như thế nào có bản lĩnh như vậy lừa qua một đám pháp thân, hồn nguyên thân lập thân trong pháp, huyết khiếu phun ra nuốt vào lấy bàng bạc khí tức một quyền liền đem trận pháp cùng bắt đầu thiên cương độ diễn hóa công kích đánh tan. Vũ Thiên đạo nhân cũng là thân ảnh lơ lửng không cố định, phản phất nhất trọng sâu vô cùng đến tối vực sâu, tản ra thâm thủy tiên quang khoé động trận pháp nội bộ một trận nổi sóng chập trùng. Thanh vi ánh mắt trầm xuống, Hà Lạc Thiên dịch đại trận lý thuyết dùng Hà đồ, Lạc thư hai quyển pháp bảo trấn áp mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất, bây giờ chỉ là bắt đầu thiên cương đổ một cái sơ thành chưa lâu nhân tiên pháp bảo, phát triển uy lực không quá cao bộ dáng. Cũng may còn có động thiên có thể dùng đại ngũ hành nhạc bảo luân ở một bên lặng lặng chuyển động toàn lực hỗ trợ thanh vi động động thiên lực lượng bản thân áp chế hai vị nhân tiên. Ngũ nhạc tiên quân chân linh tại Thái hư huyền kính bên trong, nghĩ bằng ngũ nhạc chân hình phù liền xuỗi dục món pháp bảo này cũng có chút người si nói mộng đem quét xuống đạo kia ngũ nhạc tiên quân tự tay vẽ ngũ nhạc chân hình phù đánh vào bảo luân bên trong, món pháp bảo này trong nháy mắt quang hoa chợt lên sáng tỏ mấy phần. Cùng lúc đó, chỉ thấy thanh vi trong tay một thanh cổ pháp cổ xưa, khi tức nội liễm kiếm gỗ đào xuất hiện, theo hắn nhẹ nhàng rung lên, liền có một đạo mờ hỗn độn, diễn hóa lượng nghi phiếu miểu kiếm pháp. Có chế, cổ đạo nhân đến kiếm tới người đại đạo nhân thấy kiếm khí sau cũng là sức trong lòng cảnh giác trong nháy mắt cất cao. Quy chân kiếm. Một đôi màu vàng sầm cái bấy hiện lên ở trên hai tay, Minh Cổ đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, trong hai tay giấu dếm hôn độn vòng xoáy trực tiếp huy động nên hướng quy chân kiếm khí. Mà một bên Vũ Thiên đạo nhân đã lên thuyền cũng không có hố đồng đội đạo lý. Một cây đen như mực ngọc thước hiện hiện, toàn thân u ám, tại Minh Cổ đạo nhân đối kháng quy chân kiếm khí đồng thời đánh ra đạo đạo bao dung vạn vật thức quang ma diệt. Gặp trong trận tình hình, Thanh Vi không khỏi tở dài, lập tức quảng hàn tiên ở sau lưng hắn hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy Thanh Vi cả người nổ tung. Hóa thành từng sợi bảy sắc ánh sáng nhạt theo quảng hàn tiên tử từng cái huyết khiếu dung nhập hắn toàn thân các nơi. So với lúc trước chỉ là thần nghiệm thao túng, lần này có thể nói là hòa là một thể, quảng hàn tiên tử thái cổ huyền minh chân thân phía trên đột nhiên hiện ra một luồng sinh cơ, nhãn thần linh động, khi thế dần dần cường thịnh. Nhân tiên sơ kỳ, nhân tiên trung kỳ, cuối cùng trên đường đi trướng, miễn cưỡng đạt đến nhân tiên hậu kỳ, uy chân kiếm rơi vào quảng hàn tiên tử trong tay, cũng đi theo sáng lên một tầng bất phàm khí thế. Hà Lạc dịch đại trận bên trong minh cổ, Vũ hai người chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh chi ý bao phủ xuống. Có một loại vạn vật động tuyền, hướng đi tịch diệt xu thế, đồng thời hơn có một cỗ sắc bén siêu nhiên khí tức trực kích hai người tâm thần. Pháp tướng trung kỳ thôi động thiên tiên pháp bảo uy lực có hạn, kia trước ngưng ngưng lên tới nhân tiên hậu kỳ, lại lấy cùng thuộc pháp thân cấp độ lực lượng thôi động đâu. Thanh Vi chỉ cảm thấy tự thân ý chí ở vào một loại vĩnh hằng bất động tịch mịch, thấm hàn bên trong, không thương tổn tự thân, chỉ là để cho mình ở vào một loại tỉnh táo, lý trí trạng thái. Thanh Vi lúc này chính là quảng hàn tiên tử, ngắn ngủi đứng ở cảnh, vô tâm đi cẩn thận trải nghiệm mỗi một phần rất nhiều độc về pháp thân diệu, pháp cùng quy kiếm giao hòa. Dù là có nhiều không hợp, lúc này Trôi Nải Tiền Tiên Phi kiếm cũng hiện lộ ra mấy phần phong mang. Mang theo đại ngũ hành trấn nhạc Bạo Luân, Quy chân kiếm, Nhân Tiên khối lõi, Thành Vi đi thẳng tới Hạ Lạc Tiên Dịch đại trận bên trong. Coi như động thiên có thể tăng tốc ta khôi phục, cũng phải tốc chiến tốc thắng, cái này Tiêu Hao Minh cổ đạo nhân hai người đã là trong lòng thầm mắng, ai có thể nghĩ tới Quy chân phái trấn phái pháp bảo chờ ở tại đây tự mình, phương vị hỗn loạn, thập phương điên đạo chồng trận pháp, cái gặp một điểm cổ pháp cổ xưa, ra, điểm Tâm, nhân, đã bị ra đến, mời gia ngộ không đạo nhân phối hợp. Bắc Đẩu Thiên Cương độ hiện hóa tinh thần đi quân lấy hắn. Kiếm mở lưỡng nghi, bổ ra hỗn độn, Minh Cổ đạo nhân thần sắc không khỏi biến đổi, Hỗn Nguyên Kim thân một trận nhoáy nhoáy, đúng là một cái nhân tiên hậu kỳ mang theo Thiên Tiên pháp bảo đánh tới, Hỗn Nguyên quyền sáo màu vàng sẫm tiên quang đem pháp thân tung cảm, huyết khiếu dâng lên lấy hỗn độn khí lưu, lộ ra tôn vẻ hết thảy ý cảnh. Dầm, dầm dầm mũi kiếm, quyền ấn va chạm, hỗn độn mở, hóa, hôn lui về phía sau lập Hà Lạc dịch trận biến mất 307, Hồn Không tổ Minh cổ thân sắc cấm chậm, thực lực bị áp chế bốn hành, hắn như thế nào sẽ là vị này cầm trong tay thiên tiên pháp bảo nhân tiên đối thủ, chỉ là thanh vi tại thao túng động tiên chính áp chế hai người, kia thương thanh tử bọn hắn gặp phải là cái gì, mà tự mình phá trận về sau, bên ngoài có thể hay không đã có mấy vị pháp thân các loại ra đây. Sớm biết như thế liền chờ lao tổ đến lại động thủ chỉ là nghĩ trạng thái càng thêm không ổn định lao tổ, minh cổ đạo nhân lại là một trận trở dài. Lập tức chỉ thấy hắn ánh mắt quả quyết, thân ảnh phảng phất cao lớn vô số lần, tiên quang, pháp tắc bộc phát phía dưới trực hiếu hạ lạc thiên tịch đại trận không gian cũng chấn động không thôi, lập tức liền một kích phấn phái chân không một quyền. Hôn men kim thân đạo sao? Quảng Hàn tiên tử cầm trong tay kiếm gỗ đào, thân hình thức tha chập chững ở giữa lại là một điểm, nhưng gặp tinh thần sáng tắt diễn hóa bắt đầu tinh độ, bảy viên sáng tỏ đại tinh sáng choi ánh sáng hoa trong nháy mắt bộc phát, bắt đầu thất tinh kiếm, đương nhiên, như thế kiếm thuật làm sao có thể là thanh vi bằng tự thân thi triển ra, kiếm thuật lấy quy chân kiếm phát ra, tiếp dẫn thập châu tinh không tinh thần chi lực đồng thời hơn điều động bắt Đầu tiên Cương đồ món pháp bảo này lực lượng, như thế công kích phía dưới, Minh Cổ đạo nhân cùng hắn vung ra một kích trong nháy mắt liền bị tinh thần kiếm thuật bao phủ. Nhân tiên cấp độ kịch liệt trong động trạng, Hà Lạc Thiên Dịch đại trận không tự chủ được tại mình cổ đạo nhân bên này có chỗ thiên về, nhờ vào đó cơ hội, thực lực đồng dạng không kém Vũ Thiên đạo nhân thành công đánh nát Ngộ không đạo nhân cùng một đám tinh thần hư ảnh, thôi động Vũ Thiên hiểu rõ thứ hướng phía một mảnh hỗn độn hư không đánh tới. Quảng Hàn tiên tử sau lưng một mảnh Quảng Hàn tiên cảnh lộng lẫy cảnh tượng hiện hiện, nương theo lấy thanh lanh pháp tắc ý cảnh, một kiếm đem hóa thành Hắc ám Vũ Thiên đạo nhân sau khi bức lui, trực tiếp đem áp ở trong đó. Sau đó cũng không thấy hắn ngừng, quả quyết hướng phía tinh quang, kiếm khí Hỗn độn tứ ngược vòng xoáy chỗ sâu đánh ra một đạo có thể để hư không vũ trụ cũng đông kết vạn giới đống tuyệt thần quang, tinh quang đông kết, kiếm khí đông kết, trong trận pháp diện hóa hỗn độn cảnh tượng cũng theo đó đông kết. Chống cự lại một kích này, bắt đầu thất tinh kiếm thuật Minh Cổ đạo nhân pháp thân phía trên cũng không khỏi tự chủ bị kín một tầng băng sương, cũng có hướng phía huyết khiếu xâm nhập xu thế đỉnh đầu một phương không ngừng biến hóa màu vàng sẫm khánh vân hiện hiện, Hà Lạc Tiên Dịch đại trận trở nên càng thêm không ổn định. Thực lực khó mà hoàn toàn phát triển, nhưng Minh Cổ cũng không có ý định thúc thủ chịu trói. Quảng Hàn Tiên Tử ánh mắt bên trong, một tôn màu vàng sẫm cự nhân hiện hóa, đỉnh đầu vân, chân đạp hư không, Trên hai tay hai cái cái bấy cũng là khí thế bừng bừng phấn chấn. Lập tức liền từng nhát băng diệt hư không, gần như nghiền nát tinh thần quyền ảnh theo tứ phía bốn phương tám hướng mà tới. Quảng Hàn tiên tử ngoại thân lập tức một tầng u lam quang hoa hiển hiện, qua trong giây lát chính là một tầng vạn cổ hàn băng đem bảo hộ ở trong đó. Một bên khác Cú Tiên đạo nhân đã sắp tránh thoát Quảng Hàn tiên cảnh phong tỏa thoát thân mà ra. Ma Minh cổ đạo nhân treo lên động thiên áp lực bộc phát một kích về sau, khí thế trong nháy mắt lại lần nữa rơi xuống, so với nhân tiên Trung kỳ còn có không bằng bộ dạng. Ngoài thân hàn chút xíu tan tử cầm trong tay quy chân kiếm, pháp lực cổ động dưới, lại là toàn lực vùng ra một kiếm này dưới, trận pháp không gian hỗn độn một trận chấn động sau trực tiếp vỡ vụn. Một kiếm xuất ra, phong lôi trung sức đối lập, âm dương chi lý dấu diếm, địa hỏa thủy phong hiện lên trực tiếp đem Minh Cổ đạo nhân nuốt hết. Quảng Hàn tiên tử bên ngoài cơ thể ánh sáng 7 màu một trận lập loé, thanh vi suýt nữa theo hắn thể nội đi ra ngoài. Lập tức ổn định. Thủ thành sư thúc kiếm thuật cảnh giới vậy mà cao như vậy sao? Vũ tiên đạo nhân mới vừa thoát khốn nhìn thấy trận pháp vỡ vụn còn không tới kịp liền thấy Minh Cổ đạo nhân bị kiếm quang màn. Cảm thấy còn chưa tới đến chân kinh, chỉ thấy kia nữ tiên quay người đối với mình chính là một đạo kiếm quang ra, đông hải phía trên Thanh Vi cũng tối nhiên hai người đã chuẩn bị rút lui, Minh Cổ, Ngưu Thiên đã vào cuộc, bên này tự nhiên không cần thiết mạo hiểm. Thất Hành gần như cùng Nguyệt Kim luân hợp hai làm một, cũng tối nhiên chém ra tầng tầng chằng chọn đánh nát vô số thần mục, lôi quang, thần ma đi vào Thanh Vi bên người tụ hợp sau chuẩn bị ly khai. Thái âm thanh huy tung xuống, cũng tối nhiên sắc mặt chấp nhận, nhưng gặp Nguyệt Kim luân phi tốc chuyển động ở giữa phảng phát thái âm năng thế, một đạo thanh lãnh tiên quang trực tiếp đem Thiên Mộ thương huyền đại trận cắt đó cơ mang theo Vi liền đi, chỉ mắt thấy khe hở dần dần lại, hai vị nhân tiên toán qua dựa vào Thành Vi trực tiếp đem mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ đưa cho Cung Tố Nhân. Lập tức chỉ thấy hắn cả người tản ra, hóa thành nhất trọng hư ảo thế giới trực tiếp nên đón thương thánh tử, Bạch cốt đạo nhân bao phủ tới. Cử động lần này quả thực gọi hai vị nhân tiên ăn nhiều giận mình. Tình cảm gì a đây là, chỉ là Thái hư huyễn cảnh bao phủ xuống, coi như không có Thái hư huyễn kính bản thể giá trị, Thành Vi cũng thành công kìm chân hai cái nhân tiên ba cái hô hấp, nhờ vào đó cơ hội, Cung Tố nhiên đã đi xa, huyễn cảnh sắp vụt, hai vị nhân tiên lại là bỗng nhiên sắc mặt xuống, nhưng gặp vô số tựa như ảo mộng ánh sáng bảy màu như ẩn như hiện, tựa như ba biển, hoàn toàn không có khói lửa hơi thở chỉ là bạch cốt đạo nhân nào có không nhận ra, thái hư viễn cảnh vỡ vụn một sát na, đại lượng viễn diệt thần lôi thuần ở giữa đi theo bộ phát ra. Chân thực truyền hư, hiện thực biến mất, thật giả điên đảo ở giữa, hai vị nhân tiên hộ thể tiên quang trực tiếp bị bổng dư xóa đi đồng dạng tiêu tán không ít. Tự bảo rồi. Thương Thanh tử sắc mặt không khỏi có chút âm trầm hồ nghi nói. Bạch cốt đạo nhân thần niệm tán khai thiên không, biển sâu chu vi trong phương viên vạn dặm dò xét về sau cũng làm lại Cổ quái vô cùng. Cái này tiểu tử không mang cái kia điệu tiên đẳng cấp bảo không nói, cái này nổ cũng quá quá quá nhiều. Minh cổ đạo hữu bên kia không có tin tức. Thương Thanh Tử cũng cảm thấy có chút không ổn nói, tiến vào động tiên sau không có động tính. Bạch Cốt đạo nhân mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng ý thức được phía bên mình bốn cái nhân tiên có vẻ như bị nhân ra dò mích. Nếu là thân ngoại hóa thân, hắn như thế nào có thể giấu giếm được chúng ta pháp nhãn? Thái Hư tiên quân cách này quá xa xưa, đạo này thân lại là áp đáy hòng bí truyền thần thông, lấy hai người bọn họ kiến thức tự nhiên là không biết rõ điểm này. Đi động tiên. Thương Thanh Tử sửng sở, đã động tiên bên kia xảy ra biến cố, kia tất nhiên là đối phương sớm có chuẩn bị, Bạch Cốt đạo nhân còn có thể chủ động đưa ra đến đó, có thể thấy được vẫn rất có đồng đạo chi nghi. Hai người lập tức hướng phía băng kết chi hải Na mà đi, Bạch cốt đạo nhân mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào thương thanh tự thân ảnh, ẩn tàng sâu vô cùng thì là một tia tham lam. Ngay tại hai người đi không lâu sau, trên mặt biển một cái cá mập hiện hiện thanh vi hơi có vẻ mông lung thân ảnh hiện diện. Lần này tự bạo thời điểm mặc dù mượn nhờ sinh linh tâm linh chi hải thoát thân, nhưng đạo này thân đã có một tia chân thực chi ý, bởi vậy nghĩ khôi phục đến pháp tướng trung kỳ cấp độ còn phải mấy năm. Lập tức thanh vi không thèm để ý cười một tiếng, một lần nữa dung nhập cá mập trong lòng, mượn trong biển sinh linh tinh thần khôi động thiên bên trong. Thiên đạo nhân lấy vũ thức ý đồ ngăn kiếm khí. Nhưng một kiếm này chính là thủ thành vận chuyển kiếm thuật lấy quy chân kiếm giấu dếm thủ đoạn, bị Quảng Hàn tiên tử nhân tiên hậu kỳ thực lực tôi động dưới, coi như chân chính nhân tiên viên mãn tới không chết cũng phải lột ra, động tiên trên không tuần tự hai cố kịch liệt pháp tắc va chạm bộ phát ra, ngũ sắc quang hoa hiện hiện ứng tác động thiên không gian đồng thời liền có từng đầu ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành. Siêng xít hiện hóa, xông vào bộ phát trung tâm, thẳng đến hai vị tiếp nhận lớn lao đau sót nhân tiên mà đi. Vũ Thiên đạo nhân sớm đã thụ thương, dù sao hắn cũng không so minh cổ đạo nhân pháp thân kiên cố khó mà ma diện. Lúc này mắt thấy muốn rơi vào bị bắt hạ chàng cũng không chần chờ nữa, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc tối động. Quảng Hàn tiên tử chỉ cảm thấy một cỗ phiếu miểu cao lớn khí tức chợt lóe lên, một cái bình ngọc trực tiếp đem U Thiên đạo nhân nuốt vào về sau, dễ như trở bàn tay xé rách động thiên rời đi. Quân Tiên Hổ. Cửu thân giới bên trong linh lung chân nhân tại bình ngọc xuất hiện một sát na chính là ngồi dậy. Quân thiên đạo nhân môn hạ sao? Hỗn Nguyên Kim thân tôn vệ hết thảy, bao dung vật vật, nhưng cũng muốn tại nhất định hạn độ bên trong. cổ đạo nhân mắt thấy cái này, rộng rãi kiếm tự mình muốn chống đỡ hết nội cũng là vội vàng lấy ra Thái Cực động trực tiếp tạo thành nhất trọng cố bình trướng. Tại hỗn loạn không chịu nổi khí thế pháp tắc bên trong tiên trì, Hỗ Thiên đạo nhân đã đi, Quảng Hàn tiên tử mặc dù còn thừa thời gian không nhiều, nhưng Minh Cổ đạo nhân không có thủ đoạn khác, kết cục cũng đã chú định. Theo một đạo rõ ràng yếu đi mấy phần kiếm quang chém ra, thái cực cẩn phù trong nháy mắt hiện đầy khe hở. Cuối cùng không phải lão tổ trong tay pháp bảo bản thể, đối mặt thiên tiên pháp bảo Minh Cổ đạo nhân tiếc nuối thở dài, tiếp theo một cái chớp mắt liền gặp chín cái ngũ sát xiển xích đem tự mình một mực trói lại, liền muốn kéo hướng đông nhạc trên một tòa điện đúng lúc này, Quảng tử chỉ cảm thấy Minh Cổ đạo nhân khí thế biến đổi, thần thâm thủy thương nhìn mình. Minh Cổ đạo nhân cảm thấy giận mình, Lão tổ thủ đoạn này tự mình làm sao không biết rõ, cái gì thời điểm sự tỉnh? Quay lại sau đó giao hơn ngươi, vô dụng đồ vật. Ngay bên tai truyền đến ý niệm, Minh Cổ đạo nhân cảm thấy nhất định, lập tức liền có một cố lực lượng giáng lâm, cơ ép tránh thoát ngũ hành xiển xích chói buộc. Quảng Hàn tiên tử ánh mắt ngưng tụ, tâm giác không ổn, đúng là một vị địa tiên, cũng may chỉ là không biết ở nơi nào chuyển tới một tia lực lượng mà thôi. Kiếm Kỵ nhìn thoáng qua Quảng Hàn tiên tử trong tay quy chân kiếm, hồn không lão tổ trong lòng biết tự mình không phải bản thể tới, có thể mang đi Minh Cổ cũng không tệ, lập tức liền điều động côn suất lại một tia ngũ nhạc chân hình phụ lực lượng hóa thành một đạo tiên quang liền chuẩn bị thoát ra đầu tiên. Quầng hàn tiên tử ánh sáng bảy màu hiện hiện, thanh vi lúc này đã là rõ ràng chống đỡ hết nổi, cực kỳ chất vật một đạo kiếm khí bắn ra. Hừ, đó đỡ một đạo kiếm khí về sau, Minh cổ đạo nhân pháp thân không khỏi lần nữa bị thương, nhưng lúc này hắn cũng sắp thành công thoát đi. Ngũ nhạc chân hình phù chỉ có thương thanh tử nơi đó một đạo, cứ quang đảo nơi đó bị thanh vi cướp đi, lao tổ. Dễ dàng như vậy liền rơi trong hố, ngươi ngủ sống mấy trăm năm. Đúng lúc này, cái gặp trong hư không một mặt lôi quang lấp bảo kính nhảy ra hướng về phía Minh cổ đạo nhân chính là một đạo đại phá diệt lôi quang, bất ngờ không đề phòng. Đối mặt Ngọc Linh Lung thôi động điệu tiên pháp bảo một kích toàn lực, kết quả tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Diễn đạo điện bên trong không có mộng ma, bây giờ cuối cùng lại nên đón mới khách nhân. Trọng Thương Minh cổ đạo nhân bị Thanh Vi lấy từng tầng từng tầng lớn ngũ hành thần công trấn áp trong đó, có khác ngũ nhạc chi lực hội tụ hóa thành một tòa năm ngón tay núi cao đặt ở hắn trên thân. Hồn Không lão tổ đã biết rõ lần này trải qua, nhưng cũng không chậm trễ hắn thầm mắng Minh cổ không giữ được bình tĩnh, vội vã cho người ta đưa vào. Hắn ý thức rằng Lâm vốn là khó mà biện bị, mà tại Minh cổ triệt đệ bị về sau, hắn ta bất đắc bị ngăn cản cắt đứt liên lạc. Thập Châu bên ngoài tinh không bên trong, Hồn Không lão tổ thân ảnh còn xuống đi đường bên trong không khỏi sắc mặt âm trầm mấy phần. "Thôi, trước lấy Thương Thanh Tử ngũ nhạc chân hình phù lại nói. Chương 308, Thanh trấn mất tích, cầu đầm mua, nguyên phiếu, băng kết chi hải." Thương Thanh Tử, Bạch cốt đạo nhân lặng lặng quan sát lấy động tính của nơi này, chờ hồi lâu cũng không thấy bất cứ gì thường nào, có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Lại thêm minh cổ đạo nhân đến nay cũng không có nửa điểm đáp lại, Thương Thanh Tử không khỏi cảm thấy thở dài. Coi như mình còn có một đạo ngũ nhạc chân hình phù có thể dùng, nhưng hiển nhiên cái này thời điểm đi vào chính là cái kẻ đần đúng lúc này, cái gặp hư không lóe lên, khí tức bất ổn. Rõ ràng bị thương thật nặng mình, cổ đạo nhân sau khi xuất hiện liền muốn thoát đi. Minh cổ đạo hữu, Thương Thanh Tử sửng sở, cẩn thận xác nhận một phen về sau, lại là Minh cổ không sai, lúc này hiển lộ thân ảnh tiến đến tiếp dẫn. Minh cổ đạo nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thương Thanh Tử hai người lúc này thần sắc biến đổi, bất đến, nhanh chóng rời đi, động thiên bên trong sớm có mai phục, bần đạo cũng là thủ đoạn ra hết sau mới miễn cưỡng phát thân. Thương Thanh Tử, Bạch cốt đạo nhân không nghi ngờ gì, chỉ là cái này mình cổ có thể lao ra cũng là bản sự, bất quá trạng thái sát thực thế thảm. Minh cổ đạo nhân khí tức một mực tại bất ổn. Trên nguyên kim thân trên hơn có đạo đạo vết rách hiện hiện, trong đó lôi quang tràn ngập, giữ dần khí tức lưu lại. Thương Thanh Tử thấy thế không khỏi đi qua ngẩn, đồng thời nói, cái này tựa như là Thần Tiêu phái lôi pháp khí tức. Minh Cổ đạo nhân hư nhử gật đầu, hình dạng thê thảm nói, không sai, Thần Tiêu phái Ngọc Linh Lung mang theo lớn trừ thiên lôi đế kính mai phục, vận đạo nhất thời vô ý, mắc lửa. Cảm thụ được Thương Thanh Tử pháp lực nắm nưng, Minh Cổ đạo nhân hơi có đề phòng, lập tức liền buông lòng giống như nói với Ba người một đường bay trốn, mắt thấy là phải thoát ly khiết chi hải lúc, Bạch cốt đạo nhân ánh mắt xuống, trong tay pháp lực đã hội tụ. Vâng, va chạm kịch liệt ở giữa, Bạch Cốt đạo nhân biến sắc cấp tốc lui lại. Thương Thanh Tử khí tức hơi có phù phiếm, mà không có chút máu, phía sau lưng một đạo cháy đen uấn khí tản ra kinh khủng khí tức. Nhìn trước mắt kia lông mày mắt vượng nữ tử cùng đỉnh đầu bảo kính cùng bên cạnh kia ngũ sắc bảo luân. Thương Thanh Tử ánh mắt trống trầm, ngay tại vừa rồi một cái mắt, tự mình ngũ nhạc chân hình phù bị thu về, thần tiêu phái ngọc linh lung chân nhân, linh lung chân nhân nhìn trước mắt hai người, đặc biệt là Bạch Cốt nhân, vừa rồi lại còn nghĩ mình, đạo nhân, chỉ thanh vi cái này thủ pháp thật đúng là không thể thường, mượn tới minh cổ đạo nhân một khí sau thi pháp. Vậy mà thật lừa qua hai vị nhân tiên, ngũ nhạc chân hình phụ dung nhập đại ngũ hành chốn nhạc. Bảo Luân về sau, nàng tự nhiên vô tâm dây dưa hai vị nhân tiên, sư thúc tổ bên kia giống như tại cùng quân tiên đạo nhân giao lưu tình cảm đâu, nhìn xem hóa thành một đạo lôi quang tiêu tán linh lung trầm nhân, Thương Thanh Tử cảnh giác nhìn thoáng qua Bạch Cốt đạo nhân, sau đó trực tiếp đi xa nơi khác. Cái này đồng bạn ai dám mượn, chỉ để lại Bạch Cốt đạo nhân tâm tình phức tạp, tự mình chứng thành pháp thân về sau liền không có thuận lợi qua. Lại là buôn ba một về sau, cái gì cũng không có mò được, đến từ bản tôn nguyên Không, tất cả đều là kia thanh vi tiểu đạo sĩ sai, Nguyệt đạo là hắn. Vũ nhạc động tiên bên trong lần kia cũng là hắn, cái này Ngọc Linh Lung cũng tuyệt đối là hắn tìm đến, Hỗn Nguyên Điện bên trong Thoát Thanh Vi nhìn xem trở về Linh Lung chân nhân không khỏi liền muốn đứng dậy, "Ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay có thể tính gọi ta mở rộng tầm mắt." Nhân Tiên Viên mãn lỗ sắc luyện chế khối lỗi, có thể giấu giếm được Nhân Tiên huyền thuật, ngươi còn có bao nhiêu bí mật là nhông chúng ta không biết đến đâu?" Nhìn xem tùy ý tọa hạ Linh Lung chân nhân, Thanh Vi cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Ngọc Linh Lung cũng là biết rõ phân tắc, nhưng vẫn là nhắc nhở, lấy pháp tướng cấp độ đối mặt pháp thân, coi như chỗ ỷ vào cũng quá mức khó khăn nhiều. Nếu không phải ở vào động thiên Vừa rồi kia điệu tiên giáng lâm lực lượng cũng đủ để giúp Minh cổ đạo nhân thay đổi thế cục. Thanh vi thần sắc nghiêm túc nghe, sau đó nói ra, "Đệ tử Minh Bạch. Bây giờ ba đạo bên ngoài ngũ nhạc chân hình phù cũng thu về, đệ tử cũng không cần lo lắng bị người tùy tiện chạy vào. Chỉ có ba đạo." Thanh vi gật đầu cười nói, "Đại ngũ hành trấn nhạc bảo luân bên trong có thể cảm ứng được ra. Vậy là tốt rồi, dù sao cũng không thể lúc nào cũng để phòng lấy người khác tiến vào tới. Còn muốn đạt tại chân nhân xuất thủ, không phải vậy sợ là còn có phiền phức." Ngọc Linh tùy ý khoát tay nói, "Là sư thúc tổ gọi ta tới, nguyên bản còn không biết rõ có ý tứ gì." Bất quá không nghĩ tới đúng là Quân Thiên đạo nhân môn nhân. Quân Thiên đạo nhân. Gặp Thanh Vi nghi hoặc, Ngọc Linh Lung không khỏi giải thích một phen nói, Quân Thiên nói cũng là chuyển thừa xa xưa một nhà đạo thống, đạo thống người cầm lái nhiều lấy Quân Thiên thành đạo hào, thế hệ này Quân Thiên đạo nhân hơn 2000 trước cùng nhóm chúng ta có chút khác hiếng, không phải tùy tiện buông xuống. Bây giờ xem xét, ngoại trừ Quân Thiên đạo nhân vị này tiên tiên chân quân, lại còn có thêm một vị nhân tiên. Thanh Vi không khỏi bừng tỉnh, ngược lại là không nghĩ tới Quân tiên nói người cũng sẽ cùng mình cổ một mạch cấu kết lại, hơn nữa còn có một vị không có trực tiếp hiện thân điệu tiên. Chỉ là giận quá nhiều không nữa, Thanh Vi cũng coi như nghi thoáng. Không có ngũ nhạc chân hình phù bọn hắn muốn vào đến cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ ít tiên tiên trở xuống là đừng nghĩ đến dùng man lực tiến đến. Ngọc Linh Lung gặp Thanh Vi Tiêu Hao không nhỏ cũng thức thời cáo tử, có động thiên cửa ra vào tại chính là thuận tiện, cùng diệu nhạc sư đệ đều có thể thường xuyên luân đạo. Linh Lung chân nhân đi không lâu sau, cũng tối nhiên đến nhà trả lại mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ sau cũng chưa ở lâu, nàng bây giờ cũng đến thời khắc nấu chốt, lần này không phải Thanh Vi mời được, nàng đều sẽ không ly khai Nhật Nguyệt Đạo, huống chi còn là khiêu khích nhân tiên. Cũng là bây giờ Sích Dương chân quân sắp khỏi hẳn, nếu bản về lo lắng, nàng cũng là rất đủ. Thành Vi cả người buông lỏng xuống, lúc này Động Thiên mươi tính thật nhượng hắn an tâm. Lập tức lại không nhịn được nghĩ lên trước đây chiến đấu vừa kết thúc liền không kịp chờ đợi tự chủ bay đi quy chân kiếm, Nguyên Linh đối với mình ghét bỏ thế nhưng làm một chút cũng không có che giấu. Cho nên người là ghét bỏ ta kiếm thuật thiên phú, vẫn là ta vào ở Nhân Tiên Khôi Lỗi đây thành vi khoan thai cởi một tiếng về sau, liền chậm rãi nhập định khôi phục. Cướp phép vượt cấp mặc dù nhìn như sảng khoái, nhưng mình mỗi lần tiêu hao cũng gần như tiêu hao không nói, cũng bỏ bê đối tự thân thần thông ma luyện cũng không phải là ích sự tình đầu não coi như thanh tỉnh thanh vi cũng không có trầm mê ngoại vật lực lượng bên trong, thủ thành, Ngọc Linh Lung hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm ấy mới không có quá nhiều lại nhải. Bất quá ma luyện đệ tử sự tình, bọn hắn làm trưởng bối không phải cũng nên quan tâm một phen không phải sao, hết thể nhìn như bụi bằng tạm định. Quy chân điện bên trong, thủ thành đem quy chân kiếm phụng hồi trở lại chỗ cũ, nghĩ đến mới vừa đạt được tin tức không khỏi nhíu mày. Thanh Trần mất tích đúng lúc này, Diệu Nhạc trưởng lão lo lắng đi vào quy chân điện. Thế nào? Thủ thành trong lòng biết Diệu Nhạc hỏi không chỉ có là Thanh Trần Còn có Thanh Vi bên kia không khỏi thở dài, Thanh Vi bên kia giải quyết, Thanh Trần nơi đó ta suy tính một phen, mặc dù mơ hồ, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng bộ dạng. Thông môn Ngọc Sách trên liên hệ cũng hậm đạm không ít, người này Trần NG, Dở lẽ lại cùng Thanh Vi hai người bọn họ trước đây đồng dạng không tại Thập Châu rồi. Nghe rượu nhạc, thủ thành cầm cùng trong môn phái tất cả chân chuyển xuất thân người liên hệ chặt chẽ Ngọc Sách lần nữa thôi diễn, cảm ứng một phen, chỉ cảm thấy phí sức, lại tựa như nhận lấy cái gì quá nhiễu. Nửa ngày về sau, thủ không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu lên nói, như là một trận cơ duyên bộ dạng, nhưng trong đó còn giấu nguy hiểm. Mà bây giờ Thanh Trần còn giống như tại Viêm Châu Còn tại Viêm Châu, thủ thành gật đầu, nhưng vẫn là cấp tốc có quyết định nói, để phong vạn nhất, sợ là còn phải thỉnh trưởng lão ngài dẫn người đi một chuyến. Diệu nhạc trưởng lão không do dự chút nào gật đầu nói, hẳn là, Thanh Trần mặc dù cũng đột phá đến pháp tướng trung kỳ, nhưng cũng không bằng Thanh Vi có pháp bảo nơi tay, lần này ra ngoài du lịch, không nghĩ tới còn có như vậy biến cố. Thái Khang Sơn bên kia cũng đã hết thể đều kết thúc, hồn nguyên khí trở về, ngài liền dẫn bắt quái Vân Vũ Kỳ cùng thanh cảnh, Thanh Vi hai người cùng đi đi. Hai người bọn họ. Cũng tốt, Viêm Châu bên kia mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng vẫn là thực lực mạnh hơn một chút bảo hiểm. Sau đó không lũ khổ phục không ít Thanh Vi cùng Thanh Cảnh liền nhận lấy thủ thành sư thúc đưa Tin, lập tức đi tới Quy Chân Điện. Cái gì? Đại sư Minh mất tích. Chương 309, đi Viêm Châu. Cái gì? Đại sư Minh mất tích. Quy Chân Điện bên trong chợt nghe lúc này chớ nói Thanh Vi, coi như một mực trầm ổn lạnh nhạt Thanh Cảnh cũng không nhịn được kinh ngạc. Yêu Quy Chân Điện chúng cái này, lúc ngoại trừ Thanh Vi hai cái tiểu bối bên ngoài, chính là Diệu Tướng, Diệu Nhạc cùng thủ thành ba người. Thấy hai người thân sắc, Diệu Nhạc cùng thủ thành liếc nhau sau thở dài, Thanh Trần gia ngoài cũng có mấy năm, vẫn luôn không có cùng môn phái cắt đứt liên lạc. Lần này là cùng một vị khác đạo hữu đức định cẩn thận cùng nhau đi tới theo Viêm Châu tiến về Nam Hải, có thể sắp đến xuất phát trước, cái kia đạo hữu lại liên hệ không lên hắn. Thanh Trần hiển nhiên không phải loại kia lơ hẹ người, coi như thật có chuyện gì, cũng tất nhiên sẽ sớm thông báo một tiếng mới lạ. Nói cách khác, Thanh Trần sư huynh khả năng rất lớn còn tại Viêm Châu. Thanh Vi rõ ràng chân tướng về sau nhịn không được nói. Thủ thành coi như lạnh nhạt gật đầu nói, ta suy tính kết quả cũng biểu hiện người còn tại Viêm Châu không sai, cụ thể sợ là còn phải đến đó về sau khả năng điều tra rõ Thanh Trần tung tích. Diệu nghe vậy liền đối với Thanh Vi hai người nói ra, việc này không nên chậm trễ. Ba người chúng ta cái này lên đường thôi, toàn lực khống chế Vân Tiêu Phi truyền tin đến, cũng tốt cùng Thanh Trần vị kia đạo hữu chạm mặt. Diệu tướng trưởng lão không khỏi dặn dò, Thái thủy ma cung mặc dù nhiều năm tới gần hồ thị thế, nhưng lần này đi cũng vẫn cần xem trưởng. Dù sao có Thánh Hoàng một mạch phía hiệp, ma cung lại như thế nào cũng không dám tại Viêm Châu quá mức dày vỏ, nhóm chúng ta cũng không phải đi gây sự. Diệu Nhạc nhịn không được cười lên một tiếng nói. Thủ thành lập tức liền đối với Thanh Vi cười nói, lúc này ngược lại là muốn nhờ người kia động tiên chung chuyện, theo cựu thần giới mà ra, tại Huyền Châu xuất phát có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Thanh vi gật đầu cười nói, đệ tử cũng là nghĩ như vậy. Ừm, lần này đi xem trừng. Sau đó, một nhóm ba người liền tới đến đột tiên, lại từ cựu Thần giới cửa ra vào mà ra rất nhanh liền tới đến Huyền Châu Cửu Tiêu Sơn. Vẫn Tiêu Phi truyền hóa thành một đạo phi nhanh lưu quang hướng đông bay đi, mục đích chính là Cực Đông Trô Viêm Châu. Viêm châu. châu mặc dù rời xa Thập Châu trung tâm, nhưng cũng không ai dám đi xem nhẹ nơi này. Không nói Thái Thủy Ma cung cái này, một nhà có tuyệt thế pháp bảo trấn áp Ma đạo tông môn nhiều năm qua nhìn như không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng phòng đoán cẩn thận, bọn hắn bây giờ đã là có hai vị pháp thân ở lại thế, ngoài ra, hơn có thượng cổ thánh hoàng một mạch nơi này mở Thánh hoàng động thiên cũng làm cho người trong lòng tính sợ. Nơi này nghe nói là Thánh Hoàng huyết mạch hậu duệ cùng ăn tùy tùng, tùy tùng tạo thành thế lực, nội tình cùng thực lực đều là thâm bất khả trắc. Về phần cái khác nhất lưu, Nhị Lưu môn phái cũng không phải số ít, toàn bộ nhìn qua trình độ so Nguyên Châu còn mạnh hơn mấy phần. Bất quá đây cũng là bởi vì Nguyên Châu từ trước đến nay nhiều chuyện, kiếp nạn không ít, chỉ riêng vạn năm bên trong liền có 2 nhà nhất lưu, 5 nhà nhị lưu môn phái triệt để hủy diệt, mặc dù cũng có tâm đắc môn phái lập xuống, nhưng Nguyên Châu so với lúc trước vẫn là kém không, không quá gần các phái ý, bây giờ phát triển tình thế nhìn qua còn rất không tệ. Vân Tiêu Phi truyền tốc độ cực nhanh, mặc dù so với Hợp Hoan Phu nhân tịch tiên thần toa kém mấy phần, nhưng ở thanh vi toàn lực tôi động dưới, tốc độ cũng nhanh vượt qua tưởng tượng. Mà liên tại một đoàn người đi Viêm Châu thời điểm, Hồn Không lão tổ trải qua một phen đường dài buôn ba về sau, rốt cục dáng Lâm Thập Châu cũng tìm được Thương thanh tử. Chỉ là kết quả là nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận người ngũ nhạc chân hình phủ cũng bị đoạt đi rồi. Hồn Không lão tổ thân hình còn xuống mà gián mua, nhưng khí tức nặng nề, cái đứng ở nơi đó liền để Thương Thánh tử có một loại cảm giác không tả nổi, chỉ cảm thấy người trước mắt tựa như muốn đem hết thể thôn phệ đặt vào tự thân. Hồi tiên lối, bất ngờ không đề phòng, Cố đại ngũ hành trấn nhạc bạo luân phát ra thông cảm chi lực hấp dẫn, vạn bối không ngăn trở kịp nữa, ngũ nhạc chân hình phù liền bị triệu hồi. Thương Thanh Tử nhịn không được cười khổ, trong lòng càng là thất vọng, nghe nói cái này nhỏ hỗn nguyên phái lao ra hỏa tu hành ra xóa, tính tình thế nhưng là không tốt lắm cái chủng loại kia. Bất quá nhường hắn nhẹ nhàng thở ra chính là hồn không lão tổ cũng không có làm có hắn, đem thập trâu tình huống hiểu một phen sau liền cao mày ly khai. Hô không có ngũ nhạc chân hình phủ, động thiên đã không có duyên với ta, chính là cái này lao ra hỏa còn giống như có lòng chủ tính một phen giống như. Thương Thanh Tử lắc đầu thở dài, Lập tức liền đi tìm tự mình hai cái tiểu bối, đồng thời cũng chuẩn bị trở về trở lại Long Mộc Tinh cùng trong môn phái thương nghị một chút chuyện quan trọng. Thần Tiêu cung bên trong, Ngọc Linh Lung nhìn xem khí tức hơi có phù động huyền tiêu không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Sư thúc tổ, ngài cùng Quân Thiên đạo nhân giao thủ?" Ừm. Huyền Tiêu không có phủ nhận, lập tức lại cười nói: "Quân Thiên đạo nhân thực lực mạnh mẽ, cự ly thiên tiên hậu kỳ sợ là cũng không xa, bây giờ ta không bằng hắn. Dù sao tổ sư ngại thành tiểu thiên tiên chi cảnh mấy bao lâu, hắn thế nhưng là mấy trăm năm trước đã đột phá thiên tồn tại." Huyền Tiêu lắc đầu thở dài nói: "Quân Thiên đạo nhân còn sống, Sáu âm tiên tử trước đây tại Lưu Châu cũng hiển lộ qua khí tức, đều là nhiều năm lão ma, thực lực không thể khinh thường. Hồng Liên sư tổ. Ngọc Linh Lung không khỏi nhíu đầu, có vẻ như ma đạo còn sống uy tín lâu năm tiên tiên so chính đạo nhiều a, những này lao ma đầu trước đây là thọ nguyên gần hết từng cái thành thành thật thật trốn đi chỉ hoãn tiêu hao, như hôm nay tiên cảnh thọ nguyên mấy vạn, bọn hắn hoặc là bởi vì bản tính, hoặc là công pháp vấn đề hiển nhiên cũng sẽ không thành thành thật thật thăng tu. Bây giờ nhìn như còn không có động tính, nhưng không chừng đã vụng trộm kìm ý nghị xấu đâu. Sư tổ, lần này trần sự tình thế nhưng là có người bại kế. Huyền Tiêu nghi ngờ lắc đầu lắc đầu. Hẳn là chuyện tốt, nhưng còn giống như có chút gợn sóng, thôi diễn có bị quá yêu nhiều vết tích. Tạm chờ tin tức đi. Diệu nhạc tiểu tử mang theo Thanh Vi, thành cảnh tiến đến, còn có pháp bảo hộ thân, không có vấn đề quá lớn. Đối tự mình sư thúc tổ từ trước tin phục Ngọc Linh Lung nghe vậy cũng buông xuống mấy phần sầu lo. Như thế vội vàng đi đường dưới, Thanh Vi ba người rất nhanh liền phong trần mệt mỏi đi tới Viêm Châu, gặp được Thanh Trần vị kia hảo hữu, Nam Hải tán tu Vân Miểu đạo nhân. Vân Miểu đạo nhân thành danh nhiều năm, so Thanh lớn tuổi rất nhiều, bất quá hai người từ trước đây quen biết về sau cũng coi như trò chuyện vui vẻ dẫn là tri kỷ. Thanh Vi cũng không biết rõ Thanh Trần kia kiệm lời ít nói thanh lãnh tính tình là như thế nào cùng người trò chuyện vui vẻ. Lần này chính là Thanh Trần có việc đến Viêm Châu, Vân Miểu đạo nhân vừa vặn chuẩn bị nhờ giúp đỡ Thanh Trần giúp hắn cải thiện một cái bảo hộ đạo đại trận, lại đúng lúc gặp Lân Cận, liền trước chạy tới tụ hợp, chuẩn bị cùng nhau trở về Nam Hải. Cử động lần này có thể thấy được hai người quan hệ là cực kỳ tín nhiệm quan hệ, không phải vậy tự mình đại bản doanh trận pháp há lại cho ngoại nhân nhìn thấy nội tình. Chỉ quá nhân tới Châu, chuẩn bị đi tìm lúc, liền phát hiện liên hệ không lên, nhân mở tạm rất liền đi vào chính đề chỉ là hiển nhiên, Vân Miểu đạo nhân biết đến cũng không mười điểm ký càng. Nhìn xem một thân vân bạch đạo bảo, khi chất thoải mái nho nhã trung niên đạo nhân, Thanh Vi đánh giá ra hắn cũng không nói dối. Diệu nhạc trưởng lão không khỏi tở dài hỏi: "Kia đạo hữu có biết Thanh Trần cũng từng tới Viêm Châu cái gì địa phương?" Vân Miểu đạo nhân liền nói ngay: "Trước đây cùng Thanh Trần đạo hữu hai lần liên hệ, một lần nói là tại thiên Tinh khe, lần thứ 2 thì là đi nói rơi tinh hồ." Cái này hai nơi? Diệu nhạc mí mắt nhảy một cái, chỉ cảm thấy ở đâu nghe qua giống như. Thanh Phi gặp hắn sắc có dị dạng, không khỏi hỏi: "Trưởng thế nhưng là biết rõ hai cái này địa phương?" Giống như mơ hồ có nhiều ấn tượng cho ta ngẫm lại. Danh tự này nhìn thực tế phổ thông, nhưng Diệu Nhạc đã có ấn tượng, tự nhiên cũng không phải là ảo giác. Chương 310, lấy tinh hà tiên quân chi danh, 2 hợp một, cầu đặt mua. Trong động phủ một trận trầm mặc về sau, Diệu Nhạc trần chờ nói ra, "Thiên tinh giản thì cũng thôi đi, đan lão nói biết đến liền có mấy cái trùng tên địa phương, cũng không có gì kỳ lạ. Bất quá nếu là truy tinh hồ, 200 năm trước ta từng nghe trưởng không sư bá đề cập qua đời miểu." Trưởng không chân nhân, Diệu Nhạc trước đó đảm nhiệm quy phái trưởng giáo vị kia, cũng là tiếc nuối tọa hóa tại nửa pháp thân chi cảnh. Thanh Vi không khỏi thúc giục nói, "Trưởng lão Ngài mau mau nhà, gấp chết đệ tử. Gặp ba người đều là nhìn mình chằm chằm, Diệu Nhạc không khỏi xấu hổ cười nói, sư bá hắn lao nhân ra nói thật lâu trước đó có ra môn phái địa điểm cũ chính là truy tinh hồ. Môn phái? Diệu Nhạc cũng không làm phiền, tiếp lấy nói ra, kia môn phái chính là Tinh Thần Đạo, lai lịch cũng cực kỳ bất phàm, là chung cổ năm vị tiên quân một trong tinh hà tiên quân đệ tử lậu, cường thịnh thời điểm ngoại trừ không có tuyệt thế pháp bảo, thậm chí không tỉ như nay thần tiêu phái chính lệnh, đáng là không biết cái gì nguyên nhân hủy diệt tại mấy vạn năm trước. Vân Miểu đạo nhân nghe vậy không khỏi nghi hoặc, bần cũng tuần tự đi thiên tinh giảng. Truy tinh hồ hai nơi cha xét, cũng không một chút phát hiện. Diệu Nhạc nghe vậy gật đầu, nhưng lông mày như cũ nhíu chặt, "Ừm, Tinh Thần Đạo hủy Diệt mấy vào năm, địa điểm cũ vết tích đã từ lâu tiêu tán ở trong năm tháng, nếu không phải nghe trường không sư bá đề cập qua, lão đạo cũng sẽ không nhớ tới chuyện này. Còn có một điểm chính là Thanh Trần tu hành thiên hà chân pháp chính là diễn sinh từ Tinh Thần Đạo chuyển thừa tinh hà chân pháp, cũng chính là tinh hà tiền quân căn bản, lão đạo cho rằng đây mới là không thể coi nhẹ một điểm, thành vì, thành cảnh lép nhau, nghĩ không ra cuối cùng vậy mà nhấc lên một vị tiên quân. Tinh hà tiên quân, nghe nói là năm vị tiên quân bên trong cái thứ nhất tọa hóa." Thanh Vi cũng là được Thái Hư truyền thừa sau mới quan tâm tới trung cổ kia đoạn cố sự, bởi vậy còn có chút hiểu do. Diệu Nhạc nghe vậy như muốn gật đầu, lập tức nhưng lại trần chờ nói, "Không đúng, ta nhớ được Huyền Tiêu sư thúc tổ nói qua tinh hà tiên quân tựa như là vỡ lạc, không phải tọa hóa." Bất quá cái này cũng không trọng yếu, Thanh Trần nếu là thật sự đi lại vận tại truy tinh hồ được tinh hà tiên quân truyền thừa tự nhiên là tốt, nhưng lúc này người trực tiếp không có, có thể dùng phải chúng ta chủ quan." Nói không khỏi nhìn Thanh Vi một cái, cái này tiểu tử chính là loại kia may. Thanh Vi cười nói, "Nghe Vân Miểu đạo hữu nói là đại sư huynh chủ động tìm kiếm hai cái này địa phương." Nhóm chúng ta có hay không có thể cho rằng Sư minh là đã có tự tin hoặc là đầu mối gì? Thanh Vy lời nói không phải không có lý, Thanh Trần cũng không phải là lỗ mãng liều lĩnh người, lần này tất nhiên cũng là chuyện đột nhiên xảy ra hắn không kịp phản ứng. Như thế, chúng ta cũng đi trước truy tinh hồ điều tra một phen đi. Dịu nhạc đánh nhịp về sau, một nhóm 4 người lúc này khởi hành tiến về Viêm Châu truy tinh hổ. Tinh thần đạo hủy diệt mấy và năm, nơi đó sớm bị người lật qua lật lại vơ vét cái thực chất chiêu thiên. Bởi vậy dù là tu luyện thiên hà chân pháp Thanh Trần đi vào Viêm Châu, chẳng ai ngờ rằng còn có thể cùng nơi đó dính líu quan hệ, sao cái này môn công pháp cũng không phải quy chân phái độc hữu. Truy tinh hồ ở vào Viêm Châu Tây Nam Tri địa, diện tích có thể nói bao la hùng vĩ, so với ngao nhận trước đây đóng giữ Big Ba hồ càng thêm có vẻ mênh mông hào hùng. Nhưng trước đây tinh thần đạo hủy diệt, cũng dẫn đến nơi đây linh cơ nguyên khí suy giảm, không bằng nơi khác rất nhiều linh sơn phúc địa. Bởi vậy bây giờ trong hồ thế lực không ít, nhưng chân chính trên mặt bàn ngược lại không nhiều. Tại Vân Miểu đạo nhân dẫn đầu dưới, một đoàn người điệu thấp đến nơi này, cảm thụ được nơi đây như cũng tràn ngập cực kỳ yếu ớt tinh thần chi lực, vi đã có thể tưởng tượng, trước đây nơi này hoa thời điểm cảnh tượng. Bây giờ lập phái tại Truy tinh hồ trên môn phái chỉ có một nhà nhị lưu phái, năm nhà tam lưu môn. Chúng ta chủ yếu là tìm người, tận lực phòng ngừa đã quấy rầy người khác. Diệu nhạc nhìn xem dưới chân khi thì kích thích điểm, điểm gợn sóng mặt hồ đối Thanh Vi hai người, cùng Vân Miệu dàn dò. Thanh Vi gật đầu lập tức liền Diệu nhạc mấy người cười nói, liền để đệ tử nhìn xem Thanh Trần sư huynh có hay không ở đây lưu lại cái gì vết tích đi. Ba người đều biết Thanh Vi thủ đoạn kỳ diệu, bởi vậy ngược lại là có chút mong đợi nhìn xem Thanh Vi hành động. Cái gặp Thanh Vi thân ảnh từ thực chuyển hư, cuối cùng trực tiếp biến mất tại ba người trước mắt. Sau đó, hắn liền tới đến một chỗ truy tinh hồn vô số sinh linh tinh thần cùng tâm linh sen lẫn mà thành hư ảo thế giới bên trong. Hư ảo thế giới Các sinh linh quá khứ trải qua lấy cùng loại mộng cảnh hình thức hiện ra, thậm chí so bọn hắn tự thân hồi tưởng thời điểm còn muốn rõ ràng mà. Thanh vi to lớn nguyên thần chi lực phát ra xâm nhập trong đó, cấp tốc lật xem vô số cảnh tượng, tìm kiếm thanh Trần thân ảnh. Truy tinh hồ bên trên, rượu Nhạc, Thanh Cảnh, Vân Miểu ba người tại Thanh Vi biến mất sau cũng không có nhàn rỗi. Cái gặp Diệu Nhạc lấy ra Mai Ngọc bội kích phát, phía trên lập tức bịt kín một tầng ánh sáng màu bạc, biến ảo chập ở giữa tựa như đang tìm kiếm cái gì. Theo thời gian trôi qua, đi theo linh quang chỉ dẫn, ba người hơi có di động về sau, liền gặp trên ngọc bội màu bạc linh quang dần dần bất ổn, đó có thể thấy được hắn lúc này là ở vào cùng loại xoay quanh trạng thái. Phút sau một lát, ánh sáng màu bạc vỡ vụt, diệu nhạc biểu lộ cũng nửa vui nửa buồn nói, cái này bởi theo linh dụng cụ không có phạm sai lầm, Thanh Trần còn tại truy tinh hồ, nhưng cụ thể hơn liền không thể ra sức. Một bên khác, Thanh Vi không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền có manh mối, trước hết nhất là tại một cái mở linh trí cá mẹ hoa trong trí nhớ phát hiện Thanh Trần thân ảnh, khi đó nên đúng đúng vừa tiến vào truy tinh hồ không bao lâu. Bất quá chỉ là nhìn qua, Thanh Vi liền có thể phát hiện Thanh Trần có một loại mục tiêu minh sắc cảm giác. Sau đó không lâu, lại là một gốc hoa sen trong trí nhớ, Thanh Vi nhìn thấy thần sắc nghi hoặc mà mong đợi Thanh Trần chợt lóe lên. Sau đó một đường tìm hiểu nguồn gốc, đem rất nhiều tin tức thu dọn, Thanh Vi cuối cùng đem Thanh Trần hành tung khóa chặt tại đại khái phạm vi bên trong. Diệu Nhạc ý niệm khế động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp Thanh Vi thân ảnh phảng phất một chút xíu phát họa ra đến cuối cùng luân thực. Nhìn mọi người một cái lúc này chỗ vị trí, Thanh Vi nói với ba người, "Mời tới bên này." Nói, liền hóa thành một đạo độn quang đi đầu hướng phía Truy Tinh Hồ phía Tây bay đi. Diệu Nhạc ba người không khỏi rỡ, không chút do dự đuổi theo. Như thế phi độn hơn 2.000 dặm sau thanh vi mấy người không khỏi như mày có người mà lại còn giống như không biết là truy tinh hồ mấy phái người may mà bốn người vốn là có ý ẩn tảng bởi vậy cẩn thận phía dưới còn chưa bị phát hiện vân miểu đạo nhân cũng không dám quá mức làm càng đi cảm ứng nhưng cũng may cũng rất nhanh nhận ra trong đó mấy người là địch bụi các phó các chủ vương trưởng thành mấy người khác cũng là cái này truy tinh hồ mấy ra môn phái người truy tinh hồ chỉ có một nhà nhị lưu môn phái đặt chân chính là cái này địch bụi các nghe nói cũng là được năm đó tinh thần đạo mấy phần cơ duyên trong môn phái ngoại trừ một cái nhân tiên pháp bảo được thủy bắt vu bên ngoài chỉ có bốn vị đại tông sư tỏa chấn, trong đó hai người vẫn là năm gần đây vừa phá. Về phần mấy người khác, bất quá là trong hồ mấy nhà tam lưu môn phái xuất thân, đại tông sư hai người, tông sư ba người. Thanh Vi, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Diệu Nhạc nhìn phía xa trong hồ ra ra vào vào mấy người, không khỏi hỏi. Thanh Vi nghe vậy gật đầu, không sai, căn cứ đệ tử đạt được tình báo, sư huynh nếu là không có ly khai truy tinh hồ, hắn cuối cùng xuất hiện địa phương, rất có thể chính là nơi đây phương viên hai 2300 bên trong bên trong. Như thế, những người này lại là bị cái gì hấp dẫn tới đây này? Trước đó thành Vi đề ý đều là thanh trần tung tích. Mà lại những người này hiển nhiên cũng là một bộ vừa tới không bao lâu bộ dạng, bởi vậy hắn cũng là không rõ ràng cho lắm. Chờ đợi xem đi. Những người này cũng không thể tự dưng tới chính là. Diệu nhạc tạm thời cũng không có hiện thân muốn hỏi ý nghĩ, hiển nhiên, những người này đối thanh trần mất tích sự tình không có cái gì hiểu do. Vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết, lại quan sát một phen cũng không chỗ xấu. Thanh vi, người đi bọn hắn kia nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Diệu nhạc không ngần ngại chút nào sử dụng thanh vi cái này khổ lực, trong bốn người thanh vi có thể là rất không dễ bị người phát giác Thái hư huyến kính loại lên, thanh vi thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn thành một đoàn bẫy sắc bậc biển, sau đó liền có một đám bẫy sắc hồ điệp bay ra, cũng dần dần tại ba người trong tầm mắt mơ hồ, cho đến biến mất. Vô thanh vô tức ở giữa, địch bụi cắt các, các loại ba vị đại tông sư, ba vị tông sư đã ở vào một loại không hiểu ý cảnh phía dưới mà tự thân còn không có chút nào phát giác. Trước đây sát na ba động không có sai mới là, làm sao lúc này ngược lại cùng trước đó đồng dạng bình tĩnh. Tôi kiếm môn đại tông sư đỏ trúc la Một bên nghe Thanh Tâm Phái Ngây thơ người trên cũng là gật đầu, cũng tu luyện tới cấp độ này, đối tự thân cảm ứng cùng trực giác bọn hắn vẫn là có phần tin tưởng. Truy Tinh Hồ bình tĩnh không biết bao nhiêu năm, lần này có động tĩnh sợ là không thể coi thường. Liền sợ thật có cái gì, bằng vào chúng ta những này tiểu môn tiểu hộ thực lực, không phòng được một chút nghe tiếng mà đến người. Ngây thơ người trên rất có tự mình hiểu lấy, là một nhà thật vất vả chuyển thừa mấy ngàn năm tam lưu môn phái, lợi ích lại mê người cũng không thể là môn phái đưa tới thai họa mới lạ. Mà cái này Truy Tinh Hồ có động tĩnh, không cần đầu óc nghĩ cũng biết rõ cùng cái gì có quan hệ. Bây giờ thế đạo này pháp thân không nói chả lan cũng so lúc trước nhiều hơn không ít, thiên tiên đều đã thường xuyên hiện lộ tung tích, không, có pháp bảo, thần binh một cấp trấn áp, bọn hắn loại này tam lưu tiểu phái, tự nhiên là so lúc trước còn muốn xem trường diện thấp. Chẳng biết tại sao, mấy người hiếm thấy có chút đa sở đa cảm nói chuyện với nhau. Vương Trường Thành cũng là thở dài nói, một người có thể cảm giác sai, cũng không thể chúng ta 6 cái cũng xuất hiện ảo giác. Cũng may lúc này ba động không lớn, còn chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không tác động đến quá xa. Đỏ trúc lao nhân gánh vắt một thanh hỏa hùng trúc kiếm, vậy vướt râu cười khổ nói, nếu thật là tinh thần đạo còn sót lại bí tàng, chỉ sợ cơ duyên không nhỏ, mà bây giờ mặc dù không có gì Thật hiện lộ thời điểm động tính chỉ sợ không nhỏ. Đây cũng là đám người sầu lo, tự mình có thể thủ được mới gọi cơ duyên, thủ không được ngược lại sẽ là tai họa. Mà lại mấu chốt sự tình, lúc này nơi này bốn nhà thế lực cách nơi này cũng không xa, thật muốn bạo phát tranh đấu lời nói, ai có thể cam đoan tác động đến không đến tự mình đại bản doanh đâu. Tinh thần đạo truyền thừa từ Tinh Hà Tiên Quân, mặc dù không biết đến tổn cùng vì sao, nhưng dù là pháp thân tồn tại cũng sẽ không để ý xuất thủ tranh đoạt một cái. Bọn hắn các phái tổ tiên năm đó đặt chân ở này, đồ chính là chỗ này bị vơ vét không sai bị lắm, còn sót lại không tệ cảnh sắc cùng cũng không lên tựa linh mạch, không sẽ chọc cho mắt người nóng lại rời xa thế tục, được cho thanh tính hoàn cảnh. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại xảy ra biến cố, không có hàng thật giá thật pháp thân ở lại thế, dù là có pháp bảo trấn áp địch nổi các đối mặt việc này cũng là không có nửa điểm phân khích. Mà kêu ba vị tông sư xuất thân một nhà, là Tam Bảo Thai huynh đệ, tu vi cũng có nội cảnh viên mãn cấp độ, nhưng tâm ý tương thông phía dưới không nói vượt cấp mà thắng, lẫn nhau liên hợp phía dưới cũng có thể ngắn ngủi chống lại một chút pháp tướng sơ kỳ tồn đại. Không có biện pháp, bọn hắn nước xanh cung bây giờ còn sót lại đại sư đang bế quan đột phá, chỉ có thể ba người bọn tới. Nơi này cũng liền thuộc trong lòng bọn họ rất không chắc, hẳn không thể không có chuyện này. Không nói truy tinh hồ bên ngoài sẽ có hay không có người phát giác, chỉ riêng nơi này mới ra môn phái tranh chấp, bọn hắn cũng không dám cam đoan tự mình bỏ được cái gì. Cho nên, trong hồ bỏ mặc là cái gì, ngươi nhanh tự mình bỏ chạy a. Cảm ứng đến nước xanh cung con thứ ba ý niệm, Thanh Vi không khỏi có chút im lặng, nhưng cũng đối bọn hắn tự mình hiểu lấy mà cảm thấy bội phục. Thanh tỉnh mà tự biết, cho nên nói trong hồ ta cũng nhìn, không có gì không đúng địa phương a. Đúng lúc này, nơi đây đám người tuần tự giật mình, ngay sau đó liền không tự chủ được nhìn về phía truy tinh hồ mặt. Tinh không, đám người trong mắt Thanh Tịnh Mã Tĩnh Mịch dưới hồ nước đột nhiên biến đổi, một mảnh tinh quang tràn ngập các loại màu sắc chói loại tinh không từ nhỏ biến thành lớn rất nhanh chiếm cư phương viên hơn 10 giản phạm vi, lập tức rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là không chung, trong nước lưu lại tinh khiết mà sinh động tinh thần chi lực cực kỳ rõ ràng, Thanh Vi một lần nữa hiện lộ tại rượu nhạc mấy người bên cạnh, thần sắc nghiêm túc nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh truy tinh hồ. Mấy người bọn họ cũng là không có chút nào hữu dụng tin tức, bất quá sở liệu không tệ, trước đây cũng tất nhiên là trong hồ tinh không triển lộ sát na động tính hấp dẫn bọn hắn. Rượu nhạc thần sắc nghiêm túc cảm thán, như thế xem ra, Thanh Trần chẳng lẽ tiến vào kia trong hồ tinh không? Thanh vi ngươi nhưng có cái gì phát giác? Hồi trưởng lão, cái này không giống như là huyễn thuật, mà lại ngoại trừ hiện lộ thời điểm sát na động tĩnh cùng một kia tinh thần lực lượng bên ngoài, cũng không có cái khác đặc biệt nhiều khí tức. Thanh vi không khỏi lắc đầu, Thái hư viễn kính tại thức hải không ngừng chớp động lên quang hoa, nếu là huyễn thuật, tự mình không có khả năng một điểm không phát hiện được đây là liền nghe Thanh cảnh trần chờ nói, có phải hay không là truyền tống? Thanh cảnh đạo hưu ý là lấy truy tinh hồ làm môi giới truyền tống thần thông. Vân đạo nhân không khỏi sửng nhưng nghĩ như vậy giống như cũng có khả năng. Cũng có thể là là đem nước hồ cùng trực tiếp cùng một chỗ tinh không nối liền với nhau. Nhưng thật sự là như thế Thần Thông lời nói, chỉ sợ bình thường Tiên Tiên cũng khó có thể làm được. Thanh Vi nói ý nghĩ của mình, trong đầu không khỏi hiện lên tinh hà tiên quân cái tên này. Thanh Trần Sư huynh cơ duyên diệu nhạc nghe vậy cũng là nhịn không được gật đầu đồng ý nói, Thanh Vi nói vẫn là rất có thể, dù sao truyền thống chi pháp ba động không có khả năng nhỏ như vậy. Nhưng nếu là lấy đại thần thông đem hai nơi vị trí thông thẳng lối, chính là cùng loại thành lập một tòa môn. Bây giờ, môn khả năng ngay tại dần dần mở ra đáng người không khỏi liếc nhau, nhưng vẫn là không biết rõ Thanh Trần là như thế nào đi vào. Diệu nhạc trưởng lão lấy ra một bản phát ra ánh sáng nhạt sổ, chính là Quy chân phái tông môn ngọc sách phó bản, vừa rồi Thanh Trần giành tự quả thật có cùng một chỗ biến hóa. Cũng may người tạm thời là tìm được, nhưng mấu chốt chính là Thanh Trần tình cảnh, cùng chúng ta có thể hay không đi qua tiếp ứng hắn. Đám người nhìn nhau cười khổ, loại này khó lường thủ đoạn sợ là bình thường nhân tiên tới đều sẽ thúc thủ vô sách, bọn hắn cái năng đại mắt chừng đôi mắt nhỏ đợi. Chương 311, Thái thủy ma cung vô trận tử, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Cảm thụ được so với vừa tới thời điểm truy tinh hồ trên phát triển mấy phần tinh thần chí lực, thanh vi minh bạch cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Phong tỏa nơi này hiển nhiên có chút không quá hiện thực, mà lại liền một điểm vết tích cũng nắm chắc không đến, căn bản không có chô xuống tay. Thanh vi không khỏi lắc đầu đối đồng dạng minh tư khổ tưởng ba người cảm thán. Thanh cảnh cũng đã lặng lẽ chui vào trong hồ nước thử một phen, hiển nhiên cũng là không thu hoạch được gì. Diệu nhạc gật đầu thở dài nói, tiêu tinh không cảnh tượng tất nhiên còn có thể xuất hiện, khi đó lại cẩn thận quan sát một phen chính là. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể như thế, chỉ là vừa rồi mặc dù tình không cảnh tượng chỉ có phương viên hơn 10 dặm, nhưng sóng chấn động vẻ nhỏ nhưng vẫn là lại dẫn tới một chút hiếu kỳ người tới. Trong mọi người, lấy Thanh Vy linh nhất là nhạy cảm cũng có thủ đoạn đạt thủ, bởi vậy phát giác được người tới về sau rất nhanh liền cùng Diệu Nhạc mấy có người nói, dưới nước tới cái yêu quái, có pháp tướng cấp độ. Ngoài ra còn có hai đạo không kém dấu ở đông nam 30 dặm, tây nam 50 dặm hai nơi, thực lực cũng là pháp tướng cấp độ. Diệu Nhạc không khỏi lắc đầu, còn có ngay tại chạy tới không ít nội cảnh tông sư, náo nhiệt đi. Vân Miểu đạo nhân gặp Quy chân phái ba người tuy là thận trọng, nhưng đối với người tới lại nhiều cũng không lo lắng, có thể thấy được là không đem lúc này những người này ở trong mắt. Pháp bảo sao? Diệu Nhạc tiền bối không am hiểu võ đạo, bởi vậy hôn nguyên kích là không thể nào, như thế chính là bắt quái vân vũ Bây giờ Diệu Nhạc cũng không phải là trưởng giáo, càng không phải là pháp thân, bởi vậy trừ phi đặc thủ tình huống, không phải vậy Quy chân kiếm là sẽ không bị đưa đến xa như vậy địa phương. Mà nghĩ đến bây giờ tên tuổi đang thịnh thanh vì, Vân Miểu đạo nhân bội phục hắn tu hành tốc độ cùng thực lực đồng thời, cũng không thể không cảm thán một câu phúc duyên thâm hậu. Như thế chính là ba quyển pháp bảo mang theo, trong đó còn có hai quyển là điệu tiên đẳng cấp, liền xem như nhân tiên tới cũng hoàn toàn không sợ. Thanh Trần đạo hữu cũng đừng xảy ra chuyện tốt Vương Trường thanh cảm ứng nửa trận nửa chẹn mới tới người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không nói hắn không có thực lực kia xua đuổi người tới, coi như lúc này Nhược Thủy bắt Vu nơi tay hắn cũng sẽ không làm như vậy chính là đã đều yếu kỳ, vậy liền cùng nhau trở đi, người sáng suốt cũng nhìn ra, lúc này mới vừa mới bắt đầu, về sau động tính chỉ sợ lớn hơn. Thanh Vi cũng tại thời khắc chú ý bốn bề tình huống, không dung tha bất luận cái gì chi tiết để có thể phát hiện cái gì. Cảm ứng đến Vương trưởng Thanh bất đắc dĩ, Thanh Vi cũng là tràn đầy đồng cảm, lại nói những này cùng tiền nhân có liên quan di trạch động phủ các loại, giống như có rất ít động tĩnh nhỏ bé ánh sao như nước, thải âm treo cao. Như thế mặt trời lên mặt trời lặn ở giữa, rất nhanh tới ngày thứ 2 đêm qua vẫn như cũng là hôm qua những người kia, nhìn xem trên mặt hồ phản chiếu lấy tinh không, mới đầu cũng vẫn là cùng bầu trời cảnh tượng không khác, nhưng rất nhanh liền có người dẫn đầu phát hiện động tĩnh. Tinh thần đang động, một chút không giữ được bình tĩnh đã có động tác liền muốn trọng tiến trong hồ chẳng biết lúc nào biến hóa tinh không bên trong. Sau đó, theo phủ phù vài tiếng, bọn hắn chỉ là xuyên qua nước hồ thôi. Bất quá thanh vi các loại đại tông sư đều có thể phát hiện, so với hai ngày trước, đêm nay phụ cận mảnh này truy tinh hồ trên tinh thần chi lực cùng nguyên khí rõ ràng lại phát triển, nồng nặc không khí như thế bất quá 3 năm cái hô hấp về sau, nhưng gặp Phương Viên gần ngàn rằm mặt hồ trong lúc đó tinh quang đại tác, một mảnh rất sống động tinh khung cảnh tượng hiện hiện, cùng bầu trời đêm têu gọi kết nối với nhau ở giữa, đám người liền phản phất lập thân thập châu vũ trụ tinh không. Dưới chân tinh không bên trong hoàn toàn lạ lắm, nhưng mà lần này Thanh vi rất nhẹ nhàng phát hiện trong đó sáng nhất một khỏa tinh thần tản ra như nước tinh hoa. Diệu nhạc nắm năng chư tông môn ngọc sách cũng là gật đầu cười nói, mặc dù tạm thời chúng ta phải mà vào, nhưng cái này liên hệ cũng không triệt để chặt đứt, Thanh Trần liền tại bên trong. Phương Viên lạ, ngưng kết tinh thần chi lực hóa thành quang điểm lóe ra, cảnh tượng như vậy cũng coi như lộng lẫy đương nhiên cũng chiêu cáo lấy mọi người, nơi này có chuyện tốt, mau tới nha chỉ bất quá có vừa rồi mấy cái nội cảnh tu sĩ không công mà lui ví dụ, đám người cũng thức thời không có làm chuyện vô ích. Thanh Vi chưa chắc không có nhường Thái Hư ngẫm điệp tử một phen, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng xuyên qua hồ nước mà thôi, khả năng mạnh hơn người khác cũng chính là tại một sát na kia phát hiện một tiêu biến hóa mà thôi, nhưng cự ly nắm chặt còn kém quá nhiều. Đem một chỗ không biết ở vào nơi nào tinh không cùng truy tinh hồ kết nối, như thế pháp tắc cấp độ vận dụng cự ly ta còn là quá xa Thanh Vi cũng không kịp dù sao bày ra thủ đoạn này vô cùng có khả năng chính là cùng Hư, ngũ nhạc tiên quân đã song, song tinh hà quân. Một vị gần như truyền thuyết đại năng bản sự lưu lại thủ đoạn, tự mình kém cũng không phải một điểm lửa điểm. Nhìn xem lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh truy tinh hồ, thanh vi đã ngờ tới tiếp xuống người tới sẽ không thiếu, thậm chí cũng sẽ không có kẻ yếu. Như nơi này thật sự là tinh hà tiên quân bố trí, trong lúc này cổ 5 vị tiên quân, ngoại trừ thai nan tiên quân bên ngoài, liền cũng như thế. Bích Nguyệt tiên quân so với Thái Hư, Ngũ Nhạc, thậm chí tinh hà tới nói có thể tính điệu thấp làm người làm việc, mà lại cũng là lập xuống đạo thống về sau bình Yên tọa hóa Bây giờ Bích Nguyệt kiếm phái cũng là một nhà gần với những cái kia đỉnh cấp môn phái nói thống, mà lại trong môn phái thờ Phượng Tiên Quân Lỗ Sắc, có thời điểm lực uy hiếp so tuyệt thế pháp bảo còn một lớn. Hập Qua thượng nhân cũng là một vị thực lực cao thâm kiếm tiên, mặc dù vẫn chưa tới điệu tiên chi cảnh, nhưng nghe nói cũng không xa. Mà liền tại Thanh Vi đám người chờ bên trong, liền có một đạo khí tức cực mạnh thân ảnh Giang Lâm, cũng may cũng không phải là pháp thân, là Thái Thủy Ma cùng người mà tôn người. Diệu Nhạc đánh giá một cái người tới, cũng là một vị bước pháp thân về sau, từ Tôn nói, Thái Thủy Ma cùng lại là điệu thấp cũng không phải phong sơn không ra, bởi vậy một chút môn nhân cao thủ, vẫn là làm người biết. Mà hiển nhiên, Diệu Nhạc nhận biết vừa tới vị này người ma tôn người. Sau đó lại là liên tiếp mấy người nửa chặn nửa trẻ đến, mặc dù cũng không trực tiếp lộ diện, nhưng cũng đều không phải kẻ yếu. Mà cái này thời điểm, đã có một ít tự nhận thực lực không đủ người do do dự dự lui đi. Ngây thơ người trên thấy người tới càng ngày càng nhiều, người khác thì cũng thôi đi, lại còn có Thái thủy ma cung tao thủ, không khỏi trong lòng càng thêm chần chờ. Thái thủy ma cung đích truyền nửa bước phát thân, thực lực đương nhiên sẽ không yếu đi. Coi như đưa tin cho Ngây thơ sư đệ, hai người chúng ta liên thủ cũng không thể coi là cái gì, ai mà liển tại cái này đám người chờ đợi cùng do dự giữa một luồng siêu phẩm khí tức đột nhiên hiện lộ tứ tán, lập tức có một đạo bằng lãnh thân ảnh hiện hóa. Nhân tiên, là Thái Thủy Ma Cung Tân Tân Nhân Tiên vô trần tử. Nghe Thái Biên Vân Miểu đạo nhân thanh âm, Thanh Vi gật đầu, nơi này đều đã dạng này, pháp thân dáng lâm là chuyện sớm hay muộn. Viêm Châu bên ngoại trừ Thái Thủy Ma Cung, Thánh Hoàng Động Tiên bên ngoài, Nhất Lưu, Nhị Lưu môn phái bên trong cũng không thiếu pháp thân tồn tại, mà cái này vô trần tử tới nhanh như vậy, chưa chắc không phải người ma người đưa tin kết quả. Cái vị này Tân Nhân Tiên đầu một bào, khuôn mặt phổ thông mà băng lãnh, hơn 20 tuổi trường, đánh giá một cái chu vi Lập tức ánh mắt nhìn thẳng Thanh Vi bốn người chỗ ẩn thân. Quy chân phái người, Vô Trần Tử trong mắt thâm thúy ma quang hiện hiện một luồng uy áp vẹn vẹn hướng phía bốn người đè xuống. Diệu Nhạc thân sắc bình hàn, điều động bắt quái vân vụ kỳ lực lượng chính là khí thế ngăn trở sau cũng bị bước hiện lộ thân ảnh. Lại là một vị nửa bước pháp thân. Mọi người đều là sử sở, mà lại cũng rất nhanh nhận ra một đoàn người. Quy chân phái tiền nhiệm trưởng giáo Diệu Nhạc, đặt chân nửa bước pháp thân chi cảnh nhiều năm tồn tại. Nếu không phải trước đây bị Hồng Liên thương, rất có thể đãn đến thử đánh vỡ gông cùm xiển xích tiến quân pháp thân cấp độ. Người ma tôn người nhìn về phía quy trấn phái một nhóm bốn người sau cau mày nói: "Phó công chủ, không có gì bất ngờ xảy ra." Diệu nhạc Lao nhi tất nhiên mang theo bắt quái vân vụ kỳ lại thêm hắn một bên, kia thanh vi sợ là không thể khinh hưởng. Cần người nói, cũng không phải thật muốn đánh giết bọn hắn, sự tình rõ ràng lại nói. Vô Trần Tử quan sát tỉ mị một phen diệu nhạc mấy người về sau, liền không tiếp tục để ý thanh vi thấy thế bất đắc gì nói, cái này Vô Trần Tử không hổ là xuất thân Thái thủy ma cung nhân tiền, tân tấn chưa lâu, thực lực làm sao cảm giác không kém bạch cốt đạo nhân cái gì. Thái thủy ma cung truyền thừa có Thái thủy căn nguyên bí sách, Vạn ác tiên ma lục đều là đỉnh cấp tuyệt thế công pháp, kia cốt ma bản tôn mạnh hơn cũng chỉ là tiên tiên cấp độ, về sau thật đánh nhau cẩn thận một chút. Thanh Vi, thanh cảnh, Vân Miểu đạo nhân gật đầu đáp ứng, mặc dù khả năng không cao, nhưng vẫn là tận lực phòng ngừa đối đầu vô Trần Tử tốt. Phải biết chuyến này Thanh Vi có thể cũng không mang thượng tiên tâm ngũ lôi phủ cái này lực công kích pháp bảo mạnh mẽ. Mà liên tại vô Trần Tử đến sau đó không lâu, nương theo lấy trong hồ lần nữa hiện ra càng thêm rộng lớn, thật lớn sáng chói tinh không chi cảnh hòa đã cực kỳ nồng đậm tinh thần chí lực, lại liên tiếp có mấy đạo cường đại khí tức đến. Đợt, phiếu đề cử, nguyên phiếu. Chương 312 Tinh quang hội tụ trùng hạ, cầu dần mua, nguyên phiếu. Tinh hỏa đầy trời, tựa như ảo động. Trong hồ tinh không so với bầu trời đêm tới nói, thậm chí càng chân thực mà sinh động, phảng phất có thể đụng tay đến. Quần tinh lấp loé bên trong, một quả sáng ngời nhất tinh thần tản ra không giống bình thường sáng tỏ con hoa, chỉ cần thoáng lưu ý liền có thể phát hiện. Vô Trần Tử về sau tuần tự giáng lâm mấy đạo khí tức vừa vặn vượt qua lần này tinh không xuất hiện, không khỏi đều là bị hấp dẫn người ánh mắt. Lần này, tinh không mênh quần, quần ra, trực tiếp chiếm cứ truy tinh hồ gần 3000 mặt hồ, bầu trời đêm tới ứng, thanh vi phóng tầm mắt nhìn tới cái gặp sa sôi không biết chỗ nào một mảnh tinh thần cùng trong hồ tinh không cùng nhau tạn ra trầm tĩnh như nước, lại có quang hoa sáng chói tinh quang. Diệu nhạc cảm ứng đến người tới, không khỏi lần nữa căn dặn mấy có người nói, Vân Hà kiếm phái Phi Tuyết kiếm quân cũng tới. Vân Hà kiếm phái chính là Viêm Châu một nhà nhất lưu môn phái, nội tình mặc dù không bằng xích thành phái thâm hậu, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà Phi Tuyết kiếm quân đang này phải đương thời một vị nữ kiếm tiên, chứng thành pháp thân chi cảnh cũng có rất nhiều năm. Ngoài ra, theo sát phía sau đến còn có mấy vị thực lực không kém đại tông sư, phân thuộc các vương, sau khi tới chú ý tới cái này bất phàm cảnh tượng cũng là để phòng đồng thời không quên đưa tin môn phái. Lần này, Thanh Vi rõ ràng chú ý tới tinh không xuất hiện thời gian dài ra, thẳng đến lúc này như cũng không có biến mất xu thế đồng thời đỉnh đầu tinh không bên trong từng đạo tinh quang bị tiếp dẫn mà rơi, bắn vào trong hồ nước, vậy mà trực tiếp đi hướng kia trong hồ tinh không. Có gan lớn người trực tiếp thôi động linh khí, khôi hề lộ ý đồ thăm dò, nhưng ở đám người hoảng sợ nghĩ mà sợ ánh mắt bên trong, chỉ thấy những người kia độ vật bị tinh thần chi lực nghiền nát không nói, chủ nhân cũng bị hít vào mà đi, kéo vào mấy đạo hoa mỹ trong cổ sáng không một tiếng động. Môn sắp mở ra sao? Thanh vi chú ý nhiều trên mặt hồ liên tiếp hai nơi tinh không cổ sáng ngay tại ngưỡng thực, lộ ra phi khí thế không khỏi mừng rỡ. Mặc dù không biết rõ thanh Trần là như thế nào trước một bước đến nơi đó, nhưng hiển nhiên chúng ta chỉ có thể chờ đợi cái này cửa ra vào triệt để hình thành sau. Diệu Nhạc quan sát đến bốn bề đám người cùng ngay tại dần dần biến cố mặt hồ đối ba người căn dặn một phen. Chủ yếu là Vân Miểu đạo nhân, hắn mặc dù cũng có pháp tướng hậu kỳ thực lực, nhưng lúc này trong chẳng nhân tiên liền có hai vị, chớ đừng nói chi là mấy vị nữa bước pháp thân tồn tại đợi chút nữa liền sợ loạn sau khi thức dậy, hắn có không thể chú ý đến địa phương. Càng quan trọng hơn là động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên còn có người đang đuổi trên đường tới. Ma Thiên thanh, thanh cảnh đều có pháp bảo mang theo không chủ động trêu chọc khiêu khích pháp thân, an toàn không, có vấn đề gì? Theo thời gian trôi qua, tuần tự lại có hai vị pháp thân, mấy vị đại tông sư đến, trong đó lại còn có một vị địa tiên. Cái này thời điểm những cái kia nội cánh cấp độ tồn tại lại là không cam lòng từ lâu mọi loại không thôi lui đi. Không phải vậy những này đại tông sư thậm chí pháp thân đánh nhau, bọn hắn chống cự dư ba liền sẽ tốn hao rất lớn tinh lực. Rốt cục, thanh vi cái gặp tinh thần cổ sáng một thoáng thời gian vỗ vụt, tinh quang tiêu tán nguyên khí hội tụ, vô số pháp tắc hiển hóa ở giữa, đạo mắt liền có một cái mênh mông tinh hà hiện. hiện. Đám người lập tức thân ảnh liền không tự chủ được bị nước sông thu nạp trong đó sau hướng phía trong hồ tinh không chạy xuôi mà đi. Dù là bốn vị pháp thân cũng hoàn toàn không có sức phản kháng, ánh sao như nước, tinh thần như các, cẳng có một loại tháng năm như dòng nước chảy, biến hóa vô thường xưa cũ, cùng trạch bị chúng sinh, tập bộ vạn vật cao miệu to lớn. Nương theo lấy vô số nguyên khí cùng pháp tắc, Thanh Vi bọn người các hiện thần thông tại trong tinh hà trìm nổi, phản phất xuyên qua nhất trọng bình trướng, trong nháy mắt liền tới đến một chỗ tinh không bên trong. Xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc quang hoa chấn động, Thanh Vi lôi kéo cảnh rất nhanh cuối cùng thoát ly buộc, một bên khác diệu nhạc, đồng dạng tuần tự thoát thân nhìn xem tinh hà chậm dai hướng phía xa xa một quả đại tinh chạy xoi mà đi, bốn người liếc nhau sau coi như tức toàn lực phi độn. Tinh hà chạy xoi mặc dù không chậm, nhưng so với đám người phi độn tốc độ vẫn là hơi có vẻ không bằng, bọn hắn lo lắng Thanh Trần tự nhiên muốn mau chóng. Thanh Trần ngay ở phía trước trong tinh thần. Một mảnh tử ánh sáng màu xanh hiện lên, trong nháy mắt liền có một đạo cửa ra vào tạo ra mở ra. Ngay sau đó liền gặp Diệu Nhạc giờ Ân nở đầu mang theo Thanh Vi mấy người chính nhập trong đó. Lấy Diệu Nhạc nửa bước pháp thân tu vi toàn lực thi triển lưỡng nghi thiên môn độn, ra đám người trực tiếp nhảy vọt một lớn đoạn cự ly, lúc này chỉ có phía trước bốn vị pháp thân nhanh mấy người một kia Có thể thấy được rượu nhạc thực lực quả thực không tầm thường, không có ngừng, cái gặp rượu nhạc lần nữa hành động dưới, bốn người rất nhanh liền cùng mấy vị pháp thân, đi tới tinh thần bên ngoài. Nhìn xem dưới chân bao vây lấy tinh thần một tầng cao miệu tiên ánh sáng, Thanh Vi không khỏi ánh mắt trầm xuống. Tiên quân cấp độ pháp tắc khí thức, dù là trải qua tuyết nguyệt, đây cũng không phải là ngắn thời gian bên trong có thể cưỡng ép xung phá. Vô Trần tự nhìn chằm chằm quy chân phái một nhóm một lát sau nói, mấy vị đến này giống như có mục đích riêng. Tinh không bên trong, đối mặt bốn vị pháp thân dò xét, có như rượu nhạc gặp qua không ít cảnh tượng hoành cũng có chút không thĩ Mà nghe được vị này Thái thủy ma cung tân tấn cường giả đặt câu hỏi, Diệu Nhạc thì là mỉm cười ra vẻ bình thường cười nói, có thể có cái mục đích gì, bất quá là đến đụng cái cơ duyên thôi. Ngoại trừ Vô Trần Tử bên ngoài, còn lại ba vị pháp thân thì là Phiêu Tuyết kiếm quân, Dừng Hư người trên, Động Nguyên chân nhân. Mà theo Diệu Nhạc giới thiệu, cái này Động Nguyên chân nhân trước đây cũng là gần như tọa hóa nhân tiên viên mãn, bây giờ xem xét, cũng là đột phá đến địa tiên cấp độ. Trong lòng lần nữa là đại mộng chân nhân mặc niệm một phen về sau, Thanh vi cũng đành phải xem chừng đề phòng. Dù sao ngoại trừ Phi Tuyết kiếm quân xem như hàng thật giá thật chính đạo tiền bối bên ngoài, Hai vị khác mặc dù không phải người trong Ma đạo, nhưng cũng là làm việc có chút tùy ý tán tiên cao nhân. Về phần kia Dừng Hư người trên càng là rượu nhạc năm đó cùng thế hệ nhân tại kết suất, hai người tựa như còn có chút khập khiễng đây là mới vừa rồi là xuất hiện thời điểm, thanh cảnh âm thầm truyền âm giải thích thanh vi mới mới đến. Rượu nhạc đạo Hưu mang theo môn hạ đến Viêm Châu, cũng không nói đến bần đạo hoàn hư núi ngồi một chút. Dừng Hư người trên dung mạo giản vô mà quát thước, lúc này mắt thấy bị ngăn cản đường đi cũng là không đổi, cười tủm xem với Động Nguyên chân nhân việc không liên quan đến mình, một bộ lao thần tự tại chờ lấy phía dưới tinh thần động tĩnh, không có chút nào để ý tới sự vật khác bộ dạng. Phiêu Tuyết Kiếm quân quần áo mộc mạc, sợi tóc một mảnh ngân bạch, Dỗ Diệu Nhạc gật đầu ra hiệu một lúc sau cũng liền quan sát phía dưới tinh thần, cảm thụ được tiên quân pháp tắc thời gian. Bốn vị pháp thân khí tức mặc dù đều có khác biệt, nhưng đều là như vực sâu biển lớn, cực kỳ nặng nghề, làm cho người ta cảm thấy áp lực. Nghe dừng hư thượng nhân lời nói, Diệu Nhạc đồng dạng vẻ mặt tươi cười trả lời, chân nhân khách khí, sao dám tiến đến quấy rầy. Mà liền tại hai cái lao đạo sĩ đánh lời nói sắc bén thời điểm, vừa rồi mang theo đám người tới Minh Mông quần quần tinh hà cũng rốt đến, trong đó vẫn có không ít yếu kém đại sư chưa thể tranh đoạt, mắt nhìn xem liền muốn theo tinh hà dung nhập kia tiên quan bên trong. Mắt thấy tinh hà dung nhập tiên quang, Thanh Vi chỉ cảm thấy bao vây lấy tinh cầu tầng kia tiên quân tiên quang càng thêm như nước giống như ánh sáng, trong tinh hà rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao, thần thiết, nguyên khí trở đã. Sự vật đều giống như tại tư dưỡng tiên quang. Cho nên nói, cái này tinh hà mục đích, hoặc là nói mục đích chủ yếu cũng không phải dẫn người tới, mà từ thập châu tiếp dẫn nguyên khí, phát tác. Mắt nhìn xem có mấy người liền muốn dung nhập tiên quang hóa thành chất dinh dưỡng, dịu nhạc không khỏi ra hiệu Thanh Vi. Xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc quang hoa nhanh quay ngược trở lại, như hỏa như nước, lại có sắc bén, sincere, nặng nề chi ý hóa lập tức tận về âm dương không phân hỗn hỗn độn độn bên trong. Sau đó tinh không đám người nhưng gặp kia ngũ sắc quang hoa đột nhiên quét xuống, trực chỉ trong tinh hà còn tại rã dẫụ mấy người. Trong khoảnh khắc, sắp dung nhập tinh hà ba cái đại tông sư chỉ cảm thấy tự thân bị nhất trọng nặng nghề mà thật lớn quang hoa bao vây lấy, nhẹ nhóng thoát ly tinh hà trói buộc đi tới tinh không bên trong. Đs, nước mắt cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử, dạng sáng hẳn là có thừa hơn, nhưng không xác định mấy giờ. Chương 313, tinh hà bị phủ, canh thứ nhất, phiếu đề cử 2 vạn tăng thêm. Vô Trần Tử trong mắt hơi híp, ngũ nhạc đích truyền sao? không nên, nghe nói môn này thần thông tại ngũ nhạc động thiên xuất thế trước đó hắn liền nằm giữ. Dương Hư người trên cũng là cười tủm tìm đánh giá Thanh Vi một cái, không biết tâm bên trong ý nghĩa vì sao. Đạt tại đạo hữu, ba người mỗi lần bị thả ra chính là đồng nói tại, trong lòng một trận hoãn sợ. Bọn hắn lại ngây thơ cũng sẽ không cho là cứ như vậy đụng vào biết một chút sự tình không có, còn có thể tiến vào tình cầu bên trong. Mà Thanh Vi xuất thủ về sau, Phi Tuyết kiếm quân cũng có mấy đạo băng hàn trắng như tuyết kiếm khí bắn ra, đem còn lại mấy người lấy ra. Vậy xem đám người cũng cố ý xuất thủ, nhưng lại không kịp Thanh Vi cùng kiếm quân linh hoạt cấp tốc. Mà như thế cử trọng nhược khinh ngũ sát thần quang cũng gọi một số người để cao cảnh giác. Nghe danh không bằng gặp mặt, như thế thần thông thật muốn đối đầu há lại dễ dàng ứng đối, trước đây không xuất thủ cũng là không ngờ tới phía trước sẽ có như thế một cái chướng ngại vật, an mạn vốn không kỵ thôn phệ các loại đồ vật, còn muốn lấy những người kia sớm tối tự mình có thể lên bờ. Tinh cầu bên ngoài tầng kia tiên quang càng thêm sáng chói, lóe lên loé lên, tựa như hô hấp, mà trong đó lộ ra khí tức cũng biến thành cực kỳ phát triển cùng cường đại. Thanh lặng động hư kính, nhờ hai đạo chân ý chiếu rọi ra tinh cầu tình trạng. Thử mấy lần về sau, rốt cục có thể cảm nhận được một đạo không kém khí tức liền trên tinh cầu, khí tức cũng tại lấy một loại vận luật hô hấp, sau đó liền đem cảm giác được tình huống cùng Diệu Nhạc chia sẻ một fan. Như thế xem ra, Thanh Trần còn giống như thực sự cái gì cơ duyên. Chỉ là Thập Châu tu hành thiên hà chân pháp người cũng không ít hơn nữa số, như thế nào chính là hắn. Bất quá, như thế xem xét, Thanh Trần lúc này trạng thái sợ là không tiện bị bẻ dậy. Bốn người cấp tốc giao lưu một fan về sau, rất nhanh liền có quyết định, không được nói, bọn hắn nhất định là muốn toàn lực cam đoan lúc này rõ ràng có đại thu hoạch Thanh Trần không việc gì. Rất nhanh Thanh Vi mơ hổ cảm giác liền bị tinh cầu bên ngoài càng thêm cường thịnh tiên quang lần nữa ngăn chặn đồng thời một cỗ cao miểu đạm mạc uy áp theo tinh cầu bên trong lan ra, đám người không khỏi lui lại hơn 10 dặm, dù là pháp thân cũng không ngoại lệ. Thanh Trần coi là thật không có vấn đề sao? Ánh mắt khó mà xuyên thấu tiên quang, nhưng diệu nhạc lo âu trong lòng thế nhưng là không ức chế được tồn ra. Thanh Vi cũng bị tự mình cứu ra ngây thơ người trên, khâu một tuôn giả, Thiên Huyền Tư sinh hàn huyền hai câu về sau, nhìn phía xa quang hoa trói, tựa như tinh không bên trong một quả kim cương tinh cầu, cũng là trong lòng thở dài. Nếu bàn về chân diện, Thái hư Ngũ nhạc hai vị so với tinh hà tiền quân đến có thể điệu thấp quá nhiều. Thanh Vi, Thanh Cảnh, sau đó chúng ta sau khi đi vào chủ yếu lấy thủ hộ Thanh Trần làm chủ, dù sao Thanh Vi cảm ứng không sai, hắn lúc này trạng thái hẳn là cũng không phải là thanh tĩnh. Vân Miểu đạo hữu sau đó hiệp trợ bần đạo hoặc Thanh Vi, nhưng nếu là có cái gì ngoại ý muốn cũng có thể tự hành làm việc. Vân Miểu đạo nhân không có cự tuyệt rượu nhạc thảo ý, pháp tướng hậu kỳ mặc dù không yếu, nhưng ở nơi này cũng chỉ là chung du thôi, không nói pháp thân, lúc này nơi này tụ tập nửa bước thân liền có 8 vị, theo tinh hà lát nữa nhìn lại, thượng dù cũng chính là thập trâu truy tinh hồ vị trí như cũ có nước sông liên tục không ngừng chạy xôi đến tinh thần phía trên. Thự nhiên mà vậy, về sau sợ là còn có người tới. Mấy vị đến đến sớm, bất quá, xem ra bần đạo cũng không đến muộn. Một tiếng cởi mở thanh âm truyền đến, kèm theo chính là một đạo cao miểu siêu nhiên kiếm ý tràn ngập tinh không. Cửu phẩm tiên thiên kiếm ý, thanh vi mấy người không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa một thân đạo bào màu vàng sẫm thanh niên đạo nhân, thuộc sơn kiếm tiên nhân, không thay đổi, cung lễ vị này thuộc sơn nhân tiên bắt qua về sau, liền vẫn là một bộ lặng chờ thời cơ bộ dáng đứng ở nơi đó. Ta trước đây đã đưa tin linh lung sư tỷ bên thai chuyển đến Diệu Nhạc Thanh Âm, thanh vi, thanh cảnh hai người không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Cầm Tân Chân Nhân tu vi mặc dù không bằng nghiêm người anh rất nhiều, nhưng cũng là một vị nhân tiên trùng kỳ kiếp tu, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Dù là vô trần tử gần đây đột phá, khí thế đang thịnh, tự phụ thực lực không yếu, lúc này cũng không khỏi đến một trận nhíu mày. Ngay tại Nhạc Cầm Tân Chân Nhân đến không lâu sau, cái gặp nơi xa tinh thần quang hoa nhất định, lập tức một cố không hiểu khí thế tàng ra, Thanh Vi chỉ cảm thấy trước mắt không phải một khoảnh tinh thần, mà là một tôn ngủ say không biết bao nhiêu năm cổ tiên đang thức tỉnh một cỗ huyền ảo pháp tắc ý cảnh hiện hóa, tinh thần như nước, ngũ hành làm cơ sở, nguyên tử như lao, thánh đức làm gốc, thời gian làm gốc. Chỉ là nhìn thoáng qua không ít đại tông sư chính là hoa mắt váng đầu, có muốn nện bể đầu sợ xúc động. Mà Kiên Trì nổi, miễn cưỡng chịu nổi thì là đều có khác biệt thu hoạch. Chỉ là so với những này, lực chú ý của chúng nhân vẫn có không ít tại tinh thần cùng tia bắt đầu vờn quanh tinh thần lưu động tinh quang trường hạ phía trên. Cùng lúc đó, thanh vi mấy người cũng không khỏi chú ý tới mảnh tinh vực này, bên trong cái khác nhỏ bé tinh thần lúc này phảng nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu lóe lên lóe lên, quang hoa cũng biến thành sáng tỏ. Sau đó không lâu, chỉ thấy trước mắt đại tinh trở nên bộ phát sáng rực, cũng đem trọn phiến tinh vực tinh thần chi lực toàn bộ thu nạp nhập tự thân. Vô số tinh thần chi lực ngưng kết mà thành tấm lụa bên trong, đông đảo cao thủ các hiện thần thông vững chắc tự thân. Hoặc là hóa thành thông tiên kiếm quang trạm phá nhìn không thấy hấp lực, hoặc là ngoài thân hiện hiện nhất trọng ma công, trấn áp hư không, sừng sững bất động. Còn có thì là pháp thân nổi lên ảm đạm tiên quang dẫn dắt hấp lực đi hướng nơi khác. Mà mấy tầng vân sắc trong nháy mắt hiện hiện, bao vi người, cũng sấn hắn tựa như người trong chốn thần tiên. Bác vụ kỳ vừa ra, bọn hắn tại to lớn hấp lực trước mặt cũng là có thể nhạt chỗ chi. Nơi xa một chút pháp tướng sơ kỳ, thậm chí trung kỳ người không khỏi may mắn, may mắn bọn hắn có dự kiến trước, đứng xa xa, hấp lực tuy có, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Bất quá mười mấy hô hấp về sau, chỉ thấy trước mắt tinh thần đã là đại biến, tiên quân pháp tắc diễn sinh mà ra tiên quang, tinh thần chi lực, nguyên khí trở đã. Toàn bộ bị tinh cầu thu nạp không còn, khiến cho mạnh tinh vực này, nguyên khí pháp tắc các loại cũng khôi phục được bình thường tiêu chuẩn đồng thời, tinh cầu bên trên hoàn cảnh cũng tự nhiên trực tiếp bại lộ tại tinh không đám người cảm ứng bên trong. Có người. Động Yên chân nhân mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía tinh cầu trung ương, một chỗ lơ lửng tại trên bầu trời. Tản ra tự kim sắc lộng lẫy tiên quang rẽ cung điện, trong đó đa số cung điện đã rách nát, chỉ có nơi trọng yếu vài tòa còn tản ra bất phàm khí tức. Mà lúc này không có che lấp, lấy động nguyên chân nhân điệu tiên cảnh tu vi tự nhiên mà vậy cảm ứng được tòa kia tên gọi Tinh Hà điện trong đại điện, một tòa bảo tọa bên trên lẳng lặng lặng nằm thân ảnh, gặp tình hình này, Diệu Nhạc, Thanh Vi bốn người ngược lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, dù sao ngoại trừ thành trấn còn có mấy chỗ vị trí bảo quan lộ, không về phần tất cả mọi người chạy một chỗ. Như thế bọn hắn mới là thật bất lực, hưu hưu hưu các loại độn cẩn thận hướng tiên cung phi đột. trong đó Thanh Vi bốn người mục tiêu rõ ràng chính là Tinh Hà điện, đúng lúc này Một đạo tử sắc lôi quang từ đằng xa lao vụt tới, gần như trong nháy mắt đi tới rượu nhạc bên cạnh. Sư tỷ tới lại nhanh như vậy? Rượu nhạc một mặt kinh ngạc nhìn xem không có chút nào tiêu hao Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung mắt vụng nhanh chóng đem bốn bề đám người đánh giá một phen sau cười nói, có người đưa tự nhiên nhanh. Lập tức lôi quang một quần trực tiếp mang theo Thanh Vi bốn người thoáng hiện đến cung điện bên ngoài. Vô Trần Tử, dừng hương người trên, động Nguyên chân nhân cũng là không khỏi chỉ trệ, lập tức cũng là tuần tự đến. Thanh vi chỉ coi chân quân làm thần thông đưa Linh Lung chân nhân đoạn đường, cũng không nghĩ nhiều, không được lại là kịp thời. So với ngũ nhạc động thiên bên trong áp chế ở khắp mọi nơi, lớn ngũ hành thần cấm trại rộng, nơi này ngược lại cực kỳ đơn sơ, đám người rất dễ dàng liền đặt chân mà vào. Đi tinh hà điện thủ hộ thanh trấn. Ngọc Linh Lung dẫn đầu nói với Thanh Vi, dù sao nàng biết rõ thiên tầm ngũ lôi phủ đang lộ sát chưa từng mang đến, mà mộ kỳ hạnh hoàng kỳ thì là một cái phòng ngự chí bảo, so với ngăn cản những người khác quá yếu nhiều thanh trấn, ngược lại thích hợp thủ hộ. Sau đó chỉ thấy hắn một đạo thần tiêu lôi phù đánh trong mây đạo nhân thể nói, đi theo chúng ta khả năng còn có hữu tiểu hữu lại đi cho hắn tìm kiếm cơ duyên, cũng có thể có thu hoạch. Ta kia lôi phủ cũng có thể giúp ngươi ngăn trở mấy lần nhân tiên giao thủ dư ba. Đà tại chân nhân. Vân Miểu đạo nhân thức thời cáo tử, lưu lại thật đúng là giúp không lên gấp cái gì. Thân tiêu, Quy chân hai phái đạo hữu là chuẩn bị trực tiếp chiếm cư kia tinh hà điện rồi. Nói chuyện chính là Động Nguyên chân nhân, The S, cầu một phiếu, phiếu đề cử. Chương 314, Thanh Trần bảo vệ chiến, canh thứ hai, phiếu đề cử 3 vạn tăng thêm, cầu một phiếu. Ồ. Đây không phải hiện nhiên sao? Chúng ta người đều đều đi vào, đạo hữu còn có ý tranh đoạt một phen. Tinh hà điện trước. Linh Lung chân nhân một thân tự sắc cung trang, cười khanh khách nhìn xem Động Nguyên chân nhân, không sợ chút nào vị này mới vào địa tiên cấp độ chân nhân. Trong điện ngoại trừ Thanh Trần An tĩnh tựa như ngủ say, còn có hai đoàn quang hóa hiện lên ở trên bảo tọa phương. Lại có là kia toàn thân từ tinh thần tinh túy chế tạo bảo tọa có chút bắt mắt. Nhiều như vậy tinh túy, đủ để là chủ vật liệu chế tạo vô số thân phi kiếm, hoặc là luyện chế những pháp bảo khác. Kia hai đoàn quang hoa mặc dù không nhìn rõ ràng, nhưng hiển nhiên không thể so với cái này không bị luyện chế bảo tọa trên lệch bao nhiêu. Ngọc Linh Lung mang theo diệu nhạc, Thanh Vi, Thanh Cảnh ba người ngăn ở tinh hà điện trước không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Thanh Trần ở bên trong hiển nhiên ở vào thời khắc mấu chốt, dù không được người khác phá hư trận này cơ duyên, chỉ là dù là Linh Lung chân nhân đến, đối mặt Vô Trần Tử, Đạo Nguyên chân nhân, rừng hương người trên, cũng cũng có khả năng xuất thủ nhạc Cẩm Tân, Phi Tuyết kiếm quân như cũ có vẻ hơi không có lực lượng. Thục Sơn một mạch ngoại trừ bản mệnh kiếm khí bên ngoài đối sự vật khác khao khát rất thấp, con đường như thế, bởi vậy không cần nhắc sự kiện kia lời nói, nhạc Cẩm Tân xuất thủ sát suất không cao. Mà lấy Phi Tuyết tính tình, hẳn là cũng không sẽ cùng Vô Trần Tử lưu đồng thời xuất thủ khó sự chúng ta. tích, Thanh Vi không khỏi nhẹ nhàng ra, trực diện vị pháp thân co như thủ thành sư thuốc gia nhập vào cũng không thể lạc quan đúng lúc này, nơi xa một tòa cung điện ẩm vang vỡ vụt, sau đó liền có một đạo tiên quang mang theo mấy đạo lưu quang tránh thoát rất nhiều người vòng vây muốn bay khỏi mà đi. Phát bảo. Phiêu Tuyết kiếm quân sững sờ, đối linh lung chân nhân cùng Diệu Nhạc gật đầu ra hiệu về sau, liền lưu lại mấy đạo đông tuyết kiếm khí biến mất ngay tại chỗ. Kim Liên Đóa đóa tại thành vi bên cạnh hiện hiện, trong nháy mắt liền đem tinh hà điện quay trùng quanh tại một mảnh khánh vân trong biển. Cùng lúc đó, liền gặp Động chân nhân cả người tựa như hóa thành một mảnh sương không thấy đáy vòng ấy, khí tức kinh khủng mà không hề cố kỵ ra. Linh Lung chân nhân thấy thế thần sắc không khỏi chỉnh trọng mấy phần, Cửu Tiêu Lôi tổ ẩn hiện hiện về sau, liền gặp mấy tầng lôi đỉnh thế giới hiện hóa về sau đột nhiên chấn động, trực hiếu động nguyên chân nhân biến sắc lui lại mấy bước. Cảm ứng đến hai người giao thủ dư ba, Thanh Vi không khỏi trầm mặc không nói trăm chú thôi động mộ kỳ hành hoàng kỳ. Linh Lung chân nhân đã có nhân tiền trung kỳ tu vi, phối hợp kiểu Tiêu Lôi tổ ấn cái này thiên tiên pháp bảo, một loại cái động nguyên chân nhân, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Một cái pháp bảo tại pháp thân trong tay cùng đại tông sư trong tay có thể phát huy ra uy lực tự nhiên là khác biệt. Linh Lung chân nhân mặc dù cũng khó có thể gọi cái này Tiên Tiên hậu kỳ đẳng cấp pháp bảo triển lộ toàn bộ uy năng, nhưng cũng có thể để ép động nguyên chân nhân đánh. Sau đó, chỉ thấy tiếp nhận một phen loanh tạc về sau động nguyên chân nhân lúc này thôi động một cái lệnh bài hình dáng pháp bảo, điều động thiên địa thủy nguyên lực nếm thử đối kháng Linh Lung chân nhân. Một bên vô trần tử thấy thế lúc này cũng là hư lạnh một tiếng, quanh thân đen như mực ma khí bốc lên, lập tức liền phản phất vạn ác chi nguyên, quần ma đứng đầu hóa thân, đầu một cây gặp, một đạo đen như mực ma quang đánh ra, không khỏi gặp Cửu Tiêu lôi tổ ấn dừng lại. Vạn ác thiên ma cỡ, đây là thái thủy ma cung một cái nổi danh địa điển pháp bảo. Uy lực so với Quy chân phái Bát Quái Vân Vũ kỳ mạnh hơn không biết bao nhiêu, đối mặt Linh Lung chân nhân cùng Cửu Tiêu Lôi tổ ấn, Động Yên chân nhân cùng Vô Trần tử tự nhiên mà vậy liên hợp ở cùng nhau. Mục đích hay là tinh hà điện bên trong đồ vật, hoặc là phá hư thanh Trần cơ duyên, hiển nhiên cũng không chuẩn bị từ bỏ ý đồ bộ dáng. Dương Hư người trên cũng là mỉm cười về sau, liền muốn ý đồ sông phá mẫu kỳ hành hoàng kỳ diễn hóa kim liên, nhưng một bên rượu nhạc đã sớm đề phòng hắn, một đám mây quang kiếm qua trực tiếp động tiến lên cản lại hắn. Chỉ là ngoài ý liệu là, Thục Sơn nhạc cầm Tân nhân vậy mà đi theo hạ chẳng ra đến Linh Lung chân mà đi. Một đóa kim liên nở rộ vừa lúc xuất hiện tại kiếm quang phải qua trên đường, mộng thổ chi lực ngưng tụ đem kiếm khí nuốt vào kim liên về sau, một chút xíu làm hao mòn tại vô hình. Thanh cảnh theo sát phía sau, bắt đầu thiên cương độ xuất hiện ở sau lưng hắn, trên đó rất nhiều tinh thần sáng lên, điều động nơi đây vô số tinh thần chi lực hiện hóa rất nhiều tinh thần liền hướng phía nhặc cầm tân mà đi. Chỉ là chỉ thấy từng đạo thuần màu trắng cao miểu kiếm khí tung hành ở giữa, đem rất nhiều tinh thần đánh liên tục bại lui, có thậm chí trực tiếp vỡ thành điểm điểm tinh không chút hoang mang, kỳ, kỳ số vân, kim vệ lấy tinh hà điện đồng thời, một tia tiên quang giải là đông đảo tinh thần ra chỉ một tia kiên cố phòng hộ. Xu hướng suy tàn trong nháy mắt dừng một chút, Nhạc Cầm Tân thấy thế nhìn Thanh Vi trong tay màu vàng tiểu kỳ cười nói, thập trâu bên trong như thế thượng thừa phòng ngự pháp bảo cũng là yem thế. Chân nhân sở cầu nghĩ đến là tinh thần tinh túy hợp luyện tiên kiếm a. Như thế làm gì cùng chúng ta khó xử, không bằng Thanh Trần sư vinh tỉnh lại, đến lúc đó một điểm tình tú nghĩ đến sư vinh chắc chắn hai tay giơ lên. Nhìn phía xa mới từ cái khác cung điện chạy tới mấy vị nửa bước pháp thân, trong đó có Thái thủy ma cung người mà tôn người. Thanh Vi cũng không muốn tự mình cùng Thanh cảnh đối kháng Nhạc Cầm Tân thời điểm bị bọn hắn bắt được cơ hội chui chô trống. Chỉ là nghe Thanh Vi Nhạc Cầm Tân vẻn vẻn khẽ mỉm cười nói, "Bần đạo đúng là cần một chút tinh thần tinh túy hợp luyện trong tay Thiên Tiên chém ma kiếm. Bất quá bần đạo từ trước không thích không làm mà hưởng, vẫn là tự mình xuất thủ mang tới tốt." Thiên Tiên kiếm thể như ngọc giống như thạch tản ra tinh khiết hòa hợp khí ý, cái hiện lộ một tia liền gọi thanh vị hai người khắp cả người phát lạnh. Sen biển cuồn cuộn, tinh thần mênh mông cuồn cuộn kết thành trận thế một mực canh giữ ở tinh hà điện trước. Tiếp theo một cái trước mắt, liền gặp một đạo cao kiếm theo nhạc Cầm ma kiếm dâng lên mà ra, uy tích khó tìm gần như trong chớp mắt liền sông phá vô số tinh thần pháp lực trở ngại bắn vào sen trong biển đại lượng kim sắc khánh vân trấn đặng không thôi, cũng liên tiếp tiêu tán, vô số kim liên rách nát ở giữa đạo này kiếm khí chậm rãi đình trệ, cuối cùng chôn vùi đang không ngừng tân sinh kim liên bên trong. Nhạc Cầm Tân thấy thế không khỏi gật đầu cười một tiếng, pháp thân phía trên càng thêm bộ phát kiếm ý bao phủ hư không, thanh vị hai người chỉ cảm thấy trước mắt Nhạc Cầm Tân biến mất, xuất hiện thì là vô số thuần màu trắng cao miểu kiếm khí tạo thành siêu phàm cá thể, một chút ngắm nhìn thân không khỏi không cấp độ, không có, cấp độ chỉ có thể tạm Bắp đầu thiên cương độ không ngừng run run, lập tức hóa thành một cái tinh độ pháp bảo khoát trên người thanh cảnh. Sau đó, chỉ thấy hắn trong mắt trắng đen chân ý hiện lộ, toàn lực thôi động pháp bảo. 24 tôn tinh thần hiện hóa, lập tức lại kết thành ba tòa bắt môn kim tòa trận, hiện lên tam tải chi thế bảo vệ tinh hà điện, sau đó liền gặp một tòa tôn quý tiên tiên ngũ đế hoa cái hiện hiện, ngũ phương thần thú càng thêm sinh động chân thực làm kế tinh thần, sen hải chi sau lại nhất trọng phòng ngự. Trước mắt một mảnh mênh mông màu trắng, cao miểu kiếm ở khắp mọi nơi, bên hai hơn có tựa như minh lại tựa như đạo âm động. Một giây sau thần tình nghiêm tốc thanh vi, thành cảnh liền cảm giác vô số sáng ngời lên. Theo tứ phía 4 phương tám hướng vây quét mà đến, kiếm khí lấy không hiệu vận luật công hướng các nơi, bắt muôn kim tỏa trận phía dưới tinh thần đến mẫu kỳ hạnh mạnh, kỳ ra trì lực phòng ngự tăng lên trên dị rộng, lại thanh cảnh vận chuyển pháp lực điều động tinh thần chí lực, diễn hóa vô số lôi đình, thủy quang, tinh thần kiếm tức đón lấy thuần màu trắng kiếm quang, kim liên phun trào ở giữa, Lít nhà Lít, nhét đem tinh hà điện che dấu trong đó, mà thanh vì, thênh cảnh bản thể cũng là bị kiên cố bảo vệ. Một thoáng thời gian, kình liệt va chạm bắt đầu, kiếm khí tiêu tán, tinh thần sụp đổ, kim liên ở giữa, đế hoa cái án nhiên bất động tay bảo vệ đại điện để cho người ta ghé mắt một giao phong về sau. Xem trong biển đứng đấy hai người thân ảnh. Bắt đầu tiên cương đồ quang hoa ảm đạm, Khánh Vân Kim Liên cũng biến thành hệ số mấy phần, nhưng may mà không người thụ thường, chỉ là thanh cảnh tiêu hao hơi lớn. Bà bà nói sư đệ ngươi còn có thủ đoạn cuối cùng. Ta có thể đỉnh trước hết treo lên, ngươi tận lực phòng ngựa tiêu hào. Thanh cảnh hơi có vẻ thanh âm non nớt chuyển đến, thanh vi cởi nhạt gật đầu đáp ứng, quảng hàn tiên tử tại phủ lê cung đã vào chỗ. Trưng 315, rượu nhạc chân nhân, hôm nay 2 can Hai người trước kia cũng có chút không vui trải qua, lẫn nhau thủ đoạn cũng coi như quen thuộc, nhưng một cái chứng thành nhân tiên tri cảnh đã có mấy chục năm, một cái như cũ khốn với nửa bước pháp thân cấp độ đối mặt pháp thân, đại tông sư bản thân thần thông có rất ít có thể tạo được hữu hiệu, hiệu tác dụng. Nhưng may mà Diệu Nhạc cùng trong môn phái mấy món pháp bảo cũng rất quen thuộc, lúc này thôi động lên bắt quái vân vụ kỳ cũng có vẻ thành thạo điều luyện. Chỉ là đối Thanh Trần bên kia, Diệu Nhạc khó tránh khỏi có mấy phần nhớ, nhưng hiển nhiên rừng hư người trên cũng sẽ không cho hắn làm thanh bi, thanh cơ hội. Từng, tầng từng tầng trên. Nhưng thân lại Nhất Tiên, lại đối diện Nhạc thậm chí Quý Chấn Phái có nhiều hiểu do, Dương Hư người trên cũng hầu như có thể kịp thời né qua pháp bảo công kích, ngược lại kéo lại Diệu Nhạc. Mà so với Linh Lung chân nhân, Diệu Nhạc bọn người xuất thủ thời điểm còn muốn bận tâm mấy phần, để tránh đối tinh hà điện bên trong thanh trần tạo thành ảnh hưởng, động nguyên chân nhân, vô Trần Tử bọn hắn ngược lại cực kỳ tùy ý cũng may nhìn thấy thanh vi, thanh cảnh hai người liên thủ hành động dưới, lực phòng ngự cũng coi như kinh người, nhạc khí cũng không thể tới tinh điện cận, không thể người ra. Phương các nơi cung điện cũng có chiến đấu. Có vẻ như nơi này cũng không ít đồ vật lưu lại, những cái kia đại tông sư không thể nghi ngờ rất sáng suốt, không cần thiết tại một đám pháp thân thủ hạ đoạt thức ăn trước miệng quổng. Mà những cái kia đã có thu hoạch nửa bước pháp thân, thì là tự tin có thể tại pháp thân cấp độ tranh đấu trong dư âm bảo toàn tự thân, đã bắt đầu tại tinh hà điện phụ cận quan sát lấy. Thanh Vi huy động mộ kỳ hành hoàng kỳ, tái diễn chiến biển, khôi phục một mảnh mênh mông quần quần cảnh tượng. Thanh cảnh cũng là đi theo một lần nữa cổ động chân khí thôi động bắt đầu thiên cương độ. Trẻ sơ sinh nguyên anh quả làm thảo tự nhiên không chỉ có là phản lão hoàn đồng, tăng thọ nguyên công hiệu. Trên cảnh chân khí, nguyên thần, thậm chí pháp tướng đều không phải là bình thường pháp tướng sơ kỳ có khả năng sánh ngang. Lại có linh lung chân nhân thượng xuyên tiên vị, giảng dạy một chút thần tiêu phái bí thuật thần thông, thành vi đối hắn cũng không dám xem nhẹ cái gì. Còn nếu là là thực lực không đủ, diệu nhạc lại như thế nào sẽ tín nhiệm hắn mang theo bắt Đầu Thiên Cương độ tham dự việc này. Cái vùng mới một bộ tiêu hao quá lớn thành cảnh đã là sắc mặt khôi phục như thường, chân khí tràn đầy phía dưới tái diễn ba tòa bắt môn kim phạt trận. Cử động lần này vừa ra, liền liền cũng không khỏi đến lại. phòng ngự pháp nhân độ, mà lại Kim Liên Khánh Vân Sinh sinh bất tức, coi như lúc này hắn khó mà hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực, muốn đánh tan tầng này phòng ngự cũng là không dễ. Còn có kia tiểu oa nhi tinh đồ, ba tòa trận pháp lực lượng mặc dù đều không phải là quá mạnh, nhưng cũng ngăn cản ta mấy hơi thở, làm hao mòn bộ phận kiếm khí. Nhạc Cầm Tân trong mắt một mảnh thuần màu trắng, phản phất nhất trọng kiếm khí giao thoa mà thành tiên tiên thế giới, cao miểu kiếm ý cực hạn ngưng tụ dưới, lập tức nhắc lên trong tay tiên tiên chém ma kiếm. Bản mệnh kiếm khí lúc này cũng là một mảnh thuần màu trắng. Cao Miểu xưa cũ bên trong lộ ra một cỗ gột giữa thế gian tà ma lạnh lạnh sắt ý thường thường không có gì lạ hướng về phía trước một đâm, thuần màu trắng mũi kiếm không nhìn không gian trở ngại đồng dạng rơi xuống từ trên không, thẳng đến tinh hà điện mà đi. Tinh quang, khánh vân kim liên trong nháy mắt xô chào, thanh cảnh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, chen F3 tòa bắt môn kim tỏa trận ngược kéo kẹt rung động, hơn có từng đạo kiếm khí tứ tán bắn vào tinh thần thể nội lần nữa đem bọn hắn tiêu diệt. Mà không ngừng bước lên sen trong biển, cũng đã bắn vào khí ở trong đó xuyên qua, lần này tan rã Thanh Vi tụ tinh hối thần, nguyên thần chi quang minh hiện ra lựa chiếu biển, Thái hư huyền kính nhẹ nhõm đem bên trong kiếm khí chiếu rọi mà đi. Sau đó chỉ thấy Thanh Vi đưa tay, thổi phong ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt tản ra, hóa thành lít nhã lít nhít chói mạnh, hàm ẩn phá diệt đại thiên hoàn vũ, bang diệt tồn tại chi ý Thanh Vi đúng là muốn lấy tự thân thần thông đối kháng nhạc cầm tân kiếm khí. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhạc Cầm Tân thấy một lần Thanh Vi động tác liền kia, không khỏi nghĩ cái này tử Nhìn xem trong biển số lượng cũng không nhiều kiếm khí đi qua điệp trở ngại liền muốn công hướng tiên thiên ngũ đế hoa cái bảo vệ tinh hà điện. Đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm dẫn đầu mà tới chủ động nên hướng tuần màu trắng tiến quang, chớp ảnh, tiên quang đụng vào nhau một sát na, Thanh Vy chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn kiếm ý trực tiếp xuất hiện tại tâm thần bên trong, nguyên thần không khỏi một trận nhói nhói. Cắn răng kiên trì dưới, vô số đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm phấn khởi đón lấy từng đạo động dãi kiếm khí, không chút nào yếu thế, trải qua bắt đầu thiên tương độ, mộng kỉ khí chất này còn lại lực lượng cũng không có mạnh đến mức không còn gì để nói. Một cái đại ngũ hành âm không được liền hai cây Hai cây không được liền 10 cái, khiến nhiều còn có thể cắn chết thượng. Cố Trí Thanh Vi bây giờ thi triển thần thông đủ để trở thành pháp thân phía dưới đứng đầu nhất công kích một trong. Thần thông chính diện giao phong một sát na, Nhạc Cầm Tân ánh mắt hướng tụ, cũng là cảm nhận được Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Tử Diệt Tuyệt Thần Quang châm bên trong bất phàm đạo lý ý cảnh. Kẻ này nếu là đặc chân nhân tiên cấp độ, bằng này thần thông đủ để hành hành. Xem trong biển kiếm quang rất nhanh liền bị Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Tử Diệt hết, tuy là hơi nan, nhưng với hồ dạng công đến, cũng chỉ có thể một chút xíu ma diệt. Nhìn thoáng qua bên ánh mắt lo lắng mà lo lắng nhạc, nhạc Cầm Tân lắc đầu khẽ cười một tiếng. Sau đó chỉ thấy tiên tiên kiếm thể quanh thân Huyết Khiếu đột nhiên chấn động, lập tức liền hiện ra tầng tầng kiếm khí thế giới, thoáng qua ở giữa liền hóa thành một phương kiếm trận liền muốn rơi xuống. Diệu Nhạc thấy thế không khỏi giận mình, cái này Nhạc Cẩm Tân đúng là thủ đoạn cuối cùng đều muốn dùng đến như vậy. Chân khí trong nháy mắt bộc phát, bát quái vân vụ kỳ phía trên hiện hiện nhất trọng số tiền lớn quang trải rộng vân cấm tiên quang diện hóa bắt quái lượng nghi chi thế hướng phía rừng hư người trên ba phủ. Phát bảo này mặc dù công kích hơi có vẻ không đủ, nhưng thật muốn bị khống trụ, muốn thoát thân coi như khó khăn. Nghĩ không ra Diệu Nhạc mấy chục năm không chốt động thủ, dưới tay ngược lại là một điểm không thấy không ngón tay. Dương Hư người trên cầm trong tay một cây pháp trần, phát thân trống rỗng tựa như siêu thoát trần thế, như muốn phi tiên đồng dạng linh hoạt tránh né lấy bắt quái vân vụ kỳ chói buộc. Lúc này gặp Diệu Nhạc nóng độ, không khỏi vung ra pháp trần hóa thành vô số pháp thuật đánh ra đồng thời thân ảnh lóe lên liền chuẩn bị thừa dịp Nhạc Cẩm Tân diễn hóa kiếm trận thời điểm đột phá trùng vây tiến vào tinh hà điện. Pháp trần bên trong lần chứa các loại thần thông, giờ phút này cùng một chỗ bộc phát, Diệu Nhạc chỉ có thể lựa chọn phòng ngự không rảnh quan tâm chuyện khác. Màu chốt đúng lúc này, đám người chỉ cảm thấy hư không bên trong điểm điểm hồng sắc bị ngạn hoa rơi xuống, tâm thần, dấu cơ. Thoáng qua ở giữa liền có nhất bị ngạn hoa hải sinh thành Vậy quanh rượu nhạc sát cơ hiển lộ không thể nghi ngờ, phương Tây ma giáo, thần minh pháp vương. Thần minh lão yêu bà, móng đuốt vươn quá dài a. Vô Trần Tử vạn ác thiên ma chân thân tựa như tụ tập thế gian tất cả cực ác chi lực tản ra đen như mực ma quang, lấy vạn ác thiên ma cở đối kháng linh lung chân nhân, có vẻ so động nguyên chân nhân vị này địa tiên còn muốn nhẹ nhõm mấy phần. Lúc này gặp chiêu bài này chàng diện bị ngẩn hoa, không khỏi trong lòng không vui mở miệng trầm trầm nói. Nơi xa, một thân bạch bào phía trên vẽ cô đóa đóa đỏ tươi đóa hoa xinh đẹp nữ tử chân lên biển hoa mà đến, nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Cái này tinh không cũng không phải quý phái địa bản. Làm sao ngươi tới được, bản tọa liền đến phải. Cửu Tiêu lôi tổ ẩn thượng Cửu Tôn uy nghiêm đạo nhân thân ảnh hiện thân, hướng về phía Động Nguyên chân nhân, vô trần tử diễn hóa chư thiên lôi pháp âm dương phân chia, hư không xé rách, hỗn độn dung chuyển ở giữa liền đem hai người bức lui muốn trợ giúp rượu nhạt Động Nguyên chân nhân, Động Nguyên quy tàng đạo thể phía trên đã có không ít tiên lôi bệnh kích vết tích, dưới một kích này cũng là nhường hắn tê lên một tiếng đau đớn rời khỏi thật xa. Trong lòng càng là biết quất, tu luyện tới tiên lại như thế nào, còn không bằng nhân gia cầm thiền, pháp bảo nhân tiên có thể đánh, tán tu thân, nhiều năm như vậy cũng liền để giành được một cái nhân cấp độ pháp bảo cùng những truyền thừa khác nhiều năm đại phái căn bản không so được. Mà liên tại vô số thần thông bộ pháp bên trong, lại bị thần minh pháp vương bị ngạn hoa biển vây quanh, diệu nhạc trong lòng ngược lại triệt để bình tĩnh lại. Bát quái vân vụ kỳ hóa thành một tòa vân quang tiên cung, diệu nhạc vào ở trong đó, thúc động vân cấm tiên pháp đem vô số thần thông, cánh hoa phong cấm, đánh tan thời điểm, tâm thần không khỏi ở vào một cái huyền diệu cảm ngộ bên trong. Huyền áo bên trong tự đắc thanh tĩnh, nhân, tiên, nhân tầng tầng lớp lớp, ở vào phát triển không ngừng giai đoạn. Trong lòng mình nhưng còn có lo lắng cùng tiếc nuối. Một mảnh trầm tinh hắc ám bên trong, một điểm yếu ớt mà ánh sáng sáng tỏ hoa đột nhiên sáng lên, rượu nhạc không khỏi thể sắc tinh thần chập nhẹ. Cùng lúc đó, phát giác được lúc này rượu nhạc trạng thái các vị pháp thân phản ứng khác nhau. Linh Lung chân nhân nửa vui nửa buồn, cả người hóa thành một đạo tử sắc lôi quang cùng Cửu Tiêu lôi tổ ấn tương hợp, tản ra thật lớn uy thế công phá trùng điệp hết hồng biến hoa, sẽ vì hắn hộ pháp. Thân Minh pháp vương thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng, nàng năm đó nhưng chính là bị thủ thành mượn nhờ món pháp bảo này cái thương, lúc này gặp đến tâm tình có thể tốt mới là lạ một mực toàn thân đen nhánh kim loại vòng tròn tản ra nhiếp nhân tâm phách thú quang xuất hiện, quay tít một vòng liền hướng phía Cửu Tiêu Lôi Tổ ẩn đánh tới. Thinh Linh cũng là một cái thiên tiên pháp bảo. Đây là Lục âm thiên tử năm đó tùy thân ma bảo thiên ma phệ tiên hoàn. Vô Trần Tử nhịn không được lên tiếng kinh hồ, Lục âm thiên tử là ai? Hồng Liên lão ma sư tổ, phương Tây ma giáo cái trước thiên tiên lắm mà, năm đó thế nhưng là không ít gây sóng gió, bọn hắn Thái Thủy Ma cũng chính là khi đó mới không thể không tạm lánh phong mang. Thanh Vân cùng Thanh Cảnh nhau, thần sắc đều là biến đổi, diệu trưởng lão lúc này lại có đột phá dấu hiệu. Trong tay một cái ngọc phù hiện hiện, nhìn xem còn chưa hoàn toàn khôi phục đến nguyên bản trình độ của hoa, Thanh vi nhịn không được thở dài. So lần thứ nhất dùng qua về sau, khôi phục chấm rất nhiều, nhưng thật đến bạn bất đắc dĩ cũng không cần thiết thì đâu. Mà liền tại Linh Lung Chân Nhân buông tha Động Nguyên Chân Nhân, vô Trần Tử về sau, hai người này cũng không có do dự, lúc này liền muốn hướng phía tinh hà điện mà tới. Chỉ là vượt qua tất cả mọi người dự kiến sự tình phát sinh, Nhạc Cầm Tân Chân Nhân bên ngoài cơ thể kiếm khí tung hoành diễn hóa nhất trọng kiếm trận đem xuống chưa xuống thời điểm, đúng lúc gặp hai người chạy đến. Lập tức chỉ thấy kiếm trận nhất truyện, trực tiếp đem Động Nguyên, Vũ Trần Tử bao phủ trong đó về sau, lấy ra một cái kiếm phủ rơi vào trong trận gia trì. Nhạc Cầm Tân, Người là ý gì? Vô Tâm để ý tới hai người, Nhạc Cầm Tân chân nhân chuyên tâm vững chắc kiếm trận, giống như vừa rồi vây công tinh hà điện không phải hắn đồng dạng. Thần Minh Pháp Vương thấy thế thận trọng nhìn Nhạc Cầm Tân một cái sau chuyên tâm đối kháng lên linh lung chân nhân. Hai người tu vi tương đương, pháp bảo tương đương, lúc này có thể nói là lực lượng tương đương, chỉ là linh lung chân nhân còn muốn bận tâm rượu nhạc lúc này thân ở viện rượu chi cảnh, đang đối kháng với Thần Minh Pháp Vương đồng thời, còn muốn vì đó tranh thủ một cái an tĩnh hoàn cảnh, bởi vậy không khỏi có mấy phần bị động. Thanh Vi chú ý tới tình huống tạm thời ổn định về sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thần tiên ngọc phù trạng thái chưa hoàn toàn khôi phục, mà lại cũng khó đảm bảo còn có thể dùng mấy lần, tiêu hồn trận, ngục ma chưa trừ diệt, có thể bất thì bất. Nhưng linh lung chân nhân nơi đó rốt cuộc không bằng Thần Minh Pháp Vương phong khoáng. Cùng thanh cảnh giao lưu một phen về sau, chỉ thấy Thái hư huyễn kính hiện hiện, bảy sắc kính quang lưu động ở giữa rất nhanh liền đủ ra thủ thành thân ảnh. Quy chân điện bên trong, trong câu thông quy mượn nhân quả liên hệ trực tiếp lâm tinh không. Thanh vi thần sắc biến, nhưng còn tại dự tính tiêu hao bên trong. Thủ thành Quy chân kiếm như thế nào quy chân kiếm tiêu hao lại so với trước đây thỉnh chân quân tiêu hao còn mu lớn. Theo thủ thành Huyền Thần cầm trong tay quy chân kiếm hư ảnh xuất hiện, nhạc cầm thân, Thần Minh Pháp Vương không khỏi nhìn thành vi một cái. Sau đó, Thần Minh Pháp Vương chính là nhãn thần băng lánh nhìn về phía thủ thành. Hôm nay lại là không biết do sẽ bị đánh nổ mấy lần, chỉ là rượu nhạc sư thúc vậy mà lại lúc này tiên nhân diệu cảnh, cái này thực sự hiếm thấy. Còn có thanh Trần trạng thái, bất kể như thế nào hôm nay đến đụng một cái. Thủ thành trăm mối cảm xúc nổ ngang bên trong rất mau vào trạng thái, hỗ trợ linh lung chân nhân là rượu nhạc tạo một phần an bình chi địa. Mời đến thủ thành cùng quy chân kiếm về sau, thanh vi không có ở có động tác khác, một bên cảnh giác tinh hà điện trung quanh, một bên vận chuyển thần tiêu cựu trọng thiên tri pháp khôi phục tiêu hao Nhìn xem bảo tọa bên trên yên tĩnh ngủ say thanh trần, thanh vi chú ý tới so với vừa rồi, hắn thần sắc trên mặt An Bình rất nhiều, nguyên thần ba động cũng so với là Bình Thản, có vẻ như đã có thức tỉnh xu thế. Diệu nhạc trưởng lao đột phá cơ hội đổi tới hôm nay cũng là ai cũng không nghĩ tới. Còn có nhạc cầm tân chân nhân đột nhiên tương trợ cũng là chấn kinh tất cả mọi người cái cầm sự tình Đúng lúc này, Khánh Vân Liên Biển hơi động một chút, còn chưa tìm được căn nguyên thời điểm, chỉ thấy một đạo hảm đạm độn quang lấy quỷ dị quý tích đi qua xe biển, muốn xuyên thấu qua Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa cái gần tinh hà điện, Ngũ Vương thần thú lập tức chấn động, cùng kêu lên minh giống ở giữa, ngũ hành tinh khi rung động diễn hóa nhất trọng hư thực không chừng thế giới đem tinh hà điện bao khỏa trong đó. Vô số phức tạp lớn ngũ hành thần cấm hiện hiện, hóa thành năm tòa núi cao hư ảnh ra chỉ dưới, hư ảo thế giới cũng có một loại nặng nề chân thực cảm giác. Tiên Tiên vô ảnh đột phá, như thế hỏa hầu nhất định là vô sinh các chủ. Bên hai truyền đến tụ thành thanh âm, thanh vi trong nháy mắt cảnh sắc lên co như hắn muốn đụng vào vô hình thế giới thời điểm, một đạo u lam sét lạnh tiên quang mai phục đã lâu bộ phát trực tiếp bức lui vô sinh các chủ. Nhìn xem tinh hà điện trước bao phủ tại ngũ hành thế giới bên trong nữ tiên thân ảnh, Nhạc Cầm Tân cùng Thần Minh Pháp Vương, vô sinh các chủ lần nữa ngoài ý muốn nhìn thành vi một cái. Nữ tiên này tựa như Tiêu Hồng Trần trước đây khang khang sưu tầm cái kia. Thần Minh Pháp Vương càng là ánh mắt trầm xuống, đều là quen biết cô à, chỉ là nữ tử này thực lực tăng lên tới nhân tiên trung kỳ. Cảm giác lần này lại muốn tiêu hao, bất quá Thanh Trần cuối cùng muốn lại. Đúng lúc này, cái gặp Vân Quang Tiên cung bên rượu nhạc đột nhiên mở hai mắt ra. Sau luồng luững nghi quy chân pháp tướng hiện hiện, nguyên thần chi quang sáng chói, nhục thân huyết khío phun ra nuốt vào lấy nguyên khí cùng pháp tắc. Nhục thân, nguyên thần, pháp tướng ở giữa một điểm siêu nhiên bản chất bắt đầu thay nghẽn. Bắt quái văn vụ kỳ thoát ly diệu nhạc chấp trưởng tự chủ thủ hộ bắt đầu, linh lung chân nhân, thủ thành thấy thế càng là ra tăng lực khí, không đồng ý thần minh pháp vương có bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Chỉ là theo thủ thành tăng lớn phát ra, Thanh Vi bên này trong nháy mắt sắc mặt trắng lập ổn định. Mà liên tại Thanh Vi ý dưới, vô sinh cắt chủ trực tiếp biến mất, tiên thiên vô lượng kiếm trận lung lay đổ, Nhạc Cầm nhìn qua linh lung nhân, thủ thành đồng dạng và thực để cho người lé mắt. Như thế mấy cái hô hấp về sau, Thanh Vi đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý bao phủ tứ thân, trong hư không một cái lô câu trực tiếp xuất hiện tại tự mình chỗ cổ. Đúng lúc này, Diệu Nhạc Nguyên Thần, Nhục thân, phát Tướng đột nhiên hướng phía một điểm sụp đổ mà đi, bẩy sắc ánh sáng nhạt tựa như bọn biển đồng dạng vỡ vụt, Khánh Vân Kim Liên bên trong một lần nữa hiện hiện Thanh Vi thân ảnh. Thái Hư Viễn Kính Quang Hoa đại tác, một phương rộng lớn mà chân thực cảnh giới trực tiếp đem tinh hà điện, sen biển, vô sinh các chủng bào quát trong đó. Sau đó, một cỗ thiên uy trực tiếp tại khoảng này tinh tần gần, bao phủ thiên cung chỗ phương viên đảm, đợt, cầu phiếu đề cử. Nguyên Phiếu. Chương 316, Diệu Nhạc không phải người tầm thường, cầu đả mua, Nguyên Phiếu. Hắn vậy mà thật thành công bước vào bước này. Các vị pháp thân không tự chủ được tản ra, Thiên Uy Minh ngông quần quần phía dưới lôi quang hội tụ, thiên lôi tại đen như mực trong tầng mây lấp loé. Thiên kiếp đã đến gần, cái này thời điểm xuất thủ can thiệp không khác tự mình chuốc lấy cơ khổ. Tiên Tiên vô lượng kiếm trận một trận lắc lư ở giữa, Động Nguyên chân nhân, Vô Trần Tử tuần tự tránh thoát buộc, một phức tạp nhìn xem Tiếp Bao phụ xuống Diệu Năm đó nếu không phải bị Hồng Liên lão ma đầu bính hắn khả năng đã sớm nếm thử thành hư thượng nhân ngữ không hiểu cảm thán một câu. Tinh hà điện phảng phất theo hiện thực biến mất, tính cả vô sinh các chủ, thủ thành huyên thần cùng nhau đi tới Thái hư huy kính. Mà bên ngoài có linh lung chân nhân nhìn chằm chằm Động Uyên, vô trật tự, chỉ hư thượng nhân, thậm chí hành vi kỳ quái nhạc Cẩm Tân cũng là giúp đỡ, tạm thời cũng là không ngại. Tầng tầng lôi kiếp rơi xuống, lấy rượu nhạc nhiều năm tích lũy, trước mấy tầng có vẻ phi thường thành thạo điều luyện, mà lại đối rượu nhạc tới nói chật vật là như thế nào đánh vỡ tâm chướng, khám phá hy vọng, một bước này bước qua, thiên kiếp bên trong không nên tin tưởng, chỉ cần xem chừng cuối cùng trọng tốt. Tinh không chỗ sâu, Tiêu xếp bằng ở một khỏa thiên thạch phía trên, ánh mắt mang theo vẻ hài lòng. Không ủng công nương nhạc Cẩm Tân ở một bên cho Diệu Nhạc ra tăng gấp gáp, buộc hắn náo bên trong lấy tính thành công nắm chặt thời cơ cựu thần tổ sư suy tính không sai, bỏ qua lần này cơ hội, hắn sợ là thật muốn tại Thái Không Sơn dưỡng lao an độ lúc tuổi già. Chỉ là thênh trần. giống như không phải tiếp nhận truyền thừa đơn giản như vậy, mắt thấy tầng tầng lôi quang bị Diệu Nhạc vượt qua, huyền tiêu thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mấy phần, hắn tới này cũng không phải đơn thuần xem náo nhiệt. Diệu Nhạc thật muốn khó mà vượt qua cuối cùng trọng, hắn tự nhiên sẽ ra tay cướp đoạt Bây giờ mặc dù cũng không phải là tự chủ chuyển thế thượng giai thời cơ, nhưng cuối cùng không cần cùng trước đó. Dù là thiên tiên cũng bắt giữ không đến sau khi ngã xuống chân linh biến mất vết tích. Pháp thân kiếp số xem tiềm lực, căn cơ, thiên lôi theo tứ trọng đến cửu trọng không giống nhau, mỗi một trọng tổng cộng có 9 đạo thiên lôi. Mà chỉ riêng tầng thứ nhất lôi công kích cường độ thì tương đương với nửa bước pháp thân một kích toàn lực, đệ nhị trọng, đệ tam trọng tuy có tăng cường, nhưng cũng không tới hàng thật giá thật nhân tiên cấp độ. Mà đệ tứ trọng mỗi một đạo thiên lôi cũng tương đương với nhân tiên sơ kỳ tiện tay một kích, về phần đệ ngũ trọng, đó chính là nhân tiên sơ kỳ nghiêm túc xuất thủ lúc ý lực. Lúc này Diệu đã thành công vượt qua trọng, nên đón thứ ngũ thiên lôi thứ một đạo, đây mới thật sự là khảo nghiệm, lấy phàm tục chi thân Không mượn pháp bảo vượt qua kiếp số, đó chính là tiên phạm lượng trọng hoàn cảnh. Ngũ trọng cũng coi như không tệ. Ta nhớ được Diệu Nhạc trên người có một cái độ kiếp bí bảo, một khóa địa nguyên kinh đan. Trải qua tự thân luyện hóa, dung nhập bản nguyên khí tức bí bảo cùng mấy loại đan dược là ít có có thể tại thiên kiếp bên trong phát triển tác dụng. Lúc này Diệu Nhạc nguyên thần, nhục thân, pháp tướng gần như trùng hợp quý nhất, một cỗ khí thế không tên đã bắt đầu hiện lộ ra. Nhìn xem còn tại dự dụng thứ ngũ tiên lôi, Diệu Nhạc lúc này ăn vào một khóa thành kim sắc đan dược, nguyên bản tiêu hao cùng thương thế trong nháy mắt trừ khử, khôi phục đỉnh phong. Chỉ là liền xem như đỉnh phong thời điểm không có pháp bảo có thể dựa vào, lại có thể ngăn trở nhân tiên sơ kỳ cấp độ công kích mấy lần, một mảnh trong màn tối, chỉ thấy một đạo thanh sắc lôi quang thoáng qua rơi xuống trực kích rượu nhạc thiên linh. Sớm có chuẩn bị rượu nhạc hai tay nâng lên tất cả vận phong lôi diễn hóa âm dương lưỡng nghi, lập tức một phương thái cực đồ liền đón thiên lôi mà đi. Một phen rằng co về sau, thái cực đồ vỡ vụn, quang hoa ảm đạm không ít thiên lôi tiếp tục rơi xuống. Mà lúc này chỉ thấy rượu nhạc trong mắt hắc bạch chi sắc hiện, hiện trong hư không lập tức sáng lên đạo đạo hắc bạch lôi quang đón thiên lôi mà đi. Một trận giằng co về sau, thứ một đạo thiên lôi cuối cùng bị ngăn trở. Sau đó bất quá hai hơi đạo thứ hai Thiên Lôi theo sắt lấy liền rơi xuống, lập lại chiêu cũ, trước hai đạo tương đương với Nhân Tiên Sơ Kỳ công kích Thiên Lôi Diệu Nhạc lấy thực lực bản thân ngăn cản cũng không khó khăn. Chỉ là theo đạo thứ ba Thiên Lôi rơi xuống, đám người chú ý tới Diệu Nhạc thần sắc rõ ràng nghiêm túc quá nhiều. Mấy vị từng có kinh nghiệm pháp thân con tốt, nơi xa những cái kia đồng dạng thân ở nửa bước pháp thân chi cảnh đại tông sư không khỏi đi theo rượu Nhạc cùng một chô khẩn trương. Lại là đồng dạng thủ pháp, chỉ là lần này Phong Lôi cực, lưỡng thần lôi vỡ tốc độ có chút quá nhanh, nhưng trải qua một làm hao sau Diệu tuy có mấy phần thông thế, nhưng cũng không ảnh hưởng thực lực phát triển. Việt Tiêu thấy thế không khỏi gật đầu cười một tiếng, Quy chân kinh nhân tiên, địa tiên cấp độ bộ phận huyền diệu thậm chí không thua một chút đỉnh cấp cấm pháp, chí ít diệu nhạc mặc dù không bằng thủ thành, nhưng ở quy chân phái lịch đại bên trong cũng là không kém. Không phải vậy hắn năm đó cũng sẽ không dễ dàng đồng ý hứa Linh Lung cùng hắn lui tới rất thân, chỉ là đạo thứ ba thiên lôi về sau, đạo thứ tư gần như không có dừng lại giáng lâm, rầm rầm rầm, sắp thành chưa thành quy chân pháp thể lập tức chấn động, thương thế lần nữa tăng thêm, đồng thời cũng có thiên lôi tinh khí tăng cường hắn sắp thành chưa thành phật thân, chất địa kim đan dược có lưu lại, nhưng phát triển tác dụng đã không nhiều lắm. Thiên lôi còn có năm đạo Cố mai đạo thứ tư về sau cho diệu nhạc mấy phần thở dốc thời gian, nguyên khí hội tụ phía dưới, nhường hắn nhẹ nhàng tỏa ra, thương thế làm dịu mấy phần sau liền thần sắc nghiêm túc nhìn qua càng thêm hưng tụ khí vân. Vây xem đám người lúc này cũng khó tránh khỏi cảm thấy một cố chiếu nặng áp lực bao phủ trong lòng, một cỗ sợ hãi khó tả thậm chí chôn ở một chút tâm tính yếu kém người đáy lòng. Nhân tiên cấp độ công kích, một lần, hai lần, thậm chí ba lần cũng còn tốt. Nửa bước pháp thân chi cảnh tồn tại, cái nào khẽ cắn tiếp xuống mấy lần, nhưng cái này liên tiếp không ngừng mà, tích lũy hơi yếu kém một chút, liền có thể trọng thương về sau, bị huynh sát tại thiên lôi phía dưới. Bất quá Thiên Lôi là vì khảo nghiệm người không phải chuyên môn giết người tới, bởi vậy cùng chân chính pháp thân xuất thủ vẫn là có chỗ khác biệt. Chỉ ít Thiên Lôi bên trong ẩn chứa tạo hóa tinh khí liền có thể giúp người khôi phục, tam tiến nguyên thần pháp tướng đám người khẩn trương cùng trong chờ mong, đạo thứ năm Thiên Lôi trực tiếp xé rách thương không rơi xuống. Diệu nhạc quanh thân huyết khiếu cùng nhau mở ra, vô cùng vô tận phong lôi chi khí va chạm ở giữa sinh sôi lấy một cô khác ý cảnh. Rất nhanh một phương mới tinh thái cực hiển hóa, sinh tử vô thường đối lập vận chuyển ở giữa đem Thiên Lôi chủ động bá quạ. Linh lung nhân sử sinh tử thái cực. Lôi đỉnh cũng là sinh tử đạo không sai, nhưng sinh tử lưỡng nghi Là kia âm minh đạo hữu đo kiếm giúp hắn phóng ra một bước cuối cùng, thành công điểm lạnh ra sinh tử chân ý. Sinh tử thái cực không tệ, không tệ. Xem ra là mấy trăm năm trưởng giáo người vẫn chưa hoàn toàn đối phế. Huyền thiêu cũng là cười một tiếng. Sinh tử thái cực tuy là thân sinh, nhưng có vẻ cực kỳ cứng cỏi ương ngạnh, đối mặt Thiên Lôi Kiên Chỉ sau khi cũng rất nhanh rách nát không chịu nổi, nhưng so với vừa rồi phong lôi quá cực cường ra rất nhiều, trong đó hơn có một cỗ siêu phàm thoát tục bán chất dấu diếm. Sinh tử lưu chuyển ở giữa, Thiên Lôi phảng phất được trao cho chết khái niệm, tu luyện trở nên suy yếu mấy phần. Diệu Nhạc thấy thế, trong tay tinh quang hội tụ hóa thành một thanh trường kiếm chém ra, bắt đầu thất tinh kiếm trận, nơi đây hoàn cảnh được trời ưu ái, môn kiếm thuật này phảng phất cũng có thừa mạnh, sinh tử thái cực, bắt đầu thất tinh kiếm hợp lực vây công dưới, đạo thứ 5 thiên lôi cuối cùng phá diện. Chỉ Hư thượng nhân thấy thế thở dài, hắn cuối cùng vẫn là mạnh hơn ta Thứ 6, thứ 7, đạo thứ 8 thiên lôi uy lực đều là cùng đạo thứ 5 tương đương, bởi vậy Diệu Nhạc lấy thủ đoạn giống nhau, bất kể tiêu hao phía dưới thành công ngăn trở. Chỉ là lực mạnh nhất đạo thứ 9 tiên lôi đã đang ở trong tay nén, còn chưa rơi xuống trong đó cảm giác gáp bách liền để trong tiên cung đại tông sư nhóm một trận run rẩy không cân nhắc thiên lôi thực tế uy lực, thiên kiếp uy áp phía dưới, coi như pháp thân cũng sẽ không được tự nhiên. Cái này đạo thứ 9 thiên lôi uy lực sợ là có thể so với nhân tiên trung kỳ một kích toàn lực, sư đệ đúng là mấy năm này lại có thu mà ta. Chỉ là sư đệ mặc dù còn có một cái cùng nguyên thần tương hợp thái sơ trở lại nguy lá, đủ để khiến cho hắn lần nữa quay về đỉnh phòng, nhưng dạng này một kích ngay tại linh lung chân nhân lo lắng bên trong, đạo thứ 9 thiên lôi ngang nhiên rơi xuống, cùng lúc đó, Thái Hư Huyền Kính bên trong, tinh hà điện bên trong thanh trần mở hai mắt ra, trong mắt vẻ mờ mịt hiện hiện. Hư đạo hữu không, là thanh vi sư đệ. Vẻ mờ mịt rất nhanh hết. Nhãn thần thanh tĩnh dưới, thanh Trần rất ngoa đưa cầm đại khái tình huống. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tinh thần chi lực tụ hợp vào thể nội, theo hắn chậm rãi đứng dậy, toàn bộ thiên cung phảng phất đều là chấn động. Thanh Vi phát giác được tình huống sau lúc này vui mừng, cảm thấy nhẹ nhàng trở ra, ngủ tiếp xuống dưới hắn không kiên trì nổi, thủ thành sư thúc cũng bị vô sinh các chủ giết chết ba lần, đạo thứ 9 tiên lôi phía dưới, một mảnh tuyết mát xuất trần không gây bụi bặm phiến lá vỗ vụt, mắt khôi phục phong, về sau triệt để không có người, cả người hóa thành một phương sinh tử thái cực chủ động nên hướng tiến tiếp. Chương 317, Nhân tiên cùng nửa bước phát thân, cầu mua, phiếu Thanh Trần ánh mắt như nước, xuyên thấu qua Thái Hư Viễn Kính nhìn về phía ngoại giới rượu nhạc độ tiếp tình huống, Nguyên Thần, pháp tướng, nhục thân lại cũng có hợp lại làm một xu thế. Tinh quang mênh mông quần quật nhưng lại như nước quang ôn nhuận trạch bị chúng sinh, hội tụ thành sông mờn quanh Thanh Trần, chảy xuôi ở giữa lộ ra một cỗ tuyết nguyệt kéo dài trôi qua cao viện ý cảnh. Một tiếng kéo dài mà phức tạp thở dài về sau, Thanh Trần dùng so với thường ngày ôn nhuận nhu hòa tiếng nói âm đạo, hai vị sư đệ vất vả, hắn đứng dậy về sau cùng hai đi điện. Hiện lộ ra thanh vì, thanh cảnh, vô sinh các chủ thân ảnh. Tiên thiên vô ảnh độn pháp phía dưới vô sinh các chủ lần nữa biến mất, không nói thanh vì, liền liền các vị pháp thân thấy thế cũng không khỏi đến cảnh giác lên. Dù sao không ai biết rõ cái này vô sinh các chủ có phải hay không mang theo những nhiệm vụ khác tới. Mấy cái lắc mình đi vào linh lung chân nhân bên người, nhìn xem chủ động đón lấy cuối cùng một đạo thiên lôi sinh tử thái cực, thanh vì, thanh cảnh ánh mắt bên trong cũng mang theo chờ mong cùng lo lắng. Chú ý gian nàn cùng thiên lôi đối kháng sinh tử thái cực sau khi, một đám pháp thân nhìn xem theo tinh hà điện đi ra thanh Trần không khỏi ánh mắt xuống lửa bước pháp thân, nhưng xem hắn ngoài thân lưu chuyển đầu kia tinh hà, cho dù là động nguyên chân nhân cũng ẩn có một loại sợ mất mật cảm giác. Tinh không bên trong, Huyền Tiêu trong thần sắc mang theo kinh ngạc, mới vừa đột phá pháp tướng trung kỳ không bao lâu thanh Trần trực tiếp lửa bước pháp thân rồi. Đây là tại vô cùng vô tận tinh hà thánh thể phía trên sửa cũ thành mới một loại đạo lộ. Huyền Tiêu sững sờ, "Tổ sư, ngài đã tới?" Tinh không bên trong, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân. Chỉ nghe cựu thần tiên tôn cảm khái nói, "Vô cùng vô tận tinh hà thánh thể là tinh hà chân pháp chính thống nhất nói đường, nhưng cái này Trần, lúc này nói đường có vẻ như còn muốn càng tinh diệu hơn một chút." Thanh trần hắn. Người không phải đã đoán được, chính là không biết rõ năm đó Tinh Hà Tiền Bối lấy cái gì thủ pháp đạo thoát Chân Linh, tự chủ chuyển thế, mà lại cũng không phải là hắn ta đạo tiêu các loại. Khi đó tuy có ba vị tổ sư kiềm chế lấy, nhưng ngay vị cũng không phải mới vào truyền thuyết Tinh Hà Tiền Bối có thể chống lại mới là, huống chi còn có thể thoát khỏi Lục Đạo Luân hồi bàn hấp dẫn tự chủ tùy thời chuyển thế. Cựu thần tiên tôn ngữ khí phức tạp, dù sao hắn loại này có chỗ dựa trước đây cũng kèm chút bị xóa bỏ, huống Tinh Quân, chỉ là nghị hư, ngũ nhạc đều có thể báo tổn Linh, tư lịch giả hơn Tinh Hà cũng có chút không muốn người biết chủ bài cũng không phải khó, như vậy lấy tiếp nhận Viên tiêu thần sắc trong dung động đã mà, chúng cổ năm vị tiên quân, Bất Tri Bất Giác Quý chân phái liền bao quát ba vị trưởng thượng, trong đó một vị vẫn là tiên quân chuyển thế. Thiên kiếp dưới đối mặt có thể so với nhân tiên trung kỳ một kích toàn lực đạo thứ 9 thiên lôi, thân hóa sinh tử thái cực diệu nhạc chủ động lên tiếp, sinh tử chi ý lưu chuyển, sinh sinh bất tức ở giữa, chất vật làm hao mòn lấy thiên kiếp lực lượng. Nếu không phải trải qua trước mấy tầng thiên lôi tẩy lễ, bản chất đã bắt đầu thối biến, đối mặt dạng này một kích, đơn thân chắc Sinh tử lưỡi nghi bên trong, một điểm siêu nhiên bản chất bắt đầu hiển lộ cũng dần dần chiếm cứ càng nhiều bộ phận, làm hao mòn lấy Thiên Lôi đồng thời cũng tại lấy Thiên Lôi tinh khí thối biến. Cuối cùng, tại quy chân phái đám người chờ mong, rất nhiều pháp thân phức tạp trong ánh mắt Thiên Lôi tiêu tán, tiếp Vân rối lui, chỉ còn lại một phương rách nát sinh tử thái cực vận chuyển sửa chữa phục hồi, lại tựa như tại cằm ngộ cái gì đúng lúc này, Thiên Ma Phệ Tiên hoàn nhảy lên ở giữa, buộc phát kinh khủng ma quang hướng phía sinh tử thái cực đánh tới. Gần như đồng thời cựu Tiêu Lôi tổ ấn, Khánh Vân Kim Liên động ở giữa, ngăn trở ma bảo, bảo vệ Diệu Mặc dù cuối cùng một đạo có vẻ gian nan, Nhưng sư đệ cuối cùng thành công vượt qua. Thứ đây tiên phàm các nhau, có thể xưng người trong chốn thần tiên. Thần Minh Pháp Vương mặc dù tại Kiếp Vân Tiêu tán một nháy mắt liền lập tức động thủ, nhưng Linh Lung chân nhân, thành vi mấy người há lại sẽ không phòng bị lấy nàng, mà Thanh Trần ngoại thần tinh hà lưu chuyển ở giữa, cũng ánh mắt ôn nhuận nhìn xem chỉ hư thượng nhân, vô trấn tử, thậm chí động nguyên chân nhân, không thèm để ý chút nào bọn hắn là pháp thân tồn tại giống như. Nhìn xem Khánh Vân Kim Liên bẩn quanh phía sinh tử thái cực, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là lúc này trạng thái cũng không phải là quá tốt. Cuối cùng một đạo tiên lôi đối rượu nhạc trưởng lao tới nói: Quả thật có chút khó khăn, bất quá khôi phục lại về sau, thu hoạch tất nhiên cũng là không nhỏ. Thanh Vi chuyên tâm thôi động Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ đồng thời, do dự ở giữa lấy ra một quả tản ra huyền ảo khí tức kim sắc đan dược hướng về phía Sinh Tử Thái Cực ném đi. "Trưởng lão, vốn tốt đi." Linh Lung chân nhân thấy thế hai mắt tỏa sáng, thiên nhất sinh thủy đan. Huyền Tiêu cùng Cựu Thần Tiên Tôn cũng là cười một tiếng, cái này tiểu tử cũng là không tiểu khí, hắn cư ly pháp thân cấp độ thế nhưng không xa lắm. Đan này đối Tấn đột phá người ích lợi không nhỏ. Sinh Tử Thái Cực chuyển động ở giữa hơi có vẻ chần chờ nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận thanh vi hảo ý mặc dù thiên nhất sinh thủy đan hiệu dụng không kịp lúc tồn tại nhưng cũng khiến cho rượu nhạc tình huống rất là hòa hoãn, hắc bạch tiên quang chợt lóe lên, sinh tử thái cực biến mất, tại chỗ xuất hiện một vị khí tức hơi có vẻ phù phiếm mà phi hốt trung niên đạo nhân. Chợt nhìn đi lên sinh tử chi khí lưu chuyển lập đi lập lại ở giữa, tựa như tu luyện sinh tử luân hồi chi đạo nhân tiền, nhưng nhỏ xíu quan sát liền có thể phát hiện căn cơ lại là sinh tử lưỡng nghi cùng tồn tại sinh khắc diễn đạo. lão hắn khôi phục vân, thân chuyển không ngừng ở giữa. Quý áp khó mà không chế tàn ra, nhắm mắt hòa hoán một phen về sau, đưa tay một chiều, bắt quái Vân vụ Kỳ rơi vào trong tay. Lập tức đối linh lung chân nhân cùng thành vi mấy người cười nói, cho sư tỷ cùng các ngươi thêm phiền toái. Chúc mừng chân nhân chứng thành nhân tiên, trường sinh có hy vọng. Vây xem các vị đại tông sư mang theo một tia cảm kích cùng tán thưởng dẫn đầu lên tiếng nói chúc. Thần Minh Pháp Vương hình như có không cam lòng, nhưng diệu nhạc đã thành công, nàng cũng không cần thiết lãng phí lực ý, thật không biết tổ sư bảo nàng tới đây làm gì. Còn có quy chân phái cái kia thanh trận, có một phen đặc biệt của quái. Thiên ma phệ tiên hoàn vừa thu lại, mang theo thần minh pháp vương trực tiếp biến mất, Động Nguyên chân nhân đối linh lung chân nhân, Diệu Nhạc chắp tay sau cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô Trần Tử lui so với ai khác đều nhanh, mà lại là mang theo tại có khác cận có thu hoạch người ma tôn người cùng một chỗ rời đi. Cuối cùng cái này tinh hà điện trước chỉ còn sót lại quy trấn phái bọn người, Liên Liên Nhạc, Cẩm Tân chân nhân cũng giống như làm chuyện tốt không lưu danh đồng dạng trực tiếp biến mất. Tinh không chỗ sâu, Nhạc Cẩm Tân đối Huyền Tiêu hành lễ cười nói, may mắn không làm được mệnh, làm phiền Tiêu mỉm cười, ném ra ngoài một cái tinh quang lấp loé kiếm phù đến Nhạc Cẩm Tân trong tay bắt đầu chỉ lộ ngay tại trong đó, đây là tệ phái năm đó một vị thiên tiên tiền bối lưu lại chân ý. Nhạc Cầm Tân trong mắt mang cười sau khi nhận lấy không khỏi nói ra, lần sau còn có loại chuyện tốt này, chân quân cứ việc tìm văn bối. Dùng Bần Đạo đưa người sau. Nhìn xem hóa thành kiếm quang biến mất Nhạc Cầm Tân, Huyền Tiêu cũng đứng dậy theo, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bị Cửu Thần Tiền Tôn lôi trở lại Thần Tiêu Cung. Tinh Hà Điện hết thể đều kết thúc, mặc dù thiên cung nơi khác còn giống như có đấu, nhưng thanh vi mấy người cũng vô tâm, hoặc là vô ý đi nhúng vào. Thanh Trần chú ý tới tầm mắt của mọi người, thân sắc bình tĩnh đáp lại mọi người. Đệ tử Thanh Trần gặp qua chân nhân Trưởng lão, không biết sao như thế nhìn xem đệ tử. Diệu Nhạc tâm tình đang tốt, nhưng nhìn xem đột nhiên tăng mạnh đến nửa bước pháp thân cấp độ Thanh Trần cũng khó nén tâm tình rất phức tạp. Thanh Trần, người đây là đệ tử rất tốt, trưởng lão, các sư đệ liên tâm chính là. Gặp Thanh Trần nói như thế đến, Diệu Nhạc mỉm cười cũng không có tiếp tục truy vấn. Linh Lung chân nhân khẽ cười một tiếng nói, Thanh Trần người muốn không có chuyện khác, vậy chúng ta cũng liền trở về. Đám người không có cự tuyệt, sau đó chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng ở giữa, sau khi tĩnh hồn lại phát hiện vậy mà trực tiếp về tới Ngũ Nhạc động thiên. Đây là? Thanh Vi nhíu mắt, như thế thủ đoạn Chán giờ Dế lẽ lại thần tiêu công thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ rồi, khó trách trước đây Linh Lung chân nhân tới nhanh chóng như vậy, hai nhà vãng lai tiện lợi tự nhiên không có gì không bỏ, chỉ là Lâm phân biệt trước đó, Linh Lung chân nhân đối rượu nhạc truyền âm nói, sư đệ không cần phải lo lắng, chính là là Thanh Trần không sai. Rượu nhạc thần sắc không đổi cùng Thanh Vi mấy người giữa lúc trò chuyện liền đi qua cửa ra vào về tới lưỡng nghi phong. Phí thời gian gần 200 năm cuối cùng gian nan thành tựu nhân tiên, đây là đại sự, bởi vậy Thanh Vi trực tiếp đi theo mấy người trở về đến Thái Không Sơn, về sau sợ là không khỏi một phen huyền náo. cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Chương 318 Khí khí dương dương quy chân phái, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Lý Tư Minh, đệ, nghe nói hôm qua ngươi cũng may mắn đang lầm tiền khách phòng hỗ trợ, xem lễ, thế nào? Coi là thật có náo nhiệt như vậy sao? Lưỡng Nghi Phong trèo lên văn trung điện. Một đám nội môn đệ tử vây quanh một cái có nội cảnh cấp độ cấp độ trung niên nam tử truy vấn. Lý Toàn xuất thân tiên dung thành lý gia, năm hơn trăm tuổi, tu vi cũng có mới vào nội cảnh cấp độ, nhưng cũng là lý gia tại trong môn phái ít có tông sư. Lúc này bị đông đảo nội sư vây qua đại hắn trên mặt tránh khỏi có mấy phần khác hà còn như có như không có chút đáp ý. Chư vị huynh đệ đừng đợi, lại nghe ta từ từ nói cùng mọi người. Lý Toàn rõ ràng cúi họng, sau đó liền tại mọi người mắt đau phía dưới hé mồm nói, mọi người cũng biết rõ, lần này chính là bản môn tiền nhiệm trưởng giáo, Thái thượng trưởng lão Diệu Nhạc chân nhân chứng thành phát thân, Đang Lâm nhân tiên cùng cũng cùng Thần Tiêu phái Linh Lung chân nhân kết thành song tu đạo lữ lư hội, cho nên so với năm đó trưởng giáo chân nhân thành tựu nhân tiên đại hội còn muốn náo nhiệt. Cái này còn cần ngươi nói, Lý sư đệ ngươi lại như thế lễ mề đừng trách vi huynh không khí. Lý Toàn cười hắc tiếp tục nói, lần này không chỉ có cửu phái Tử Dương chân nhân, Xích Thành phái Du Long chân nhân Giao Đài phái Thanh Nữ chân nhân, La phủ phái Nê Hoàn chân nhân tự mình đến đây chúc mừng. Còn có Nhị Tiên đạo Tân Như Ngọc chân nhân, Ngọc chân phái Vạn Bảo chân nhân, Mị Nguyệt kiếm phái Hợp Qua thượng nhân, Tinh Thần kiếm phái Dao Quang chân nhân, Thục Sơn phái Nhạc Cẩm Tân chân nhân các loại pháp thân gần. Tính cả đại hội này, nhân vật chính rượu nhạc chân nhân, Linh Lung chân nhân, trưởng giáo chân nhân, còn có chủ trì điển lễ chân quân hắn lão nhân gia, hôn qua tiên khách phong pháp đã có hai chữ số. Một vị tu vi chỉ có đạo cơ cấp độ nội môn không được sợ hãi nói, 10 vị pháp thân. Ta ai da, hôn qua cái gặp khí tựa bất phảm. Tiên quang bốn phía để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều như vậy cao nhân tiền bối. Một vị khác dáng vóc hơi mập nữ tính đệ tử giọng nói mang vẻ hướng tới cảm khái nói, "Lý sư huynh tu vi chừng nội cảnh cấp độ, cũng coi như có tư cách đi tiền khách phòng hỗ trợ tiếp đãi tân khách, nhóm chúng ta những này thực khí, đạo cơ cấp độ chỉ có thể xa xa thấy. May mắn, may mắn mà thôi. Còn muốn cảm tạ Thanh vi sư huynh cùng Ngọc trụ trưởng lão thưởng xuyên trông nom chúng ta những này bất thành khí đệ tử." Xem Lý Toàn một mặt dáng vẻ đắc ý, đông đảo nội môn đệ tử hận không thể một bàn tay giáng lên đi. Không nói Thanh Vi sư huynh tấn thăng chân truyền về sau có thể tính được một đường đột nhiên tăng mạnh, về sau lại vào ở Ngũ nhạc đầu tiên, thanh danh hiển hách, tu vi càng là có thể được xưng là pháp thân phía dưới đỉnh tiêm tồn tại. Liên liên Diên có lòng dạ hiểm độc, lão nhân danh xưng Ngọc trụ trưởng lão Lý Thương ẩn cũng tại năm trước vượt qua phong hỏa nhị kiếp, thành tựu hỏa lòng chân quân lẫn nhau, lý ra đệ tử trong môn địa vị có thể nói là nước lên thì thề lên. Chỉ là lý ra giống như hồi lâu không có cái mới nhập môn đệ tử, bất quá cái gì cũng so không lên bây giờ trong môn phái đồng thời có hai vị nhân tiên trấn giữ rầm rộ, cái này tại quy chân phái lập phái đến nay thế nhưng là đầu một lần đi ra ngoài bên ngoài. Nhóm đệ tử so với lúc trước cái eo cùng lo lắng thế nhưng là càng cứng rắn hơn. Chớ đừng nói chi là Diệu Nhạc trưởng lão sau khi đột phá trùng luyện phi kiếm vũ đồ, rốt cục khiến cho chuôi này được từ Âm Minh đạo tàn phá pháp bảo phi kiếm quy tâm thần phục, càng thêm môn phái thêm một điểm nội tình. Lý sư huynh, nghe nói hôm qua tiên khách phong trên còn có rất nhiều tuổi trẻ đại tông sư xuất thủ luật bàn, không biết kết quả như thế nào. Cái này có thể hỏi Lý toàn châu ngứa, nghe vậy lúc này cười nói, tự nhiên là thanh vi sư huynh qué ngang toàn trưởng. Ngũ sắc thần quang gần như không có gì không đánh, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm không có gì không phá liền liền giao đại phái nửa bước pháp thân chi cảnh, Giang Tiên tử cũng cờ kém một chiêu, bị quét xuống tại ngũ sắc thần quang bên trong bị trấn áp bắt đầu. Ngũ sắc thần quang coi là thật kinh khủng như vậy. Lý Toàn Trang nghiêm gật đầu, trầm giọng nói, "Tự nhiên. Huyền Tiêu chân quân tự mình lại bình, Thanh Vi sư huynh bằng này thần thông, nhưng tại pháp thân phía dưới xứng tôn. Còn nếu là Thanh Vi sư huynh đến nửa bước pháp thân chi cảnh, có thể có bán tiên chi năng." Một đám nội môn đệ tử nghe vậy không khỏi lại là một tràng thốt lên lên tiếng. "Chúng ta quy chân phái cũng là ra một vị thiên kiêu, chỉ là không biết Thanh Trần sư huynh hắn nhưng đến trận." Lý Toàn giống như tiếp nối nói ra Thanh truyền sư huynh Tử Tinh không trở về không lâu, về sau liền một lần nữa bế quan, hôm qua cũng là tiếp mối văn mặt. Không nói trèo lên vân trong điện rất nhiều nội môn đệ tử nhàn thoại đại hội rầm rộ. Quy chân điện bên trong đưa tiễn rất nhiều tân khách về sau, quy chân phái đám người đang vây quanh rượu nhạc, linh lung hai vị nhân tiên đưa lên riêng phần mình hạ lễ. Hai người quen biết gần 300 năm, tại rượu nhạc thành tựu nhân tiên về sau cuối cùng chính thức chiêu cáo thiên hạ, kết thành thần tiên quy lữ, cũng coi như một đoạn giai thoại. Lúc này người nơi này ngoại trừ một đám chân truyền bên ngoài, cũng chính là mấy cái pháp tướng cấp độ nội môn trưởng lão. Trong đó nội môn xuất thân duyên diện, Thương Minh, Ngọc Trụ cũng chính là Lý Thương ẩn ba người tự nhiên cũng ở trong đó. Chuyện tâm thường vật nhân tiên cấp độ từ lâu dùng không lên, bởi vậy đám người đưa lên hạ lễ cũng nhiều là biểu thị tâm ý chi vật đến phiên Thanh Vi thời điểm, chỉ thấy hắn tiến lên lấy ra một cái tỉ mỉ chuẩn bị ngọc giản đưa cho rượu Nhạc nói, một điểm tâm ý, hy vọng trưởng lao dùng đến đến. Lao đạo thiếu ngươi thiên nhất sinh thủy đàn còn không biết làm sao còn đâu, quá quý giá ta cũng không thu. Diệu Nhạc trong lòng biết Thanh Vi tài đại khí thổ, liền sợ tự mình không duyên cớ lại bị cái gì chốt tốt. Một chút không thích hợp đệ tử dùng bí thuật mà thôi, trưởng lão cứ việc nhận lấy chính là Một bên linh lung chân nhân vui mừng cười nói, lễ mề chậm chạm, tiểu thanh vi cho nhận lấy chính là. Nói một cái sau khi nhận lấy, tùy ý xem xét về sau, nhịn không được chưởng thanh vi một cái. Long hổ nhiệt nguyên pháp, âm dương giao thái phú, ngự long thăng tiên diệu pháp. Ta nhớ được thanh vi ngươi còn có một môn âm dương hòa hợp thiên nhân hóa sinh diệu pháp, ngươi là chị xong tu bí thuật bán buôn sao? Thanh vi, tốt ra hỏa, linh lung chân nhân ngươi nói thẳng ra là muốn ổ nào loại nào, cảm giác quy chân điện bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tự mình, trong đó còn có Thanh Vân, thanh Huyền sốt ruột nhãn thần, vi chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Ngẫu nhiên mà được, ngẫu nhiên mà được. Ai không có việc gì tốn tâm tư thu thập cái này." Thanh vi Via vẻ cười nhạt một tiếng nói. Thủ thành có chút buồn cười nhìn về phía Thanh Vi nói, cho nên Tây Môn vô hận 2 năm này cuối cùng tìm ngươi nguyên nhân là cái này. Bằng những này bí thuật ngươi cũng có thể lập xuống một nhà đạo thống. Lập phải là hợp hoan lão tổ sao? Thanh Bình nhất là làm cản, trong nháy mắt cười ngửa tới ngửa lui, từ hắn cùng một chỗ đầu, quy chân điện lập tức náo nhiệt, liền liền linh lung chân nhân cũng cười lượm rượu nhạc một cái sau thu nhập túi tiền mình đều là đối tu vi có chỗ giúp chính thống thuật xong tu, coi như không hiểu, cũng có thể nhìn ra trong đó tinh diệu, đáng giá truy đến cùng, không nên đem song tu chỉ muốn thành hòa. Quả nhiên là tụ không chịu được. Ta nhiều năm như vậy bảy liều tám gón góp cũng góp nhặt một lò tự tiêu hợp đạo đan vật liệu, ngày sau đi tìm trường Tử Dương xuất thủ luôn có thể đến cái ba, năm quả, đến thời điểm đều đặn ngươi một quả, coi như thế sư đệ trả lại ngươi thiên nhất sinh thủy đan. Linh Lung chân nhân thu hồi ngọc giận về sau, thoải mái đôi Thanh Vi cười nói: "Thử tiêu hợp đạo đan, coi như thiên nhất sinh thủy đan lúc toàn thịnh so với cũng kém một bậc đâu, nhìn như vậy đúng là đệ tử kiếm lời." Thanh Vi nghe vậy cười một tiếng, cũng không có ra vẻ chối từ. Diệu Nhạc nghe vậy cười nói: "Nào có cái gì kiếm lời không kiếm lời, nếu không phải ngươi thiên nhất sinh thủy đan từ thời Ta lúc ấy coi như miễn cưỡng khôi phục, cũng sẽ triệt để tổn thất một điểm căn cơ tiềm lực, như thế xem xét, ta không phải cũng là kiếm lời. Diệu tướng trưởng lão nghe vậy cười nói, muốn phải bây giờ đối ngươi trợ giúp có hạn, lần này nhận Linh Lung sư tỷ ân tình giúp ngươi mấy phần cũng là không tệ, chính là sư tỷ bỏ qua cho nhóm chúng ta những này nghèo kết hụ lẩu nưu đầu ngươi đồ cưới. Ha ha, Diệu Âm bà bà ở một bên nhưng cũng cười không nói nhìn xem đám người nói giỡn. Phi, Diệu tướng ngươi là ngựa ra a. Linh Lung chân nhân không câu nệ tiểu tiết, nghe vậy chỉ là liếc mắt cho tướng. Tu sĩ kết thành đạo lũ mặc dù không cần như phàm nhân đồng dạng tuân theo rất nhiều lễ nghi phiền phức, nhưng đại hội ngày thứ hai cũng nhiều là có một phen việc vật cấp bậc lễ nghĩa. Cũng may quy chân phái môn nhân không nhiều, không khí cũng là nhẹ nhõm tự tại. Nếu là kiểu Huyền phái loại kia, đưa tiến tân khách về sau ngày thứ hai còn có một phen lao lực. Nào giống linh lung chân nhân bọn hắn như vậy, bái qua tổ sư về sau, liền vây quanh ở trong đại điện nói chuyện thiếng. Mà một môn hai phát thân, quy chân phái trên giới tâm thái tất nhiên là lại khác biệt di vãng. Chương 319, đang phát triển môn phái cùng gia tộc, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Sau đó mấy tháng Cuối cùng tướng môn bên trong hơi có vẻ táo bạo không khí vút lên về sau, Quy chân phái lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ bất quá so với lúc trước, Thái Không Sơn trên giới đều rất giống có thêm một cố mạnh mẽ hướng lên phía thế, Quy chân phái lực ngương tụ cũng rõ ràng càng hơn lúc trước. Thủ thành, Diệu Nhạc hai vị nhân tiền, Diệu tướng, rượu âm, Thủ quyết, Thủ hạc, Duyên Diệt, Tạ Thư Minh, Lý thương Mẫn, Thanh Trần, Thanh Nguyên, Thanh Nôn, Thanh Cảnh, Thanh Vi 12 vị đại tông sư. Trong đó Thanh Trần không nói đã có nửa pháp thân cấp độ, thực lực càng không thể theo lẽ thường độ lượng như thế tiêu chuẩn, đã vượt qua xích thành phái nhà này tiên tiên đạo thống bảy ở ngoài sáng thực lực. Bây giờ ai còn dám nói Quy Chân phái là nhất lưu môn phái bên trong vị trí cuối, ngoài ra hơn có thiên tiên cấp số phi kiếm phi chân, địa tiên pháp bảo bắt quái vân vũ kỳ, nhân tiên phi kiếm u đô, thần binh hồn nguyên trích, pháp bảo bắt đầu thiên cương độ, không cân nhắc còn không có địa tiên ở lại thế điểm này, Quy Chân phái thực lực đạt đến từ trước tới nay mạnh nhất tiêu chuẩn. Chỉ bất quá vì ngăn ngừa nhóm đệ tử trở nên táo bạo ngạo mạn, trong lúc đó tự nhiên tránh không được một phen gõ cùng tư tưởng giáo dục. May mà Quy tuyển chọn đệ tử cũng tính toán nghiêm ngặt, đến nay cũng không có quá mức khác người lệ tử. Rất nhiều việc vặt về sau, rượu nhạc vậy đối thần tiên quyến lữ dắt tay du lịch, nghe nói còn có một số chuyện riêng xử lý. Nội chân phong ngọc chủ động. Thanh Vi gần đây trong lúc rảnh rỗi liền sẽ tới đây thưởng thức trà cùng tổ ra gia luận đạo. Cho nên nói vị này chỉ cần thật an tâm tu luyện, ít đi suy nghĩ luyện khí sự tình, đột phá pháp tướng cấp độ cũng không phải có trong tưởng tượng xa như vậy đương nhiên, cũng có Thanh Vi đem ngũ nhạc động thiên bên trong kia bộ càng thêm hoàn thiện hỏa lòng chân kinh cho hắn duyên cơ. Thính Tuân, tuần tự đúc thành đạo cơ rồi. Thanh đầu cười nói, "Ừm." mặc dù chỉ là thất phẩm, nhưng cũng không gặp nửa điểm đối phế bất mãn sản phẩm đạo cơ hắn còn có cái gì bất mãn? Chỉ riêng tư chất hắn mặc dù mạnh hơn ngươi một kia, nhưng cũng so không lên ngươi khắc khổ cứng cỏi. Ngọc trụ đạo nhân nhìn không được liếc mắt. Thanh Vi nghe vậy cười nói, ngoại trừ ba người bọn hắn, trong tộc hai năm này cũng có mấy cái đạo cơ tu sĩ, cuối cùng mạnh hơn trước đây chút ít. Ừm, ngươi mặc dù cho phép hợp sa kỳ thư đặt nền móng tiên toàn tộc tu hành, vì một số tộc nhân trải đường, nhưng cuối cùng đặt tới yêu cầu, có thể tại thực khí sau so được trao tặng mấy môn thượng thừa công pháp người cũng không nhiều. Ngọc trụ đạo nhân giống như cảm nói, bất quá đối với trong tộc gần đây phát triển vẫn là rất hài lòng. Pháp không thể nhẹ dậy, mặc dù phàm tục cấp độ đặt nền móng thiên cũng là không ngại, nhưng mà thực khí, đạo cơ về sau, chân chính trực chỉ pháp thân công pháp còn phải nghiêm ngặt tuyển chọn khảo sát sau khả năng chuyển thụ, mà trong tộc tài nguyên không đủ cũng là vấn đề. Thanh Vi trong lòng biết lý ra nội tình tuy có, nhưng cũng khó có thể trợ chống toàn tộc trên tu hành thừa công pháp. Dù sao thực khí, đạo cơ hai cái cấp độ cần tài nguyên chính là không nhỏ tiêu hao. Nghe nói người đem trong tộc tam dương nhất khí công thôi diễn hoàn thiện một phen. Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, không sai, trong tộc công pháp mặc dù cũng có pháp tướng cấp độ, nhưng đến cùng kém nhiều. Tuy hồ bây giờ rất nhiều huynh đệ trưởng bối tu hành phần lớn vẫn là bộ công pháp kia, Tôn Nhi cũng liền ra đem lực khí hoàn thiện mấy phần. Không nói Thanh Vi bây giờ lấy tự thân cách nhìn cùng năng lực liền có thể hoàn thiện một bộ mới vào pháp tướng cấp độ công pháp, hắn còn có phủ Lê đạo vận loại này đại sát khí, tiêu hao một lần dùng để hoàn thiện Tam Dương nhất khí công cũng không có gì. Ngọc Chu đạo nhân cười ha ha nói, thôi ra cả tộc di chuyển, bây giờ Tiên Dung trong thành cũng liền chúng ta năm nhà có tên tuổi, chỉ là không nghĩ tới mạnh liệt kia lão tiểu tử vậy mà đột phá đến nội cảnh cấp độ. Hơn 300 năm trước một trận đại loạn không chỉ có nhường Huyền Nguyên tử tổ sư sớm tọa hóa, thành rất nhiều tộc cũng tổn thất không nhỏ. Không phải vậy như thế nào đến như vậy hư nhược tình trạng, cũng may, bây giờ một chút cũng hướng phía tốt phương hướng phát triển, mấu chốt là ngài, cuối cùng cũng thành công đột phá. Thanh Vi nhìn trước mắt Lao nhân, vui mừng cười một tiếng. Theo tu hành bắt đầu, gia tộc và hắn Lao nhân ra liền giúp tự mình rất nhiều, bây giờ gặp hai bên cũng có tốt phát triển, trong lòng từ cũng là một trận thỏa mãn. Còn muốn đạt đạt ngôi hỏa lòng chân kinh, đây không phải độc xúc ta bộ xương già này quyết trí tự cường đó sao? Chỉ là coi như bây giờ sau khi đột phá còn có thể sống gần 200 năm, cũng là không dám hy vọng xa pháp thân chi cảnh a. Thanh Vi nghe vậy cười nói, bây giờ liền thọ nguyên đều có thể khôi phục không ít, chung phẩm đạo cơ thành tựu pháp thân, nói không chính xác cũng sẽ không như trước đây gian nan như vậy đâu. Nghe Thanh Vi, Ngọc trụ đạo nhân cảm thấy giống như cũng có chút đạo lý. Thường nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ta nếu là không thành, Huyền Nhi ngươi đến thời điểm đừng quên kéo ta một cái. Ngọc trụ đạo nhân cười hắc hắc, không có chút nào chí khí giống như nói. Thanh Vi bất đắc dĩ cười một tiếng, biết do hắn là trò đùa lời nói, thật muốn ai kéo một cái liền có thể thành tiên, bây giờ thập châu pháp thân cũng sẽ không mới như thế mười mấy cái. Thái Khang Sơn ma quân lộ sát triệt để tỉnh hóa về sau, bị chúng ta cùng giao đãi, Xích Thành chia đều, nghe nói cô ý luyện chế một cái pháp bảo. Thanh Vi đột nhiên nhớ tới chuyện như thế nhìn về phía lão nhân ra. Không sai, ít ngày nữa ta liền muốn cùng thủ Đốt sư huynh tiến về Quy Chân Phong hỗ trợ trưởng giáo luyện chế pháp bảo. Thủ thành luyện khí kinh nghiệm không nhiều, bởi vậy cần hai cái kinh nghiệm phong phú, nhưng không có thực tế thao tác năng lực trưởng lão hỗ trợ. Thiên Tiên bên trong đỉnh cấp ma quân lỗ sắc làm chủ vật liệu, lại lấy theo thanh trần trong tay trao đổi không thiếu tinh thần tinh túy làm phụ trợ, luyện chế thành công, không nói điệu tiên cấp độ, chí ít một cái nhân tiên viên mãn cấp độ pháp bảo là có thể đạt được. Một cái pháp bảo phẩm cấp mặc dù cùng luyện chế chi người tu vi có quan hệ, nhưng cùng vật liệu bên trong lần chứa pháp tắc quy tắc đồng dạng mật thiết liên quan. Nếu không phải thời gian quá xa xưa, ma quân lỗ xác lại trải qua thái hư tiên quân tịnh hóa tổn thất không ít tinh hoa, không phải vậy một cái điệu tiên cấp độ pháp bảo ít nhất là không có vấn đề, đương nhiên cũng có trong môn phái bộ phận vật liệu cho thanh vi luyện chế tiên tâm ngũ lôi phù, không phải vậy khả năng còn có chỗ tăng lên. Nhắc lên lui khí, Ngọc trụ đạo nhân một mặt hưng mà tham dự chế pháp bảo kinh nghiệm, với hắn mà nói cũng là một cơ hiếm thấy cơ duyên. Đã như vậy, Tôn Nhi cũng không nhiều quấy rầy chuẩn bị, động bên kia ta còn có việc phải xử lý. Thanh Vi tới đây bất quá thường ngày buông lòng chuyện tiếm, bởi vậy cũng rất nhanh lý khai. Quay lại động thiên về sau, Thanh Vi liền gọi Lý Tĩnh Hư ba người. Ngọc đỉnh ham tiên kiếm thuật sớm đã truyền xuống, đáng tiếc ba người kiếm thuật thiên phú mặc dù cũng mạnh hơn tự mình, nhưng vẫn là thuộc Lý tính Hư nhất là số chúng, bây giờ bất quá một năm công phu, đã cực kỳ thuần thục sắc bén. Bất quá trong đó kém nhất Lý tính Hòa cũng mạnh hơn chính mình, Thanh Vi cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá ngoài 30, tại đạo cơ cấp độ liền có một chút hòa hầu, so với tự mình trước đây cũng không kém cái gì, Thanh Vi tự nhận cũng không có chỉ hoãn ba cái tốt người kế tục. Ba người đều là lấy hợp sa kỳ thư đặt nền móng thiên tu hành đến thực khí cấp độ, bất quá Lý tinh Hư về sau một mực chưa từng đổi công pháp, tinh tu hợp sa kỳ thư, tại ngũ nhạc động thiên bên trong sau khi tu hành, có thể nói là làm ít công to. Hợp sa kỳ thư đặt nền móng thiên mặc dù không bằng thanh dương độ giải, nhưng cũng là cực kỳ thượng thừa cơ sở pháp môn, công chính bình hạn, đạo cơ trước đó có thể không ngại truyền tu những công pháp khác. Mà Lý Tĩnh Tuấn chính là đặt chân thực khí về sau, chuyển tu thái âm vọng nguyệt thiên thư, môn này cùng tự thân bản tính càng thêm thích hợp công pháp. Về phân lý tính hỏa, tại trước đây Thanh Vi theo đề nghị, tu hành ngũ phương ngũ hành trấn nhạc tiên thư, tính tình trầm tĩnh, Cái này ngược lại thích hợp hắn hơn. Thanh vi ở trong tộc lưu lại các loại công pháp vẹn vẹn đến nội cảnh cấp độ, ba người bọn hắn nơi này cũng là, chỉ có thực lực đến, thanh vi mới có thể trao tặng tầng thứ cao hơn đối ba người bọn hắn, thanh vi cực kỳ nhìn chúng, bởi vậy cũng không tàng tư, dạy phá lệ dụng tâm, hào phóng. Mà trễ nhất đến nội cảnh cấp độ, bọn hắn liền muốn trở về gia tộc kính dân đi. Gọi về sau, tất nhiên là một phen khảo giáo, kết quả đương nhiên là hài lòng, cũng không uổng công tự mình dạy bảo cùng động thiên ưu việc hoàn thành. Sau đó chính là chỉ điểm sửa chữa chính nhất nhiều vấn đề về sau, liền để bọn hắn tất cả đi tu hành đối với tu hành ngũ hành công pháp Lý Tính Hư, Lý Tính Hòa hai người, Thanh Vi tự nhiên thành thạo điều luyện. Cho dù là Lý Tính Tuân, Thành Vi có quảng hàn tiên tử cái này khôi lỗi có thể ngày ngày quan sát thăng ngộ, chỉ điểm lên nàng liên quan tới Thái Âm vọng nguyệt thiên thư tu hành đến cũng có vẻ rất là thấu triệt bật chi bất giác, Thành Vi đã rất có một phen tông sư khí độ. Chương 320, phản hồi gia tộc cùng phủ lệ cung phán đoán, cầu nguyên phiếu. Ngũ nhạc đầu tiên. Hôn nguyên Điện bên trong, Vi tiếp đãi một mặt tiểu nhân đắc trí tam ka Lý Tế. Chưa mấy ngày mới vừa cùng tổ ra gia nói chuyện trong nhà, Tam ca hôm nay liền đến. Còn không có rốt cục chúc mừng Tam ca trong ngoài giao hội, diễn hóa nội cảnh, cực khổ nữa 2 năm cũng có thể công thành lư thần. Thanh Vi nhìn xem vừa mới vững chắc cảnh giới liền đến thấy mình Lý Tế, cười nhẹ nhàng nói. Lý Tế một mặt cảm thắn mà thỏa mãn cười nói, tuổi gần trăm tuổi cuối cùng bước vào bước này, còn muốn đạt đạt tam đệ ngươi hoàn thiện sau tam dương nhất khí công, không phải vậy bằng vào ta tứ trước, sợ là còn phải phí thời gian mấy năm. Bành Nghi cũng đã lấy thần long tổ tức công bức vào đạo cơ viên mãn độ, theo tính hư trở về nói, trong tộc trên dưới cũng hướng vào hắn tiếp nhận người. Cùng thế hệ mấy cái đệ tự mình tư chất tối cao, lại sau đó cũng chính là Lý Tế, bất quá hắn quan tâm trong tộc sự vụ ít nhiều có chút chỉ hoan tu hành, bởi vậy bây giờ hơn 90 tuổi mới tính bước vào nội cảnh cấp độ. Nghe Thanh Vy, Lý Tế cười ha ha nói, "Là ý tứ này, bất quá Bình Nhi say mê không tu luyện được nguyện đón cái này khổ sai sự tình, thương lượng với Hiên Nhi một phen về sau, từ hắn tới nhận trước." Lý Tố Hiên là Thanh Vi đại ca tiểu nhi tử, Lý Tính Hòa, Lý Tính Tuân thân thúc thúc, Lý Tố Hiên, Lý Tố Mà, Lý Tố Tâm, Lý Tố Bình chính là Thanh Vy thế hệ con cháu bên trong, tư chất cao nhất bốn người, cũng là trong tộc bây giờ lực lượng trung kiên, trong đó Lý Tố Hiên Lý Đỗ Bình cũng có đạo cơ viên mãn trình độ. Trong tộc việc vật không cần thành vi quá quan tâm, bởi vậy nghe vậy chỉ là gật đầu, sau đó cười nói, "Tam ca các ngươi quyết định liền tốt." Lý Tế cười gật đầu, mang theo một tia cảm kích nói, "Còn phải cảm tạ Tam đại ngươi, nếu không phải nhớ ngươi trong môn cống hiến cùng địa vị, hai vị chân nhân trước đây cũng sẽ không trực tiếp đem Sích Hỏa Nguyên Đồng khoáng số lượng, còn có Hàn Kính Hồ kia hàng Ngọc mọ bốn thành số định mức cũng điểm cùng chúng ta 300 năm. Gia tộc đã có độc lập phát triển, độ sức một cái thế gia tâm, môn phái tự nhiên cũng vui vẻ nể tình nhiều năm tình cảm trên góc một viên lạch, kể từ đó, ngày sau hai nhà khả năng quan hệ càng hơn lúc trước." Thanh Vi không khỏi gật đầu cười nói, "Chúng ta Lý gia cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, coi như hai vị chân nhân cái gì cũng không làm, chúng ta cũng không thể quên tiên môn nhiều năm trong nó. Giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bạn phận, một nhà phụ thuộc gia tộc muốn độc lập, có thể làm được quy chân phái cái này trình độ quả thực không nhiều, bởi vậy Lý ra trên giới đều là lòng mang cảm kích." Thanh Vi hài lòng cười một tiếng, thuận miệng lại hỏi, "Trong tộc còn không có người tu hành hợp Sa Kỳ tư sao? Bây giờ ngũ nhạc động tiên bên trong ngũ hành tinh khí xung đột, có thể giảm bớt không ít tài nguyên, công phu." Lời tuy như thế, nhưng mộ này thiên tư đối ngộ tính yêu cầu rất cao cho dù có mấy cái tiểu tử trải qua trùng điệp khảo nghiệm, có tư cách tu hành mấy bộ pháp thân công pháp, cũng lùi lại mà cầu việc khác được khác. Lý Tế thần sắc bất đắc dĩ nói. Thanh Vi nghe vậy không thèm để ý gật đầu cười một tiếng, tự mình trải qua nhiều năm trải bước, bây giờ một thân căn cơ chính là dung hợp hợp xa, thái hược, ngũ nhạc tinh tuy đại ngũ hành động thật chi đạo, hợp xa kỳ thư mặc dù ý nghĩa khác biệt, nhưng cũng không phải tự mình mệnh căn tử giống như tồn tại. Bởi vậy hắn ngược lại có lòng đem quyển công pháp này phát dương con đại, đáng tiếc ngoại trừ tự mình, đến nay cũng liền lý Tĩnh hư cùng trong môn phái thanh hạ là tu hành hợp sa kỳ thư, trong đó thanh hạ vẫn là đi nguyên từ pháp thể đường lối. Mà lại hắn cũng phát hiện, liền xem như tư chất mạnh hơn tự mình Lý Tính Hư, Thanh Hạo tu hành gia đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm uy lực cũng không bằng tự mình trước đây đạo cơ cấp độ lúc. Ngoài ra, Lý Tính Hư là trực tiếp lấy ngũ hành tinh khí bước vào đạo cơ cấp độ, bởi vậy càng không có đi tu hành ngũ tạm bí tàng, về phần hắn về sau có hay không phân ra hóa thân ý nghị chính là chính hắn chuyện. Ngược lại là Thanh Hạo ngũ tạm chi thần linh tính, cường độ cũng đều kém tự mình trước đây không biết. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái thứ nhất làm liệu đầu tiên còn có tăng thêm hay sao? Thái Hương, ngũ nhạc hai vị tiền quân an bài thì cùng tôi đi câu được khả năng cũng chính là cái chuyển thế làm lại cơ hội, mục đích cũng đủ sáng tỏ. Ngược lại là tự mình theo suất sinh liền kèm theo phụ Lê Cung, quả thực là không có đầu mối. Thanh Vi mặc dù không về phần lấy ác ý đi phòng đoán thận, nhưng nói không muốn biết rõ đến tột cùng cũng là gật người. Ngáp hư cung, bắt cảnh cung, đâu xuất cung, Bích du cung, thậm chí lăng tiêu bảo điện, đối chuyện thần thoại xưa có chút hiểu rõ đều có thể biết rõ cái lai lịch. Nhưng là phụ Lê Cung, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lấy Thanh Vi tiếp trước kiếp này thiếu thốn cách nhìn, cũng không biết rõ cái này cùng vị kia tồn tại có quan hệ. Bất quá, như theo tự mình cái này đỉnh hơn 30 năm đạo luyện, Mộ kỳ hành hoàn kỳ, Vân trung luyện khí tiên, Ngọc đỉnh hám tiên kiếm thuật này, một ít xấp xỉ chỉ rõ phương diện đến xem, ngược lại có thể đoán ra tám thành là Ngọc Hư cung vị kia. Nhưng mà Thập Châu đạo môn vị cách cao nhất ba vị tổ tại, Thiên Huyền, Thái Huyền, Ngọc Huyền ba đại đạo quân cũng không có tam thanh các loại tôn hiệu. Mặc dù rất nhiều thần thoại thời đại sự tình đô thành là bí ẩn, nhưng Thập Châu, dù là ma đạo cũng thừa nhận chính là ba huyền tổ sư đàn sinh tại thiên địa trước đó, vốn là một thể. Về phần Phật môn bên kia, cũng chỉ nghe nói có Phật môn bốn thánh tại, không thấy cái gì A Di Phật, Như Lai Phật tổ tôn hiệu chuyển thế. Lý Tế tự nhiên không biết rõ. Thanh Vi theo hợp sa kỳ thư khác biệt phát tán tư duy suy nghĩ nhiều như vậy, Tang ca đã chủ động tới, ta chỗ này cũng vừa tốt có kiện lễ vật cho người cùng gia tộc. Thanh Vi nói giỡn ở giữa lấy ra một cái ngũ sắc tiểu đoàn đồng dạng sự vật đưa tới. Lý Tế ngay vậy hào phóng tiếp nhận không khỏi nhíu mắt, thực phẩm linh khí. Bát đệ, cái này có chút quý giá. Gia tộc phát triển cần nhất là nhân tài, điểm này ta cũng bất lực, à, không đúng, ta cái này có mấy môn diệu pháp, Tang ca cùng đi Thái Hoa điện phủ khắc một phần mang đi. Ngoại vật trên ta có thiên tâm ngũ lôi phủ cùng kỳ hạnh hoàng kỳ nơi tay, cái khác cũng liền cũng không quá cần. Cái này ngũ khí tiên quang cháo vốn là pháp bảo cấp độ rơi xuống về sau, bị ta cùng tổ ra ra lần nữa khôi phục đến cực phẩm linh khí cấp độ, vừa vận dụng để thủ hộ gia tộc. Long hổ như ý sửa chữa phục hồi cần thiên địa long hổ huyền khí khó tìm, chỉ có thể chậm rãi tìm vận may. Lý tế đứng dậy chỉnh trọng nói, gia tộc có thể được bắt đệ quả thật chuyện may mắn, ngu minh đời toàn tộc lao tiểu tạ qua bất đệ. Thanh vi thấy thế khẽ cười một tiếng, ôn thanh nói, tam ca ngoại đạo, khi còn bé ngoại trừ phụ thân, là thuộc ngươi sau lưng ta ở trong thành du số lần nhiều nhất. Đạo cơ trước đó cũng là trong tộc có nhiều trợ giúp, ta khả năng chuyên tâm tu hành, tại 30 tuổi thời điểm đúc thành thượng phẩm đạo cơ. Lý Tế nghe vậy đành phải cảm khái thu hồi ngũ khí tiên quan tráo, bắt đệ phản hồi gia tộc đến thực tế quá nhiều. Chỉ là vẫn chưa xong, Thanh Vi lại tuần tự lấy ra một tôn ngũ hành pháp tắc nổi bật, tinh khí lưu chuyển hoa cái, một đạo xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc quang hoa hỗn hợp hỗn độn thần quang, một đoàn phản phất tức vạn hào quang năm màu trùng sáng. Cái này ba loại theo thứ tự là ta ba đại thần thông luyện chế bí bảo, tiên tiên ngũ đế hoa cái, ngũ sắc thần quang, đại ngũ hành âm dương trầm, ca trong chắc, lần này liền cùng nhau mang về đi. Thứ phẩm linh khí thu. Đối với những này tốn hao thời gian liền có thể luyện chế ra tới bí bảo lý tế cũng liền không làm kiêu. Gặp lý tế không có lại khách sáo, thành vi vui mừng cười nói, mỗi kiện có thể thôi động ba lần, cũng tương đương với ta toàn lực xuất thủ ý lực, chính là tính linh hoạt không bằng ta tự mình thi triển, bất quá nắm chắc thời cơ tốt, nửa bước pháp thân không chết cũng luật được ra. Tự mình cửu ra tuyết, nhưng đều là lợi hại, mặc dù lấy tiêu hồng trần pháp thân chi tôn khó xử chỉ là lý ra khả năng có thấp, nhưng nói không chừng liền sẽ có một số người rõ ràng không đi tới âm. Bất quá theo tự mình trước đây suy tính lý ra đại thế đến xem, ngắn thời gian bên trong đều là tích cực lên cao su thế, tự động lần này cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi. Trước đó Thanh Vi còn tưởng rằng tự mình tư chất ngu rốt, bởi vậy Hà Lạc thiên dịch kinh nhập môn mới gian nan như vậy, về sau liên hệ ly tức tiên tử cùng hợp Hoàn Phu Nhân mới phát hiện, tự mình đúng là được cho nhanh đến mức, nàng nhóm một cái đến nay không thể vào môn, một cái suy tính sai sót quá lớn. Mà tự mình bây giờ mấy năm xuống tới, suy tính một chút cấp độ không quá cao sự tình, cao Lý tế hồng quang đầy mặt đối thanh vi cười nói, mới vừa đi tổ ra ra kia, hắn lao nhân ra đang vô cùng lo lắng muốn ra cửa, bất quá cũng sớm có chuẩn bị giống như cho ta một cái chữ vật cầm nang, trong đó ngoại trừ không ít hiếm thấy vật liệu, còn có hai kiện thượng phẩm linh khí, hôm nay ngược lại là có chút chống đến. Có chút đồ vật hắn lao nhân ra đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là trong tộc chậm chạm không ai tấn thăng nội cành thôi. Hai người lại là một phen nhàn thoại việc nhà về sau, lý tế chủ động cáo tử, chuyến này tuy là vô ý nhưng cũng cùng đánh thu phong giống như được một đống thực dụng đồ vật, tự nhiên muốn trở về cùng trong tộc tương nghị một phen, bất quá trước khi đi bị Quá Bạch đái đi Thái Hoa Điện phục khắc mấy môn bí thuật. Nhìn xem Lý Tế bóng lưng biến mất tại đồng dạng lưỡng nghi phong cửa ra vào bên trong, Thanh Vi thu hồi ánh mắt. Trong tộc cùng mình huyết mạch tương cận cũng chính là Lý Tế các loại ruột thịt đường huynh đệ cùng một chút con cháu, xuống chút nữa cũng liền Lý tinh Hư ba người, cái khác chính là ai, Thanh Vi cũng vô tâm quan biết. Bây giờ sở dĩ như thế hảo phóng cũng là có bọn hắn mấy phần duyên cớ, thật muốn thành tiểu phách thân, chờ cái mấy trăm hơn ngàn năm sau, lý gia dù là phát triển lớn mạnh, tự mình cũng chưa chắc có thể cùng bây giờ như vậy. Lão gia, băng kết chi hải bên trên có người cầu kiến. Đaết, cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu. Chương 321, Định Hải thần châu, cầu lần mua, nguyện phiếu. Một cái thân mặc đạo bào màu tím nhạt 7, 8 tuổi đồng tử lệnh bước tiểu toái bộ tiến đến thông báo, nói liền đem một tấm thiếp mời đưa cho Thanh vi. Cái này đồng tử không phải người khác, chính là được từ hợp Hoan Phu nhân trong tay, hai cái hóa hình tinh quái một trong, là ngàn năm tử ẩn lòng vương tham gia mộng linh hóa hình, tu vi chỉ có thực khí hậu kỳ con Một cái khác bạch tinh kim thạch hóa hình áo trắng đồng tử quá bạch cương đi đưa xong lý tế trở về. Thanh Vi tiếp nhận tiếp mời mở ra xem về sau, đối tử vẫn cười nói, nhanh đi đem Huyền nhất đạo huynh mời tiến đến đi. Nói tự mình liền cũng khởi hành tiến về Ngũ nhạc điện, cũng không lâu lắm, Tử vẫn liền dẫn một vị thân mang Vân văn pháp bảo thanh niên đạo nhân đi tới Thiên cung bên ngoài. Quý khách đến nhà, Thanh Vi không có từ xa tiếp đón. Ngũ nhạc điện cửa ra vào, Thanh Vi dẫn đầu thi lễ cũng ấm giọng cười nói, "Cửu Huyền phái Huyền nhất đạo người, thành tựu pháp tướng chi cảnh nhiều năm, tuổi tác cùng giao đại phái tiểu thoa tương đương, tu vi cũng có pháp tướng hậu kỳ cấp độ, mà xem như Cửu phái chân truyền, trừ một thân thực lực mạnh mẽ bên ngoài, hắn cũng là thế hệ này bên trong rất am luyện đan người." Mặc dù còn không thể cùng Tử Dương chân nhân, nghe Hoàng chân nhân so sánh, nhưng cũng mạnh hơn Cốc Cựu tử rất nhiều, là cùng Long tộc Xích Long tử đạt song song hai đại đan đạo cao thủ. Mà ngồi đến nhà, còn xin Thanh Vi đạo hữu chớ trách mới là, Vân đạo khinh thường, không biết gọi đạo hữu một tiếng sư đệ được chứ. Riêng phần mình ngồi xuống phía sau, Huyền Nhất ngựa khi ấy nãy, có chút không có ý từ nói. Thanh Vi nghe vậy cười một tiếng, "Sư Minh khách khí, quý hai ta nhà giao hảo, nhiều đi lại cũng một phen nói huyền luận đạo cũng là chuyện tốt, chỉ là sư huynh làm sao theo băng kết chi hải đến đâu?" Huyền Nhất lúc này tự nhiên không tâm tư cùng Thanh Vi nói huyền luận đạo, nhưng mình có việc muốn nhờ. Nhiều năm giáo dưỡng cũng làm cho hắn lúc nào cũng tuân theo cấp bậc lệ nghĩa quý cũ. Mặc dù mà muội, nhưng Bần Đạo xuất hải hái thuốc thời điểm ra một số chuyện, lần này đến nhà cũng có chuyện muốn nhờ. Kiểu Huyền phái nhà lớn việc lớn, có thể để cho một vị địa vị tôn quý chân truyền đại tông sư chủ động đến nhà sợ cũng không phải đợi nhàn sự tình. Nhìn xem mặt lộ vẻ khó khăn hơn nhất, Thanh Vi nghe vậy cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói, sư minh nói thẳng chính là, đủ khả năng, Thanh Vi định không tiếp việc thủ. Bần Đạo muốn cầu một gốc Ngũ Khí Linh Ngũ Khí Linh Vân chi? sở, không khỏi đánh giá huyền nhất một fan sau nói, Ngũ Khí Triều Nguyên Đan. Không đúng. Sư Minh là dự định luyện chế thiên Nguyên Ngũ Linh Đan. Ngũ Khí Linh Vân Chi là luyện chế Tiên Đan Ngũ Khí Triều Nguyên Đan một vị trọng yếu phụ trợ, bất quá tưởng tượng bây giờ cái này Tiên Đan tử dương chân nhân đều chưa hàn luyện chế thành công, Thanh Vi liền rất nhanh phủ nhận, nghĩ đến lấy Ngũ Khí Linh Vân Chi làm chủ dược luyện chế đỉnh cấp Linh Đan Tiên Nguyên Ngũ Linh Đan đây là Tiên Đan phía dưới, cấp cao nhất liệu thường đang dự, mà lại đối yêu tộc có khắc kỳ hiệu, Thanh Vi có thể đoán được bản cũng không phải khó, bởi vậy vến. nhất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là đầu, khá khó xử là tình nói ra, chính là chuyện đột nhiên xảy ra, bây giờ thập châu trừ có hạn mấy cái địa phương cũng liền sư đệ nơi này còn ra sinh loại linh dược này. Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, trước đây động tiên mặc dù bị vơ vét một phen, nhưng cũng không ít đồ vật sinh trưởng tại chỗ ẩn nút bảo tồn lại, trong đó cũng là có vài quận ngũ khí linh vân chi. Sư Minh cũng biết rõ, cái này ngũ khí linh vân chi mặc dù không vào tiên thảo liệt kê, nhưng giá trị cũng không phải bình thường. Không đợi Thanh Vi nói xong, Huyền Nhất liền nói ngay, tự nhiên, có thể hợp nhập tiên đan đỉnh cấp linh dược so với một chút tiên thảo giá trị cũng không kém quá nhiều, Bần đạo lại há có thể mặt dày đòi hỏi. Chỉ là Huyền Nhất trên mặt cũng có vẻ khó khăn, hắn cũng biết rõ Thanh Vi có được như vậy đại đột tiên, công pháp, pháp bảo Tại Nguyên trở đã, cái gì căn bản không thiếu, mà hắn có thể cầm xuất thủ thuật Lửa Đan, tại Thanh Vi cùng La phủ phái giao hảo tình huynh dưới, cũng có chút không đáng chú ý dù sao hắn cũng không thể đem môn phái kiểu Huyền Ngộ đạo thiên giao ra đi, đây là trên người hắn có giá trị nhất đồ vật. Gặp huyền Nhất thần sắc, Thanh Vi cũng trong lòng biết hắn xoắn xuýt, dù sao mình bây giờ có vẻ như thật cái gì cũng không thiếu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Huyền Nhất bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem Thanh Vi nói, sư lệ ngũ hành, không biết đối một chút đỉnh cấp ngũ hành linh vật nhưng có nhu cầu. Thanh Vi lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Cần tự nhiên là cần, chính là không biết rõ sư huynh có loại kia đâu. Bây giờ phân biệt Cất Dữ Đông, Nam, bên trong ba nhạc linh vật phẩm cấp cũng thuộc một giới tiên thiên tri vật, bởi vậy còn lại hai loại này cũng không thể quá kém chính là. Huyền nhất xấu hổ cười nói, văn đạo loại nào cũng không có bă chơi. Không không không. Sư đệ đừng đợi, lại nghe ta nói đến. Đường Đường Cửu Huyền phái chân chuyển rơi vào cái bạch chơi thanh danh coi như không tốt lắm. Tu quật châu Nam Ly rời núi, chân áp một đạo Nam Minh Ly hỏa, phẩm chất rất tốt, sư đệ có pháp bảo nơi tay nhất định có thể thành công thu lấy. Thanh vi sử sở, Nam Minh Ly hỏa, bất quá sau đó vẫn lắc đầu một cái. Tự mình tiên tiên ly hỏa chi tình cũng không kém cái gì. Huyền Nhất thấy thế không khỏi sửng sợ, ý niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ Thanh Vi có chút đồ vật, sau đó lại nói, Viêm Châu Ai Lao Sơn bên trong cất giấu một đạo Đông Phương ất mục thanh long cương khí, phẩm chất bất phàm, luyện đan luyện bảo đều là hiếm thấy. Thanh Vi lại là lắc đầu cười một tiếng, cái này so với mình kia kiến một kém không biết. Huyền Nhất trái tim đập mạnh, cái này Thanh Vi như thế hảo vô nhân tính, Đông Phương ất mục thanh long cương khí dùng để bảo cũng tính được là tài liệu không tệ. Sư thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn A. Ngoại trừ hai cái này, còn có một tin tức là liên quan tới Hải thần châu. Định Hải Thần Châu, không phải pháp bảo sao?" Thanh vi sững sờ nói. Huyền Nhất nghe vậy cười nói, "Định Hải Thần Châu vốn là thiên địa dựng dục linh vật, cũng coi là hiếm thấy pháp bảo bại hoại, sư để nói tới nên là lấy Định Hải Thần Châu làm chủ vật liệu luyện chế pháp bảo." Nay Thần Châu tại thủy hành linh vật bên trong có thể nói là xếp tại hàng đầu, mà lại chỉ có Thập Châu cùng một chút cường thịnh đại thế giới khả năng dựng dục ra tới. Thanh vi nghe vậy mặc dù tâm động, nhưng cũng biết rõ, cho dù là Huyền Nhất lời nói trước hai loại này sợ đều không phải là dễ dàng như vậy vào tay. Bởi vậy, chỉ là biểu hiện mấy phần hiếu kỳ nói, còn xin Huyền Nhất sư huynh tinh tế nói đến mới là. Bản đạo cũng là đang tìm kiếm biển sâu Lam Ngân thảo thời điểm, tại Nam Hải bên kia ngẫu nhiên nhìn trộm đến Động Tĩnh, theo các loại dấu hiệu đến xem 89 phần 10 là Định Hải Thần Châu, coi như không phải, cũng là khác hiếm thấy thủy hành linh vật. Huyền Nhất ngứ khí phức tạp, ngũ khí linh vân chi chính là hắn lúc này vô cùng cần thiết đồ vật, bằng không thì cũng chưa chắc sẽ đem cái này tin tức nói cho Thanh Vi. Phẩm chất lại đồng dạng Định Hải Thần Châu luyện chế ra tới pháp bảo sợ là cũng có thiên tiên cấp đến. Thanh Vi nhãn đầu, có rút, vậy, đều có thể dùng để giao dịch, sợ là có ẩn tình khác. Bất quá tự mình há lại sẽ xen vào việc của người khác, Định Hải thần châu nếu là thật sự, kia vào tay về sau, không cũng chỉ chênh lệch kim hành linh vật rồi. Từ quận, đi ngắt lấy một gốc ngũ khí linh vân chi tới. Thanh vi hướng về phía ngoài điện tự quận phân phó một tiếng sau không khỏi cười nói, mặc dù chỉ là tin tức, nhưng bản đạo tin được sư huynh cùng cựu huyền nhân phẩm, cái này ngũ khí linh vân chi chính là sư huynh. Một tin tức thôi. Nơi đó ẩn cư không ít yêu vương, lão quái, sư đệ đến thời điểm còn phải nhiều hơn xem chừng mới là, huống hồ cự xuất thế sợ là còn có chút năm tháng. Thanh Vy không ngạc nhiên chút nào gật đầu cười một tiếng. Thần muốn các loại dựng dục ra thế liền có thể trực tiếp mang tới vậy cũng không khỏi quá dễ dàng. Huyền Nhất nói xong, liền lấy ra một cái ngọc giản đem hải đồ khắc lục trong đó sau đưa cho Thanh Vi nói, đại khái vị trí liền tại bên trong, Nam Hải mặc dù không kịp đổ vật hai biển phù linh, nhưng cũng so với Bắc Hải phức tạp không xiết, trong đó không ít ẩn cư cao nhân tiền muối, còn phải lưu tâm hơn. Lấy ra tử ấn đưa tới hồ ngọc, Thanh Vi mở ra sau khi đưa đến Huyền Nhất trước mặt, nhìn xem hắn trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, Vi nói, mặc dù có thể là vọng tưởng, nhưng không biết sư huynh phải chăng có kim hành linh vật tin tức. Phẩm chất cùng định Hải Châu tương đương là được rồi. Huyền Nhất nhìn xem Thanh Vi, nửa ngày cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Sư đệ xem trọng bần đạo sau đó Huyền Nhất chần chờ một lát sau lại nói, "Ta đến nhà xin thuốc sự tình, nhờ sư đệ coi như chưa từng xảy ra được chứ?" Quả nhiên có chút vấn đề, bất quá định Hải thần châu tin tức cũng có, điểm ấy nhỏ thỉnh cầu lại coi là cái gì? Tự nhiên, sư Minh yên tâm là được. Linh dược tới tay, Huyền Nhất cũng một bộ như ngồi bản trong bộ dạng, Thanh Vi thấy thế trực tiếp tự mình đem hắn đưa đến băng kết chi hải cửa ra vào trước. Nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, Thanh Vy ánh mắt tĩnh mịch đưa mắt nhìn một lát. "Yêu khí, tiểu huyền phái môn phong thôi, không liên quan gì đến ta." Cùng lúc đó, trong Đông Hải, Thanh Vi cưới một cái cá mập theo trong biển hiện lên, ngáp một cái về sau, liền hướng phía Nam Hải mà đi. Mặc dù xuất thế thời gian còn không chừng, nhưng dù sao cũng phải tự mình tìm kiếm khả năng an tâm. Ngân xa, nhanh lên. Chương 322, 101 bộ phận truyền thuyết hạt thủ, nguyện phiếu 500 tăng thêm. Phù Lê cung bên trong, Thanh Vi hiện lên ngũ tâm hướng lên trời chi thế, thần sắc nghiêm túc xếp bằng ở trên bầu đoàn, toàn bộ nhân khí chất phiếu miểu lại trùng giống, giống như ở Phù Lê cung bên trong, lại tựa như ở vào cái khác vũ trụ. Thân ảnh hư bất định ở giữa, lại có một loại xa cách chân thế. Siêu nhiên vật mọi cảm giác. Cái gặp hắn ngoài thân có hai đạo thân ảnh mơ hồ hiện hiện, một vị một là tiền Phong đạo cốt, hà phát đồng nhan Cựu Dương đạo nhân, một là khí chất nhỏ nhã, gánh vác trưởng kiếm trung niên kiếm khách. Mà theo thanh vi khí tức càng thêm phiếu miểu không chừng ở giữa, cuối cùng lại là một đạo hình chiếu hiện hóa tại ngoài thân, lại là một mặt cho uy nghiêm, cầm trong tay pháp ấn trung niên đạo nhân. Theo ba đạo hình chiếu triệt để thành hình, một cỗ siêu nhiên lực lượng trong nháy mắt phản hồi tự thân, cải biến bản chất, dù là chỉ là yếu một kia, cũng vượt qua tưởng tượng. Mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng thanh vi chỉ cảm thấy tự mình trở nên khác biệt. rãi mở hai mắt ra, Hình như có chủng điệp vũ trụ hình bóng chợt lóe lên, Thanh Vi không khỏi thở vào một cái. Gần 4 năm thời gian, không ngừng câu thông phía dưới lại là hai cái hắn ta hình chiếu triệt để thành hình, mặc dù chọn lựa phần lớn là ta tự thân bản tính tương cận, nhưng tiến độ cũng là khả quan. Có phủ lê cung tương trợ, Thanh Vi câu thông cái khác vũ trụ hắn ta một bước này không hề khó khăn. Sau đó quyết định bởi tại đối đài hắn ta thái độ khác biệt, áp dụng phương pháp cũng liền đều có khác biệt. Bá đạo một điểm trực tiếp tôn vệ, cứ, chúa tể, nhu hòa một chút cũng là điểm hóa, thu nạp, siêu nhiên một điểm thì là lấy thái thượng công tình. Không khác hữu tình chi màng tìm cho hết thảy, mặc cho hắn ta trưởng thành biến hóa. Ngũ phương ngũ hành trấn nhạc thiên thư bên trong ghi lại chính là bình thường điểm hóa, thu nạp chi pháp, đây cũng là đại đa số đạo môn tiền bối đi đường đi. Mà thái thượng vong tình chi đạo thì là phù lê cùng bổ đoàn bên trong tồn tại một loại phương pháp, nhưng đối tâm tính yêu cầu cực cao, Thanh Vi bây giờ cũng chỉ là một bên nếm thử, một bên dùng điểm hóa, thu nạp biện pháp điểm hóa hắn ta vốn là tiền quân cấp độ mới có thể liên quan đến tu hành, thành Vi bây giờ mặc dù có rất nhiều tiện lợi, nhưng cũng chỉ là tại không chậm trễ tự thân tu hành tình hình dưới, chọn lựa một chút tương đối dễ dàng hắn ta ra tay. Hơn 3 năm đến Cái trước đây Cựu Dương đạo nhân về sau, cũng coi như thành công tạo thành hai cái hắn ta hình chiếu, đối thực lực cũng có mấy phần tăng cường. Trong đó Cựu Dương đạo nhân ban đầu là trực tiếp chiếm cứ, Trung niên kiếm khách Bạch Phàm là câu thông dung nạp hình thành, Trung niên đạo nhân Tử Hà đạo chủ thì là bị thanh vi câu thông điểm hóa về sau, hiểu ra bản ngã, đại triệt đại ngộ đương nhiên, càng quan trọng hơn là ba cái hắn ta hình chiếu hình thành về sau phản hồi một tia truyền thuyết đạo tụ. Mặc dù có chút yếu, nhưng chờ mong đã lâu phía dưới cuối cùng xuất hiện, nói ví dụ, trong phạm vi 30 dặm ở khắp mọi nơi nào hại ví dụ bị giết chết về sau có thể mượn nhờ hình chiếu lực lượng trở về nhưng lực lượng ngắn thời gian bên trong sau đó hàng không biết, hắn ta không hết, bản thân không chết, Thanh Vi vốn cho là hắn ta làm sao cũng phải điểm hóa 2 chữ số thời điểm mới có thể xuất hiện cái này một đặc tính, không nghĩ tới bất quá 3 cái liền xuất hiện. Nhưng chỉ có 3 cái hắn ta, coi như có thể bị giết chết về sau trở về, tốn hao thời gian sợ là không ngắn, mà lại muốn khôi phục đỉnh phong cũng cần không ngắn thời gian. Bất quá, Thanh Vi đã thỏa mãn, đây chính là mỆNH. Vậy mà lại có một cái cùng tự thân cực kỳ gần kiếm khách hắn ta, thật sự là ngoại dự liệu, bất quá phản hồi phía dưới, Ngọc đỉnh hãng tiên kiếm thuật giống như cũng không có khó khăn như vậy. Hải canh giờ vừa đến, Thanh Vy trong nháy mắt bị Đá ra phủ lê cùng trở lại Hôn Nguyên Điện. Bất quá hơn 3 năm kiên trì không ngừng dưới, hôm nay có kết quả cũng coi như nhường tâm hắn hài lòng đủ. Chư cái đó ra, chính là Tiên Thanh giới Thanh Huyền Đế quân nơi đó. Hắn ta cùng hóa thân có nhiều khác biệt, Thanh Huyền Đế quân chính là thành vị tại Tiên Thanh giới lấy Thái Hư đạo thân, uy minh quyền hành, hương hỏa chi lực chém ra cường lực hóa thân. Chỉ bất quá bởi vì cần tọa trấn âm thế sư, nhiều năm qua trên cơ bản không có cử đi chỗ dụng võ gì. Chẳng qua hiện nay sẽ phải không đồng dạng, Chân Linh trở về về sau, Chư thiên thế giới cùng Thập Châu liên hệ một lần nữa thành lập, nhưng tốc độ thời gian trôi qua thì có nhiều khác biệt. Như hôm nay thành giới đã ước chừng qua 200 năm thời gian, ý niệm nhất chuyển ở giữa, Thanh Vi liền ở vào một phương huyền thanh sắc yên tĩnh bên trong vùng tịch độ. Thanh Huyền Đế quân hóa thân sau đầu huyền thanh sắc bạo luân tạn ra an bình tưởng hòa khí tức chiếu sáng âm thế sư, tiêu mất oán túy khổ ếch, vượt trội oán hồn ác quỷ. Trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, Thanh Vi trong lòng thoải mái, nhân tiên cấp quân, qua số pháp ấn, cùng ta cùng lâm, đi vào Châu, trải qua 200 năm phát triển. Thiên Thanh giới Dương Giản cũng đã có thể dung nạp đại tông sư đẳng cấp tồn tại, nhưng đến nay cũng chỉ là nhiều pháp tướng sơ kỳ, trùng kỳ mà thôi. Mà xem như âm thế sư chi chủ, Thanh Huyền Đế quân tự nhiên nước lên thì thề lên, trước đây không lâu vượt qua Thiên Thanh giới hạ xuống kiếp số, thành công tuế biến, đạt đến nhân tiên cấp độ. Chỉ bất quá so với chính thống pháp thân đến, cái này Thanh Huyền Đế quân con đường có chút lẫn lột. Tiên thiên thần linh quyền hành, có, hậu thiên hương hỏa thần đạo cái bóng cũng có, đạo môn thể hệ pháp thân đường đi cũng có. Tại Thiên Thanh giới thực lực chính là thực sự nhân tiên không sai, nhưng nếu là đến tập sợ là muốn rơi xuống không ít lực lượng. Bất quá cũng mạnh hơn xa nửa bước pháp thân chính là, đây chính là thần đạo một chút tiện lợi chỗ tệ nạn, mà lại luân hồi ấn tấn thăng pháp bảo, uy minh quyền hành dung nhập trong đó về sau, không nói uy năng tăng lên, cũng có thể là ta đánh tan đi mấy phần thai hoàng ẩm. Thanh huyền đế quân chính là thanh vi, luân hồi ấn chính là thanh vi pháp bảo, đây là một tấm ai cũng không biết đến át chủ bài, mà lại là pháp thân cấp độ. Bây giờ ngược lại là có thể nhường chân linh hoàn chỉnh ngũ nhạc lao sư tại thiên thành giới chuyển thế, có luân hồi ấn tại, có thể cam đoan không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng sợ là hắn lão nhân sau khi giác tỉnh sẽ trách ta an bài cho hắn đến như thế cái nhỏ địa phương A vẫn là trở thái hư lão sư chân linh bổ song sau rồi nói sau đáng tiếc tuy có luân hồi hiện tại, nhưng tiến vào thập châu chỗ kia u minh thế giới vẫn là không có mấy may khả năng. Tiên lặng tại âm thế sư cảm ngộ một phen sinh tử luân hồi chi đạo về sau, thanh vị ý thức một lần nữa trở về đầu tiên. Có bản tôn cùng hóa thân mãnh liệt liên hệ, thật đến cần thời điểm, thanh huyền đế quân tự nhiên có thể phi thường chính xác vượt giới giáng lâm đến thanh vi bên cạnh. Ta, hóa thân, đạo thân rất nhiều ý niệm, trải qua dưới Thanh Vi nói tâm tinh khiết không gây nửa điểm tạp chất quan sát lấy đủ loại nhân sinh cùng càng ngộ, mỗi thở mỗi khắc đối tự thân đều là lớn lao ma luyện. Chậm rãi đi ra hôn nguyên điện, Thanh Vi trực tiếp hiện hóa tại diễn đạo điện bên ngoài đẩy cửa vào, nhìn xem bị ngũ nhạc lực lượng trấn áp xuống minh cổ đạo nhân, Thanh Vi ánh mắt đả mạc. Phát giác được Thanh Vi đến, Minh Cổ thần sắc không đổi nhìn hắn một cái về sau, liền trầm mặc không nói, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dạng. Chân nhân phạm ta động thiên, ngài nói van nên xử trí như thế nào tốt đâu. Minh Cổ đạo nhân vốn là làm tốt bị Thanh Vi mượn nhờ bảo hoạt động thiên ma diện chuẩn bị, nhưng trường nghĩ ra mấy năm trôi qua, liền đem tự mình ném ở cái này bỏ mặc. Tai nghệ không bằng người, bản đạo không lời nào để nói, thanh vi ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện. Thanh vi nghe vậy khẽ cười một tiếng, bản đạo tu hành đến nay, rất ít đem sự tình làm tuyệt, nhưng cũng không muốn lưu lại cho mình cái gì tai hoàng lầm. Đúng rồi, thương thanh tử nơi đó ngũ nhạc chân hình phù cũng bị van bối đem tới tay, ngài cũng không cần nghĩ đến có người sẽ chui vào đầu tiên. Người giết ta đi. Minh cổ đạo nhân thở dài một tiếng sau nói, một vị còn sống nhân tiên nhưng so sánh chết hữu dụng nhiều. Thanh vi cười tủm tỉm nhìn xem Minh cổ đạo nhân, giống như đang suy nghĩ dị phương pháp bảo chế hắn đáng tức là Thái hư một đạo khống chế người thủ đoạn lấy Thanh Vi bây giờ tu vi, rất khó tác dụng đến một vị nhân tiên trên thân. Nếu là có biện pháp cho hắn đánh rất phàm trần liền tốt, mà lại sau lưng của hắn kia điệu tiên đến nay cũng không có nửa điểm động tĩnh, không thể không phòng. Nhân tiên khôi lỗi phương pháp luyện chế cũng đại khái tham dò, nhưng thực sử dụng, dù là thủ thành sư tốc kỹ thuật cũng không được. Mấu chốt là cử động lần này cũng quá mức thương thiên hỏa minh cổ chỉ cảm thấy Thanh Vi không có hào ý, nhưng bây giờ hắn bị vô số ngũ hành thần cấm bao khóa đồng thời, lại bị động tiên chi lực hóa thành ngũ nhạc áp, thật là ngoại trừ nói chuyện cùng suy nghĩ cái gì cũng không làm được. Chương 323 Ngũ Hành Sơn phía dưới 200 năm, Người sẽ bỏ qua ta." Trong mặt hồi lâu sau, Minh cổ đạo nhân cuối cùng nhịn không được hỏi. "Sau kiến còn sống tạm mợ, huống chi hắn một cái đến nay bất quá 5-600 tuổi, có hy vọng địa tiên cấp độ nhân tiền." Thanh Vi khẽ cười một tiếng nói, "Chưa chắc không thể nha. Người muốn cái gì?" Không có ngũ nhạc chân hình phụ, lão tổ muốn tiến vào động tiên khả năng liền cực kỳ bẽ nhỏ, gần như lẻ. Bởi vậy, tự thân vận mệnh có thể nói là hoàn toàn nắm giữ tại Thanh Vi trong tay. Thanh Vi cười một tiếng về sau nói, "Chân nhân phía sau vị kia điệu tiên tình huống, hắn cũng đã đến Thập Châu đi. Ta sẽ không phản bội lão có đúng không? Trước đây vị kia điệu tiên trên người tiền bối lưu lại thủ đoạn ngài cũng một bộ kinh ngạc bộ dạng nhưng không gạt được văn bối, một thân lực lượng vì người khác trưởng không cảm giác rất tốt sao? Bị nói đến chỗ đau minh cổ biến sắc, mặc dù không muốn suy nghĩ, nhưng lúc đó hắn đúng là có chút hoảng sợ, dù sao lão tổ tu hành ra xóa, đoạt xá xác thực không mất một cái giải quyết vấn đề đằng tắc. Thanh Vi thấy thế tiếp tục nói, Hỗn Nguyên Kim thân đạo một vài vấn đề van bối cũng biết do, tiền bối bây giờ nhận tiên cấp độ còn tốt, đến điệu tiên, thậm chí thiên tiên, một khi không tốt, sợ làm pháp thân sẽ có nhiều tỉ vết cùng tai họa hơn Quý phái vị kia điệu tiên chính là vì giải quyết vấn đề tới. Ừm. Minh Cổ đạo nhân có phản ứng, Thanh vi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kia cấp đoạt động tiên mục đích là? Minh Cổ đạo nhân nhãn thần bên trong vẻ dễ dãi rủa lên, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi nói ra, "Hợp đạo đột tiên, hóa thành tiên chân, để giải trừ hai hoàng ẩm." Cái này tựa như là điệu tiên nói con đường đâu? Không sai, đây là lao tổ bên ngoài đến một môn bí thuật. Hôn Nguyên Kim thân bản thân tiểu có mấy phần vấn đề, lao tổ hắn còn có bệnh giữ khó đi, hợp đạo động tiên về sau, mặc dù sẽ nhiều hơn mấy phần trói buộc, nhưng hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết. Làm cái đầu về sau, Minh Cổ dứt khoát buông ra, bởi vậy nói cũng coi như ký càng. Hợp nhập một tòa động tiên, hóa thành động tiên tiên chân ở lại thế cũng xác thực một cái khang trang đại đạo, chưa chắc không có tấn thăng khả năng. Thanh Vi cười gật đầu tán thưởng. Minh Cổ thấy thế lần nữa trầm mặt, coi như lão tổ tiến đến sợ cũng đến lưu tại nơi này. Vạn Bối sẽ không ra tay với Hôn Nguyên phái, nhưng còn xin đem quý phái lao tổ kỹ càng tình huống lập lại lần nữa đi, hắn ý đồ bất chính, Vạn Bối dù sao cũng phải có cái chuẩn bị. Về phần Tiên Bối, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Vạn Bối sẽ đem ngươi áp ngũ hành sơn phía dưới 200 năm. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chỉ là pháp tướng vậy mà đối một vị nhân tiên hậu kỳ tồn tại nói ra bực này lời nói. Minh Cổ đạo nhân nghe vậy ánh mắt phức tạp, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, có may mắn hơn, có biệt khuất, trong đó lại còn có một tia đối thành vị cảm kích. Dù sao việc này đặt ở tay người nào phía dưới, tự mình khả năng đều là cái hồn bay phách tán hạ trạng. Mặc dù thật có lối bán lao tổ, nhưng là hắn lao nhân ra mục đích không thuần trước đây. Bất quá vẫn là hy vọng lao tổ biết khó mà lui, không muốn lên đổi tử đưa vào tốt. Trong môn phái lao tổ chí ít sẽ lưu một cái pháp bảo, dù là hai chúng ta gặp chuyện không may, cũng có thể bảo đảm truyền thừa không ngừng ai. Sau đó Minh Cổ liền đem tự mình biết đến liên quan tới hồn không lão tổ một chút tình báo nói cho thành vị về phần một chút ác chủ bài, vi pháp, hắn biểu thị cũng đồng dạng không quá rõ ràng. Lời ấy chưa chắc là giả, dù sao dù là Thanh Vi cũng không biết do thủ thành, diệu nhạc hai người sẽ có hay không có cái gì thủ đoạn cuối cùng, huống chi hồn không lão tổ đối minh, cổ còn có mấy phần tâm tư nhỏ tại. Lập tức chỉ thấy Thanh Vi điều động động thiên tri lực tại động thiên bắc bộ một chỗ trống trải chỗ tạo thành một tòa ngũ hành tri lực ngũ tụ, pháp tắc sen lẫn nặng nghề núi cao. Núi hiện lên 5 ngón tay ngũ sắc hình dạng, nội tác, bên ngoài bố cấm, càng thêm động thiên chi lực ra chỉ phía dưới hình thành năm đạo chân phủ giá chỉ. Minh cổ đạo nhân vừa vào trong đó, liền trong lòng tiêu khổ. Mặc dù ngọn núi bên trong có cái phương viên vài chục trượng không gian cung cấp tự mình hoạt động, nhưng pháp thân, pháp lực thậm chí nguyên thần cũng bị động thiên hình thành thần cấm hạn chế lại. Mà vừa tiến đến bất quá mấy tức, chỉ thấy một chương một án, một bản đạo kinh, một bộ văn phòng tứ bảo đi theo rơi xuống. Sau đó chính là thanh vi giọng ôn hòa truyền đến nói, 200 năm thời gian ha có thể xuống ngủ? Tiền bối dễ dàng cho này, mỗi ngày sao chép 10 thiên tiên huyền rõ ràng tâm kinh, minh tâm kiến tính, ấn sinh tâm Thiếu một thiên nhiều hơn 1 năm thời hạn thi hành án, tiền bối không muốn lừa biếng. Minh đạo nhân nhận mệnh gật đầu, bây giờ cái gì cũng không làm được, rứt khoát trực tiếp cầm bút viết. Tu hồ nhìn về phía Ngũ Hành Sơn ánh mắt, Thanh Vi cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trong tay chứa vật cẩm nang. Mạo Phạm tự mình, không giết hắn dù sao cũng phải cho mình chút bồi thường a. Bất quá hắn quyền kia bộ dạng pháp bảo, Thanh Vi cũng không có đi động. Mà mặc dù không giết hắn, nhưng cái này 200 năm không thể tu luyện, nhập định, mỗi ngày đều muốn đếm lấy thời gian trôi qua, chưa chắc cũng không phải một phen trả tấn. Bất quá so với thân tử đạo tiêu, minh cổ đã là may ơn, vượt qua được, 200 năm sau lại là đường đường nhân tiên. Về phần trả thù, lấy Thanh Vi loại này nhân vật tốc độ phát triển, sau 200 năm sẽ trưởng thành đến đâu một bước ủng hộ tới thời điểm không khỏi một fan khắc nghiệt nói tâm thể nói phát hạ, khả năng thật phóng thích chính mình. Tùy tiện mở ra Minh Cổ đạo nhân chữ vật cẩm nang về sau, liền đem chi giao cho Thái Bạch Thu về nhà kho. Trở lại hôn Nguyên Điện về sau, Thanh vi nghĩ đến Minh Cổ đạo nhân nói, thực lực đã có địa tiên hậu kỳ hồn không lão tổ, nội tâm ngược lại không có khẩn trương như vậy. Bất tri bất giác, tự mình lại cuồng vọng như vậy rồi. Cũng không biết rõ kia hồn không lão tổ có thể hay không nghĩ đến cứu một cái Minh Cổ, người ta cũng lưu lại tính mạng, tự mình môn nhân không cứu không thể nào nói nổi a. Hồn không lão tổ thực lực mặc dù đạt đến điệu tiên hậu kỳ, nhưng bởi vì thân thể thai hoàng ngâm, Trên cơ bản sẽ có giữ lại, ổn định phát triển điệu tiên trung kỳ đẳng cấp lực lượng. Mà năm đó nhỏ hỗn nguyên phái tổ sư chính là Tiên Quân hộ pháp về sau, lập phái lúc chính là lấy Tiên Tiên pháp bảo hóa vân phần thiên tháp trấn áp môn phái. Bây giờ ngoại trừ cái này Tiên Tiên pháp bảo bên ngoài, còn có Minh cổ loạn thiên quân bộ, hai quyển điệu tiên pháp bảo hỗn nguyên quy nhất ấn, thái cử cẩn phủ, cùng một món khác luyện chế chưa lâu nhân tiên pháp bảo nhỏ hỗn nguyên tiền kiếm. Về phần hồn không lão tổ sẽ mang cái gì tới, Minh cổ cũng là nói không cho phép, bất quá thái phủ là hắn tự hành luyện chế pháp bảo, nhiên mang ở trên người. Thân có thai hoang ngầm, Hồn không lão tổ vì thoát khỏi loại này, khốn cảnh ngoại trừ hoàn thiện Hỗn Nguyên Kim Thân Đạo Bộ này thiên tiên công pháp bên ngoài, chính là trở lên Thự Tiên Đan đem tự thân khôi phục đến như thường điệu tiên trình độ, nhưng về sau không để ý còn dễ dàng giẫm lên vết xe đổ. Nhưng tiên đan cũng tốt, hoàn thiện công pháp cũng được, đều là không thể so với cấp độ Động tiên chuyện đơn giản. Lấy Hỗn Nguyên bao dung ngũ hành hợp đạo động tiên, hóa thành tiên chân, không thể không nói là cái không tệ phương hướng, nhưng cũng tiếc, động tiên bây giờ là ta. Mà tiếc là, một vị điệu tiên không muốn ngoi đầu lên, dù là chân quân muốn tìm ra đến cũng là không dễ, hồ hắn còn có thể mang theo một cái thiên tiên cấp đếm được hỏa vân phần tiên pháp. Thanh Vi suy nghĩ một lát cũng liền tạm thời bông xuống, bây giờ đã nắm giữ một chút tình huống, cuối cùng cũng không về phần luống cuống. Nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ thấy Thanh Vi nhắm mắt bắt đầu nhập định, bất quá lại là ý thức chủ yếu đặt ở đạo thân bên này. Nam Hải chôn sâu, cưới lưng Bạch Hổ Sapphire tốc tiến lên Thanh Vi rất nhanh liền đến huyền nhất lời nói kia phiến hải vực. Như hắn lời nói, kẻ bên này tuẩn cơ cao thủ sát thực không ít. Nhưng lấy Thanh Vi bây giờ thủ đoạn, muốn ẩn tàng, có như nhân tiên không toàn lực siêu tầm lời nói, nhất thời cũng không phát hiện được. Cẩn thận tại huyền nhất chỉ dẫn phạm vi bên trong dạo qua một vòng, Thanh Vi tạm thời ngược lại là không có phát giác được cái gì. Bất quá thành như trước đó nói, Đường Đường Cửu Huyền phái chân chuyển há lại sẽ lừa gạt người khác. Cây bên này không nói đại tông sư cấp độ tồn tại liền có gần 20, trong đó nửa bậc pháp thân hơn có 6 vị, còn có một cái nhân tộc tán tiên, hai cái yêu vương. Bây giờ động tĩnh còn nhỏ khả năng cũng không có chú ý, về sau đến chân chính xuất thế thời điểm, sợ lạt đều muốn nghe tiếng chạy đến không dễ làm nha. Đinh Hải Thần Châu, đừng nói người tầm thường, dù là tài đại khí thổ, có được tứ hải long tộc cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên nói, muốn vào tay thật đúng là không dễ dàng như vậy DS, cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu, anh anh anh chương 324, 103 tiên thiên kim hành chi lực. Trường Châu ẩm kiếm sơn. Một cái xúc lấy dâu dê hèn mọn lao đạo ngay tại trong núi cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì? Theo kia tiểu phu lời nói, trong núi chợt có kim quang lấp loé. Bây giờ xem xét sắc thực kim khí tương đối nồng đậm mà tinh khiết. Thái nhị đạo nhân vuốt râu dê, tam giác nhãn bên trong tinh quang hiện lên đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên không thể một vị đi dạo, đỉnh cấp kim hành linh vật mặc dù hiếm có, nhưng dù sao cũng phải thử nghiệm chủ động tìm kiếm một phen, không phải vậy còn hi vọng xa vời lấy kia đồ vật chủ động ôm ấp yêu thương hay sao? Chỉ bất quá bây giờ nhiều năm xuống tới, Mặc dù trong túi kim thủy 2 đi linh vật sưu tập không ít, nhưng dù là thường nhân xem ra hiếm thấy đồ vật, cũng so với tiên tiên ly hỏa, chi tinh các loại mấy thứ chênh lệch quá nhiều. Trong đó phẩm cấp cao nhất là một khối nhỏ phí sức tranh đoạt tới vạn năm huyền dương thần thiết tinh, bàn tay lớn nhỏ, miễn cưỡng có thể làm tài liệu chính luyện chế một thanh pháp bảo phi kiếm ẩm kiếm sơn phạm vi không nhỏ, nhưng hắn bên trong nguyên khí mỏng manh, linh cơ ẩn lấp, dù là tán tu cũng sẽ không ở đây cắm rễ đắc chân. Bất quá trong đó lâm sản hoang dã vật phong phú, bởi vậy kể bên này ngược lại là sinh hoạt không ít phẩm nhân. Lần này cũng là thái nhị đạo nhân du lịch đến tận đây, ngẫu nhiên biết được nơi này một chút dị thường. Dựa theo kim khí hiển lộ đến xem, là cái phương hướng này không sai. Mặc dù không ồn quá lớn hy vọng, nhưng Thái Nhị đạo nhân vẫn là một mặt hưng phấn lần theo quy tích, tìm hiểu nguồn gốc đi tới một chỗ thạch bích trước đó. Thạch bích cực kỳ phổ thông, bên ngoài hiện đầy dây leo, coi như thật có tu sĩ đi ngang qua sợ cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Trong mắt hỏa ánh sáng màu đỏ sáng lên, Thái Nhị đạo nhân vừa đi vừa về gió xét một lát sau không khỏi gật đầu. Là nơi này không sai. Mặc dù cấm chế dấu rất sâu, nhưng cũng không gạt được bản đạo như vậy cao thủ. Hắc Cái gặp Thái Nhị đạo nhân đưa tay một chỉ, liên có chín đầu thần long xoay quanh diện hóa một xích kim sắc thần bao phủ xuống dưới, đem trước mắt thạch bích chô ngọn núi bao khỏa đột cháy. Dấu giếm mấy phần hư ảo hỏa long chân khí cổ động dưới, thần thông cựu long thần hỏa cháo uy lực toàn bộ triển khai, không bao lâu chỉ thấy trước mắt ngọn núi bắt đầu trở nên đỏ bừng cũng dần dần hòa tan, đồng thời một chút ẩn dấu cấm chế cũng hiện lộ ra. Ẩn tang khí tức, che đậy cảm giác, bộ phận này làm sao giống như là che đậy thiên cơ cấm chế. Theo thời gian trôi qua, một tòa mấy chục trượng sơn núi nhỏ đã bị cựu long thần hỏa luyện thành một cái đường kính mấy lớn nhỏ hỏa hồng sắc quạ cấu đá, trong đó một luồng đến tinh chí thuần kim quang đã khó mà che giấu lộ ra mà đi. Quả cầu đá mặt ngoài hơn có rất nhiều cấm chế thần văn hiện hiện, công dụng rất nhiều, trong đó lại có không ít là che đậy thiên cơ. Như thế phẩm cấp kim hành linh vật thật sẽ trốn ở chỗ này. Chờ chút. Giống như có chút không đúng thái nhị đạo nhân nếu lấy sợi dâu ẩn ẩn có chút không ổn cảm giác, nhưng trong đó khí tức xác thực lại là đến cấp kim hành linh vật không sai, so với trước đây đến vạn năm huyền dương thần thiết tinh cần phải mạnh hơn rất nhiều bộ dáng. Mà đúng lúc này, một trận khủng hoảng sông lên đầu, thái nhị đạo nhân đột nhiên đầu, chẳng biết lúc nào một phương mây đen đã hội tụ đến đỉnh đầu. Tương tự trải qua ne chân nhân đan, diệu trưởng lão chứng nhận pháp thân, hắn tự nhiên đạo này đây là cái gì? Nhìn một chút tự mình, lại liếc mắt nhìn đang bị cửu long thần hỏa cháo đốt cháy quả cầu đá. Thái nhị đạo nhân quyết định thật nhanh, một cái lắc mình bay đến nơi xa. Độ kiếp. Bên trong là cái gì? Trong quả cầu đá. Tuyến dương từ một mặt ngộng bức cảm ứng đến đỉnh đầu kiếp vân trong lòng thầm mắng, thời cơ chưa tới, ai đem tự mình kéo ra, cấm pháp đã phá, bí mật hiện lộ phía dưới, coi như bổ vào, thiên kiếp cũng sẽ không nuôi đi. Khổ quá, khổ quá. Sớm hơn 10 năm. Cái này thiên kiếp mặc dù so như thường pháp thân kiếp số yếu đi không ít nhưng ta cũng chỉ có thể bằng vào bây giờ mới vừa thành tựu chưa lâu khi tiên tri thân chống lại không có bất luận cái gì bí bảo có thể dùng vượt qua về sau sợ là đến có không ngắn suy yếu kỳ chỉ là thiên kiếp Hiển nhiên sẽ không cho tuyn dương tử quá nhiều thời gian tiếp Vân hội tụ sau khi hoàn thành mấy hơi thở thứ một đạo thiên lôi liền đã rơi xuống thái nhị đạo nhân rời xa kiếp Vân ngắm nhìn đồng thời cùng trước đây thấy thiên kiếp so sánh phát hiện cái này đúng là so rệợu nhạc chân nhân lúc ấy yếu đi rất nhiều tiếp theo một cái trước mắt thanh vi chỉ thấy trong quả cầu đá một đạo kim Quan trạm phaấm chế mà ra nam nhân đánh nát thiên lôi, đồng thời một đạo thần tức tại tự thân đảo qua, để lại một câu nói: "Có bản lĩnh ngươi đừng đi." Sau đó chỉ thấy kim quang tán đi, lộ ra một cái kim sắc thủ trượng, nhàn nhạt, nhạt tiên thiên kim hành chi lực tụ độ, phong vệ chi khí tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang bao phủ toàn bộ ẩm kiếm sơn. Lập tức thủ trượng đúng là biến đổi, hóa thành một đạo thân hình gầy gò trung niên đạo nhân, râu tóc đen nhánh, chỉ có lông mày mang theo điểm điểm kim quang. Tiễn tay phá vỡ đạo thứ hai thiên lôi về sau, hắn lại nhãn nhìn thái một cái. "Không đi liền không đi." Pháp bảo nguyên linh hợp lý. "Không đúng, có vẻ giống như là cái nhân tộc" tự thân bị khóa định, thái nhị cũng là cá gư môi không có chút nào e ngại bộ dạng, trực tiếp quan sát Hán Độ Kiếp. Truyền Dương Tử thấy thế có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền truyền tâm ứng phó trước mắt kết số. Thần lực lại nước nửa bước pháp thân đối mặt tầng thứ nhất lôi cũng đều có thể vượt qua, bởi vậy rất nhanh liền tới đến đệ nhị trọng. Ngay tại thái nhị một người quan sát bên trong, Truyền Dương Tử hơi có vẻ chật vật vượt qua đệ nhị trọng, hình dạng thế thảm vượt qua đệ tam trọng. Cuối cùng đệ tứ trọng đạo thứ 9 thiên lôi vượt qua, hắn đã khó mà duy trì người, một lần nữa hóa thành một cây thụ trượng, quang hoa ảm đạm đi vào thái nhị bên ngoài, kim quang một quyển, liền mang theo hắn bay khỏi ẩm sơn. Quả nhiên, không có pháp bảo, lấy tự thân bất quá pháp tướng trung kỳ thực lực đối mặt một cái hư nhược nhân tiên. tạm thời xưng là nhân tiên đi, cũng là không có gì sức phản kháng. Thái Nhị đạo nhân trong lòng không chút hoang mang, mặc cho cái này kim sát thủ trưởng mang tự mình phi độn tận xa, cuối cùng dừng lại tại một chỗ núi hoang lộ rách bên trong. Tiểu đạo sĩ thật can đảm, vậy mà thật không đi. Quá cái nguyên kim trưởng tiên quang tràn ngập, lộ ra siêu nhiên bản chất cùng bất phàm khí tức, đáng tiếc vừa mới vượt qua kiếp số, hắn mặc dù mạnh hơn nửa pháp thân rất nhiều, nhưng cũng thực ở vào một thời kỳ suy yếu, liền hình người đều khó mà hiện hóa. Thái Nhị đạo nhân vẻ mặt tươi cười chắp tay thi lễ nói chút Chúc mừng chân nhân đạt phá tiên phàm có khác, trưởng sinh có hy vọng, thật đáng mừng. Tuyển Dương tử cũng không muốn tự mình mai kia thành tiên không người biết, bởi vậy nghe vậy trong lòng tức giận ngược lại là hỏa hoạn không ít. Lúc này liền nghe trước mắt hèn mọn đạo nhân cười hắc hắc tiếp tục nói, chân nhân bế quan đã lâu nghĩ đến cũng không biết rõ bây giờ thập châu, thậm chí chư thiên vạn giới biến hóa a. Dương tử chính là bị thiên kiếp bừng tỉnh, dù là năm đó chân linh trở về hắn cũng là ở vào một cái tâm thần trạng thái trầm tích không có tỉnh lại, bởi vậy nghe vậy lần nữa dừng lại, lòng hiếu kỳ bị câu lên. Cái này đạo sĩ nói rõ người, chư thiên vạn giới biến hóa. Nói nghe một chút, ngươi hại bần đạo sớm phá quan. Công hạnh có hại, giết ngươi cũng không đủ, nếu là không thể để cho Bần đạo hài lòng Thái nhị đạo nhân không chút hoang mang cũng cười một tiếng, liền từ Âm minh đạo, U minh đạo mâu tên nói tới, đến chúng sinh chân linh trở về, thọ nguyên khôi phục, tuần tự đa số cao thủ chứng thành tiên tiên, một chút nhiều năm, cao thủ một lần nữa lộ diện, cùng bây giờ thập châu pháp thân cấp độ cao thủ đại khái tình huống. Nghe xong Thái nhị giảng thuật về sau, Tiễn Dương tử trầm mặc hồi lâu sau, mới nhịn không được hỏi, Huyền Tiêu thành tựu pháp thân, cũng đạt tới thiên tiên cảnh rồi. Thái nhị sử điệu này chẳng lẽ chân quân cùng thế hệ người, làm sao sống được, Thái nhị chưa từng che giấu kinh ngạc. Truyền Dương Tử cũng không cần thiết đi giải thích trong đó huyền huyễn rượu, chẳng qua là nhịn không được cảm thán nói, lấy thiên tư của hắn tâm tính, hơn 1000 năm thành tiểu thiên tiên cũng lại hợp lý bất quá. Văn nói vốn là muốn tìm đồng dạng đỉnh cấp kim hành linh vật tiến về ngũ nhạc động thiên trao đổi một vị hiếm thấy linh dược mới trong lúc vô tình đã quay dẫy chân nhân. Ngũ nhạc động thiên, Thiên quân đạo trưởng. Thái Nhị ung dung thản nhiên cười nói, chính là, bây giờ và ở động thiên chính là Thiên Huyền Đạo Quân đạo thống, chân phái chân truyền thành vi nhân, đến nay bất quá giáp tuổi tác, tu vi đã tới pháp tướng trung kỳ, thân kiếm ngũ nhạc, thái hư hai vị tiền quân chuyển nửa. Thực lực thâm bất khả trắc, rất được thần tiêu, quy chân hai phái năm vị pháp thân cao nhân nhìn chúng. Đối với một chút tiềm lực to lớn, có hy vọng pháp thân đại tông sư xác thực sẽ bị tôn xưng là chân nhân. Thái nhị chỉ là chi tiết nói tới mà thôi, Tiễn Dương Tử coi như mới vừa nghe người bây giờ thập châu pháp thân tình hình chung, lúc này nghe vậy cũng không nhịn được có chút rung động. Hợp hai phái chi lực, không phép tính bảo, liền có một vị thiên tiên chân quân, bốn vị nhân tiên chân nhân, Thái nhị thấy thế con ngươi đảo một vòng tiếp tục nói, nghe nói, trong đó tiềm lực hơi kém rượu nhạc chân nhân, cũng thành công vượt qua ngũ ngươi có ý tứ gì? Tuyền dương Tử trong nháy mắt lông, Quá canh nguyên kim trượng kim quang lóe lên, Thái nhị chỉ cảm thấy một cố rét lạnh chi ý bao phủ. Cái này cũng không xuống tay, hẳn không phải là người hiếu sát. DS, cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu. Chương 325, ngoại đạo thi giải chi thuật. Văn Bối chỉ là đang nói quy chân, thần tiêu hai phái thực lực thâm bất khả trắc, năm vị pháp thân tiền bối đều không phải bình thường, ngài tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Thái nhị nghiêm mặt vội vàng nghiêm mặt nói, "Bần đạo đã suy nghĩ nhiều, cho nên người nói nhiều như vậy ý là?" Thái nhị nghe vậy lệnh mặt cười nói, "Chân nhân bây giờ độ kiếp chính ở vào suy yếu kỳ, nhưng lấy ngũ nhạc động thiên bên trong đặc thù hoàn cảnh, vì đến là có lợi cho ngài khôi phục đi, vừa vặn ngụ kia thanh vi chân nhân ngay tại sưu tập kim hành linh vật quá canh nguyên kim trượng khẽ rũ lên, Tuyển Dương Tử trầm ngâm một lát sau nói, lời ấy tuy có đạo lý, vận đạo cùng Huyền Tiêu chân quân cũng thật có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng cũng tiếc chính là, Tiên Tiên Bạch Hầu Nguyên Cương sớm đã bị ta dung nhập tự thân căn cơ, không dư thừa nửa điểm. Trong lòng vẽ thất vọng sẽ qua, nhưng Thái Nhị vẫn là cười nói, kia tiền bối có cái gì kim hành linh vật tin tức cũng hầu như là tốt. ngược lại là đối thanh vi đạo nhân sự tình rất để bụng. Thái Nhị vậy thở dài thở nói, không phải là vì một gốc ngũ khí linh vân chi sao? Không phải vậy ai có thể lao tâm lao lực vì hắn buồn ba. Ngũ khí linh văn chi, khó trách. Mà lại vãn bối không phải cũng là đang suy nghĩ biện pháp đền bù sai lầm à quấy Nhiều tiền bối sớm phá quan độ kiếp tuy là cử chỉ vô tâm, nhưng đối với ngài tạo thành tổn thương sợ là không nhỏ đi. Nhắc lên cái này gốc dạ, Tuyền Dương Tử nhìn chằm chằm thái nhị lại là một trận bị đè nén, nhưng thiên kiếp cũng vượt qua, hắn một trợn diệt cái này, đạo sĩ cũng chỉ là vùng cái tức mà thôi. Mặc dù trước thời hạn vài chục năm, nhưng cũng chỉ là để cho ta suy yếu kỳ kéo dài một chút, trạng thái hỏng bét một điểm, mà thật đến thời điểm dẫn động ngũ trọng thiên lôi, vượt qua khả năng ngược lại không cao da cái này phẩm chất bất phàm, khí tiên thân thể ngược lại khả năng tiện nghi người khác. Quá canh nguyên kim trượng kim quang dần dần nội liễm, khí tức trở nên bình thản mấy phần, Tuyền Dương Tử khuyên tự mình một phen về sau, hỏa khí cuối cùng hạ không ít. Hắn vốn là tán tu xuất thân, chỉ vì không có chỗ dựa, làm việc từ trước phần lớn là thiện chí giúp người, cực kỳ điệu thấp mà rộng lượng, rất ít mà đỏ. Như thế giới đường đi tới tu hành gần 300 năm, cũng là tính toán xuôi gió xuôi nước tu hành đến nửa bước pháp thân chi cảnh, còn phải nhiều cơ duyên, mới có hôm nay công quả. Bởi vậy bây giờ mặc dù đã là tương đương với nhân tiên cấp độ, hắn nhiều năm bản tính cũng không có thay đổi quá nhiều, dù là nhất là lên cơn giận dữ thời điểm, Nghị cũng chỉ là đem thái nhị phong ấn trăm năm thôi. Bất quá, bây giờ thái nhị đề nghị ngược lại là nói đến hắn chốc nữa. Dù sao bây giờ không chỉ có chính đạo tiên tiên không thiếu, ma đạo cũng có mặt đỏ bọn người to chấn, tự mình bây giờ chính ở vào suy yếu kỳ, sắp thực cần một cái an ổn hoàn cảnh khôi phục. Chỉ là hơn nghìn năm đi qua tin tức của ta sợ là cũng quá hạn nha nhìn xem không chút hoang mang thái nhị, truyền dương tự mặc mấy phần sau hỏi, kia thanh vi phẩm hành như thế nào? Đây còn phải nói mà. Tiên huyền môn phía dưới tất nhiên là có độ độ, làm việc có độ, lễ kính tiền bối, trông nom nhỏ yếu. Như thế xem ra, ngược lại là có bẩn đạo năm đó mấy phần phong thái. Thái nhị khẽ miệng giật một cái, nói thầm một tiếng gọi phục. Kia chân nhân có ý tứ là, Tiên Dương tử ung dung thở dài, năm đó cố nhân sợ là đều đã qua đời, bây giờ quen thuộc nhất ngược lại là Huyền Tiêu, Thiên vận, Hồng Liên mấy vị chân quân đại ma ung dung ngàn năm cũng tại ngơ ngác ngác ngác bên trong thời qua, bây giờ thập châu pháp thân đều nhanh trăm. cũng nhiều lần thân, hơn có nhiều năm lão âm thầm hành động, ta trạng thái này xác thực không được. Thái nhị cười hát hắc nói, to như vậy Thập Châu mới đại khái 670 khoảng chừng pháp thân cao nhân, phân bố đến tất cả châu cùng tứ hải kỳ thật cũng còn có vẻ không đủ, chân nhân ngài vẫn là đỉnh tiêm, kia một tú người đâu. Cái gì đỡ hay không nợn, Bần đạo nếu là quan tâm hư danh sợ sớm đã nửa đường vẫn lạc, điệu thấp, điệu thấp. Người cung cấp tin tức rất tốt, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt bần đạo. Bất quá ngươi dù sao quấy nhiễu bần đạo trước đây, dễ dàng như thế bỏ qua, liền có vẻ đạo quá dễ thái nhị, thái đạo tử, cho kỹ, cũng không ngươi. Liên hội chúng ta đi Huyền Châu Cửu Tiêu Sơn bái phòng chân quân đi. A. Văn nối mới từ Huyền Châu chạy đến không bao lâu bần đạo bỏ mặc. Tiên Dương tử vừa mới nói xong, chỉ thấy quá canh nguyên kim trượng thoảng qua thu nhỏ, hóa thành một cái châm vàng trực tiếp chọc vào đến thái nhị nói bối tóc bên trên. Hiện tại liền xuất phát. Lấy tốc độ của ngươi, coi như không có phi độn công cụ, tầm 5-3 tháng cũng đến. Chờ gặp qua chân quân về sau, mới tốt thương nghị như thế nào xin vay động thiên khôi phục sự tình. Thái nhị đạo nhân dê thẳng dùng, không được nói, nơi này có đưa tin thủ đoạn liên hệ ngũ động đạo hữu, nếu hắn dọn giá tới đón ngài rất không cần phải. Bần đạo cả đời điếc thấp, vẫn là cầu kiến chân quân về sau, lại nói cái khác đi. Dù sao ta chỗ biết đến một chút liên quan tới kim hành linh vật tin tức khả năng sớm đã quá hạn, hoặc là không phù hợp kia thanh vi yêu cầu cũng có nói. Thái Nhị nghe vậy đành phải nhận mệnh hóa thành một đạo ánh lửa hướng bắc phi Đột, chuẩn bị ra Trường Châu. Nếu là hắn độ kiếp thất bại, cái này kim trượng liền rất phù hợp yêu cầu. Sai lầm, sai lầm. Vậy mà sinh lòng tàn niệm. Nhưng cái này kim trượng phẩm chất xác thực cao, ai. Cái hy vọng hắn cuối cùng có thể cáo chi điểm tin tức hữu dụng. Mà lại, ta thật là mới từ Huyền Châu bay tới Trường Châu không có mấy ngày a gần 4 tháng thời gian, ta còn phải bay trở về về phần tuyển dương tử, lưu lại một luồng thần niệm chú ý ngoại giới về sau, liền bắt đầu khôi phục tự thân, cũng quen thuộc cái này hoàn toàn cảnh giới khác nhau động tiên bên trong. Thanh vi khỏe miệng có chút run rẩy, cũng không biết rõ thái nhị vận khí là tốt là xấu. Bất quá đã thấy hắn ra hôn nguyên điện, đi qua cựu thần cửa ra vào sau đối thủy mộng tiên đồng gật đầu ra hiệu một phen về sau, liền tới đến thần tiêu cung bên ngoài cầu kiến chân quân. Khách quý lặng, ngồi. Thanh vi sau khi tạ ơn, liền xếp bằng ở tiêu trước mặt bên Đệ tử hôm nay đến đây, sắp thực có việc thỉnh giáo chân quân. Huyền Tiêu gật đầu cười nói, ngươi trầm thêm đến một ngăn ngang, ta đều muốn bế quan. Đệ tử đúng là tới đúng dịp. Chân Quân có thể nhớ kỹ một vị gọi Tiền Dương Tử cùng thế hệ người. Huyền Tiêu sững sờ, trầm ngâm tựa như đang hồi tưởng, sau một lúc lâu về sau, liền nghe hắn nói, là hắn à, năm đó trên địa bảng nổi danh người hình hảnh, gặp cảnh cùng cùng, ngươi làm sao biết rõ hắn? Một phen giảng thuật, trong đó cũng bao quát tự mình cố ý tìm kiếm kim hành linh vật sự tình. Huyền Tiêu nghe đã là như mày, như có điều suy nghĩ thôi diễn. Cứ như vậy lặng lặng qua nửa khắc đồng hồ, Huyền Tiêu mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu lẩm bẩm Ngọa Đạo Thi giải chi thuật, lấy tên đẹp khí tiên một đạo, cuối cùng biến thành tầm thường. Chỉ là như thế chênh lệch, mà lại đến nay ghi Chép chỉ có hai lệ con đường thành công tử, truyền dương tử có thể lấy được còn chưa tính, thật đúng là bị hắn thành công. Như thế xem ra, người này ngược lại là muốn gặp. Như thế đạo lộ tuy là tầm thường, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái thành tiên đường tắt, chính là sợ giao động một chút kiên định pháp thân đạo lộ người nói tâm. Huyền Tiêu nhìn Thanh Vi một cái, khen ngợi cười nói, xác thực. Đoạn đường này số muốn thành cửu, một cái nguyên linh sẽ không phản kháng pháp bảo chính là nhất định vậy, có lẽ có thể có đủ biện pháp hàng phục nguyên linh, trấn áp phản kháng cũng được. Mà so với tán tu, các phái chỗ tồn pháp bảo hiển nhiên càng nhiều. Thanh Vi gật đầu, nhịn không được hiếu kỳ nói, lời tuy như thế, nhưng tiên phẩm có khác coi là thật cột như thế đường tắt. Đường tắt? Xem như thế đi, nhưng độ khó khăn không thấp, hạn chế đồng dạng không nhỏ. Căn cứ điển tịch ghi đi chép, ngoại đạo thi giải chi pháp bước đầu tiên chính là muốn tại thọ nguyên gần hết chưa hết, ở vào không phải sinh sự chết tịch diệt lúc đem nguyên thần cùng pháp tướng cùng pháp bảo nguyên linh tương hợp, hóa thành một đạo thánh thai. Pháp thân phía dưới, khó mà chuẩn xác năm chắt tự thân tọa hóa thời gian, bởi vậy bước đầu tiên này liền cản trở chính thành chín người mà cùng pháp bảo nguyên linh tương hợp một bước này, phàm là có một tiêu phản kháng tồn tại, cũng sẽ sắp thành lại bại, về phần về sau cái gọi là thánh thai, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng cuối cùng đơn giản là từ đó thức tỉnh bản thân, lấy pháp bảo bản thể là thân, nguyên thần, pháp tướng, nguyên linh chô hóa thành thai là thật thôi. ĐS, cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. Mọi người không bận rộn cho Thanh Vi điểm điểm tiểu hồng tâm nha. Chương 326, 105 tiên tiên ngũ hành khó khăn. Thanh Vi mang theo hiệu rõ gật đầu, liền nghe tiếp tục nói, pháp bảo cùng pháp thân bạn chất nhau. Nhưng cái gọi là Thọ Nguyên dù là bây giờ cũng vượt qua pháp thân quá nhiều, bất quá nếu là hóa thành khí tiên, Thọ Nguyên mặc dù đồng dạng mạnh hơn nhân tiên rất nhiều, nhưng cũng kém xa đơn thuần pháp bảo, không, có gì bất ngờ xảy ra, kia tuyển dương tử Thọ Nguyên có chừng 3000 đến 6000 năm khoảng trường. Nhiều như vậy? Nhiều? Ngươi phải biết, dù là vô chủ nhân tiên pháp bảo bằng tự thân cũng có thể ở lại thế gần 2 vạn năm khoảng trường. Đệ tử tụ giáo. Huyền Tiêu một bên thôi diễn cái gì, một bên tiếp tục nói, mà lại cái này ngoại đạo thi giải chi thuật thành công, hóa thành khí tiên vậy sau, muốn tấn thăng. so với bình thường pháp bảo nguyên linh hợp lý còn muốn gian nan mấy lần bà la nói, đột phá khả năng rất thấp, đường tắt trung bi là có hại quả nhiên. Đến lúc đó liền người mang bảo cũng bồi tiến bảo, còn không bằng lưu lại một cái pháp bảo làm phúc cho đời sau, trấn áp muốn phái. Thanh vi tràn đầy đồng cảm, chỉ là cái này khí tiên một đạo cũng xác thực đối một số người dụ hoặc rất lớn. Về phần như lời ngươi nói kim hành linh vật thời điểm, bằng vào ta suy tính, lại là không nên trên người tuyển dương tử, khắc ôn quá lớn hy vọng. Mấu chốt là ngươi yêu cầu quá cao, một phương thế giới đại điệu thai màng một cấp sự vật, bây giờ thần tiêu cung bên trong cũng không có cứu hành. Cho nên nói, chính là có khác thổ tính. Thanh Vi thần chí thanh tĩnh, biết rõ người khác nhà chính độ vật không thể nhớ thương, nhưng cũng vẫn là nhịn không được cảm thán thập trâu đệ nhất nhà giàu có vô liếng. Nói, Huyền Tiêu nhìn Thanh Vi một cái cười nói, ngươi chỉ cầu kim hành, liền là có cái khác bốn loại rồi. Gom góp tiên tiền vô hành, ngươi nhưng không đến phát thân, điểm nhẹ dày vò. Đệ tử minh bạch, tuyệt không làm không biết lượng sức sự tình. Huyền Tiêu gật đầu cười một tiếng, vốn là muốn bê quan một thời gian, bất quá đã cô nhân sắp đến nhà, cũng phải gặp một lần. Từ khi Minh Thánh Tổ sư mở ra cái này ngoại đạo thi giải một đường về sau, Tuyền Dương tự là hiện nay mới thôi thứ ba người, cũng coi như có chút bạn sự. Phương pháp này lại là Minh Thánh Mở. Từng Minh Thánh thành đạo tại thượng cổ, là thiên huyền tổ sư ký danh đệ tử, năm đó nghe nói liền có truyền thuyết viên mãn thực lực. Bởi vì vốn là âm linh chi thân thành đạo, trước kia làm qua không ít nếm thử, liền có cái này ngoại đạo thi giải thành tiên chi pháp, chỉ là về sau xác xuất thành công không cao, cũng liền không có tận lực truyền bá. Âm Minh đạo cái kia pháp thân đến nay còn không có tung tích, ta đúng là suy tính không ra, cũng là quái sự." Thành Vi nghe vậy cười nói, "Âm Minh đạo lấy pháp suy tạc, bổ sung thánh truyền thừa, không sửa đạo, vị pháp thân chưa diệt, sợ là khó mà diệt tuyệt cái này một đạo truyền thừa." "Bất quá, Đệ tử ngược lại là hiếu kỳ trước hai vị tu thành khí tiên tri thân tiền bối là ai. Một vị là Minh Thánh đích chuyển hộ nhân lấy pháp bảo tụ âm bắt thành đạo tại thượng cổ những năm cuối, một vị khác cũng là trùng cổ thời kỳ một vị tán tu, lấy pháp bảo Thiên Dương bảo châu thành đạo. Tiên Dương tử chính là cái thứ ba, hắn như lời ngươi nói kia kim trượng phẩm chất cực tốt, còn dung nhập tiên tiên bạch hổ nguyên cương, sợ là tiềm lực sẽ cao hơn trước hai người mấy phần. Huệ Tiêu nói xong nhìn thành vi một cái sau nói, ngươi kia động thiên tiên ngũ hành còn thiếu kim hành. Đệ tử bây giờ đã góp nhặt một đạo tiên tiên ly hỏa chi tinh, một phương đại địa tai mạng, một gốc tiên tiên thủy hành định hải thần châu cũng có được rơi xuống. Tiên Tiên ngũ hành nếu là tại pháp thân trước đó thu đủ, trấn áp, khôi phục động thiên sau khi hơn có thể trả lại tự thân, tăng tiến tăng cơ, bởi vậy đệ tử gần đây một mực đau đầu việc này. Thanh Vi nghĩ đến còn không có cái gì rơi vào kim hành chi lực, nhịn không được thở dài. Bất quá nếu là tuyển Dương tử có thể tạm thời vào ở Tây Nhạc, ngược lại là một cái cả hai cùng có lợi sự tình. Ta về sau muốn bế quan một thời gian, lâu lại trăm năm, ngắn thì 350 năm, ngươi làm việc cẩn thận một chút. Huệ Tiêu nhìn chằm chằm Thanh Vi một cái, cái kêu hầu tử trước tiên đánh Hồng Liên, sau lại đánh Tiêu Hồng Trần, bây giờ nhìn như bình tĩnh, nhưng hai cái này ma đầu làm sao có thể buông xuống việc này? Đệ tử Minh Bạch làm phiền chân quân nhớ mong. Thành Vi nghiêm sắc mặt, Thiên Tiên Bề Quan, cái này sợ là tu hành phải có điều đột phá. Tiên Tiên Kim Hành chi vật có khả năng nhất trong tay nắm giữ tin tức cũng chính là Thủ Sơn cùng Ngọc Chân, ngươi không ngại đi hỏi một chút, hy vọng luôn luôn có chút. Thành Vi Minh Bạch, hy vọng tuy có, nhưng cũng sẽ không quá cao liền là, đặc biệt là Thủ Sơn bên kia. Mặc dù Diệu Nhạc thành tựu pháp thân về sau, hai phái quan hệ có chỗ hòa hoãn, nhưng việc quan hệ như thế linh vật, nhân ra coi như biết rõ cũng sẽ nghĩ đến thu về chính mình dụng. Ngược lại là Vạn Bảo Chân Nhân bên kia, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Bất quá dù sao cũng phải đi cầu kiến một phen sau khả năng biết rõ. Đa tại chân quân đài điểm. Vừa dứt lời, Thanh vi chính là sững sở, lập tức vội vàng thân cáo tử. Nhìn xem Thanh vi biến mất tại cửa ra vào bên trong, Huyền Tiêu không khỏi lên tiếng nói, ngài nói năm đó Thiên Huyền Tổ sư không có cấm ngoại đạo thi giải chi pháp, có phải hay không liền mang ý nghĩa để nó lưu truyền ra đến có ích vô hại đâu? Thật có thể kiên định đạo lộ, chí hướng rộng lớn đương nhiên sẽ không là ngoại đạo mê hoặc, mà những cái kia tùy tiện dao động cũng nhiều là vô duyên pháp thân người, cái này khí tiên chi pháp cũng là không mất một cái điều ra. Cựu thần tiên tôn cười ha, ha. Đối với cái này cũng tỉnh không quá qua để ý đương nhiên, một chút ảnh hưởng tóm lại là tránh không khỏi. Viện Tiêu gật đầu cười nói, như thế xem ra, cũng là có cần phải cùng Tiễn Dương tự đạo hữu hảo hảo ôn chuyện, cũng có thể nhường hắn đi ngũ nhạc động thiên cho Thanh Vi tiểu tử trùng kiến động thiên góp một viên lệch, khôi phục linh cơ. Thanh Vi liên tiếp đi qua lưỡng trọng cửa ra vào trở lại Thái Không Sơn liền thẳng đến Quy Chân Điện hậu điện. Vừa tiến đến liền gặp được thủ thành mang theo Diệu tướng, rượu Âm, Thủ Đốt, Ngọc Chủ bốn người trông một tôn mẫu vàng sầm hào Đây là trong môn phái năm đó kiện pháp bảo kia đẳng cấp lô đỉnh, nguyên quý nhất lô. Thanh Vi người đã đến. Diệu Âm bà bà hiền lành cười một tiếng, kéo qua thanh vi ngự khí coi như trầm ổn nói, ba người bọn hắn chơi cười. Ma Quân Hải cốt tiên tiên thuộc tính cũng cùng, luyện chế một chút cực âm pháp bảo còn tốt, hôm nay cái này Thiền Tinh luyện ma bản liền sẽ ra chút vấn đề, cần tinh thuần ngũ hành tinh khí cân bằng khí phôi bản thể, không phải vậy sợ là sẽ phải ảnh hưởng pháp bảo phân cấp. Thủ đốt, Ngọc trụ hai cái cửa bên trong trình độ cao nhất đại sư trên mặt có chút xấu hổ, dù sao như thế vật liệu bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, khó tránh khỏi ra nhiều ngoài ý liệu sự tình. Thành Vi gặp qua mấy vị trưởng lao về sau, liền nhìn về phía quyết hồng sắt trong lò lựa chìm nổi một phương viên bản hình dáng sự vật, bây giờ còn hơi có vẻ thô giáp, nhưng phía trên đã có bảy một chút thần bí đường vân, nương theo lấy điểm điểm tinh quang, ảnh hưởng bốn bề pháp tắc nguyên khí vật chuyển. Cái này Thiên tinh luyện ma bàn là theo thần tiêu đổi lấy một loại pháp bảo phương pháp luân chế, tiềm lực được cho không tệ, vốn là có hy vọng địa tiên cấp độ, bây giờ ra cái này một đốc dạng, còn phải ngươi đến tô lại bù. Thủ thành cũng hơi có một tia không có ý từ nói. Trần Tiêu phái xích Tiêu Phong Hỏa lô đầu tiên là sửa chữa phục hồi âm dương hỗn độn tiên, về sau lại cho Thanh Vi luyện chế tiên tâm ngũ lôi phù, thu hoạch cũng là không nhỏ. Bây giờ Nguyên Linh Nghiên lặng phảng vất tại tiêu hóa đoạt được. Không phải vậy, liền có thể mượn dùng một chút. Thanh Vi bây giờ từ lâu có năng lực luyện chế linh khí, mặc dù xác suất thành công không quá cao, nhưng cũng không phải người ngoài ngành, bởi vậy quan sát một lát sau liền hỏi tham thủ đốt, Ngọc trụ hai có người nói, đệ tử nên như thế nào làm. Tiếp dẫn ngũ hành tinh khí rót vào tam nguyên quy nhất lô, sau đó giao cho chúng ta ngũ hành thần ta cũng đi theo ngươi học được mấy năm, đến thời điểm ngươi chỉ đạo một cái liền tốt. Ngọc trụ đạo nhân hướng phía Đan Lô đánh vào mấy đạo pháp tuấn sau đối Thanh Vi phân phó nói ý niệm khế động. Ngũ nhạc động thiên bên trong, đại ngũ hành trấn nhạc bảo luân bắt đầu nổi lên ánh sáng sáng tỏ hoa, ngũ hành tinh khí nhận điều động, rất nhanh liền đi qua động thiên hướng cửa ra vào, hóa thành một đạo ngũ sắc cầu vòng theo luống nghi phong đi tới quy chân phòng. Cảnh tượng như vậy trong nháy mắt liền hấp dẫn đông đạo đệ tử ánh mắt, bất quá liền bị thủ trực trưởng lão đuổi mình tu đi đến tinh chí hành tinh về sau, vào trong lò. Sau đó, liên gặp thủ thành, thủ đốt, ngọc trụ ba người bắt đầu tác, lấy ngũ hành tinh khí cân bằng khí phôi bên trong không cân đối phát ác nhanh lên. Chậm, chậm, đối Thanh Vi, tăng tốc điểm, đúng, lại nhanh. Ngừng, ngừng, ngừng. Tạm thời bị gọi tới làm công cụ người Thanh Vi cứ như vậy bị sai xử nửa năm, mới gặp ta Nguyên quý nhất trong lò Thiên Tinh luyện ma bản bản thể trên sáng lên một tầng bất phàm quá hoa, trở nên ổn định bình thản rất nhiều đây mới là khí phôi mà thôi sau đó không cần đến Thanh Vi về sau, hắn liền trở lại đầu tiên, chuẩn bị nên đón Tuyền Dương tử đến. Ngũ hành quy vị bổ loại, mặc dù tuyển Dương tử chân nhân là tạm thời, nhưng đối động thiên tốt cũng là không nhỏ, Thiên Tâm Ngũ Lôi phù thuế biến tốc độ hẳn là cũng có thể tăng tốc mấy phần, sớm ngày tỉnh lại, Thanh vi ánh mắt sáng tỏ xem hướng Cửu Thần cửa ra vào, kim quang lừng lánh công cụ không đúng, là khí tiên tuyển dương tử chân nhân liền muốn pháp không đích thân tới, Huyền Tiêu sắc bế quan, mời tiên phủ đến nay không thể khôi phục đến đỉnh phong lúc qua mang, tiên tâm ngũ lôi phụ tác dụng không thể nghi ngờ càng thêm không thể coi thường. Thì trách nhìn ta chầm chậm đều là địa tiên, thậm chí thiên tiên tiên lắm mà, Tiêu Hồng trần trọng thương thua chạy, khôi phục mấy phần về sau, hắn không có khả năng không cùng Hồng Liên khí, dù sao đại thánh lần thứ nhất hiện thân chính là tại Thái Không Sơn đánh bại Hồng Liên hóa thân. Chương 327, nội tâm thấp phẩm tuyển tử. Chân nhân Phía trước chính là cựu tiêu sơn, vạn bối liền không đổi ngái tiến vào A. Cảm thụ được cựu tiêu sơn phụ cận nồng đậm nguyên khí cùng linh cơ, tuyển dương tử không khỏi cam thán, dù là thần tiêu phái toàn phái đặt chân cựu thần trong tiên linh giới, cái này huyền châu cửa ra vào cựu tiêu sơn cũng mạnh hơn rất nhiều một nhị lưu môn phái sơn môn trụ sở. Phong trần mệt mỏi đi đường hơn 4 tháng, thái nhị cuối cùng mang theo tuyển dương tử đi tới huyền châu cựu tiêu sơn phụ cận. Quá canh nguyên kim trượng theo thái nhị đỉnh đầu bay ra, Hắn cũng từ các nơi đem bây giờ thập trâu tình huống lần nữa hiểu do một phen, xác thực cùng trước mắt cái này hèn mọn đạo sĩ nói không có khác biệt quá lớn. Làm phiền. Nhan nhặn gật đầu, sau đó tuyển Dương Tử chỉ thấy thái nhị trực tiếp hóa thành một đạo ánh lự cấp tốc biến mất tại chân trời. Luôn cảm thấy cái này nhân khí hơi thở lạ lạng, lạ lạ ở chỗ nào? Chỉ bất quá Tuyền Dương Tử cũng không có quá mức xoắn xuýt, trực tiếp hiện lộ khí tức đi tới Cựu Tiêu Sơn trước. Tung dung là năm, văn đạo cũng coi như miễn cưỡng cùng tiêu cùng pháp thân cấp độ, không có bị kéo xuống quá nhiều, ân, không tệ, không tệ. Đúng lúc này Tuyển Dương Tử ở giữa một đạo lôi quang phi tốc tới gần hóa thành một tuổi trẻ đạo nhân. Vạn Bối Tử Tâm Triệt, sư thừa trưởng giáo Lâm Chân Nhân, đặc biệt phụng chân quân chi mệnh, cùng tính bồi tiếp chân nhân. Tuyển Dương Tử sửng sở, không khỏi có chút chấn kinh Huyền Tiêu đại hạ. Thái Nhị cũng không cùng người đưa tin, Huyền Tiêu vậy mà biết rõ ta muốn tới. Thiên Tiên chi năng coi là thật kinh khủng như vậy. Tuyển Dương Tử đến cùng cũng coi như có chút lực duyệt, bởi vậy trên mặt một phái lạnh nhạt cười nói, làm phiền tiểu hữu, đạo này nguyên kim cương khí chính là một tâm ý. Nói đến một đạo kim khí bắn ra hóa thành một cái lớn bằng ngón cái tiểu kiếm rơi vào Tử Tâm Triệt trong tay. Pháp thân thân truyền nên đón tự mình, Huyền Tiêu ít nhất là không có khinh thị tự mình, chỉ là nội tâm còn bao nhiêu có mấy phần thấp hỏng. Ngoại đạo chi pháp, tuy là minh thánh khai sáng, nhưng cũng không biết rõ bây giờ cái này Đạo môn khôi thủ là cái gì thái độ. Đa tại chân nhân ban thường bảo, mời tới bên này. Nhìn xem từ Tầm triệt lạnh nhạt có độ mà không mất dáng vẻ cung kính, Truyền Dương tử không khỏi cảm thán thập châu đỉnh cấp môn phái đệ tử phong độ, sau đó liền đi theo là tiến vào Cựu thần giới. Không phải thần tiêu pháp hội thời điểm, cái này Cựu thần giới cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, bởi vậy Truyền Dương tử lần đầu đến tự nhiên không khỏi một rung động. Làm pháp thân cấp độ tồn tại, tự nhiên có thể cảm nhận được càng nhiều, không khỏi lòng mang kính sợ. Như thế một đường tùy tùng từ tầm triệt đi tới tự tiêu cùng, lúc này Huyền Tiêu cùng Lâm Linh Tố hai vị pháp thân đã là trở đã lâu bộ dáng. Lại làm phiền hai vị trở, quả thật suối dương chi tội. Huyền Tiêu trong mắt tinh quang hiện lên, rất dễ dàng thấy rõ Tuyển Dương Tử bây giờ mấy phần hư thực. Hắn thi giải rượi vào pháp bảo theo hầu lại tốt như vậy, còn có một đạo tiên thiên bạch hổ nguyên cương, khó trách nhãn quang không thấp thanh vi tiểu tử cũng có mấy phần trông mà thèm. Tuyển Dương Tử là người từ trước tốt tính tình, Bởi vậy đối mặt thần tiêu phái hai vị pháp thân tư thái cũng phong thấp, đối mặt so với mình còn nhỏ mấy chục tuổi huyền tiêu thậm chí hữu lễ kính trưởng bối thái độ. Nghĩ không ra nhiều năm về sau, còn có thể nhìn thấy Suối Dương đạo hữu. Còn chưa chúc mừng đạo hữu thành tựu khí tiên tri thân, trưởng sinh có hy vọng. Tiên Dương tự nội tâm hơi thả lỏng, khiêm tốn cười nói, khí tiên tri đạo cuối cùng rơi xuống tầm thường, nhưng tóm lại là bần đạo loại này vô duyên chính thống chi sĩ một cái đường ra. Ngoại đạo chi pháp mặc dù hạn chế rất nhiều, nhưng mấy ngàn năm thọ nguyên liền sẽ làm không ít đồng đạo mộ. Lâm Linh Tố chân nhân ở một bên cười thán, dù là bây giờ Thọ Nguyên có chỗ khôi phục, như thường nhân tiên cũng bất quá 1200 năm, đến 1500 năm khoảng chừng thôi. Mặc dù được hưởng Thọ Nguyên 5.0005, nhưng đột phá dân an, địa tiên tri cảnh thực tế xa vời. Tiễn Dương tử ngữ khí phức tạp, cũng không biết rõ là cao hứng hay là tiếc đối. Huyền Tiêu nhịn không được nhìn thứ nhất mắt, 5000 năm số tuổi thọ, hắn cái này kim thượng bản thể đủ có thể. Đạo hữu đã thành tiên, không biết có tính toán gì không. Nghe thấy Huyền Tiêu đặt câu hỏi, Dương tử tự nhiên đem bị thái nhị quấy sự tình một mạch nói ra, cùng cô ý mượn động khôi phục. Chỉ là Bần đạo bây giờ sợ là khó mà xuất ra kia thanh vi tiểu hữu cần thiết chi vật a, cái này như thế mặt dày vô sĩ tới cửa, thực tế không phải tiền bối cách làm a." Huyền Tiêu gật đầu cười nói, "Không sao, ta thông báo một tiếng, đạo hữu đi qua liền tốt, ta kêu hậu bối nhất là khoan dung hữu lễ." Đồ vật không đồ vật lại nói, "Người của ngươi đi qua liền có thể phát triển tác dụng không nhỏ." Tiễn Dương tử nội tâm không lòng, hắn cùng Huyền Tiêu năm đó cũng bất quá là sơ giao, không nghĩ tới hôm nay thật đáp ứng việc này. Không hổ là tiên huyền đạo thống, ngày đi một tiện, hữu đồng đạo. Bần đạo năm đó thi giải trước đó làm chuẩn bị lúc cũng nắm giữ mấy chỗ linh vật chỗ. Mặc dù không bằng Tiên Tiên Bạch hồ Nguyên Cương, nhưng cũng nguyện ý đưa cho Thanh Vi tiểu hữu, chính là sợ đã bị người khác lấy mất. Huyền Tiêu đối với cái này đại khái nắm chắc, liền chỉ là cười một tiếng mà qua, ngược lại hỏi tới một chuyện khác. Kia đạo hữu khôi phục về sau không biết còn có cái gì dự định, là tìm một chỗ động tiên phúc địa tu hành, vẫn là lập xuống căn cơ, phát triển khí tiên một mạnh. Truyền Dương tử nội tâm máy động. Ngoại đạo thi giải chi pháp không nói xác xuất thành công cùng cần thiết pháp bảo vấn đề, chuyên gia khó tránh khỏi đối bây giờ tu hành giới tạo thành một chút ảnh hưởng. Cái này muốn nói sai có thể hay không bị giam lại? Bần đạo động thân một người đã quen, càng nghĩ vẫn là một người thanh tịnh tu hành tốt. Nói như vậy không có vấn đề a, Huyễn Tiêu nghe vậy không khỏi lắc đầu như mày, đạo hữu sao có thể như thế đổi phế? Khí tiên một đạo, bây giờ tính cả đạo hữu mặc dù chỉ có ba người thành tựu, nhưng mà lấy bần đạo quan tri, đạo hữu căn cơ cũng coi như vững chắc, trong 5000 năm chưa chắc không thể tấn thăng địa tiên, sao không lập xuống căn cơ, làm vinh dự khí tiên một mạch? A, Trân Quân, cái này chẳng phải là sẽ giao động các phái cái này, bần đạo nhưng từ chưa nghĩ tới a. Tiễn Dương tử sững đây là tại lừa dối tự mình sao? Không giống a, nói thật, ý niệm này hắn sắc thực động đậy. Dù sao hắn biệt khuất mấy trăm năm, trong lòng cuối cùng cũng có chút thành tiên mà làm tổ ý nghĩ, nhưng cân nhắc đến các đại phái không chừng thái độ, ý nghĩ này rất nhanh liền tự hành bóp tắt. Huyền Tiêu gặp Truyền Dương Tử bộ dạng, không khỏi trong lòng cảm thán, thật đúng là một điểm không thay đổi. Sợ có thể, nhưng bần đạo là thật lòng. Ngoại đạo thi giải chi pháp mặc dù cùng pháp thân chính đạo so sánh hơi có vẻ tầm thường, nhưng cũng coi như cho chúng sinh cung cấp một cái khác khả năng. Mà lại cử động lần này cũng chưa hẳn không phải đối pháp thân chính đạo một đường các tu sĩ sảng chọn cùng khảo nghiệm. Cho nên, đạo hữu ý tứ đâu? Nhìn xem nụ cười lạnh nhạt liền tiêu cùng một bộ kiên định đi theo tự mình chân quân lập trưởng Lâm Linh Tố. Truyện Dương Tử không khỏi hô hấp dồn dập, mặc dù hắn nửa người nửa khí sớm đã không có hô hấp. Cái gì tình huống? Thập Châu đại phái đệ nhất cho mình học thuộc lòng, lúc này Bần đạo cũng có nỗi dựa, cũng đúng, tự mình cái này khí tiên một đạo tổ tông chính là mình thánh, thiên huyền ký danh đệ tử, cùng thần tiêu đạo quân cùng thế hệ. Kia lấy chân quân ý kiến, Bần đạo nên như thế nào làm việc mới tốt. Huyền lắc đầu cười nói, việc này không đổi, đạo hữu có lòng, khôi phục về sau bản lại không mượn. Dù sao khí tiên chi thân được hưởng thọ nguyên 5.0005, thời gian sưu Bản đạo ít ngày nữa sắp bế quan, đến thời điểm có chuyện gì cùng Linh Tố, thủ thành, thành vi bọn hắn bàn bạc cũng là tốt. Chân Quân nói cứ phải, việc này còn cần chầm chậm lưu toan. Tiên Dương tử chỉnh đốn tâm tình về sau, miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh cười nói. Lâm Linh Tố lúc này cười nói, lệ phái tàng thư bên trong có chứa hai vị khí tiên năm đó tâm đắc, đạo hữu về sau cần có thể tùy thời xem duyệt. Thiên Dương nữ tiên tâm đắc bần đạo nơi này cũng có, hôm nay sở dĩ có thể thành công cũng là bần đạo trên cơ sở đó hơi có cải tiến kết quả. Nhắc lên cái này, Tiên Dương Tử không khỏi mặt lộ vẻ tự mãn, dù sao khí tiên tuy là tầm thường, nhưng thành công nửa bước pháp thân tính toán chính trên đến nay có ghi lại cũng mới 3 người mà thôi. Mà lại, hắn tự nhận là tự mình cải tiến bộ phận, đủ để khiến cho thi giải sát xuất thành công đề cao mấy phần đều là người thông minh, tự nhiên biết do tuyển dương tự ý tứ, chẳng qua hiện nay cũng là không đợi, hết thể dù sao cũng phải chờ hắn theo kiếp sau suy yếu giữa kỳ khôi phục lại nói. Cho nên nói, không thể xem thường bất luận người nào thiên phú và tài tỉnh, có thể cải tiến minh thánh tổ sư thi giải chi pháp, cũng coi như bản lĩnh thật sự. Nghe bên Thái thần tiên tôn thanh âm, huyền tiêu thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng không nhịn được cô, vị này truyền thuyết đại năng thật đúng là ở khắp mọi nơi. Ngài không phải suy nghĩ viện vông đi sao? Vẫn là tổ sư ngài có dự kiến trước, nhường hắn lập xuống khí tiên một mạch, là bây giờ tu hành giới tăng thêm mấy phần sức sống. Không mặn không nhạt lấy lòng tự mình tổ sư một câu về sau, Huyền Tiêu liền nhường Lâm Linh Tố đưa Tuyền Dương Tử tiến về Ngũ Nhạc đầu tiên, đồng thời cho Thanh Vi mang hộ điểm đồ vật. Tiêu tiểu tử thế nhưng là trông mong nóng trong Tuyền Dương Tử bản thể và ở Tây nhạc đâu, chỉ sợ lại muốn giày vò cái gì. Mà liên tại tự mình trong mòn con mắt thời điểm, Thanh Vi cuối cùng thấy được đi qua cự thần cửa ra vào đến hai vị pháp thân. Tuyền Dương Tử vừa tiến vào động tiên, liền gặp một tuấn mỹ thanh niên đạo nhân lặng lặng đứng ở nơi xa. Nhãn Tuần ôn nhuận như nước, mang theo mừng rỡ cùng kích động chính nhìn xem. Không hổ là Thiên Huyền đạo thống, lại cũng nhiệt tình như vậy hữu lễ đối xử mọi người, Thái Nhị quả nhiên là người tốt, cho bần đạo chỉ đầu minh lộ. Thanh viên nụ cười sán lạn tiến lên nên đón hai vị chân nhân, đừng đề cập đa nhiệt tình. Mặc dù là cái tạm thời công cụ chân nhân, nhưng cũng có thể khiến cho động thiên sức sống khôi phục không ít, trả lại phía dưới không nói ngũ lôi phủ, mượn nhờ chiếu rọi pháp tắc, ta đại ngũ hành động chân đạo tướng cùng ngũ sắc thần các loại mấy môn thần thông cũng có thể thời gian ngắn bên trong lại tiến mấy phần. Đáng tiếc, nếu là ngũ hành tụ, chưa chắc không thể trong vòng 10 năm bước vào pháp tướng hậu kỳ chương 328, 1075 lâm tố thất vọng. Truyền Dương Tử chỉ cảm thấy thanh vi quanh thân khí tức tinh khiết mà nặng nề, trong lúc phất tay mang theo một cỗ tự nhiên hiền hòa chi ý, hơn nương theo lấy một tiêu động thiên tri lực hiển lộ, có vẻ cực kỳ bất phàm động thiên bên trong càng là ngũ hành tinh khí rồi dào mà sinh động, phát tác so sánh với ngoại giới hiển lộ càng thêm rõ ràng mấy phần. Mà ngoại trừ đông nam, tây bắc bên trong năm tòa cao lớn hùng vĩ, tựa như chống đỡ thiên thần sơn trụ cột bên ngoài, lại còn có một tòa giống như thủ trưởng, sinh ra năm ngón tay nhỏ núi. Ungung thản nhiên mình cổ đạo nhân một khí tức tiết lộ ra ngoài, Truyền Dương Tử trong nháy mắt chính là mí mắt nhảy một cái. Bên trong đúng là chấn áp một vị thực lực không kém nhân tiên. Khí tiên thành tựu, truyền dương tử tâm tính mặc dù không kém, nhưng so với hàng thật giá thật chính thống nhân tiên, cuối cùng yếu kém mấy phần. Đạo hữu, đây là. Đối Thanh Vi lấy đạo hữu tương xứng truyền dương tử có vẻ cực kỳ tự nhiên. Lâm Linh Tố chân nhân chỉ ở một bên cười nhạt không nói, Thanh Vi nghe vậy giống như cảm thán mà bất đắc gì nói ra, bất quá là ngấp ngẽ động tiên không thành, bị vạn bối bắt sống một vị chân nhân thôi. Nghĩ đến hắn tu hành không dễ, mặc dù tham lam quấy phá hôn mê rồi đạo tâm, nhưng cũng nên cho thứ nhất đường xin cơ, bởi vậy liền đem trấn áp tại Ngũ Hành Sơn phía dưới 200 năm. Tuyền dương tử nghe vậy không khỏi từ đấy lòng cảm thán nói, ngập ngẽ có chủ chi vật, thật không phải hưu đạo chi sĩ cách làm. Đạo hữu trạch tâm nhân hậu, lòng dạ rộng lớn bất kể hiểm khích lúc trước lưu hắn tính mệnh, vị kia đạo hữu lại nên thành tâm sáng hối, nghĩ lại mình qua mới là. Nhìn xem hoàn toàn một bộ đạo môn toàn chân bộ dáng thanh vi, truyền Dương tử phát hiện thái nhị coi là thật chưa từng kinh ngợi, cái này thanh vi làm người là thật không tệ. Ngũ hành sơn bên trong, Minh cổ đạo nhân nội tâm hầu nghi dừng lại chép tác. Cái này thanh vi lòng ấn, điều động ta khí tức làm cái gì? Lập tức nếu không có chuyện gì khác phát sinh về sau, hắn liền định phải túi đầu tiếp tục. Thanh Vy nhiệt tình đem Tuyển Dương Tử cùng Lâm Linh Tô dẫn tới Tây Nhạc. Chân nhân nhu cầu cấp bách hồi phục, bởi vậy Vạn Bối cũng liền không chỉ hoãn ngài thời gian. Cái này Tây Nhạc phân thuộc Kim Hành, bây giờ mặc dù có chút suy yếu, nhưng cũng là động thiên động thiên trọng yếu đầu mối then chốt, đủ để khiến cho chân nhân mau chóng khôi phục. Chỉ bất quá cái này động thiên vật chuyển, ngũ hành khó tránh khỏi cần trải qua ngũ nhạc luân chuyển một phen, chân nhân ở trong đó, còn cần hao tâm tổn trí ngẫu nhiên giúp động thiên điều hòa một Dương Tử nghe vậy ngược lại là cười một tiếng, đây là bẩm đà tận phân chia. Chỉ những thứ này, có gì cần đạo hữu cư viền nói, chỉ là khôi phục độ tiếp thu yếu kỳ cũng không phải bế tử quan, đã cũng như thế chủ động, Thanh Vi làm sao có ý tứ chối từ đâu? Tiền bối vào ở Tây Nhạc về sau tự nhiên sẽ minh bạch, đều là việc nhỏ. Tiễn Dương Tử gật đầu cười một tiếng, đã điều tới, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng người khác ý đồ bất chính. Tiếp theo một cái trước mắt, liền trực tiếp hóa thành quá canh nguyên kim trượng bản thể xuất hiện ở Thanh Vi cùng Lâm Linh Tố trước mặt. Phẩm chất coi là thật bất phàm, đáng tiếc Bần Đạo vẫn là có nguyên tắc có điểm mấu chốt, Thanh Vi khẽ cười một tiếng so đối Tiễn Dương Tử nói, chân nhân còn xin không nên phản kháng, ta đưa ngài đi bảo. Đạo hữu cứ việc hành động. Sau đó Viễn Dương Tử chỉ cảm thấy một cố khó mà phản kháng cự lực bao khoảng phía dưới, tự thân liền tới đến một chỗ huyền diệu không gian. Không gian chống trải, kim hành phát tắc hiện lộ lại hiện đêm mê, chỉ bất quá hắn chú ý tới, theo tự thân đến, nơi này hiển nhiên phát triển mấy phần. Bất quá mấy cái hô hấp về sau, hắn liền phát hiện tự thân đã cùng chỗ này không gian, thậm chí toàn bộ động thiên cũng thành lập nên không kém liên hệ, có thể nhường hắn làm được cẩm ngộ động thiên pháp tắc, điều động ngũ hành tinh khí khôi phục tự thân. Một cố khó mà nói nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác trong nháy mắt nhường hắn say mê trong đó, quá canh nguyên kim trượng kim quang bốn phía, tiên khí dạt dào chỉ bất quá hắn cũng cảm ứng được động thiên tại khắc lục cái này quá canh nguyên kim trượng một tia pháp tắc ứng ấn ký cùng tiên tiên bạch hổ nguyên cương khí tức trả lại động thiên. Bất quá lúc này mới như thường, dù sao cũng phải có chút đại giới không phải sao, cái này cũng không tính là sự tình, đồng thời hắn cũng minh bạch tự mình khôi phục đồng thời, còn muốn chiếu cố hỗ trợ vận chuyển động thiên nguyên khí, điều hòa bộ phận pháp tắc đây càng không phải sự tình. Thái nhị quả nhiên là người tốt, như thế được trời ưu ái hoàn cảnh, ta trong vòng 10 năm nhất định có thể khôi phục hoàn toàn, cũng có thể có thu hoạch, không kém gì những cái kiếp như thượng nhân tiên sơ kỳ cái gì. Cùng Tây Nhạc tạm thời hòa làm một thể Bạch Hoa đạo nhân tại Quá Canh Nguyên Kim Trượng và ở Tây Nhạc không gian về sau, không khỏi mừng rỡ, cảm nhận được Thanh Hoa, Đỏ Hoa, Hoàng Hoa ba người niềm vui thú. Chỉ có Bắc Nhạc Huyền Hoa lẻ loi chờ đợi ở nơi đó, lấy rõ ràng chậm mấy phần tốc độ tiến bộ. Thanh phi gặp kim hành linh vật tạm thời quý vị, động thiên lại thêm mấy phần không vui, không khỏi đồng dạng hài lòng. Chỉ có mình có thể phát giác được tuyển dương từ đến đối động thiên cùng Ngũ Tạm Chi thần mang đến có ích. Ngũ dù cùng bản cùng độ, nhưng thực lực sai biệt không nhỏ, cũng chính là so đồng pháp kỳ đại tông Bây giờ Ngũ hành vị bốn loại Dù là thiếu đi thủy hành linh vật, trình thể biến hóa cũng kéo theo ngũ hành tuần hoàn hướng lên phát triển. Đi vào ngũ nhạc điện, nhìn xem vẻ mặt tươi cười thanh vi, Lâm Linh Tố cười ha ha nói, "Thế nào? Cảm giác rất không tệ, làm phiền chân quân cùng chân nhân quan tâm." Chân quân có đồng dạng đồ vật, để cho ta giao cho ngươi, cầm. Lập tức Thanh Vi chỉ thấy một cái hộp ngọc rơi vào tự mình trong tay. Chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống, kém chút không có ngăn chặn, sau đó thoải mái mở ra xem, lại là một cái tàn phá pháp bảo, mơ hồ có thể thấy được là cái tam soa kích bộ dáng, chỉ là cho dù ở vào hộp ngọc cấm bên trong cũng vẫn có thể nhìn ra hắn nặng nghề nội liễm khí tức, thỉnh thoảng dâng lên lấy u lam sắc thủy quang. Đây là, Lâm Linh Tố cười nói, một cái tổn hại nghiêm trọng thiên tiên pháp bảo, phân thuộc thủy hành, cùng Tuyền Dương Tử kêu kim trượng cùng loại, đều là một phương tiểu thế giới tiên tiên thần linh bạn sinh pháp bảo. Cái kêu kim trượng lại có như vậy lai lịch. Thanh vi khó tránh khỏi giận mình, nhịn không được hỏi. Chân quân cũng là do dự trải qua sau mới xác định, sau đó nghĩ đến ngươi cái này động thiên căn cơ mặc dù tại, nhưng trong ngũ hành thủy hành bây giờ hiện yếu, đặc biệt là kim trượng phẩm chất cao, thời gian ngắn bên định hải thần châu lấy không được, sợ ngũ hành bất ổn, liền mượn trước ngươi dùng đoạn thời gian còn có thể làm nước này để tam xoa kích ổn định trạng thái. Mượn A Thanh Vy ra vẻ thất vọng thu hồi hộp ngọc cười nói: "Thiên Tiên pháp bảo dù là tàn phá, giá trị cũng không phải bình thường, chân quân mang tự mình không tệ, mà coi như huyền tiêu là thiên tiên, việc này hắn cũng hầu như đến trưng cầu một cái Lâm Linh Tố cái này trưởng giáo ý kiến." Thanh Vi tự nhiên trong lòng còn có cảm kích, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì lấy ra một cái ngọc giản dâng lên nhét vào Lâm Linh Tố trong tay. Lâm Linh Tố sợi râu khẽ nhúc nhích, biến sắc liền muốn tuyệt. Bần đạo thế nhưng là người đứng đán, làm sao lộn xộn cái gì đều hướng ta trong tay bỏ vào. Rất không cần phải Thanh Vi ngươi chỉ cần cố gắng tu hành, không cô phụ chúng ta vun trồng chính là. Thanh Vi thấy thế kỳ quái, nhưng mình cuối cùng không tốt lấy không nhân ra đồ vật, cho dù là mượn. Toàn lực điều động động thiên tri ở dưới, trực tiếp đem Lâm Linh Tố bỏ vào trở về cựu thần giới. Thở hồn hiện hai cái khí thô về sau, Thanh Vi không khỏi cảm thán, thần tiêu phái trưởng giáo coi là thật thật sự có tài, lạ như thế phi sức. Lâm Linh Tố nhìn xem tạm thời phong kín động thiên cửa ra vào, cùng một bên mặt mũi tràn đầy trong mơ hồ mang theo một tia vô tội chính nhìn xem Thụy Mộng tiên đồng, đành phải bất đắc dĩ đầu. Lập tức liền nhịn không được thần thức dọ vào trong Ngọc Giản, hô phong vãi đổ thành binh. Trong lòng một kia chính mình cũng không có phát giác được thất vọng sẽ qua, Lâm Linh tố liền bị hai môn đại thần thông hấp dẫn chú ý. Lúc này lệ giống như có chút lớn trần quân bế quan, xem ra cần phải cùng Linh Lung sư thúc nói một cái. Đưa Tiến Lâm trưởng giáo, Thanh Vi cũng không có kéo dài, trực tiếp đem tổn hại nghiêm trọng thủy đế tam xoa kích để vào bắt nhạc bên trong. Theo ngũ hành linh vật tạm thời ai về chỗ nấy, chẩn áp đồng tiên, nguyên bản trải qua vô số tuế nguyệt suy bại rất nhiều đồng tiên, cũng rất giống bị rót vào sức sống mới. Ong ong ong, phiếu đệ tử, nguyên phiếu. Mọi người có thời gian nhớ kỹ cho Thanh Vi điểm tiểu tâm tâm a. Trường 329 bị ma đầu nhóm nhớ lấy người. Lưu Châu Tử Hồn Hải đen như mực nước biển một mảnh yên lặng, không thấy nửa điểm gợn sóng. Ngày hôm đó đã thấy trên đó đột nhiên bị khơi dậy một điểm màu đen bất nước, sau đó liền gặp một diệp hồng trần khí tức tràn ngập thuyền con rơi vào trong nước lấy từ hồn hải chỗ sâu chạy tới. Chỉ là còn chưa đi lại bao xa, chỉ thấy đen như mực nước biển bên trong, một đóa kiều diễm vút át, đỏ tươi như máu hoa sen nở rộ, qua trong dây lát hóa thành một tôn máu hồng liên đại, trên đó ngồi xếp bằng chính là hồng liên lão ma thân ảnh. Đạo hữu cuối cùng xuất hiện, quả thực ngưỡng bản tọa lo lắng rất nhiều năm. Thuyền con phía trên, Tiêu Hồng Trần thân ảnh hư hảo, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhìn xem Hồng Liên được Sương Tụng hiền hòa nụ cười, hắn lạnh nhạt nói, kia hầu tử là lai lịch thế nào? Hầu tử? Chẳng lẽ Tiêu đạo hữu ngươi cũng vì hắn gây thương tích? Tiêu Hồng Trần sắc mặt phảng phất tối đen, ngữ khí hơi có vẻ âm trầm nói, ta điều tra, Thập Châu căn bản chưa từng nghe qua đoạn đường này yêu vương. Mà lại chỉ riêng điệu tiên đẳng cấp hóa thân liền có như thế uy lực Hồng Liên bây giờ đang lâm tiên tiên tri cảnh, nhãn quang càng thêm độc ác, không nói những cái khác, thông qua trước mắt cái này Tiêu Hồng Trần đạo này hóa thân, chí ít có thể nhìn ra hắn tự ly khôi phục toàn thịnh thời kỳ còn có không ngắn tự ly. Cho nên, hóa thân không sợ nhiều, liền sợ ít. Có chuyện gì không phải vận dụng bản thể mạo hiểm đâu, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chỉ thấy Hồng Liên đồng dạng nghĩa phẫn điền ưn nói, là cực. Cũng không thể là trong viên đá bông xuất hiện hầu tử chính là. Đáng tiếc bản tọa chính là dùng vô cực tiên ma lựa chiếu thần thuật cũng không có nhìn trộm đưa ra theo hầu. Việc này còn phải ứng tại quy chân phái thanh vi trên thân. Tiêu Hồng Trần bây giờ nghĩ lên kia mấy cây gậy cũng có một loại tâm thần đều nức nghĩ mà sợ, nhưng hắn như thế nào cam tâm thua thiệt, cái này Hồng Liên sợ cũng đồng dạng. Tiêu Hồng Trần tất nhiên không cam tâm, nhưng lấy truyền thừa của hắn thời gian ngắn bên trong sợ là khó mà ý tức được kia yêu tiên hậu vương thân có truyền thuyết đạt thủ, bản chất bất phàm. Mà quy chân phái tiểu đạo sĩ cùng kia yêu tiên quan hệ cũng đáng được tìm tòi nghiên cứu một phen, nhưng nhường bản tọa để vào phía trước, thôi được rồi. Nghe Tiêu Hồng Trần, Hồng Liên ra vẻ nghi hoặc, cùng một cái chỉ là pháp tướng tông sư có quan hệ gì? Tiêu Hồng Trần ánh mắt âm trầm đem sự tình nói một phen, Hồng Liên lão ma nghe vậy không khỏi mặt trầm như nước. Nghĩ không ra ta kêu hóa thân vẫn lạc, đúng là bởi vì một tên tiểu bối nguyên nhân, chính là không biết đạo hữu ngươi có tính toán gì không? Nhìn xem phản phất cùng mình có thể mặt trận thống nhất Liên, Tiêu Hồng Trần trong lòng mắng, hỏi mình ý tứ tràn lẽ lại để cho mình một cái nửa tản điệu tiên xung phong. Thịa thanh vi tất nhiên còn có thể mời đến hầu tử hóa thân coi như ta khôi phục thực lực cũng đã không phải hắn đối thủ nhưng là thiên tiên lời nói hồng Liên mí mắt một cái truyền thuyết đặc thù tại kia dù là điều tiên thiên tiên chênh lệch không nhỏ cũng đủ để để ngủ dù sao căn bản không biết rõ kia hầu tử đã câu thông bao nhiêu cái hắn ta hình thành hình chiếu có thể điều động cái khác vũ trụ lực lượng cho nên thiên tiên cũng rất có thể bị mấy cây gậy đánh cho tàn phế ở khắp mọi nơi làm sao phá hắn ta không hết bản thân không chết làm sao phá mời đầu tiên ma chu tiên sách sao nhưng không thức tỉnh đến truyền thuyết các độ cũng nhiều lắm là tự vậy thôi huốnghổ Bây giờ sư tổ triệt để khôi phục, việc này cuối cùng không phải một người định đoạn. Bất quá, một cái thân có truyền thuyết đặc thù yêu vương, cũng xác thực có cần phải lại tham dò kỹ. Cái gặp Hồng Liên cười nhạt nói, thiên tiên xác thực không yếu, bản tọa tự nhiên cũng nguyện ý xuất lực, nhưng này hầu tử thực lực ngươi cũng rõ ràng, cái kia còn chỉ là hóa thân, nếu là Thanh Vi tiểu đạo sĩ có thể mời đến bản thể Tiêu Hồng Trần nghe lời này, ở xa nơi khác bạn tôn chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Nhưng đối mặt Hồng Liên, hắn cũng không yếu tự mình thanh thế chính là, ta gần nhất đang tìm khôi phục tự thân biện pháp. Đến thời điểm chưa chắc không thể đăng lầm Thiên Tiên cấp độ, mà lại, bác Hải Mộng Ma cũng có thể là nhóm chúng ta sử dụng, thân là ma vật, hắn chỉ cần chất dinh dưỡng đầy đủ, liền có thể cấp tốc trưởng thành, Thiên Tiên tuy khó, nhưng điệu tiên viên mãn cấp độ vẫn là có hy vọng đạt tới. Hồng Liên vẻ mặt tươi cười gật đầu. Thiên Tiên, ngược lại là xem nhẹ ngươi Tiêu Hồng Trần. Đạo hưu nếu có thể đột phá Thiên Tiên, tự nhiên là tuyệt tốt, tiêu Mộng Ma bởi vì Thái Hư chuyển thừa cùng thanh vi cũng là không chết không thôi quan hệ, như thế bạn liền lặng hồi âm. Tiêu Hồng đầu, lập tức hóa thành số sợi Hồng Trần khí tiêu tán. Hồng Liên lão ma trong mắt lên vẻ suy tư. Xem ra trước đây U Minh Đạo Mâu Thế thời điểm kia nữ tiên theo Tiêu Hồng Trần trong tay cướp đoạt đồ vật không thể coi thường. Vậy mà lại khiến cho hắn lấy bản thể vòng vây Thanh Vi, ý đồ dẫn suất kia Quảng Hàn tiên tử. Chỉ là thiên tiên cấp độ Tiêu Hồng Trần, đối mặt kia hầu tử, bản tọa coi cho ngươi, Tiêu Đạo Hữu. Trung cổ về sau chỉ có tinh hạ, Ủu thân hai người xem như đang lâm truyền thuyết, cái này con khỉ bản lãnh như thế, tất nhiên bất phàm. Nguyên bản định lại chờ đã, nhưng bây giờ có Tiêu Hồng Trần chủ động xin đi, tọa há có thể Phật hảo ý của hắn. Từ hôn hại bên trong Hắc Liên hóa thân lại có mấy năm liền có thể thành thai nghén ma gia. Đến thời điểm bản tọa chân thân vẫn là tại tiểu tu La Thiên bên trong tham nộ ma pháp tốt. Thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn một gậy gọi tới, có Thiên Ma Chu Tiên Sách tại ta không cần lo lắng tự thân an nguy. Ngọc Huyền Thông Thiên Lục phát triển truyền thuyết cấp số lực lượng mà vô sự, sư tổ đã có tâm nếm thử nhượng Tiên Ma Chu Tiên Sách tiếp tục thức tỉnh mấy phần lực lượng chỉ bất quá nhóm chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, các phái cũng có thể nghĩ đến, thần tiêu đạo quân chính là tiền tiên thần thánh lôi tổ chuyển thế nhập đạo môn thành kiểu. tiêu, tiêu là hắn lấy bản thể liền, uy Thiên điệu biến dần dần lên, liền để Tiêu Hồng Trần lấy thanh vi cái này chính đạo hạt giống tham dò một cái đi. Từ hồn hải bên trong quay về bình tĩnh, tiểu tu La Thiên bên trong. Hồng Liên mặt mũi hiền lành nhìn không ra mảy may láo ma bộ dáng, trong chẩm tự liền muốn bình thường lão ông, chỉ là ý niệm trong lòng lăn qua lộn lại quả thực có chút loạn. Bỗng nhiên chỉ thấy lao ma đứng dậy hướng về phía trước người sơ lược không người nói, "Sư tổ." Lập tức chỉ thấy một cơn lốc xoáy bên trong đi ra một đạo huy nghiêm cổ pháp thân ảnh, nhưng toàn thân khí tức nội liễm, tựa như chỉ là phàm nhân. Lục Âm tiến tử, "Ly Hận tiểu tử tìm ngươi chuyện gì?" Hồng Liên Mi khẽ đích, cung nói, "Cái Viên hầu tiên, cùng chân phái tiểu đạo sĩ Vi." Lục Ngâm Thiên tử khuôn mặt 40 trên dưới, mặt mày ở giữa đều là uy nghiêm chi sắc, nghe vậy lông mày nhíu lại, cũng nằm trong dự liệu. Bây giờ thế đạo, một cái có truyền thuyết đặc thù tồn tại, không phải do người không coi trọng. Chân linh trở về về sau, hắn cũng theo gần đất xa trời trạng thái bên trong khôi phục đỉnh phong, đồng thời làm thực lực hùng hậu nhiều năm tiến tiên, hắn trùng hậu kỳ thực lực, không cân nhắc pháp bảo, hắn có thể nói không sợ hiện nay thập châu bất luận kẻ nào. Ngọc Huyền Thông Thiên Lục đại hiện thần uy về sau, tự nhiên cũng có lòng ma chu tiên thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ. Nhưng cũng không chừng là Ngọc Huyền đạo thần thông quảng đại, lưu lại đồ vật có khác bí ẩn, tự mình bảo bối không kịp giữ. Mạc Muội thức tỉnh, dẫn tới hai ánh trước mắt liền gặp. Đáng tiếc trước đây không sợ trưởng thành, lại nghi động vi chân phái liền không dễ. Nghe Lục Âm thiên tử nhắc lên cái này, Hồng Liên Như cũng nhịn không được thì đau. Trên mặt thâm biểu tiếng oéis, trong lòng nhịn không được nói thầm còn không ngươi lão nhân ra trước đây hạ lệ. Cho nên, can do còn tại kia thanh vi Lục Âm tiên tử nhàn nhạt gật đầu, sắc thực. Liên đệ Tiêu Hồng Trần cùng Kiêm Ngọc Ma lại thăm dò đi đi. Uy chân phái bên kia chỉ có thể tạm thời bông xuống, bỏ qua trước đây cơ hội, bây giờ bọn họ hai vị phát thân. Tất có một vị lưu tại trong môn phái chủ trì lưỡng nghi diệt tiến trận, lại có quy chân kiếm trấn áp, coi như ta nhất thời nửa khắc cũng khó có thể bước ra bọn hắn vận dụng dấu ở Thái Không Sơn chỗ sâu đổ vật. Mà lại, ta như đạo thủ, chỉ sợ là Huyền Tiêu tiểu đạo sĩ mang theo thần tiêu cùng tới. Hồng Liên mặc dù không biết Thái Không Sơn ẩn giấu đi cái gì, nhưng hiển nhiên không hề tầm thường. Nhưng cũng như Lục Câm Thiên tử nói, có pháp thân chủ trì, kết hợp hộ sơn đại trận, thiên tiên phi kiếm, bây giờ quy chân phái, nhưng so sánh trước đây hắn đánh đến tận cửa thời điểm còn muốn chắc. Quy chân phái cũng coi như phát triển không ngừng, một môn ba vị tiên quân truyền thừa. Đúng vậy a, ăn bài rõ ràng. Lục Âm Thiên tử không mặn không nhạt nói, thật muốn như Huyền Tiêu trước đây nói tới ý tứ, Quy Chân kiếm dung luyện Quy Chân phái lịch đại năm vị pháp thân toàn bộ công quả, sợ là thật không thể coi thường. Quy Chân tử là điệu tiên viên mãn, Linh Linh tử cũng là điệu tiên hậu kỳ tồn tại, Minh Kính tử nếu không chết yểu cũng sẽ là vị địa tiên, Vân Hư tử cùng ta cùng thế hệ, thiên tư của hắn cũng là không yếu, nếu không phải đem một phần cơ duyên nhường cùng xích Dương tử cũng có thể là là địa tiên, cuối cùng Kiêu Nguyên tử nếu không phải bị 400 năm trước bị cái cũng có thể là thọ tận trước đó đột phá đến điệu tiên viên mãn cấp độ. Nói, Lục Âm Thiên tử nhìn thoáng qua Hồng Liên cười nói, nghe xong cảm giác gì? Nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn thành tựu pháp thân về sau đều có thể đạt tới địa tiên cấp độ. Hồng Liên đối Quy Chân phái lịch đại tổ sư không có cửa hãi quá lớn khoản, bây giờ nghe vậy lại là sức sợ. Hết thảy đi ra 5 vị pháp thân, đều là địa tiên, hoặc là có địa tiên chi tư. Là Quy Chân kiếm hay là Quy Chân kinh. Lục Âm Thiên tử cũng không ngôn nữa, hắn như biết rõ, trước đây cũng không cần phải nhường Hồng Liên đi dò xét bức bách đáng tiếc, đừng nói Thái Không Sơn đạo quân ẩn tàng bí mật, liền Quy Chân kiếm chân cũng không có đi ra đương nhiên cũng không thể trách Liên, có được thuyết đặc thu như gặp được tiên, cũng có thể ép một đầu. Dù sao địa tiên, thiên tiên còn miễn cưỡng ở vào cùng một cấp độ, truyền thuyết, cấp độ này Huyền Diệu có chút phản quy, không có cùng cấp độ đặc thù đi chết tiêu, có thực lực cũng khó có thể phát triển bao nhiêu. Lục Âm thiên tử ánh mắt phảng phất đi qua hư không nhìn về phía không biết nơi nào, chốc lát sau nói, Ly Hận cung vẫn là có mấy phần nội tình, mặc dù bây giờ sụp đổ, nhưng Tiêu Hồng Trần thủ đoạn cũng không thể xem thường. Tự nhiên, bây giờ mặc dù không biết kêu yêu tiên nội tình, nhưng nghĩ đến hắn cũng sẽ không mạo muội hiện thân đối kháng. Hồng Liên đương nhiên sẽ không thật coi là Tiêu Hồng Trần sẽ ngoan ngoãn cho mình làm vũ khí sử dụng, nhưng hắn đã có chỗ cẩu, liền tất nhiên sẽ xoá so với mình bên này hơn chủ động. Sư tổ từ đâu biết được Quy Trân phái bí mật cũng là vấn đề, tâm tâm đọc một chút nhiều năm. Vẫn là nói dâng ai chỉ thị. Lão bất tử này cùng ai cũng che giấu, mấy cái sư ba cùng sư phó đối với hắn cũng là nửa điểm không hiểu do ai. Hồng Liên cung tiến lục âm thiên tử rời đi về sau không khỏi lắc đầu. Quy Trân, thần tiêu hai phái đồng khí liên trì, bao nhiêu năm cũng không có sinh qua nửa điểm thật hiếng. Bây giờ đã muốn lấy thanh vi làm bẻ, mặc dù phong hiểm khá lớn, nhưng cũng đúng là cái dò xét thần tiêu phái thực chất cơ hội xôi chi h Một chỗ phàm nhân huyền thành tư thuộc bên trong, đang chuyên tâm phê chữa học sinh văn chương nho nhã tiên sinh bỗng nhiên nhịn không được ho kịch liệt bắt đầu. Nếu có tu vi tinh thâm pháp thân ở đây, liền có thể nhìn ra người này địa tiên nguyên thần phía trên khó mà khép lại giữ tận vết rách. Quả nhiên, cái này lao ma đầu không có ý tốt. Tiêu Hồng Trần một bộ bệnh lâu khó lành bộ dạng ngồi ở chỗ đó hòa hoan mấy phần về sau, ánh mắt băng lánh lại bình tĩnh. Chư rời duy nhất là tính, ta nhất thời không nhận ra, nhưng luôn có người biết hạng. Chẳng biết lúc nào, hắn bên cạnh đã hiện ra một tôn khí tức thâm thúy, đoạ khí tức nội liễm áo bào đen nhân. Đạo Hưu thương thế mặc dù đến bản tọa cựu U bí pháp trợ giúp khôi phục tăng tốc không ít, nhưng sợ cũng đến mấy chục năm khả năng khỏi hẳn a. Tiêu Hồng Trần ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía áo bào đen người, "Bần đạo tự có biện pháp, đến thời điểm ngươi chỉ phụ trách xuất thủ liên tốt. Sau khi chuyện thành công, tự sẽ cho ngươi xoa tàn củng cố. Vô cùng có khả năng đối mặt một cái có truyền thuyết đặc thú yêu vương, bản tọa chân thân tự mình đến đây có tốt, bây giờ cái này thân thể chỉ là đạo Hưu lấy mấy cô pháp thân lỗ sắc bảy liều tám kiếm ra tới, dù là thực lực miễn cưỡng có thiên tiên cấp độ, nhưng cũng không đủ thỏa." Tiêu Hồng Trần cũng không nghĩ tới trước đây 6 cô ma vật triệt để tổn hại 3 bộ về sau, còn lại 3 bộ bên trong lại có một bộ linh trí tránh thoát âm minh đạo bí pháp, một lần nữa dẫn tới hạ thổ đại ma ý thức một lần nữa giáng lâm. Cũng may, lúc ấy mọi người trạng thái cũng rất thê thảm. Cũng may, ma thân bên trong cầm chế trùng điệp nhường hắn khó mà tùy tâm mà động, lúc ấy hắn khó mà một lần nữa xóa đi đại ma linh trí, song phương lại mỗi người có tâm từ riêng, bởi vậy một phen theo như nhu cầu liên hợp dưới, Tiêu Hồng Trần trực tiếp nhường cái này đại ma thôn phệ mặt khác 2 cái tàn phá ma vật thân thể tăng cường thực lực. Ma xem như báo đáp. Đại ma cũng hào phóng nói cho Tiêu Hồng Trần kia hầu tử mấy phần đặc tính, cùng Hồng Liên ngắn mũi gặp bữa, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này lao ma đầu căn bản không có nâng cái này gấp dạ, Tiêu Hồng Trần không chút hoang mang cười nói, không nội, kia tiện tỳ nhiều lần là thanh Vi xuất thủ, so với thủ thành đều muốn nhìn chúng thanh Vi, bọn hắn nhất định quan hệ không tầm thường. Ngũ nhạc động thiên xuất thế về sau, kia thanh Vi tiểu tử khó tránh khỏi lại trêu đến một số người âm thầm ngấp nghé, cũng đều là người có thể dùng được. Còn có Ma, bản tọa ly hận cũng không phải tặng cùng hắn. Chính là kỳ quái, những năm này hắn có chút quá bình tĩnh, áo đen đại ma không thấy mặt cho lộ ra. Cả người liền phảng phất tận chứa vô tận tà ác nhất trọng hắc ám, nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Người nắm bản tọa điều tra ngọc hư cũng không có nửa điểm tin tức, tám thành chính là kêu tiểu tử bịa đặt ra. Hỗn hồn ta kia mấy vạn năm trong trí nhớ cũng không có như thế một nhà thế lực. Tiêu Hồng Trần gật đầu cười một tiếng, "Làm viễn, Khôi phục thương thế biện pháp đã có, đến thời điểm bản tọa liền sẽ sáng tạo xuất thủ cơ hội." Áo bào đen đại ma ý vị không rõ cười một tiếng, lập tức hóa thành trùng điệp hắc khí tặn vào hư không, không thấy. Nho nhá hiện hòa Tiêu Hồng Trần sửa sang lại một cái mặt bàn, không khỏi cười nhạo nói, "Sống mấy vạn năm cũng không phải truyền thuyết đại năng, có cái gì tốt thần khí?" Bất quá ỷ vào sinh tại tiểu vũ, có chỗ tăng thêm thôi. Làm không đến 200 năm liền thành tiên, lại 300 năm đăng lâm địa tiên cấp độ nhân vật, Tiêu Hồng Trần tự nhiên có ngạo khí đối với đại ma loại thực lực này nàycurrentThread, nhưng nhận hạn chế theo hầu, phí thời gian mấy vạn năm vẫn là tiên tiên cấp số tồn tại, tự nhiên ẩn ẩn có chút khim bị. Bây giờ thế đạo này, có thể thành tiên nhân tộc có mấy cái là người tầm thường, đồng dạng hoàn thành một phần việc học, thượng cổ tu sĩ hạn lúc là hơn 1000 năm. Bây giờ đâu, chân linh trở về trước là 300 năm trở dưới, bây giờ cũng bất quá 500 năm khoảng chừng thôi. Sinh mà làm người, Tiêu Hồng Trần rất là tự hào, đương nhiên không thể phủ nhận là Mặc dù đại bộ phận thời gian khốn chân cũ vũ hạ thổ, nhưng đại ma mấy vạn năm kiến thức, đồng dạng là khó mà xem nhẹ quý giá tài phú, đây cũng là hắn chú ý. Truyền thuyết Kim Tiên Ly Hận cung truyền thừa cuối cùng quá thấp, muốn tìm kiếm tầng thứ cao hơn nói đường, chỉ có thể là tiến vào Thái Hư Động Tiên, đạt được trong đó Thái Hư Động Chân Tiên thư. Đương nhiên ba đại tổ sư tiến vào cũng chỉ là ngẫu nhiên ngậm du trong đó, nghe nói nơi đó mịt mở mênh mông, không để ý liền triệt để ở lại bên trong, bị theo hiện thực xóa đi, cuối cùng cái miễn cưỡng đạt được bộ phận hư thực lượng tương kinh, hải tỉnh mộng kinh. Nhưng này vi thái hư truyền lại là như thế nào có được? Ngụy chân chính tiến vào Thái hư động thiên xem duyệt tiên thư, thậm chí thu hoạch Thái hư đồ xác, thành vị tiểu đạo sĩ quấn cung gia. Còn có ta kêu ưu minh quyền hành. Khu khu khụ, nguyên thần thương thế ngược lại cũng thôi, địa tiên nội cảnh không sửa chữa phục hồi hoàn hảo, chỉ sợ ảnh hưởng tiên tiên đạo lộ. Tiêu Hồng chân sắc mặt tái nhật nhìn hướng bác Hải phương hướng, đại ngộng, cảm tạ vạn tòa đi, không phải vậy ngự như thế nào có thể có được địa tiên cấp độ lực lượng. Hách nạn, hẳn là thỏa đáng, đưa qua về sau, ma cũng có thể khôi phục rất nhiều thích truyện mẩn không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm dãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 330, 109 muốn hướng quá thừa tham Ngọc Chân, cầu đầm mua, nguyên phiếu, ngũ nhạc động thiên bên trong. Theo ngũ hành linh vật tề tụ, Thanh Vi chỉ cảm thấy toàn bộ động thiên phảng phất cũng theo cao tuổi trạng thái bên trong một lần nữa tỏa sáng sức sống. Ngũ hành tinh khí hóa thành từng đạo thải sát tấm lửa tại trong hư không hiển hóa, động thiên pháp tắc trở nên phát triển mà rõ ràng ánh vào Thanh Vi cùng Tây nhạc bên trong tuyển dương tử cảm giác bên trong. Chỉ là dù là hắn là pháp thân cấp độ, lúc này cũng không kịp Thanh Vi cái này động thiên chi chủ cảm ứng ngay sáng tỏ. Ngũ nhạc tản ra xanh đỏ vàng trắng đen các loại tiên quang cùng động thiên hô ứng. Kiến mục, tàn phá thân binh. Tiên tiên ly hòa chi tinh, đại điệu thai màng các loại năm dạng linh vật cũng theo động thiên biến hóa tạn ra không hiểu vật luật. Thái nhị quả nhiên là người tốt ta. Mặc dù động thiên sẽ thu hoạch được bản thể mấy phần pháp tác nguyên liệu, nhưng cùng thu hoạch so ra coi là thật không tính là gì. Cổ nhân thật không lựa ta. Thiên huyền một mạch quả thật là ngày đi một thiện người tốt. Tuyền Dương Tử mượn dỡ, chịu đựng độ kiếp sau suy yếu bắt đầu toàn lực hiệp trợ động thiên điều hòa nguyên khí, vận chuyển pháp tắc. Thanh Vi không khỏi sững Bỏ công như vậy, lập tức liền cười một tiếng, chân quân lời nói không sai, cái này Tuyền Dương Tử quả nhiên là cái rượu nhân, có như Tuyền Dương Tử cũng có động thiên chí lực nhưng là thân ở tây nhạc trọng yếu tiết điểm, phát triển tác dụng thế nhưng là không nhỏ. Thanh Vi nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận trải nghiệm ngũ hành tề tụ sao động thiên biến hóa. Sau lưng lại ngũ hành động chân đạo tướng cùng ngũ sắc thần quang không tự chủ được hiển hóa, phát ra nặng nề mà huyền diệu khí tức. Xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc quang hoa bao phủ toàn bộ hỗn nguyên điện, trực hiếu ngoài điện trông coi tự ẩn, thái bạch hai người một trận kinh hồn táng đạm đến pháp tướng về pháp tướng hoàn thiện ngưng, nhiều, ngưng lấy vi nào. Ngũ quang ở sau lưng hôn hôn đột đột đứng bay tỏ vật chất hóa, thế giới sinh diệt chi đạo nặng nề mà to lớn. Khi thì càng là sụp đổ, vỡ vụn thanh điểm điểm ngũ sắc xuống điện, mang theo phá diệt vạn vật khí tức bắn vào hư không bên trong. Trung nhạc phía trên, tiên tâm ngũ lôi phủ, ngũ nhạc sơn hà đồ, đại ngũ hành trấn nhạc bảo luân riêng phần mình sáng lên pháp bảo tiên ánh sáng, nguyên linh tản mát ra một trận vui vẻ cảm xúc truyền lại cho Thiên Vi, biểu thị lấy tự mình hài lòng. Ngũ tạm chi thần dung nhập ngũ nhạc cảm ứng cũng là càng thêm trực quan, nhưng thu hoạch mặc dù lớn, thời gian ngắn bên trong cũng chỉ là cảm ngộ, không thể chuyển hóa làm tính thực chất tu vi cảnh giới. Mà muốn chất biến, chính là lấy bên trong ngũ hành linh vật là dựa vào, triệt để hư thực kết hợp, chém ra hóa thân Tĩnh anh trong điện. Lý Tĩnh Hư ba tiểu quan nhìn qua động thiên biến hóa, cùng Hỗn Nguyên điện bên kia chuyển đến cường thịnh khí tức, chỉ cảm thấy kinh hãi cùng cao hứng. Bắt ra ra tu vi sợ là muốn thêm gần một bước, chính là không biết rõ hắn lão nhân cái gì thời điểm có thể thành tựu pháp thân chi cảnh. Lý Tĩnh Hòa ánh mắt tinh khiết mà ôn hòa nhìn xem bầu trời ngũ sắc quá mang, không tự chủ được phát ra cảm thán. Hắn cùng Lý Tĩnh Hư một cái tu luyện ngũ vương ngũ hành trấn nhạc tiên thư, một cái tu hành hợp sa kỳ thư, bởi vậy, cái này thời điểm cảm ứng so với một bên Lý Tĩnh Tuấn hơn. Cảm thụ được tự thân càng thêm phát triển lớn ngũ hành chân khí, Lý Hư khẽ mỉm cười nói: bắt ra ra nói nửa bước pháp thân chi cảnh thì cũng thôi đi, liền xem như hắn gặp phải pháp thân quân cẩu, cũng không phải dễ dàng như vậy đạp đi qua, dù sao cũng phải lắng động mấy năm. Làm trong ba người tu vi thiên phú tối cao, tu vi mạnh nhất, Lý Tĩnh Hư không thể tránh khỏi nhiều đến mấy phần chú ý cũng may thanh vi trên đại thể vẫn là làm được đối xử như nhau. Lý Tĩnh Tuấn một thân thanh sắc váy áo, khuôn mặt mỹ lệ mà khí chất trầm tĩnh lạnh nhã, nghe vậy cười nói, "Bây giờ xem ra, cái này động tiên linh vật xem như con gót, chỉ sợ hắn lao nhân ra vững chắc điều trị một phen về sau, liền muốn lần nữa xuất hành." Lý Tĩnh Hư, Lý Tĩnh Hòa hai người không khỏi gật đầu có một số việc Thanh Vi cũng không giấu giếm bọn hắn, đặc biệt là Đồng Tu Ngũ Hành hai người, cũng biết rõ Thanh Vi một chút nhu cầu. Nói xong, Lý Tĩnh Tuân không khỏi nhìn về phía Lý Tĩnh Hoa nói, ta cùng Tĩnh Hư cũng chuẩn bị đi Huyền Châu đi một chút, được thêm kiến thức, ngươi làm thật không đi. Lý Tĩnh Hoa nghe vậy, một mặt kháng cự lắc đầu, các ngươi lại đi, ta liền lưu tại động tiên quê quán, từ ẩn cùng Thái Bạch hai người khó tránh khỏi cô đơn. Cho nên, ngươi liền không sợ ta cùng Tĩnh Tuân cô đơn rồi. Lý Tĩnh tức giận trợn nhìn, nhìn Lý Tĩnh một cái, Cũng nói tính cực tư động, Tĩnh lại là 30 năm không có đi ra Thái Không Sơn. Bây giờ có động thiên mới tính ra chuyến xa nhà, nói đến, ngược lại cùng bát ra ra không kém cạnh. Lý Tĩnh Tuân vừa mới nói xong, ba người liền nhìn nhau cười một tiếng. Dù sao Thanh Vi trước đây thế nhưng tính được là tử trạch trong môn hơn 20 năm khổ tu sĩ. Ba người còn muốn tiếp tục, cũng cảm giác một trận trời đất quay cùng ở giữa đã xuất hiện ở hôn nguyên điện bên trong. Các người nhìn rất nhàn. Thanh Vi thu liễm khí thức, ánh mắt trên giới đem ba người dò xét một phen sau cười nói. Bát ra ra. Nhàn nhạt cực đầu, Thanh Vi cười nói. Tĩnh Tuân lời nói không tệ, ba người các ngươi đã có đạo cơ cấp độ, cũng nên đi ra xem một chút phía ngoài thiên địa, Huyền Châu không tệ, sau đó chuẩn bị một phen liền từ cựu thần giới lên đường đi. Ba người lẫn nhau, liền liền Lý Tĩnh Hòa cũng chỉ là thuận theo gật đầu đáp ứng. Nhìn xem đã tu vi nhập môn ba người, thanh vi cũng coi như yên tâm, đặc biệt là đi Huyền Châu. Bao nhiêu năm, còn không thấy có nhà ai tà ma tả đạo dám ở nơi đó lộ ra nhanh vút tới. Chúng hồ ba người thực lực không yếu, trực diện nội cảnh tông sư tuy là gian an, nhưng liên thủ phía dưới, đạo cơ cấp độ đủ để hành hành. Chớ đừng nói chi là trên người linh khí, bí đều là không thiếu. Trở về cùng trong nhà nói một tiếng, ba ngày sau, liền lên đường đi. Ba người bây giờ là trong tộc cục Cưng Quý Giá, đã muốn đi ra ngoài lịch luyện, đương nhiên phải cùng trong nhà báo cáo chuẩn bị một cái. Như thế ba ngày công phu trôi qua rất nhanh. Thụy Mộng Tiên Đồng đưa mắt nhìn ba người ly khai cựu thần giới về sau, Thanh Vi cũng căn dặn hai cái đồng tử một phen về sau, cứ cựu nguyên xa xa đi theo Lý tĩnh Hư ba người sau lưng. Theo sau từ xa ba người bọn hắn đi lại mấy ngày, Thanh Vi không khỏi yên lòng tới điệu thấp cẩn thận, làm việc có độ, còn lòng mang triết niệm, không hổ là tự mình dạy bảo nhiều năm đứa bé. Như thế yên lòng về sau, Thanh Phi liền ngược lại hướng phía Viễn Châu Đông Nam Châu Thái Thừa Sơn mà đi. Nơi đó, chính là thập châu đỉnh cấp thế lực Ngọc Chân phái chỗ, Ngọc Huyền đạo quân đạo thống rất nhiều, trong đó đỉnh cấp liền có Ngọc Chân, Thông Thiên hai nhà. Chỉ bất quá Thông Thiên phái tư lịch, theo hầu đều là cực kỳ chính thống, lại có đạo quân phụ chiếu, từ trước không quen nhìn Ngọc Chân trương dương môn phong. Mà Ngọc Chân phái chính là năm đó một vị tán tiên ngẫu nhiên được đạo quân bội kiếm Thái Ức thanh tiêu nhận, tự đạo quân truyền nhân. Bởi vậy tại Thông phái xem ra có chút danh bất chính, luôn bất thuận, hướng trên mặt mình tiếp vàng giống như. Nhưng hai phái sai đến đầu mắt, gặp được đại sự hoặc khó khăn lúc cũng hầu như có thể lẫn nhau viện binh chỉ, hơi có chút hoan hỉ hoàn ra ý tứ. Thái ất thanh tiêu kiếm là truyền thuyết cấp số, vẫn là tầng thứ cao hơn đâu. Truyền thuyết là tiên tôn, Tiên đạo quân cấp độ lại là cái gì cảnh giới? Đáng tiếc vô luận là hai vị tiên quân truyền thừa, vẫn là hợp sa kỳ thư đều không có đề cập. Thanh vi cỡi cừu nguyên mà đi, tốc độ cũng không nhanh, cũng là so ra mà nói, ngày đi mấy vạn dặm cũng là không đáng kể. Không phải vậy làm trừ trong truyền thuyết Tổ Châu bên ngoài, bao la nhất lục địa, Thành vi theo Tiêu Sơn đuổi tới Thừa Sơn liền phải không ngắn công vụ. Ngọc Chân bây giờ chỉ có một vị pháp thân, chính là Điệu Tiên cấp độ vạn bảo chân nhân. Thực lực không thể nói yếu, nhưng nhìn qua cuối cùng cho người ta một chút không người kế tục cảm giác. Cũng may ngoại trừ thần điêu, giao đài hai cái này nhà giàu có, các phái bên trong là thuộc bọn hắn pháp bảo sưu túc, trong môn phái nội tình cũng coi như thâm hậu, bây giờ vạn bảo chân nhân tấn thăng điệu tiên cấp độ, luôn có thể bảo vệ môn phái đàn sinh mới nhân tiên. Mà thanh vi chuyến này ngoại trừ Thỉnh giáo tiên tiên kim hành linh vật sự tình, tự nhiên còn có mục đích khác. ĐS, cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu. Ban đêm kia một chương tại 12 giờ trước thích truyện mẩn không dại gái, có đâu góc, vật phụ không nao tản, tình tiết trầm dãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc Chương 331, Ngọc Chân Phúc Địa, cầu lần mua, nguyện phiếu. Thái Thừa Sơn kéo dài số trăm và hạng, Ngọc Chân phái chiếm cứ 36 tòa chủ phong, cũng rất nhiều lớn nhỏ ngọn núi. 36 tòa chủ phong bị Ngọc Chân phái lịch đại pháp thân tụ long địa khí, vận chuyển pháp tất cải thiện, tăng lên phẩm chất, trong đó không thiếu thiên tiên trị cảnh tồn tại. Như thế không biết bao nhiêu vạn năm xuống tới, mặc dù không so được Thần Tiêu phái cựu thần giới, nhưng cũng thắng qua cái khác môn phái rất nhiều. Bởi vậy, Thái Thừa Sơn Ngọc Chân phái lại bị nhiều xưng là Ngọc Chân Nó cửa bên trong cường nhất thời điểm, 36 tòa trụ phong đều có đại tông sư tọa trấn, thành thế có thể thấy được chút ít ngay nói sớm tại rất nhiều năm trước, Ngọc Chân phái có lòng là mỗi một phong chuẩn bị một cái trấn phong pháp bảo, bây giờ thành quả như thế nào cũng không phải là ngoại nhân biết. Nhưng Ngọc Chân phái ngoại trừ thái ớt thanh tiêu kiếm nhiều năm không lộ phong mang bên ngoài, còn có Ngọc Chân Tiên cung, Huyền Bảo Trảm yêu kiếm, Bách luyện thiên công lô ba quyển tiên tiên pháp bảo nổi danh trên đời. Trong đó kia Ngọc Chân Tiên cung càng là có tiếp cận tiên tiên viên mãn cấp độ uy lực, cũng chính là sắp tiếp cận với tiên quân này cấp độ. Dù sao đây là Ngọc Trân đạo nhân năm đó vì gửi lời chào thần Tiêu cùng, phí vô số tâm huyết chế, cửu nguyên đạp hư không tiến lên, thân ngoại tượng phi lại cũng không biết rõ là không dậy nổi có lần trước tiêu hồng trần bóng mờ, Thanh Vi cảm giác Cửu Nguyên Phi độn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hà Lạc Tiên Dịch kinh nhiên lặng vật chuyện, Thanh Vi ngón tay kích động, tâm thần chìm vào phía dưới suy tính lấy lý tính hư ba người tình trạng quy tích, mặc dù mơ hồ, nhưng đại khái xu thế, phong hiểm luôn có thể nhìn ra một hai. Mà trong đầu tự nhiên không khỏi tiếp tục hồi tưởng đến Ngọc Chân phái tình huống. Bây giờ bọn hắn mặc dù chỉ có vạn bảo chân nhân một vị địa tiên tọa trấn, nhưng bao quát trưởng giáo quy nguyên tử ở bên trong, nửa bước pháp thân cấp độ đại Tông sư chừng bốn vị. Cái khác đại Tông sư cũng có hơn 10 vị, trong đó bao quát mấy vị cùng Thanh Vi, Thanh Trần cùng thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều là trăm tuổi trên dưới. Thanh Vi cũng không phải là tự phụ, nhưng Ngọc Chân Phái mấy cái cùng thế hệ tự nhiên không kịp tự mình cùng tranh trận. Bất quá trong đó có một vị pháp tướng hậu kỳ Huyền Linh đạo nhân chính là cùng giao đại phái Giang Tiêu Thoa, xích thành phái Du Long tử cùng thế hệ nhân vật, thực lực cũng không thể khinh thường chính là. Kiểu Nguyên vô cùng lo lắng bên trong, cuối cùng tốc độ đã ngày đi gần 20 vạn bên trong, nội cảnh viên mãn thực lực, như thế cũng coi như thiên phú dị bẩm không dưới một chút chim muông hợp lý đại tông sư. Thành vi lấy lại tinh thần, liền im lặng phát hiện đã đi tới Thái Thừa Sơn Nguyên, chúng ta một đường thưởng thức phong cảnh, từ từ sẽ đến cũng là tốt. Cửu Nguyên ngay vậy, hai cái đầu đồng loạt lắc đầu nói, lao ra, thế đạo hiểm ác, chúng ta vẫn là chính sự quan trọng." Ngài lời biếng. Một bàn tay đập tới Cửu Nguyên trên ông, Thanh Vi tức giận nói ra, "Ta xem ngươi chính là sợ, chẳng phải bị địa tiên chấn qua một lần à? Chẳng phải bị địa tiên chấn qua một lần?" Lao ra, ta vừa ra đời vậy sẽ ngài rất vững vàng nha, Cửu Nguyên nhịn không được nhỏ giọng thầm thì bên trong chậm rãi chậm lại tốc độ. Thế đạo rất đơn thuần, phức tạp chính là người. Thanh Vi khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, "Yên tâm, tiêu hồng chân bạn lẫnh lớn hơn nữa, loại thương thế nghị không lưu tai ngầm lời nói, cũng không phải cái này, khu khu tầm năm liền có thể khôi phục." mà lại, nơi này là Huyền Châu, có U Minh đạo mâu tê cái này tiền khoa tại, các đại phái không ngại đồng thời tỉnh lại trấn phái pháp bảo giữ hắn lại bán Nguyên Châu một cái nhân tình. Bất quá đã đến Thái Thừa Sơn phụ cận, tự nhiên cũng không cần thiết kéo dài. Cửu Nguyên liền một đường chậm rãi phi độn đi tới ngoài núi Ngọc Chân Phúc địa cao lớn đền thờ bên ngoài. Hai cái Ngọc Chân phái nội môn đệ tử ngay tại thực hiện chức trách trông coi sơn môn, lúc này mắt sắc mai thỏ toàn tri thấy thiên ngoại một cái thanh sư chậm rãi bay tới. Mà sư trên lưng thì là một vị phong đạo cốt, khí thế mà nặng mỹ Ngụy sư đệ, có khách quý đến. Mai Thỏ toàn vội vàng lay một bên Ngụy Đức Lộc giữ vững tinh thần. Thập Châu bây giờ pháp thân phía dưới ai danh khí lớn nhất, quy chân phái Thanh Vi, thực lực tạm thời không để cập tới, chỉ riêng vận khí này cùng cơ duyên quả thực tiện sát người bên ngoài, thân kiêm hai vị tiền quân chuyển thừa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bất qua mấy hơi thở công vụ, hai người chỉ thấy Thanh sư rơi vào trước sân môn, liền ngay cả bận bịu tiến lên hành lễ nói: "Mai Thỏ toàn, Ngụy Đức Lộc, gặp qua Thanh Vi sư huynh." đạo hòa lực lượng đem hai người đỡ dậy, Thanh Vi ôn hòa một tiếng, hai vị sư không cần lễ, đến đây, cầu thông báo một tiếng. "Rõ." Mãi tỏ toàn đáp ứng về sau liền muốn xoay người đi Thiên Cung thông truyền trưởng giáo hoặc huyền linh tử, nhưng lúc này liền liền sơn môn một trận ánh sáng hoa hiện hiện, một cái thiên lộ đã là xuất hiện. Cùng lúc đó còn có một vị mặt mày sắc bén áo trắng đồng tử hiện thân, không nhìn hai cái nội cảnh cấp độ thứ tử, đối Thanh Vi sơ lực chắp tay sau nói, phụ trưởng giáo sư huynh chi mệnh, đặc biệt tỉnh Thanh Vi đạo hưu tại Ngọc Chân Thiên Cung thượng tức trà. Pháp bảo hợp lý. Hẳn là thanh phi kiếm. Thanh Vi giật mình trong lòng, trên mặt một mảnh lạnh nhạt thiên hòa, cũng không có làm cái gì mạo phạm động, cái đáp lễ lại sau nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Cửu Nguyên theo hầu lại là bất phạm, không được chủ nhân cho phép. Thanh Vi cũng không tốt đem đưa vào Ngọc Chân Thiên Cung, bởi vậy ngược lại đối Mai Thọ toàn cười nói, nhà ta đồng tử, liền làm Viễn sư đệ. Mai Thọ toàn làm canh cổng đệ tử, tự nhiên sẽ đem loại sự tình này làm tốt, bởi vậy cười đáp ứng về sau, liền đưa mắt nhìn Thanh Vi đi theo kia đồng tử lên núi. Thiên lộ biến mất, sơn môn khôi phục lại bình tĩnh, Mai Thọ toàn đem Cửu Nguyên sắp xếp cẩn thận về sau, mới nhịn không được cùng Ngụy Đức Lộc nói, đúng là Bích Linh đồng tử tự mình đến nên, trưởng giáo chân nhân càng như thế nhìn chúng Thanh Vi sư huynh. là tự nhiên, không nói Quy phái bây giờ có hai vị pháp thân tọa trấn. Thành vi sư huynh thực lực cùng tiềm lực đi tới chỗ nào đều sẽ nhận gần với pháp thân cấp độ lễ ngộ. Ngụy Đức Lộc đồng dạng ngữ khí cảm khái, hai người mặc dù trong lòng còn có cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng rất nhanh thu dọn nỗi lòng coi thường sơn môn. Thành vi đi theo đồng tử rất đi mau xong một cái không ngắn tiên lộ đi tới Thái Thừa Sơn bên trong. Tiến đến một mấy mắt, liền cảm giác một cỗ nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí tràn ngập trong núi, so với bây giờ Ngũ Nhạc động tiên còn mạnh hơn ra rất nhiều, chớ đừng nói chi là Thái Không Sơn. Khí tượng ngàn vạn 36 ngọn núi điểm bố sơn bên trong, diễn phần mình tản ra tạo hóa huyền bí khí thế, cũng thưởng có các loại độn quang lai. Cùng quy chân phái trên trên giới giới cộng lại bất quá hai, 3.000 người khác biệt, ngọc chân phái có thể tính được môn nhân đông đạo, chỉ bất quá hấp dẫn hơn thanh vi ánh mắt thì là trên bầu trời Thái Thừa Sơn, trung điệp tường vân phía trên, phát ra vô tận tiên quang tiên cung. Ngọc chân tiên cung, bích linh đồng tử gặp thanh vi thần sắc lạnh nhạt, cử chỉ tự nhiên, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Quy nguyên tử sư huynh ngay tại trong tiên cung các loại đạo hưu. Thanh vi chỉ cảm thấy cái này đồng tử thanh âm thanh lánh mà mạnh mẽ, l Hai người phi độn tốc độ không chậm, ngay tại tới gần Ngọc Chân Thiên Cung thời điểm một đạo xanh ngọc tiên quang tiếp dẫn phía dưới, Thanh Vi phát hiện mình đã đi tới một chỗ tiên ý giật giảo trước cung điện. Không có đánh giá chung quanh Ngọc Chân Thiên Cung cái khác các nơi, Thanh Vi trầm ổn đi theo Bích Linh đồng tử thân sau trực tiếp tiến vào trong điện. Chân nhân trước đây liền nói sư điện có thể sẽ đến, bây giờ ngược lại là so dự đoán chậm nhiều thời gian đâu. Quy Nguyên tử tuổi tác đã gần đến 300, so thủ thành lớn rất nhiều, một thân lộng lây pháp bảo, sốn thác bình thường mà mặt mũi giàn mua cũng có khác mấy phần uy Chỉ bất quá, đối mặt Thanh Vi cái này tân tú, Quy Nguyên tử quá nhiều có thể nói tính được lạ hoáis. Bích Linh đồng tử không biết chuyện gì đã tối lui, Thanh Vi đối Quy Nguyên tử cung kính thi lễ về sau cười nói, nhường sư bá đợi lâu, thế nhưng là Thanh Vi chi tội, lý thuyết đưa thiếp mời lại đến. Tam Huyền là một nhà, giữa chúng ta tự nhiên không cần rất nhiều tục lệ. Chỉ bất quá người muốn gặp chân nhân sợ là còn phải chờ nhiều thời gian." Thanh Vi sững sờ, đương nhiên sẽ không cho rằng vạn bảo chân nhân sẽ từ chối không được gặp. Liền nghe Quy Nguyên tử ho nhẹ một tiếng nói, "Chân nhân cùng phu nhân tại Thiên Cung chi tham gia đại đạo, còn phải hơn tháng công phu mới có thể xuất quan." Hợp phu nhân lại quý phái. câu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, thích truyện mẩn không gái, có đâu nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 332, Vạn Bảo chân nhân ăn bài. Thanh Vi cùng Quy Nguyên tử chân người đều không có liền bế quan bên trong hai người quá nhiều thảo luận, tự nhiên mà vậy đem thoại để dẫn tới Thành Vi trên thân. Hai vị đều là hữu đạo chí sĩ, tự nhiên là tại Đàng Hoàng Bế Quan tu hành, chỉ là thế gian phần lớn là dung tục hạ người, cuối cùng ô mắt thấy người. Quy Nguyên tử lạnh nhạt đối Thanh Vi cười nói, chân nhân trước đây có lời, sư liệt nếu là có rảnh, không ngại chỉ điểm một cái tệ phái những cái kia bất thành khí đệ tử. Ngọc chân phái cũng không phải không hay, chỗ nào cần tự mình chỉ điểm. Thanh Vi nghe vậy cười từ chối nói, "Sư bá nói lừa, quý phái các sư huynh sư đệ từng cái tù vi tinh xảo vững chắc, chỗ nào đến phiên Thanh Vi chỉ điểm." "Ha ha, đừng kiêu ngưởng, coi như ngươi không sử dụng pháp bảo, bản đạo cũng tự nhận không phải là đối thủ của ngươi." Quý Nguyên Tử mặc dù trong lòng có chút thốn tức, nhưng cũng không về phần không nhìn rõ sự thật. Trước đây rượu nhạc cùng Ngọc Linh Lung Thịnh hội bên trên, Thanh Vi liền đã bằng vào thực lực bản thân, đánh bại tấn thăng làm nửa bước pháp thân Giang Tiểu Thoa. Hán mặc dù tự nhận thực lực mạnh hơn Giang Tiểu Thoa không ít, nhưng thật đối đầu Thanh Vi, thắng được khả năng cũng liền không tới ba thành. Trong môn phái những này, tiểu tử gần nhất nhiều năm quả thật có chút mắt cao hơn đầu, cũng nên có người áp chế áp chế nhuệ khí của bọn họ. Không phải vậy tiếp tục, chỉ sợ thật sự cho rằng thần tiêu thứ nhất, nhóm chúng ta đệ nhị. Bây giờ Thập Châu chỉnh thể cũng hiện ra một loại mạnh mẽ hướng lên phát triển xu thế, dù là Tán tu bên trong cũng xuất hiện rất nhiều bất phàm người, đều có thể được sừng tụng pháp thân có hy vọng cái chủng loại kia, thậm chí đoạn trước thời gian cũng có người tại Trường Châu cảm nhận được pháp thân kiếp số ba động, mặc dù có chút là yếu. Làm có tuyệt thế pháp bảo trấn áp đỉnh cấp môn phái, đặc biệt là tổ sư là lấy tán tiên chi thân từng bước một đi đến tiên tiên gần như viên mãn cấp độ, lập như vậy đại đạo thống Ngọc chân đệ tử ngạo khí tự nhiên là có, nhưng năm gần đây, trong môn trưởng bối xem ra, có chút tiểu bối lại quên tiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này. Huyền linh tử vừa vặn bước vào nửa bước pháp thân chi cảnh, liền để hắn cùng Thanh Vi tại Đông Đạo chân truyền, nội môn đệ tử trước mặt khoa tay múa chân hai lần. Ừng, Huyền linh tử thắng là không thể nào thắng, muốn chính là hắn thua. Ngoại trừ Huyền linh tử bên ngoài, đem Quy Minh tử, Quy linh tử hai vị sư đệ cũng kêu đi ra nghị đến Bảo nhân mang theo nhân nói, Quy Nguyên tử trong lòng có quyết định. May mắn Huyền linh tử trước đây không lâu đột phá, không phải vậy đến thời điểm xuất thủ chính là ta cái này trưởng giáo, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, cái này phi thường hợp lý. Thanh Vi gặp Quy Nguyên Tử cười hoài, không khỏi khiêm tốn nói: "Sư bá quá khen, Thanh Vi có tài đức gì?" Chớ có chối tử, Chân Nhân nói: "Mục đích của ngươi tới, hắn lại khái biết rõ, đem việc này làm tốt lại nói, nếu không thì không thấy ngươi." Thanh Vi trong lòng im lặng, mặc dù biết rõ vạn bảo chân nhân sẽ không thật không thấy tự mình, nhưng cũng không có tiếp tục chối tử. Quy Nguyên Tử thấy thế không khỏi gật đầu cười một tiếng, về sau làm phiền sư điện. Chân Nhân là như thế này an bài, chờ ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sau Liên Lam Viễn cùng tiểu đồ Huyền Linh tử luận bàn một cái, về sau còn có Quy Minh tử, Quy Linh tử hai vị sư đệ, bọn hắn nhiều năm chưa từng xuất thủ, cũng có chút kích động đầu. Sư đệ không cần bận tâm cái gì, hào phóng đánh bại bọn hắn liền tốt, đến thời điểm tệ phái những cái kia không nên thân môn nhân đều sẽ đi quan chiến, cũng tốt nhường bọn hắn kiến thức một cái ngũ hành thần thông tinh diệu. Thanh Vi một mặt cổ quái nhìn xem Quy Nguyên tử, giống như để cho mình đánh chính là khác người nhà, hơn nữa còn là tại gần vạn ngọc chân đệ tử chú ý xuống. Chân nhân cùng sư bá thật đúng là khó xử, Thanh Vi a Quy Nguyên tử nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, như thế nào là khó xử đâu chỉ là cho bọn hắn cái mở mang hiểu biết cơ hội thôi. Hú hô, sư liệt tuy mạnh, bọn đạo đệ tử kia cùng hai vị sư đệ thế nhưng không kém. Thanh Vi không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, Huyền Linh Tử là ngọc chân phái trẻ tuổi nhất đại chân truyền lĩnh quân nhân vật, ấn quy nguyên từ nói, cũng là đột phá đến nửa bước pháp thân cấp độ. Trước mắt bao người, thật muốn bị Thanh Vi đánh bại, dù là Huyền Linh Tử tự mình thản nhiên tiếp nhận, những người khác nhưng cũng chưa hẳn. Hú hô, còn có hai cái ngọc chân bối nửa độ đại tông Thật sự đem mình làm công cụ người thôi, chân phái là chính đạo chính nhà đỉnh cấp môn phái bên trong, một nhà duy nhất không có tuyệt thế đẳng cấp, cũng chính là trực chỉ pháp thân cấp độ phía trên, chuyển thuyết kim tiên cảnh công pháp môn phái. Dù sao bọn hắn tổ sư Ngọc Chân Chân quân tọa hóa trước cũng chỉ là mò tới thiên tiên viên mãn ngưỡng cửa, chạm đến tiên quân cấp độ. Bất quá mượn nhờ Thái Ức Thanh Tiêu kiếm trợ giúp, Ngọc Chân Chân quân cũng đem tự thân công pháp thôi diễn hoàn thiện đến thiên tiên viên mãn, là môn phái lưu lại Ngọc Chân bộ này gần như tuyệt thế đẳng cấp công pháp. Công pháp này chia làm thuế phạm, quy tiên, hỏi tam thiên, trong đó thuế phàm thiên là pháp thân phía dưới, quy tiên pháp thân đẳng cấp. Về phần hỏi thiên Nghe nói là Ngọc Chân Chân Quân tọa hóa trước lục lọi ra một chút cảm ngộ, dần dần nói ra mấy phần truyền thuyết chi bí. Nói cách khác, Ngọc Chân Tam Thiên Kỳ thật không thể so với hai môn tiên quân truyền thừa trên lệnh. Dù sao so với hai cái tự hành tìm tòi con đường phía trước tiên quân đến, Ngọc Chân Chân Quân ngược lại có Thái Ức Thanh Tiêu kiếm cái này, tuyệt thế đẳng cấp phi kiếm có thể ngày ngày quan sát, tham ngộ. Thanh Vi tự nhiên không sợ, bất quá cũng sẽ không tự cao tự đại xem thường khác ra truyền nhận. Hai người lại rảnh rỗi nói chuyện vài chén trà cơm trong lời nói, đối lẫn nhau trình độ cũng nhiều có tham dò cùng giao lưu. Hùng Húc Tử, mang Thanh Vi sư điệt đi Thủy Bình phong nghỉ ngơi. Thành Vi sững sờ, Thủy Bình Phong, Quy Nguyên tử thấy thế thần sắc không đổi giải thích nói, năm đó phu nhân ở chi điệu tên gọi Thương Lâm núi, kia Thủy Bình chi danh là về sau đổi. Thanh Vi bình tĩnh, nói cách khác cái này Thúy Bình Phong đầu nguồn còn tại Ngọc chân 36 phong nơi này, bất quá mấy hơi thở, chỉ thấy một cái khác áo trắng đồng tử theo ngoài điện đi tới hướng về phía Quy Nguyên tử thi lễ về sau, đối Thành Vi lộ ra vẻ tươi cười nói, sư huynh mời theo hồng hồ tới. Pháp tướng yêu tộc, nhìn xem nhân gia trưởng giáo cái này bài diện, hai cái đồng tử, một cái Pháp tướng Diêu tộc, một cái Pháp bảo hợp lý. Nhìn nhìn lại thủ thành sư thúc, chống Quy chân điện, thật sự là lương có thể không so được, không so được, dù nói thế nào cũng là có tuyệt thế pháp bảo trấn áp vài vạn nam đỉnh cấp môn phái. Bất quá Diệu Nhạc trưởng lão giống như mơ hồ nhắc qua, 400 năm trước trong môn phái cũng có một vị thực lực mạnh mẽ hộ sơn linh thú. Thanh Vi đối Hồng Hợp tử cười nói, làm phiền sư đệ. Sau đó liền quay người cùng quy Nguyên tử tạm biệt, gần đây liền vẫy rời sư bá. Quý Nguyên tử cười nhạt gật đầu, đưa mắt nhìn Thanh Vi đi theo Hồng Hợp tử sau lưng bay ra Ngọc Chân Thiên Cung. Thế nào? Quý Nguyên tử thoại đi xuống, liền gặp từ sau điện đi ra. Quy minh tử làm kim sắc lộng bảo, khuôn mặt 30 tuổi trên dưới Lưu Hỏa bên trong mang theo xa cách chi ý hắn nghe vậy khẽ thở dài, chân nhân muốn cảnh cáo những bọn tiểu bối kia, càng muốn cầm nhóm chúng ta cho Thanh Vi sư điệt hiện uy phong. Nói nhịn không được nhìn thoáng qua tự mình trưởng giáo sư mình, ánh mắt bên trong mang theo cổ động tri ý quy nguyên tử không nhìn hắn nhãn thần, nhìn về phía tóc trắng bạc thơ, làn da hóng ánh như ngọc quy linh tử. Khí tức nặng nề nội liễm lại không mất kinh linh hòa hợp chi ý, lúc này mới pháp tướng trung kỳ, ta dù là liệu thủ đoạn ra hết, cũng bất quá hai thành phần thắng thôi. Bối phận nhỏ nhất huyền tử khẽ miệng có chút rẩy, hắn mới vừa đột phá đến nửa pháp thân không bao lâu, sư tôn liền an bài cho hắn cái đối thủ tốt. Thật sự là nhìn chúng tự mình. Sư tôn, nếu không vẫn là ngài lên đi. Cái này trưởng giáo chi vị đệ tử đáp ứng. Quy Nguyên Tử tự tiếu phi tiểu nói, "Muợn. Đánh xong trận này ngươi lại tiếp nhận trưởng giáo không?" Mượn. Quy Linh Tử mặt mũi hiền lành cười nói, "Là cực." Sư Điệt cuối cùng không làm cho sư huynh hơn 100 năm trưởng giáo kiếp sống lấy một trận thất bại chấm dứt ta. Sau đó ta liền phải theo trong thất bại tiếp nhận trưởng giáo." Quy Minh Tử tức giận nói ra, nhìn xem các ngươi, cái này còn không có động thủ đâu, làm sao từng cái cùng đã thua giống như? Vị linh tử không khỏi cười khổ nói, đệ tử coi như vận dụng Quy Tiên Chú Bổ phát, thực lực sợ cũng so giao đài phái Giang sư tỷ mạnh không ra bao nhiêu. Quy Tiên Trú là ngọc chân phái một môn bộ phát bí pháp, chỉ có chân chuyển mới có thể tu hành, sử dụng về sau so đủ để bộ phát ra tự thân hai đến gấp 5 lần lực lượng. Bốn người nhìn nhau không nói gì, luận bàn mà thôi, tự nhiên không đáng sử dụng loại này gì chứng không nhỏ bị thuật. Chân nhân đóng trước cửa hại thế, nhưng là tự mình chứng nhận thành vi sư địa thực lực, mặc dù còn không kiệm pháp thân, nhưng thực lực tại nửa bước pháp thân ở bên trong cũng là chút mấy. Bây giờ xem ra, sợ là chỉ có bế tử quan không không tự sư thúc có thể miễn cưỡng vượt qua hắn. Quy linh tử trong giọng nói mang theo cảm thán nói, đối với vô cùng có khả năng thua ở một tên tiểu bối trong tay cũng không có gì mâu thuẫn. Quy nguyên tử khẽ cười một tiếng nói, làm phiền ba người các ngươi. Cũng như vậy cao thủ giao thủ cơ hội khó được, các ngươi nhưng phải trân quý. Mặc dù Quy nguyên tử nhìn như có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo, nhưng cũng là chút chuyện thực. Bây giờ mọi người cơ bản cũng cắm đầu phát triển tu luyện, ta ma chi lưu cũng nhiều là an phận thủ thường, động thủ cơ hội tự nhiên không nhiều, đụng tới cái hiếm thấy đối thủ càng là không dễ. Chân nhân ý tứ các ngươi cũng biết rõ, đến thời điểm thua chặt vật nhiều quy minh tử ba người, sắc mặt phi thường cứng ngắc gật đầu. Có như thế gây hai vạ tự mình môn nhân sao? Luận ban về sau, chân nhân coi là thật dự định thỉnh thành vi sư điệt cùng đi. Quy linh tử khẽ rứt sợi râu trầm lâm chốc lắc nói. Quy nguyên tử gật đầu, không sai. Chẳng biết tại sao, chân nhân trong lời nói đối thành vi sư điệt cực kỳ tán thưởng tôn sủng, nói, nhìn huyền linh tử một cái về sau, tiếp tục nói, dù là đối huyền linh nhiều năm như vậy nói tán dương, cũng không kịp hôm đó tán thưởng thành vi sư điệt nhiều. Huyền linh tử thần sắc lạnh có chút bất đắc dĩ nhìn xem tự mình sư tôn. Ta cũng không phải mao đầu tiểu tử, ngài làm sao kích thích cũng vô dụng. Quý Minh Tử nhíu mày suy đoán nói, nghe nói cái này Thanh Vi sư đệ cùng vị phu nhân kia quan hệ qua lại rất thân, quan hệ thật tốt, có phải hay không là tại chân nhân kia thổi gối đầu gió. Quy Nguyên Tử, Quy Linh Tử, Huyền Linh Tử theo bản năng rời xa Quy Minh Tử mấy chục trượng, chờ chỉ chút lát, gặp Ngọc Chân Thiên cũng không có khắc động tính về sau mới thở phào nhẹ nhóm giống như. Lần sau tìm đường chết cách nhóm chúng ta xa một chút, Quy Linh Tử nhàn nhạt đối Quy Minh Tử liếc mắt nói. Quý Minh Tử một bộ thành thói quen bộ dạng nói, chân nhân tham huyền ngộ đạo bên trong, sao lại phát giác? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo ngọc lôi rơi xuống, đem Quý Minh Tử bổ cái lão đạo, toàn thân ra khói đen. Quỷ Nguyên Tử coi như không nhìn thấy, tiếp tục nói, pháp thân phía dưới, Thanh Vi sư điệt thực lực tính toán đỉnh tiêm, có hắn cùng Huyền Linh đồng hành, chúng ta cũng có thể yên tâm mấy phần. Huống hồ, chân nhân cùng phu nhân thiếu Thanh Vi sư điệt một cái không nhỏ ân tình, dù sao cũng phải bù trở về, coi như tiến hắn trận cơ duyên. Ba người khẽ gật đầu, hiển nhiên đối vạn bảo chân nhân an bài vẫn có chút tín phục. Vị phu nhân kia thật muốn thành tựu pháp thân, chân nhân thật đúng là dự định cùng nàng kết ngàn vạn năm chưa tốt. Nghe Quỷ Minh Tử lại hỏi một cái tìm đường chết vấn đề, Quỷ Nguyên Tử ba người không nhìn thẳng hắn, tu tự hóa thành một đạo độn quang biến mất tại nguyên chỗ. Quý minh tử trên thân bảo quang hiện lên sau khôi phục hình dáng cũ không khỏi lắc đầu nói, "Ta chính là hiếu kỳ mà thôi." Một bên khác, Thanh Vi đi theo Hồng Hộc tử rất nhanh phi độn đến một chỗ cảnh trí lịch sự tao nhã mà Thanh Vũ ngọn núi. Xa xa liền thấy Cựu Nguyên đã cùng một người ở nơi đó chờ đi theo Hồng Hộc tử rơi vào trên ngọn núi, chỉ thấy Cựu Nguyên bên cạnh người kia dẫn đầu tiến lên phía trước nói, "Ngọc chân phái Huyền chân tử gặp qua Thanh Vi sư huynh, Hồng Hộc sư huynh." Thanh Vi ôn hòa cười một tiếng đáp lên nói, "Lại làm phiền sư đệ chờ đợi ở đây, quả thật Thanh Vi chi tội." Hồng Hộc tử diễn xuất lao thành trọng, nghe vậy nói, "Huyền Trân tử sư đệ chính là Thúy Bình phong chủ." Nơi này cũng là tệ phái tiếp đai trọng yếu khách nhân chỗ, mấy ngày nay có gì cần, Thanh vi sư huynh không ngại tìm hắn. Thanh vi gật đầu sau khi tạ ơn, chỉ thấy hồng hổ tử cười ly khai. Mấy ngày nay liền phiền phước sư đệ. Huyền chân tử nhìn qua tuổi tác không lớn, 230 trên dưới, một thân tu vi mặc dù không đến pháp tướng, nhưng cũng có nội cảnh viên mãn cấp độ. Thanh vi sư huynh khách khí, mời theo sư đệ tiến về động phủ nghỉ ngơi. Thanh vi mang theo kiểu Nguyên, đi theo Huyền chân tử đi tới một chỗ rộng rãi hoa lệ động phủ về sau, chỉ thấy hắn lại an bài hai cái nội cảnh kỳ đệ tử bất cứ lúc nào chờ đợi tự mình phân công về sau, mới cáo từ rời đi. Cùng Lô Phúc khí cùng Chân Hưng Vân hai người Hàn Nguyên hai câu về sau, Thanh Vi liền trở lại động phủ nghỉ ngơi. Vạn Bảo Chân Nhân nhìn như sớm có an bài bộ dáng, tự mình trở lấy chính là Trước đây còn tưởng rằng Huyền Tiêu Chân Quân sẽ đề nghị tự mình đi giao đại phái Thịnh Giáo Kim Hành Linh Vật tin tức, không nghĩ tới sẽ là Ngọc Chân cùng Tục Sơn. Mà liên tại đóng cửa Thanh Tu thời điểm, quy chân phái chân truyền, thân kiêm hai vị tiền quân truyền thừa Thanh Vi đạo nhân tới cửa khiêu chiến tự mình nửa bước pháp thân truyền luôn đã ra tới. Một đám nội môn đệ tử tập hợp một chỗ, chỉ nghe một người mặt muối tràn đầy bắt quái mà nói, đều nghe nói đi. Thanh vi đạo nhân tuyên bố trong vòng 3 chiêu bại sư hình. Trong vòng năm chiêu bại quy minh tử trưởng lão. Dạ, dạ. Tiệp thanh vi đạo nhân làm người nhất là khiêm tốn, chỉ nói 100 hiệp không có đánh bại đại sư huynh thôi. Người đó mới là dạ, nghe nói cái này thanh vi được hai phần tiên quân truyền thừa về sau, đã đạo tâm thất thủ, trở nên cuồng vọng tự đại, không đem ra vạn bảo tổ sư bên ngoài người thả ở trong mắt, tuyên bố muốn khiêu chiến Bích Linh Tiên Tiên đâu. Như thế đủ loại, thanh vi đơn giản đều sắp bị chuyển thành tiên lão đại, ta lão nhị cuồng vọng chi đồ. Như thế ngôn luận phía dưới, Ngọc Chân phái đệ tử tự nhiên từng cái ngóng trông nhanh lên bắt đầu luận bàn chờ mong Thanh Vi lạc bại tại trong môn phái hai vị trưởng lao trong tay hắn, có Giang Tiểu Thoa chi chiến phía trước, bọn hắn vẫn là tán thành Thanh Vi thực lực, bất quá vẫn là đối tự mình hai vị trưởng lao tràn ngập lòng tin. Mà số ngày sau đi ra ngoài cạnh tranh Thanh Vi, biểu lộ cứng ngắc cùng một bên tới chơi Huyền Linh tử nói, "Bần đạo phong bình bị hại a." Huyền Linh tử một thân cầm bảo, dung mạo anh tuấn mà mang theo một tia uy nghiêm, lúc này lại cũng có chút lúng túng nói, "Vì hiệu quả, vì hiệu quả." Thanh Vi nhất miệng, "Ngọc này thật phái môn phong tựa như là có chút tử nhẹ một tiếng cười nói, "Sư đệ bỏ qua cho, về sau chân nhân sẽ ra mặt làm sáng tỏ." Ô ta thanh danh Cái này nếu là người bên ngoài, Thanh Vi cần phải thi lôi đỉnh thủ đoạn. Thanh Vi nhịn không được buồn bã nói, "Viên linh tử thân thể cứng đờ, lập tức ngựa khí cảm khái nói, còn không phải chân nhân vì môn hạ nhóm đệ tử sử dụng nát tâm, mới ra hạ sách này, sư đệ yên tâm, hắn lão nhân ra về sau sẽ hào hảo đền bù ngươi." "Thật sao? Ta không tin chủ ý này tuyệt không giống vạn bảo chân nhân, nhân ra, ta ét, cầu phiếu để cử, nguyên phiếu. Thứ bảy đổi mới chỉ có giữ gốc hai trường, chủ nhật bảo hơn, mấy hơn không nhất định, chí ít vạn chữ trở lên, khả năng 2 vạn, khả năng 3 vạn, ta hết sức tí chuyện mặn không gái, có đâu hóc, nhân vật phụ không nao tản." Tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 333, cờ ăn ở đua diễn ký luật bản, cầu đặt mua, nguyện phiếu. Từ bỏ tìm Ngọc Chân phái yêu cầu danh dự tổn thất phí dự định về sau, thời gian rất mau tới đến mấy người thương nghị tốt thời gian. Về phân luận bản sân bãi, chính là Ngọc Chân Tiên cung hiện lộ uy năng về sau, trước điện một chỗ rộng lớn quảng trường, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Trừ bỏ bề quan, ra ngoài, Ngọc Chân phái tất cả nội môn, chân truyền đệ tử, trưởng đều đã tụ tập đến Ngọc Chân Tiên trước, ánh mắt sáng rực chầm chầm tại giáo quy nguyên tử bên cạnh Thanh Vy. Không nhìn Thanh Vy tìm tòi nghiên cứu ma bất đắc dĩ nha thần. Quỷ Nguyên Tử tu hành hơn 200 năm, mắt đau cái gì đã sớm miễn dịch, huống chi Thanh Vi vẫn là rất khắc chế. Mà lại trước đây lời đồn đại thế nhưng là Quy Minh Tử sư đệ chủ đạo, vận đạo bất quá là ám hiệu một chút xíu mà thôi. Quân tình xúc động phẫn nộ dưới, tận mắt nhìn thấy ba vị cao thủ lập bại, bọn hắn luôn có thể đau nhất định ngồi lôi, tức giận phấn đấu, tỉnh lại một cái đi. Mà lại chân nhân mục đích chủ yếu cũng chỉ là lại nghiệm chứng một cái Thanh Vi sư điệt thực lực như thế nào. Quy Nguyên Tử tiến lên hai bước, lộ ra mỉm cười hướng về phía môn hạ đệ tử nói, "Quỷ chân phái Thanh Vi sư điệt đường xa mà đến cùng chúng ta luận bàn, cơ hội khó được, các ngươi sau đó là cần nhận chân quan ma cả không thể bỏ lỡ, hiểu chưa? Đệ tử tuân mệnh. Thư khí, đạo cơ, nội cảnh cộng lại bên ngông đung đưa mấy ngàn người cùng tê lên đáp lại dưới, chàng diện tất nhiên là cực kỳ hưng ý. Thanh vi không khỏi cảm thán một nhà đỉnh cấp môn phái thực lực, quy chân phái nội cảnh cấp độ tu sĩ tính toán đâu ra đấy cũng liền năm 600 khoảng chừng, trong đó còn lấy nội cảnh trung kỳ, sơ kỳ chiếm đa số. Mà trước mắt tụ tập ngọc chân phái đệ tử bên trong, nội cảnh cấp độ số lượng cũng đã đem gần 2000. Mặc dù cũng có quy chân phái từ trước theo đội quý tinh bất quý đa nguyên tắc, nhưng về số lượng chênh lệch cũng có chút lớn cũng may đại tông sư cấp độ trên lệch còn có thể tiếp nhận, lúc này trình diện tính cả bốn vị nữa bước pháp thân cùng hùng hợp từ cái này yêu tộc, cũng mới 21 vị. Trong đó trưởng giáo Quy nguyên tử đời trước có 3 vị, thực lực đều là pháp tướng hậu kỳ, Quy nguyên tử cùng thế hệ tính cả hắn có 9 người. Còn lại 8 vị đại tông sư đều là huyền chữ lót, trong đó tự nhiên lấy Viền lĩnh tử thực lực mạnh nhất. Như thế trang diện, dù là thanh vi mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi cảm thán đây là bên ngoài, Ngọc chân phái làm sao có thể không có ẩn tàng cùng bế tử quan cao thủ. Xem ra bọn hắn cự Ly Ngọc Chân 36 phong đều có đại tông sư chủ trì một ngày không xa đến thời điểm lấy Thái Ức Thanh Tiêu kiếm làm hạt tâm, Ngọc Chân Thiên Cung làm phụ trợ, 36 vị đại tông sư phối hợp tọa trấn pháp thân thúc dục Ngọc Huyền Chu Thiên Luyện Ma đại trận mới có thể được sử dụng. Kinh khủng! Vung gia tự mình không biết bao nhiêu con phụ gánh nặng đường xa a, cảm ứng đến Ngọc Chân phái đám người tụ tập trên người mình ánh mắt, Thanh Vi lạnh nhạt đi ra, bình tĩnh nói, nhận được quý phái tiền bối, sư minh tất hôm nay Thanh Vi liền mặt cùng hai vị sư bá, sư minh một Ngọc Pháp. Nói xong, về phía Quy Nguyên tử bọn người lược thi lễ về sau, Thanh Vi thông dong cười một tiếng, liền dẫn đầu bay đến chuẩn bị kích càng vân đại phía trên. Thanh Vi sư điệt, ngươi lại cuồng vọng một điểm, bá khí một điểm, ngoài ta còn ai một điểm, học một ít huyền tiêu chân quân thần thái, dạng này qua ôn hòa tác dụng không lớn. Bên hai chuyển đến Quy Minh tự thúc dục thanh âm, Thanh Vi miễn cưỡng khống chế lại biểu lộ. Ngọc Chân phái muôn phong tuyệt đối có vấn đề cái này cũng yêu cầu gì a? Đây coi như là chửi bới chân quân sao? Muốn hay không đánh cái báo cáo, báo cáo một cái. Mà lại, đạo sống mấy chục năm cũng không có khí qua bại hoại của ta, tuyệt đối là vị này Quy Minh tự sư chủ ý. Nhìn qua chúng trạng đàng hoàng, Tiên Phong Đạo cốt rất có uy nghiêm, làm sao tâm địa như vậy hỏng? Bất quá gặp Quy Nguyên tử bọn người ám chỉ mình có thể thích hợp tùy tiện một điểm, Thanh Vi cũng tự nhiên vui phối hợp. Cái gặp Thanh Vi lên lại về sau, lập thân chỗ cao, thần sắc không hề bất tâm, ánh mắt đạm mạc quét mắt một vòng phía dưới ngắm nhìn đông đạo đệ tử đồng thời Thái Hư Uyển kính phảng phất trái tim nhảy lên một cái, vô thanh vô tức ở giữa, ngọc chân phải mấy ngàn pháp tướng phía dưới đệ tử cảm xúc đồng loạt chịu ảnh hưởng, không hẹn mà cùng cảm thấy mình nhận lấy chào cùng miệt thị trên đại người càng như thế cuồng vọng, tự phụ, không đem ta ngọc chân để vào mắt, Bích Linh đồng tử, Quy, Nguyên tử Quý Linh Tử tại thanh vi động tác thời điểm cũng là nhíu mày, chú ý tới nhóm đệ tử cảm xúc dị thường. Đây cũng là Thái Hư một mạch thần thông đơn giản vận dụng thật muốn đối với mấy cái này đệ tử xuất thủ, chỉ sợ bọn hắn chính liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Quy Linh Tử nhịn không được thở dài, bởi vì đại mộng chân nhân sự tỉnh, bọn hắn Ngọc Chân Tiệc tụng Thái Hư một mạch tình huống cũng nhiều có thu thập. Như hôm nay trong cung còn tồn phóng một bộ đến nhân tiên tiên đại mộng tam tiên rất đâu, lại làm mộng ma đàn sinh về sau, vận tử quân đưa tới. Quy Nguyên Tử nhẹ nhàng đầu, nghe nói ngũ nhạc động thời điểm Thành viên sư điệt thi triển thái hư huyễn cảnh quái nhiễu đông đảo pháp thân, vì chính mình chấp chưởng động thiên tranh thủ thời gian. Thật giả điên đảo, hư thực chuyển đổi tùy tâm mà động thái hư huyễn cảnh. Quy linh tử sử sở, lập tức không khỏi nhíu đầu. Tục chuyến năm đó thái hư tiên quân tự mình thi triển thái hư huyễn cảnh bao phủ xuống, trực tiếp đem một nhà nhất lưu môn phái bao quát trấn giữ từng vị tiên tiên, ba vị địa tiên, năm vị nhân tiên, chấn phái pháp bảo, hộ sơn đại trận, số vạn môn nhân theo trong hiện thực đi, hóa thành ảnh trong mơ, chôn vùi vào trong lòng đầy cũng là hóa thực thành hư cực vận dụng, cũng là tiên quân cấp độ thực lực kinh khủng. Quỷ linh tử nhịn không được nhìn về phía Thanh Vi, chính là không biết rõ cái này Thái hư chuyển nhân bây giờ có mấy phần hòa hợp. Cảm xúc điều động về sau, Thanh Vi khỏe miệng kéo ra một tia tà mị ý cười, "Đúng đúng dưới đại quy minh tử, Quy linh tử, Huyền linh tử ba người ngon nói, ba vị cùng một chỗ, như thế nào?" Trong giọng nói tràn đầy khiêu khích chi ý, đồng thời phản phất còn có không hiểu vận luật trực tiếp đau động sinh linh cảm xúc cùng ý niệm. Cũng may Thanh Vi chỉ là ý tứ một cái, ba người cũng đều là có chỗ chuẩn bị nửa bước pháp thân, rất nhanh trấn áp tự thân tâm linh, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Thanh Vi. Về phần những cái kia quan chiến nhóm đệ tử, Lúc này đã là triệt để sôi trào, hận không thể tự mình trưởng lão, sư minh sông lên đài đi hảo hảo trả đ답 một cái cái này cuồng vọng chi đồ. Quý Minh tử khỏe miệng có giật, vội vàng truyền âm nói, sư liệt nhanh thu thần thông đi. Đủ rồi, đủ. Thanh Vi sớm đã có trưởng có mực, bất quá vẫn là một bộ cao ngạo bộ dáng đứng tại trên đài. Ai lên trước? Quy Linh tử cười tủm tìm nhìn Quy Minh tử một cái nói, không phải đã nói, nghiên kỳ nhỏ nhất trên sao? Huyền Linh tử nghe vậy vội vàng nói, ta nhớ được không phải nhiều tuổi nhất trước lĩnh giáo Thanh Vi sư đệ thủ đoạn sao? Nếu không ba người chúng ta cùng một chỗ. Quý Minh tử chần chờ một lát sau, Nhị không được hào hứng đề nghị, "Muốn mặt, sư huynh cùng sư đệ đi thôi." Huyền Linh Tử cũng là một mặt kháng cự, tự mình cũng coi như thanh niên tài tuấn, vãn đã đóng truyền đời kế tiếp Ngọc Chân Trưởng giáo, sao có thể làm ra loại chuyện đó? Bất quá, cuối cùng một phen thương nghị, vẫn là quyết định cho Huyền Linh Tử cái này đợi kế tiếp trưởng giáo chút mặt mũi, nhường hắn cuối cùng bên trên. Tiếp theo một cái trước mắt, Thanh vi nhìn trước mắt cười tủm tỉm cùng mình chắp tay quy linh tử cũng là cười một tiếng. Gặp qua sư bá, Quy Linh Tử tâm tính rất tốt, gật đầu cười nói, "Chân nhân có lệnh, nhường nhóm chúng ta thua chật vật điểm." Đương nhiên, sư đệ điểm, sư bá ta không phải thể tu. Vô tù, cũng không có đỉnh cấp phòng ngự thần thông, ngươi kia đại ngũ hành âm dương nguyên tử diện tuyệt thần quang châm đụng phải ta, cái này nhục thân coi như hủy. Thanh Vi Am hiểu mấy môn thần thông tự nhiên đã không phải là bí mật, uy lực như thế nào dù là không có bản thân trải nghiệm qua, cũng năng đại gây nên suy đoán ra uy lực. Thành Vi nghe vậy gật đầu, nhưng trong lòng cũng không dám khinh thị đối phương. Quy linh tử, Ngọc Chân phái nửa bước phát thân, thành danh nhiều năm, Am hiểu Thái ất kiếm kinh trên rất nhiều bí truyền thuật, tuy nói không phải kiêu tiên, nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng là có thể cùng sơn đệ so đấu kiếm thuật mà không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ, mặc dù nhiều năm chưa từng động thủ bộ độ nhưng một thân thực lực sợ là cũng không có hoa phế. Chân nhân hắn lao nhân ra thật muốn giáo dục đệ tử cũng không cần phiền toái như vậy, văn đối thái hư huyễn cảnh dưới, Nhưng bọn hắn hảo hào trải qua trải qua nhân sinh, luôn có thể sửa đổi một chút ma bệnh. Quy linh tử cười tủm tìm lắc đầu nói, chân quân có lệnh, tự có hắn ý tứ, không phải sao? Lời còn chưa dứt, thanh sắc lạnh lạnh kiếm khí đã là bao phủ toàn trường, Hàn Ý đâm thẳng thanh vi tâm linh, cười tủm tìm lão đạo sĩ rất hư, lại không dạng rõ được, chuyện nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu góc, không giải giải, hơi có khuynh hướng tự ngược do buff hơi hố của tác giả trên 334, Ngọc Chân Thần Thông, cầu đả mua, nguyện phiếu. Thanh sắc kiếm khí ùn tùm bao phủ toàn bộ vân đại, khắp hư không các nơi, chợt trong chốc lát nhất truyện, nương theo lấy đâm rách màng nhĩ lôi minh vang động cùng nhau hướng phía Thanh Vi giáo sát mà đến. Thái Ức kiếm kinh, thập châu bên trong nội danh sắc bén kiếm thuật, chính là năm đó Ngọc Chân Chân quân theo Thái Ức thanh tiêu trên thân kiếm tổng kết ra, cũng là một bộ trực chỉ thiên tiên cấp đếm được công pháp. Quy linh tử tu hành hơn 200 năm, nghiên cứu Ngọc Chân Tam đồng thời, cũng chìm này một suất thủ liền nhìn ra một vị đỉnh cấp môn phái xuất thân nửa bước pháp thân thực lực, Quy Nguyên Tử thấy thế không khỏi gật đầu cười nói, không hổ là chúng ta Ngọc Chân kiếm thuật đệ nhất nhân, năm đó Quy Linh Tử sư đệ không có lựa chọn chủ tu Thái Ức kiếm kinh xem ra thật đúng là sai. Sư huynh lời ấy sai rồi, Quy Linh Tử sư đệ mặc dù kiếm thuật siêu quẩn, nhưng hiển nhiên vẫn là càng thích hợp Ngọc Chân Tam Tiên. Quý Minh Tử nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, Đông Đảo Đại Tông sư gặp Quý Linh Tử vừa vào sân liền lấy ra toàn lực cũng là mắt không chớp khí bên trong hai người. Thanh Vy cùng Quý Linh Tử luận bàn lấy giới tử tu gì thủ đoạn mở rộng, bởi vậy không chút nào dùng lo lắng giao thủ ba động. Thậm chí liền liên kết giới cũng đều là nhân tiên khó mà phá hư. Thanh sắc lãnh lạnh kiếm phía giới, Quy linh tử trắng như tuyết dâu tóc không tự chủ được run run, tràn ngập sắc bén chi ý cái này, lao đạo sĩ lúc này nào có nửa điểm mặt mũi hiền lành cảm giác, Thanh Vi lắc đầu cười một tiếng, một đạo ngũ sắc quang hoa hướng tiên nhị lên, kiếm khí tới người trước đó, tiên tiên ngũ đế hoa cái đã là hiện hiện ra, từng đạo thanh sắc kiếm khí rét lạnh thấu xương, phát tắc ngưng kết phía dưới hơn lộ ra một cơ mẫn diệt vật chất cùng năng lượng phi Mưa rơi chối tây, thanh sắc kiếm khí gần như đồng thời rơi xuống tiên ngũ đế hoa cái phía trên, khơi dậy từng tầng từng tầng gợn sóng, nhưng hiển nhiên chưa từng động cùng căn bản chỉ là tạo nên mấy đạo ngũ hành tinh khí thôi. Quy linh tử không khỏi khuôn mặt run dậy cái này lực phòng ngự cũng có chút quá mượt tựa ai đại quy minh tử mấy người cũng là giật mình, cái này nào đâu, mà những cái kia nội môn đệ tử đã có bắt đầu trâu đầu ghen ghét Trường lao nhất định là xuất thủ tham dò đâu, lúc này làm sao có thể vừa lên đến liền lấy ra toàn lực. Đúng đấy, là được. Quy nguyên tử trong thần sắc cũng mang tới một tia bất đắc dĩ, bọn hắn làm đại tông sư tự nhiên xem hơn rõ ràng. Quy linh tử sư đệ cái này chiêu thứ nhất đã gần hồ toàn lực xuất thủ, Bích Linh đồng tử thần sắc cũng là biến đổi, lập tức lắc đầu thở dài nói, đừng nói Quỷ linh sư đệ, cho dù là ta một kích cũng không đánh tan được. Các vị đại tông sư càng là kinh ngạc, Bích Linh đồng tử thế nhưng là nhân tiên đẳng cấp phi kiếm hợp lý hóa hình, công kích của hắn thế nhưng là hàng thật giá thật nhân tiên cấp độ. Không thành tử làm đời trước tông lao, đã từng chấp trưởng qua chưa từng nguyên linh hóa hình lúc Bích Linh tiên kiếm, rõ ràng biết rõ cái này tiền kiếm mặc dù chỉ là tương đương với nhân tiên trung kỳ, nhưng cũng bị cực kỳ sắc bén. Bây giờ hắn nguyên linh hóa hình là Bích Linh đồng tử, mặc dù bất quá vài chục năm, nhưng thực lực cũng vững chắc đến nhân sơ kỳ cấp độ, cùng hàng thật giá thật nhân tiên không có gì khác biệt. Liên liên cũng khó có thể một kích thành công. Gặp không thành tử kinh ngạc. Bích Linh đồng tử hào phóng gật đầu thừa nhận nói, không sai, mặc dù hóa hình chưa lâu còn không có đạt tới nhân tiên trung kỳ, nhưng ta thực lực bản thân cũng coi như không có trở ngại. Có thể Thanh vi cái này thần thông, quả nhiên là kinh khủng, chỉ riêng hiện tại, ta cũng phải ba đòn mới có thể đánh vỡ, thậm chí nhiều hơn lần. Nếu là hắn còn chưa toàn lực thi triển đâu. Quy Minh tự nhịn không được lưu luyến, mà liên tại Ngũ Đế Hoa cái hiện hóa đồng thời, cái gặp Thanh Vi sau lưng trong lúc đó sáng lên một đạo xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc hỗn hợp mà hun hun độ độ nặng nề thần quang, tiếp theo một cái chớp mắt liền không do dự đánh ra, vân đại kết bên trong, kiếm khí tùy theo một rõ ràng Quỷ linh tử chỉ cảm thấy nhất trọng to lớn mà nặng nề, phảng phất thế giới đồng dạng ngũ sắc thần quang chính hướng phía ba quạ, áp bách mà tới. Ngũ hành em dương chi lực hiện hóa khắp các nơi, liền liền tự thân di động cũng trở nên vướng víu bắt đầu. Quỷ linh tử mỹ mắt cuồn loạn, sau lưng một đạo viên mãn mà cường thịnh ngọc chân tiên quân lẫn nhau đột nhiên hiện hiện, cùng tự thân nhục thân ngắn ngủi tương hợp, trong nháy mắt bạo phát ra càng thêm rộng rãi mà sắc bén thai ớt kiếp khí. Pháp tướng cùng nhục thân ngắn ngủi tương hợp chính là chỉ có một ít gần như pháp thân khẩu nửa pháp thân mới có thể không ngại thi triển một loại thủ đoạn. Dùng ra về sau, thực lực tối thiểu có thể lại dạo bước tiến lên mấy phần có thể thấy được Quy Linh tử dùng hết toàn lực. Chỉ là kiếm khí bắn vào Ngũ Sắc thần quang bên trong trực tiếp mai danh nhận tích đồng dạng cùng tự thân đã mất đi liên hệ, mà cũng liền trong hai, ba hơi thở, Quy Linh tử đã nhanh muốn bị quét vào thần quang. Quy Linh tử bất đắc dĩ cười một tiếng, ngược lại trực tiếp bỏ qua kiếm khí, đưa tay ở giữa liền gặp vô cùng vô tận bảo quang sáng lên, tạo thành một phương trận thế kháng cự Ngũ Sắc thần quang. 36 kiện linh khí tạo thành đại trận. Bất quá là linh khí hư ảnh mà thôi. Ngọc trận, vô ra, cái này vừa lên đến liền bị thật là liền mất mặt ném đại pháp. Mặc dù đến đua chật vật điểm, nhưng hắn cũng không muốn ba chiêu không đến liền xuống trận. Chỉ là cảm ứng đến trong tay trận thế bên trên truyền đến nặng nề cảm giác các bách, Quy Linh tử cũng 10 điểm bất giá. Thanh Vi sư điệt hẳn là sẽ không thật hủy ta góp nhặt nhiều năm linh khí a. Tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Vi liền hai mắt nhói nhói giống như nhìn thấy Quy Linh tử phất ống tay áo một cái ở giữa, 36 kiện linh khí bảo quang tràn ngập bổ khuyết tiến vào Ngọc Chân Huyền Bảo luyện ma đại trận linh khí hư ảnh bên trong. Trận pháp trong nháy mắt bạo nhìn qua đã cùng ngũ sắc thần lực lượng tương đương. Thanh Vi ý niệm phía dưới Ngũ sắc thần quang càng thêm tĩnh mịch mà hỗn độn, liền muốn trực tiếp đem vô tận bảo quang tạo thành trận pháp bao khỏa trấn áp. Chỉ là trên trận pháp truyền đến sức phản kháng không thể coi thường, ẩn có đè lại ngũ sắc thần quang, đem luyện hóa xu thế. Trưởng lão quả nhiên không giống, 36 kiện linh khí, trong đó lại có 5 kiện cực phẩm. Người xem tên Thanh Vi không có chiêu. Thần quang không rơi xuống nổi. Haha. Ha. Thanh Vi nhìn xem khí thế mãnh liệt quy linh tử, trong lòng thầm khen, đến nửa bước pháp thân cấp độ, những này đại sư liền thật sự là một cái so một cái khó chơi. Quy linh tử cái gặp Thanh Vi hướng tự mình cười một tiếng. Sau đó chỉ thấy kia kinh khủng thần quang trực tiếp vỡ vụn thành điểm điểm ngũ sắc sáng ngời. Còn không tới kịp thở phào, trong nháy mắt ra đầu tê dại nhìn xem hư không bên trong lít nha lít nhí xung điện chính hướng phía kia năm kiện cực phẩm linh khí, 10 cái thượng phẩm linh khí, 21 kiện trung phẩm linh khí tạo thành đại trận vọt tới. Theo bản năng chỉ thấy quy linh tử trong tay pháp ấn vừa bấm, Ngọc Chân Huyền Bảo luyện ma đại trận bảo quang thời gian lập loè, 36 kiện linh khí linh khí bản thể ẩn vào trận pháp bảo quang chỗ tụ, quang ấn, không, thế, trực xuống. Ngọc ấn Đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang chấn phảng phất mang theo binh binh bang bang tiếng vang bàn chúng, trực khiếu cái này chấn áp, linh khí áp súc mà thành tiên ấn quang hoa trong nháy mắt tạm đạm rất nhiều. Sau đó, chỉ thấy thanh vi đồng dạng thủ trình huyền ảo pháp ấn, mơ hồ có thể thấy được một phương sơn hà đại địa cảnh tượng ẩn chứa trong đó, hóa thành nhất trọng nặng nghề thế giới, trực tiếp cùng ngọc chân luyện ma ấn đối đầu, rầm rầm rầm, ngọc chân luyện ma ấn trong nháy mắt bay ngược trở về một lần nữa hóa đích, sở, ghi lại môn thông. Mà Quy Linh tử nhìn thấy tự mình trận pháp bị đánh bay thời điểm liền ý thức được không ổn, nhưng còn tương lai phản ứng, liền gặp trước đó kêu ngũ sắc thần quang lần nữa hiện hiện, lấy càng thêm kinh linh, xào rượu quy tích trực tiếp đem tự mình tinh cả trận pháp quét xuống trong đó. Lại con dấu rốt lập tức liền ý thức tối đen, đã mất đi đối ngoại giới cảm giác. Ngọc chân phái chúng đệ tử trong nháy mắt sôn sao, lúc này mới mấy chiều, ba chiều, Quy Linh tử trưởng lão ngươi không được à, đông đảo đại tông sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì Vẫn là Bích Linh đồng tử trầm mặc một lát sau nói, "Quy linh sư đại ngọc chân luyện ma ấn phía dưới dù là nửa bước pháp thân cũng sẽ trọng thương, nhưng trước bị đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm làm hao mòn đại bộ phận uy lực về sau, lại bị Thanh vi ngũ nhạc sơn hà ấn đánh tan, không bị quét xuống cũng không cần thiết so không bằng." Cái kia ngũ nhạc sơn hà ấn hẳn là tu thành chưa lâu, rõ ràng như tại cái khắc thần thông. Quý Nguyên tử nghe vậy bất đắc dĩ nói, "Hắn vừa rồi giống như cũng có thể trực tiếp trận, chỉ ý sư đệ thủ đoạn. "Sư tôn, đệ tử muốn bỏ quyền." "Không có cửa đâu, lên cho ta đi thua." Đoét, câu phiếu đề cử, nguyên phiếu, chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu vóc, không dậy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFf hơi hố của tác giả. Chương 335, rất được đả kích Ngọc Chân nhóm đệ tử, canh thứ nhất, còn số 18 đội mới. Nghĩ không ra thực lực của đệ đệ lại kinh khủng như vậy. Ngọc Chân Thiên Cung chỗ sâu, thần thái lười biếng vũ mị hợp an phu nhân nhìn trước mắt thủy kính bên trong hiện ra rõ ràng cảnh tượng không khỏi cảm khái ngàn bạn. Vạn Bảo chân nhân trên khuôn mặt anh tuấn cũng là hiện lên một tia tán thưởng, không khỏi gật đầu cười nói, biểu hiện không tệ. Ngũ sát thần quang. Quy linh mấy người bọn hắn nghĩ đến cũng có thể phấn khởi hướng lên. Hợp hoàn phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, ống tiến vào vạn bảo chân nhân trong lực, ngón tay khinh vũ ở giữa phất qua điệu tiên thân thể, đồng thời ngữ khí nghiền ngẫm cười nói, "Kaka, làm như vậy coi là thật hữu dụng. Những bọn tiểu đối kia luôn luôn có thể thụ nhiều kích thích. Về phần Quy Linh bọn hắn, mặc dù thọ nguyên có thể kéo dài, nhưng lòng dạ từ lâu không bằng vài thập niên trước, bây giờ bại vào thanh vi tiểu hữu chi thủ, cảm thụ như thế nào, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng đi." Gặp vạn bảo chân nhân nụ cười trên mặt, phu nhân là ngọc chân phái đáng người mặc đồng thời, cũng không thưởng thức tác phẩm nghệ thuật khiến cho vớt ve vạn bảo nhân gương mặt cười nói, "Ngươi trước đây cũng nói, Quy Linh Vì mình hai người là Ngọc Chân ngoại trừ không không tự nhất có nhìn phát thân. Bây giờ bọn hắn quan khẩu này trước bại một lần, hoặc là đau nhất định hối lỗi tỏa sáng hùng tâm trang trí, hoặc là triệt để không gượng dậy đổi, an độ lúc tuổi già. Bọn hắn thọ nguyên còn có 200 năm trên giới, nếu không thể khám phá tâm chứng, sợ là muốn phí thời gian. Nhưng tỷ mị nghĩ lại, Ngọc Chân đệ tử có người nhiều năm dạy bảo, hiển nhiên không về phần như vậy vô dụng. Vạn Bảo chân nhân nắm chặt hợp hoan phu nhân không thành thật tay xoa nắn lấy cười một tiếng, dù sao cũng phải là bọn hắn an bài một cái. Trước đây rượu nhạc chính là bị Tiêu tiền bối đẩy một cái hai người bọn họ hỏa hầu mặc dù chênh lệch rượu nhạc mấy phần, nhưng cũng còn có hy vọng. So với bọn hắn, ngược lại là nha đầu người, lần này tu hành về sau đã triệt để thuần hóa căn cơ, cuối cùng có thể được xưng là một câu có hy vọng phát thân. Nhắc lên cái này, hợp hoan phu nhân trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, nhịn không được vũ mị nhìn vạn bảo chân nhân một cái, còn muốn đa tạ ca ca gia đại lực khí. Ngự Long Thăng Tiên Diệu Pháp. Thứ đâu tới như thế bí thuật, vô hận đúng là chưa từng nảy qua. Điên Loan Đạo Phượng tâm kinh, Ngự Long Thăng Diệu pháp phối xuống, đơn giản tiến cảnh phi phàm, sở so dự đoán vui vẻ quá nhiều. Vạn Bảo chân nhân cười hắc hắc, trong lòng càng là đối với Thanh Vi hài lòng. Bí thuật có được hay không, dùng qua mới biết rõ. Ta nhớ được Âm Dương hòa Hợp Tiên Nhân Hóa Sinh Diệu Pháp cũng là Thanh Vi tiểu hưu thông qua Hải Lan tiểu tử đưa cho người. Hợp Hoan phu nhân gật đầu cười nói, không sai, bất quá so với Âm Dương hòa Hợp Tiên Nhân Hóa Sinh Diệu Pháp, Điên Loan Đạo Phượng Tâm Kinh cùng Ngự Long Thăng Tiên Diệu Pháp càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vạn Bảo chân nhân gật đầu, trong lòng dự định về sau hỏi lại hỏi Thanh Vi, có cái gì khác diệu pháp truyền Tự mình cuối cùng sẽ không bạc đãi hắn chính là Cái này Ngự Long Thăng Tiên Diệu Pháp cuối cùng để cho mình thoát khỏi hơn 100 năm phượng ở trên, long tại hạ cục diện khó xử. Còn có Quy Nguyên Tử, cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta, nhường Huyền Linh hạ trạng, ngươi xem một hồi ta không muốn ngươi để mắt. Vân Đài phía trên, ngũ sắc quang hoa lượn lên, một mặt bất đắc di Quy Linh Tử bị thả ra, thanh vi thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí khinh thường nói, liền cái này. Tiểu Hữu, không sai biệt lắm đi, lao đạo muốn mặt, một hồi ngươi đối Quy Minh sư hình quan tâm, kỳ cản một chút chính là, Quy Linh Tử có vẻ như không quan trọng hướng thanh vi chắp tay, nhưng bụng trộm lại truyền âm chửi nói: Dưới đài Đông Đảo Ngọc Chân đệ tử nghe Thanh Vi như thế không coi ai ra gì, có thể nói là càng thêm quần tình xúc động phẫn nộ. Nếu không phải minh bạch chênh lệch quá lớn, sợ là cũng chuẩn bị tự mình lên đài khoa tay múa chân hai lần. Cùng Quy Linh Tử sơ lược làm sau khi trao đổi, Quy Minh Tử cũng là thống khoái lên đài. Sư Điệt chuẩn bị mấy chiêu đem ta cầm xuống. Ba chiêu. Thanh Vi cái gặp khí độ bất phàm, cử chỉ trầm ổn Quy Minh Tử liền cùng mình chuyển âm nói: "Sư Điệt, ngươi mau nói, ngươi." Một chiêu là đủ. Không đúng, Quy Linh Tử cũng ba chiêu, ta một chiêu liền bại, chẳng phải là không bằng hắn, vẫn là ba chiêu tốt. Thành Vi Thông Dung đưa tay, giơ lên ba cây ngón tay, cười khởi nói, "Ba chiêu là đủ." Trong lòng nhịn không được cảm thán, "Ngọc này thật phải làm sao còn có chút loại này mình tinh diễn viên." Quy Minh Tử thấy thế, trên mặt hiện lên cơn giận dữ, kêu lên, "Cuồng vào. Người lấy ta làm Quy linh kia lão tiểu tử." Dưới đại mặt mũi hiền lành quỷ linh tử nhịn không được dựng râu chừng mắt, chỉ cảm thấy có bị mạo phạm đến. Lập tức, chỉ thấy Quy Minh Tử ôn hận xuất thủ, vừa lên đến chính là Ngọc Chân Tuyệt Học, Ngọc Chân luyện ma ấn, chỉ bất quá so với quỷ linh tử có trận pháp cùng linh khí gia trì, lúc này Quý Minh Tử thi triển chỉ là đơn thuần tấn nhưng lấy nửa bước pháp thân thực lực, uy lực không kém chính là. Thanh Vi thấy thế âm thầm gật đầu, một chiêu này cũng liền so trước đây Quy Linh tử yếu đi 3 điểm mà thôi, có thể thấy được Quy Minh tử thực lực là mạnh hơn Quy Linh tử một bậc. Mang theo vô tận bảo quang, tiên quang tràn ngập ngọ cấn mắt thấy là phải rơi xuống, Thanh Vi cười ha ha một tiếng, lự khí càn rỡ nói, "Tiểu đạo mà tôi, lại nhìn ta ngũ hành địa pháp." Nói đi, trong tay một vòng sáng chói ngũ sắc quang hoa sáng lên, hóa thành một đạo vất ngang không trực tiếp bổ ấn, ngũ hành âm, ngũ hành âm đạo lý Gần, biểu hiện khác biệt một loại vật dụ. Sáng chói ngũ sắc dao quang lộ ra một cỗ bổ ra đại thiên thế giới ý cảnh trực tiếp đem Ngọc Chân Luyện Ma hấn bổ ra lít nha lít nhít với rách. Quỷ Minh Tử thần sắc biến đổi, lúc này chỗ nào còn nhớ được biểu diện ý niệm khế động ở giữa liền có nhất trọng thiên cung hư ảnh hiện lên ở đỉnh đầu, xem bộ dáng chính thức Ngọc Chân Thiên cung, lập tức, Thanh Vi chỉ thấy Ngọc Chân Thiên cung tản ra vô tận tiên quang, lấy khó mà địch nổi uy thế trấn áp mà tới. Hư không vận vèo ẩn có dấu hiệu, vô số tiên hóa thành muốn để Tử thấy thế không khỏi gật đầu nói, pháp, nghĩ không ra Quy Minh Tử sư đệ 2 năm này lại có tiến cảnh thân vi cũng là giật mình, nghĩ không ra cái này Quy Minh Tử nhìn qua người có chút thất thường, nhưng thủ đoạn lại là bất phạm. Xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc quang hoa tựa như nhất trọng hỗn độn thế giới hiện hiện, lập tức trong nháy mắt tỏa hào quang mạnh chợt rơi xuống. Chỉ cảm thấy thần quang trầm xuống, ẩn có xanh ngọc tiên quang lộ ra, lại có tránh thoát chi thế. Biến sắc ở dưới chỉ thấy Quy Minh Tử cười hát, hát nói, nơi khác thì cũng thôi đi, nơi này thế nhưng là Ngọc Chân Thiên Cung bên trong, cái này Thái Ức Thiên Cung chi pháp tự nhiên có thể tiếp dẫn càng nhiều thiên tiên pháp bảo lực lượng ra chỉ tự thân. Lời còn chưa dứt, chính là sử sở Cái giập ngũ sát thần quang tối sương lại, đột nhiên hướng phía trung tâm sụp đổ có vào, một cỗ chôn vùi đại thiên vạn vật lực lượng hiện lên, trong nháy mắt biến hóa làm hư vô hỗn độn. Sau đó, liền gặp vũ ám hư độn bên trong một lần nữa sáng lên một vòng ngũ sắc ánh sáng nhạt cũng đạo mắt mênh mông quần quần mà ra hóa thành như mưa lôi quang vang vọng hư không. Tiếng anh minh không ngừng, quy minh tử sau lưng nhất trọng xanh ngọc cung điện hiện hiện bao phủ tự thân, khiến cho hắn tại lôi quang bên trong được từ không lại, nhưng không tí thủ. Ngọc lên, bình ngũ Mà Thanh Vi là đã chủ động tiến lên, tay phải nắm tay, ngũ hành hỗn nguyên chi ý hiện hiện, lấy không hiểu quy luật trực tiếp vung ra. Lớn ngũ hành hỗn nguyên quyền, ngũ nhạc tiên quân đích truyền thần thông một trong, phản phất mang theo khai thiên tích địa diễn hóa thế giới ý cảnh, Quý Minh tử chỉ cảm thấy ngoại thân cung điện hư ảnh không ngừng lấp loé ở giữa, liền muốn triệt để vỡ vụt. Môn này võ đạo thần thông làm sao so với hắn đại ngũ hành âm dương nguyên tử địa tuyệt thần quang châm còn mạnh hơn? Hắn vào ở động thiên mới bao lâu? Khổ, cũng là cắn hiện hiện lại, hiện hiện quang, lớn ở giữa, Lệnh Bắc Tiên kiếm hướng về phía Thanh Vi quyền hành một chỉ ông, ông ong ong, vân đại phía trên trong nháy mắt lâm và hỗn loạn cùng giữ dằn khí tức bên trong, mà khi hết thể tán đi về sau, quy Minh tử đã là sắc mặt hơi có vẻ tái nhận thu tay lại. Nhìn xem khí tức chỉ là hơi có phụ động thanh vi, quy Minh tử vừa đi vừa về giò xét một phen sau Trần chờ nói, tiên quân lưu lại lớn ngũ hành hôn nguyên quyền chân ý truyền thừa. Gặp Thanh Vi gật đầu, quy Minh tử không lời nào để nói, lúc này chắp tay xuống đai. Còn tốt hiển lộ thực lực, không phải vậy chẳng phải là thật muốn cùng Quy Linh. Ta đều đã sắc mặt tái nhợt, đủ chật vật đi. Nếu là làm ra mặt như giấy vàng trạng thái liền có vẻ ta quá phế vật. Ngọc chân phái chúng đệ tử, tâm tình có thể nói là rơi xuống bẽ gốc, bị đả kích lớn. Hai cái trưởng lão cũng bại, mới vừa đột phá nửa bước pháp thân chưa lâu Huyền Linh đại sư huynh còn có thể thắng, không phải xem thường hắn. Là hắn thật không được, quy Nguyên Tử đối tự mình sư đệ gật đầu, liền muốn ra hiệu Huyền Linh tử lên đài, chỉ là bỗng nhiên một cú không thể đối kháng vào vào, trực tiếp đem hắn đưa đến thành vi trước mặt. Huyền Linh tử sửng sợ, trong nháy mắt cảm động. Cho nên, sư tôn vẫn là đau tự mình a, chỗ sâu. Vạn Bảo chân nhân cười một tiếng, ta ngu bọn đồ tử lỗ tôn, chớ có trách ta. Nhìn xem không kịp chờ đợi lên đài quy nguyên tử, Thanh Vi không khỏi sững sở, kịch bản không phải như vậy nha, chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu vóc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFf hơi hố của tác giả. Chương 336, một phái trưởng giáo tự lực. canh thứ hai, còn số 18 đội mới. Như thế nào là sư bá tự mình hạ chẳng đâu? Nghe bên thai tự mình chân nhân bao hàm ý vi hiệp, quý nguyên tử cười nhạt một tiếng nói, nghĩ kỹ lại, huyền linh cuối cùng kém mấy phần hòa hầu, liền do bản đạo tự mình cùng sư điệt so chiêu một chút đi. Đáng thương tự mình một thế thanh danh. Trì Bất Quá đã chân nhân bởi con vịt lên cùng, tự mình cũng không thể cùng hai vị sư đệ. Nhất định phải toàn lực xuất thủ, nhìn xem trong nháy mắt trở nên ý chí chiến đấu sục sôi Quy Nguyên tử, Thanh Vi cũng là không khỏi chỉnh trọng lên. Dù sao cũng là một nhà định cấp môn phái trưởng giáo, không có chút bản lãnh sao có thể phục chúng, huống chi Quy Nguyên tử tại pháp thân phía dưới kia một nhóm nhỏ người bên trong cũng là có thế tuổi. Trưởng giáo chân nhân vậy mà tự mình hạ trạng, nhất định có thể gọi Thanh Vi để mắt. Đúng đấy, chân nhân hắn lao nhân ra thành tựu nửa pháp thân chi cảnh đều nhanh giáp, đã pháp thân đang nhìn, thực lực thâm bất khả chắc. Quy Nguyên Tử thực lực tự nhiên là mạnh hơn Quy Minh Tử hai người mấy phần, nhưng đối mặt Thanh Vi, hắn thanh tỉnh minh bạch, tự mình phần thắng cũng không lớn. Chân nhân ý tứ hắn cũng đại khái có thể đoán được, hôm nay liền dứt khoát vung tay đụng một cái, mấy chục năm không có đối thủ, cũng làm cho mọi người nhìn xem bản lãnh của mình. Nhìn xem khí thế theo trong yên lặng bốc lên, ẩn có phong mang tất lộ chi thế Quy Nguyên Tử, Thanh Vi cười nói, "Mời." Quy Nguyên Tử khẽ cười một tiếng, lập tức chỉ thấy hắn thân ảnh thời gian lập loè trực tiếp xuất hiện tại Thanh Vi trước mặt, đưa tay hiện lên bàn tay, trong đó tản ra mênh mông quần quần quang, không gian, từ trên trời xuống, Thanh Vi ép nhập bên trong. Thai ớt Bích là trường, thành vi phản ứng cũng chậm, đối mặt với có thể xương cường hoành huyền môn võ đạo thần thông cũng là đồng dạng lấy lớn ngũ hành hỗn nguyên quyền ngành hám quy nguyên tử. Ngũ Vương ngũ hành trấn nhạc thiên thư mặc dù ghi chép rất nhiều thần thông, nhưng trong đó chân ý chỉ là liên quan đến công pháp bản thân. Mà cái này lớn ngũ hành hôn nguyên quyền lại là được từ cùng thiên thư ngọc bích cùng nhau cất giữ tôn này, pho tượng đây là một thức lấy ngũ hành làm căn bản, mở, diễn hóa thế giới thần thông, mà lại có chân ý truyền thừa, thành vi tập được về sau, chính là pháp thân phía dưới có khả năng đạt tới cực hạn ý lực. Xuân Hà lưu chuyển vạn vật diễn hóa ẩn chứa trong đó một quyền cung lực vạn hào quang lấp lánh thủ trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, một cú cường bạo mà hỗn loạn pháp tắc trực tiếp cùng. Vân đại phía trên tản ra, dù là ngoại giới cũng ẩn ẩn có bị ảnh hưởng đến. Quỷ nguyên tử liền lùi lại mấy chỗ xa, nhìn xem chỉ là sơ lực lui mấy bước thành vị không khỏi cười khen, bội phục, bội phục. Thủ trưởng không tự chủ được run run, quỷ nguyên tử chân khí phun trào dưới, sau một lát mới tính hồi phục. Hô, may mắn đi lên liền dùng lực, không phải vậy tay này sợ là muốn phế. Ngũ nhạc sự so ta ngọc Tiếp theo một cái chớp mắt, Quỷ nguyên tử ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy Thanh Vi đưa tay vung lên ở giữa, sáng chói ngũ sắc đạo quang đã là không lưu tình chút nào chấm ra, cao tới mấy trăm trượng Ngọc Chân Thiên Cung trong nháy mắt hiện hóa, Quy nguyên tử ở trong đó không chút nào hiện nhỏ bé, trong tay sáng lên sáng tỏ bảo quang khiến cho thiên cung càng lộ vẻ chân thực ngưng tụ ầm ầm, thần thông biến thành Ngọc Chân Thiên Cung một trận lắc lư, bảo quang sáng tắt ở giữa lại thành công chặn lại đại. Ngũ hành âm dương nguyên tử tịch diệt thần công đao. Thanh vi không khỏi mắt lộ ra tình đây là đến nay thành công ngăn trở tự mình thần thông mà không ngại đệ nhân, Thái Ức chi pháp, sau đó, chỉ thấy Quỷ nguyên tử thao tung Ngọc Chân Thiên Cung nhỏ yếu mấy phần về sau, Linh Sảo nhảy lên, liền muốn hướng phía Thanh Vi trấn áp mà tới. Thanh Vi thấy thế sau, lưng xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc thần quang đột nhiên hiện hiện, mang theo thế giới mênh mông cuồn cuộn nặng nề đánh ra. Một trận lấp lóe ở giữa, đã là cùng vẫn có trăm trượng cao lớn Ngọc Chân Thiên Cung giằng co, lần này Thanh Vi thế nhưng là toàn lực thi triển ngũ sắc thần quang. Có thể quét xuống, nhưng còn phải mấy tức, mà lại sức phản kháng so quy Minh Tử sư bá mạnh hơn rất nhiều. Quỷ Nguyên Tử thế ẩn ẩn ra, Tự ngăn nói liền Bất thụ được ngũ sắc thần thế, hắn cũng minh bạch không kiên trì được quá lâu. Mà lúc này Thanh Vy đã là đưa tay một chỉ, ngũ hành chi lực hiện hóa vận chuyển âm dương chi biến, hư không bên trong đạo mắt gặp khắp đại lượng ngũ hành thần lôi, uy nguyên tử bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức đỉnh đầu nhất trọng sáng chói xanh ngọc bảo quang hiện hiện, diễn hóa nhất trọng lại một trọng huyền bảo hộ thân đại trận. Đồng thời ý niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tiên Ngọc Chân Thiên cung đột nhiên biến đổi, hóa thành một tôn cao lớn cường tráng mặc giáp thần nhân cưỡng ép nắm như thế giới ngũ sắc đồng ý chi xuống. Sau lưng Ngọc Chân hiện, hiện không chút tác, hiện ở giữa. Hắn cả người trở nên cao miểu mà cường đại, hiện hóa ra một tôn cùng quy minh tử trước đây đồng dạng tay nâng tiên ấn, gánh vác tiên kiếm thân ảnh. Thu hắn ảnh hưởng, mặc giáp thần nhân, huyền bảo hộ thân đại trận cũng trong nháy mắt tăng thêm rất nhiều. Như thế điện quang hỏa thạch ở giữa, ngũ sát thần quang bị kéoở, ngũ hành thần lôi cũng bị quy nguyên tử ngăn trở. Mà lúc này, quy nguyên tử hóa thành tiên nhân thân ảnh đã thôi động tiên ấn hướng phía thành vi đập xuống. Ngọc chân luyện ma ấn, tử, lực, ngũ hoa cái trong nháy mắt hiện hiện ra, ngọc chân xuống, ngũ hành tinh khí ở giữa, không cũng mèo. Mà lúc này, thanh vi sau lưng đã là lại một đạo ngũ sát thần quang hiện hiện, sắp đánh ra, uy nguyên tử thấy thế lắc đầu cười một tiếng, tự mình cái này trạng thái duy trì không được quá lâu, trừ phi thi chiến uy tiên trú, không phải vậy sợ là phải thua. Một bên khác, mặc giáp thần nhân đã bị thần quang quét xuống về sau, lập tức chôn vùi trong đó. Thanh vi đạo thứ hai thần quang mắt thấy là phải tới, uy nguyên tử ý niệm khẽ động, tiện tay rút ra sau lưng thanh sắc tiên kiếm hướng về phía ngũ đế hoa cái phía dưới thanh vi chính là vung lên. Long Tô dựng ngược ở giữa, một cỗ hàn ý sông lên đầu, thanh vi ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem rộng rãi nội liễm thanh sắc kiếm quang không nhìn không gian đến, trực tiếp đem Ngũ Đế Hoa cái bổ ra một tia nhỏ xỉu vết rách. Một kích này ngọc chân phái các vị đại tông sư cũng là sử sở, nhiều năm chưa từng độc thủ, trưởng giáo cũng vẫn là như vậy cường đại. Chỉ là quay đầu nhìn xem trong nháy mắt vết rách biến mất Ngũ Đế Hoa cái, bọn hắn lại là một trận bất đắc dĩ. Vạn năm Long Quy sắc rượu đen cũng liền cái này cái này cường độ a, còn có thể vung ra ba kiếm. Quý Nguyên Tử một cái, lập tức thân ảnh lắc lư ở giữa, trực tiếp lộn sau cùng công kích. Ba đạo thái ớt thanh tiêu kiếm khí phân biệt từ khác nhau góc độ rơi xuống. Một đạo chặt ngũ sắc thần quang, hai đạo tuần tự rơi vào ngũ đế hoa cái phía trên, khiến cho môn này thần thông trên xuất hiện càng nhiều vết rách, nhưng mà cự ly vỡ vụn còn rất xa. Sau đó bên ngoài cơ thể tiên quang chậm rãi tán đi, Quy Nguyên tử còn đến không kịp thông dòng thoải mái chủ động nhận thua, chỉ thấy ngũ sắc quang hoa lượn lên, đã bị quét xuống. Ta, không nhìn Quý Nguyên tử muốn nói lại thôi thần sắc, thanh vi bên tai vang bảo chân nhân mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không vi phạm. Thật có lỗi, chân nhân có lệnh, sư bá vẫn là ngũ sắc thần quang bên trong đi một lần đi. Lần này Ngọc chân phái Đông Đạo đệ tử đã là chết lặng, tập thể trầm mặc, thật lâu không thể trở về qua thần tới. Thanh Vi thấy thế rất mau thả ra quy Nguyên tử, thật muốn nói lời, trấn áp hắn như vậy cao thủ cũng không dễ dàng. Lúc này, quy Nguyên tử đã là khôi phục lạnh nhàn trạng thái, vướt vướt trồm râu cười nói, "Đội phục, bội phục." Quả như là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Xem ra Cố thủ thái thừa sơn hồi lâu, lao đạo đều có chút cùng không lên những người tuổi trẻ các ngươi bất chân. Sư ba quá khen, ngài cũng không tệ." Thanh Vi đứng chắp tay, giống như cuồng ngạo cười nói. Quý Nguyên tử khẽ miệng cứng đở, không được truyền âm nói, "Kết thúc, khất diễn." Còn như vậy về sau bần đạo giúp ngươi bù không trở lại. Sau đó, chính là quy nguyên tử bọn người cửa đối diện phía dưới đệ tử làm tư tưởng giáo dục thời gian, Thanh Vi cũng trực tiếp bị một đạo tiên quang tiếp dẫn tiến vào thiên cung nội bộ. Nhìn xem y quan sạch sẽ, một bộ chờ tự mình đã lâu hai người, Thanh Vi xấu hổ cười nói, may mắn không làm được bệnh. Chỉ là chân nhân, như vậy được không? Không có gì tốt không tốt, hữu dụng là được. Cảm giác như thế nào? Ba người bọn hắn thực lực. Vạn Bảo chân nhân thái độ hiền hòa cười một tiếng, tự mình đẩy một ly trà đến Thanh Vi trước mặt. câu phiếu đề cử, phiếu truyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đâu hóc, không giải gái. Hơi có khinh hướng tự ngược do bờ UFf hơi hố của tác giả. Chương 337, pháp thân phía dưới đỉnh tiêm trình độ, canh 3, cầu đàn mua. Ba vị sư ba thực lực tự nhiên không yếu, trong đó Quy Nguyên sư bá thực lực càng là có thể sưng cao thâm, nhưng mà này còn chỉ là lựa bản, không phải sinh tử vật lộn. Vạn Bảo chân nhân vừa đầu, nhóm chúng ta trong môn phái bây giờ mấy nửa bước pháp thân, Quy Nguyên tử có thể sắp xếp thứ hai, đáng tiếc không không tử bế tự quan, không phải vậy hai người ngược lại là có thể đánh hơn tận hứng một chút. Thanh Vi nghe vậy cười một tiếng, lập tức nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tất cả đại đỉnh cấp phái nửa bước thân cấp độ thực lực Quy Nguyên sư như vậy nhiều không? Hợp phan phu nhân nghe vậy không khỏi cười nói, "Quy nguyên đạo trưởng tự nhiên xem như chứ mấy." Vô Hận nói không sai. Bất quá đến nửa bước pháp thân một cái tiểu cảnh giới, hạn mức cao nhất lại nơi đó đâu, mạnh nhất cũng chính là thành nữ cùng Lâm Linh tố đột phá trước trình độ, yếu một bậc thì là quy nguyên tử, thủ thành, hơi kém thì là diệu nhạc, thiên muốn nói người cái này trình độ, cuối cùng thì là quy minh, quy linh cấp độ này. Mà như Giang tiểu thoa, Huyền Linh, Vô Hận dạng này mới vừa đột phá nửa bước, vững chắc quen thuộc mấy năm, liền có thể đạt tới quy linh cái này trình độ. Trên lệch mặc dù rõ ràng, nhưng cũng không về phần quá bất hợp lý chính là Nói xong, Vạn Bảo chân nhân không khỏi nhìn Thanh Vi một cái cười nói, không cân nhắc ngươi kêu biến thái phòng ngự thần thông, ngươi bây giờ đại khái cũng chính là mạnh hơn quy Nguyên hai phần, nhưng còn chưa kịp trước đây thanh nữ cùng Lâm Linh tố. Hai vị tiền bối trước đây lại mạnh như vậy. Thanh Vi nói không kinh ngạc là gần người. Vạn Bảo chân nhân gật đầu cười nói, thanh nữ mặc dù địa thấp, nhưng tất cả mọi người là tình nguyện xem trọng nàng mấy phần cũng sẽ không nhỏ nhìn nàng, nghe nói hồi trước Linh Lung chân nhân cùng thanh nữ luận bàn qua. Kết quả đây, ngươi trực tiếp đến hỏi Linh Lung chân nhân đi, ha ha. Bảo chân nhân cười một tiếng, lập tức tiếp tục nói, về phần Lâm Linh tố Hắn trước đây thế, nhưng là bị gọi đùa là lầm bán Tiên, mặc dù về sau xuất thủ số lần không nhiều lắm, nhưng bây giờ cựu thần giới bên trong, hắn tại thần tiêu lôi pháp trên nghiên cứu có thể nói gần với huyền tiêu tiên đối. Ngược lại là ngươi, đột phá nửa bước pháp thân về sau, có thể nói thật có bán tiên chi năng. Thanh Vi không khỏi lắc đầu, lại là nửa bước, lại là bán tiên, rất không cần phải đi. Chân nhân cắt nhắc Thanh Vi, "Đừng kiêm ngưỡng, mặc dù không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, pháp tắc rèn luyện, nhưng xưa nay thật có một chút quái thai có thể tại pháp tướng viên mãn thời điểm, chỉ dựa vào thực lực bản thân, ngắn ngủi chống lại nhân tiên mà mã thoát thân." Mà nửa bước pháp thân nguyên bản cũng chỉ là xưng hô bọn hắn những này thiên kêu mầm tiên. Về sau mọi người ưa thích hướng trên mặt mình tiếp vàng, lẫn nhau thổi phồng, nửa bước pháp thân xưng hô thế này mới lưu truyền ra đến, mà cho những cái kia hàng ngàn hàng vạn năm cũng xuất hiện không được một người gián lên bán tiên cái này buồn cười xưng hô cung cấp. Vạn Bảo Chân Nhân trong giọng nói lộ ra ngạn vị ý cười cùng Thanh Vi giải thích nói: "Thì ra là thế, nghĩ không ra còn có một đoạn như vậy cố sự." Thanh Vi như thế lần đầu nghe nói, cũng coi như mở mang kiến thức. Hợp Hoan Phu nhân cho Vạn Bảo Chân Nhân tụp một ly trà sau cười nói: "Thời đại thượng cổ pháp thân tiên nhân khắp Thập châu, tiên tôn Phật đà cũng là thường xuyên hiện thánh chư thiên vạn giới, ai sẽ quan tâm một chút pháp thân phía dưới tồn tại, những danh xưng này cũng đều là trùng cổ về sau mới lưu hành. Thời đại thượng cổ chưa liệt tiên ban người tự nhiên cũng không có can đảm cùng ra mặt lấy một chút rở rở ưng ương xưng hô. Thanh Vi gật đầu cười nói, nói đến, Thanh Vi xác thực cảm thấy vẫn là pháp tướng viên mãn nghe dễ nghe một chút. Ha ha, mấy vạn năm cũng gọi như vậy mở. mà lại đến pháp tướng viên mãn, có thể làm được pháp tướng, nhục thân ngắn ngủi tương hợp, thu hoạch được mấy phần tiến thêm một lực lượng cũng xác thực so bình thường pháp tướng có chút khác biệt. Nếu là trước khi chết phản công, một chút tiềm lực to lớn pháp tướng viên mãn thậm chí có thể làm được nguyên thần, nhục thân, pháp tướng tụ hợp, phát huy ra sát na nhân tiên lực lượng, đáng tiếc về sau hoặc là cưỡng ép đột phá, hoặc là nói hóa thiên địa, loại thủ đoạn này đã nhiều năm không gặp người dùng ra qua. Vạn Bảo chân nhân cảm ứng một cái quy nguyên tử đối nhóm đệ tử giáo dục quá trình về sau, cười giải thích nói điểm này thành Vi cũng nghe qua, nhưng không nói có thể làm đến bước này có bao nhiêu, dùng ra về sau chỉ có hai con đường, hoặc là cưỡng ép đột phá, hoặc là nối hóa. Nhưng mà loại kia thời điểm, đột phá khả năng lại có thể có bao nhiêu, cho nên nói, đây là một môn thập tự vô sinh kỳ xảo. Trước đây Hồng Liên tiến đánh môn phái thời điểm, Thanh Vi nguyên lai tưởng rằng diệu nhạc trưởng lao chuẩn bị dùng chính là cái này, nhưng về sau hội tượng phát hiện nhưng cũng không giống, cân nhắc đến có thể là trưởng môn đặc hưu bí thuật, cũng liền không, có quá mức yêu kỳ. Tiểu hữu sở cầu ngũ hành linh vật bây giờ có mấy loại. Nghe Vạn Bảo chân nhân hỏi, thành viên cũng là không quá ngoài ý muốn, trước đây hắn tiến về động tiên thời điểm tự mình cũng không có che lấp cái gì, lấy thập trâu để nhất luyện khí đại sư nhắn lực, nhìn ra mấy phần mảnh khỏe cũng là như thường bất quá. Chỉ nghe Thanh Vi bất đắc cười nói, còn nước hai đi linh vật, bây giờ thủy hành linh vật có tức, nhưng còn phải mấy năm mới có thể có kết quả. Ma kiếm hành, tiến triển chậm chạp, có cũng chỉ là Vạn năm Huyền Dương thần thiết tinh chi lưu. Vạn Bảo chân nhân cùng hợp Hoan Phu nhân lập tức im lặng, Vạn năm Huyền Dương thần thiết tinh đã có thể luyện chế pháp bảo, cái này cũng không phù hợp ngươi yêu cầu. Tiểu hưu yêu cầu vẫn là thật cao a, muốn hay không chuẩn bị cho ngươi điểm giao chỉ kim thủy đến? Vạn Bảo chân nhân tức giận nói, lập tức bị hợp Hoan Phu nhân đụng một cái sau mới nói, ngươi phải sớm 200 năm đến ta còn có thể cho ngươi một đạo tiên tiên tân kim sắc khí, đáng về sau bị ta luyện vào Bích Linh bản thể bên trong. Bất quá, cũng là không phải là không có khả năng, nhưng còn phải chính ngươi đi, đi một chuyến. Thanh Vi sử Có tin tức liên tốt, tự mình là loại kia sợ buôn ba người sao? Còn xin chân nhân không tiếc chỉ giáo. Vạn Bảo chân nhân cười ha ha nói, "Không nổi, không nổi. Các loại bọn hắn tới cùng một chỗ trò chuyện. Qua không lâu, chỉ thấy đối đông đạo đệ tử làm xong tư tưởng công tác quy nguyên tử mang theo Quy Minh, quy Linh, Huyền Linh cùng ba vị không chữa Lốc Tốc Lao không thành tử, không cấp tử, không huyền tử đi tới Vạn Bảo chân nhân trước mặt. Gặp qua chân nhân. Vạn Bảo chân nhân lúc này cũng là một phái uy nghiêm thận trọng hình ảnh, cùng hợp Hoan Phu nhân cũng giữ một cái vi diệu cử li. Nhưng Thanh Vi xem hợp Hoan Phu nhân vị trí, hiển nhiên là so không thành tử ba người còn cao hơn mỗi phận. Hợp Hoan tỷ tỷ bây giờ bất quá 200 tuổi khoảng chừng đi, so với Quy Nguyên tử sư bá còn muốn tuổi trẻ không ít, cái này mắt thấy là phải đổi tên Vạn Bảo phu nhân sao? Thủ đoạn này nhưng so sánh nàng tu vi lợi hại nhiều lắm, chỉ có thể nói một câu bội phục. Nhìn xem tại Vạn Bảo chân nhân trước mặt thành thành thật thật ngọc chân phải đám người, thành vi cũng coi như thấy được Vạn Bảo chân nhân mà khác, chỉ là lúc này tự mình một ngoại nhân ở đây được không? Như thế nào? Nghe tự mình chân nhân đặt câu hỏi, Quý Nguyên tử làm trưởng giáo tự nhiên không thể đổ cho người khác tiến lên phía trước nói, hồi chân nhân, mặc dù bọn tiểu bối có chút đêm mê, Nhưng theo đệ tử thấy, thật có hiệu quả. Vạn Bảo chân nhân không thèm để ý gật đầu gật đầu, lập tức nhìn về phía Quy Nguyên tử ba người, tự thiếu phi tiểu nói, "Vậy các người bà cái đâu?" Quy Nguyên tử ba người trong nháy mắt nhận được trong tràng tất cả mọi người chú mục lễ, không khỏi trong lòng bất đắc dĩ. Vẫn là Quy Linh tử nhất là thản nhiên cười nói, "Thanh vi sư điệt danh bất lưu truyền, đệ tử rất là bội phục, về phần thu hoạch ngược lại cũng có một chút." Đệ tử cũng là đồng dạng. Quy Minh tử đi theo cấp đáp. Trưởng giáo Quy Nguyên tử gật đầu trở dài nói, "Có chút tâm đắc, đa tạ nhân bài. Vậy là tốt rồi, như thế vi thực lực các ngươi cũng đều công nhận." Tự nhiên Dù là không thành tử ba người cũng là không có chút nào ý kiến đầu đầu, thực lực bọn hắn cũng chỉ là pháp tướng hậu kỳ, nơi nào sẽ nghi ngờ cái gì? Vạn Bảo chân nhân gật đầu cười nói, vậy liền nói một chút tiến về cựu kiếp giới sự tình đi. Thanh vi trong lòng hơi động, cựu kiếp giới, chán ở dê lẽ lại kim hành linh vật không tại thập châu, the s, cầu phiếu đệ tử, nguyên phiếu, chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu góc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ uff hơi hố của tác giả. Chương 338, cựu kiếp thế giới, canh thứ tư, cầu dần mua, nguyên phiếu. Cựu kiếp giới, có tiên giới truyền đi. Cùng câu thông hắn ta lúc ý thức dáng lâm cái khác vũ trụ trải qua, thanh vi đối với thế giới khác hiểu rõ, tự nhận là mạnh hơn bây giờ Thập Châu rất nhiều người. Bởi vậy mặc dù kinh ngạc, nhưng ở Ngọc Chân phái mọi người nhìn lại, biểu hiện thực tế quá mức bình tĩnh bình tĩnh. Theo chân nhân ngài nói, nơi đó thế giới quy tắc là thủ, pháp thân khó nhập, liền liền chúng ta muốn tiến vào cũng phải dựa vào thủ đoạn đạt thủ. Ngọc Chân phái đám người trước đây cũng chỉ là bị tiết lộ bộ phận tin tức mà thôi, lúc này Quy Minh tử nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mặc dù có chút thế giới tại cùng Thập Châu một lần nữa thành lập liên hệ về sau phi thăng lên đến rất nhiều tu sĩ, bọn hắn Ngọc Chân trong phái cũng có. Nhưng thế giới khác tại mọi người xem ra vẫn tương đối xa xôi chỗ. Coi như pháp thân nhất lưu, mặc dù ngẫu nhiên như đi vào coi thần tiên thời điểm có thể cảm giác, định vị đến một chút thế giới, tự mình tiến về số lần cũng không nhiều lắm. Vạn Bảo chân nhân gật đầu nói, "Không sai, bất quá bên trong thế giới kia bộ có mấy đạo cường thịnh khí thế cũng không tầm thường, mặc dù vẫn không đến như tiên, nhưng cũng mạnh hơn các người rất nhiều. Thậm chí, so với Thanh Vi tiểu hữu cũng muốn mạnh hơn mấy phần." Thanh Vi đối đám người khiêm tốn cười một tiếng, thu hoạch mấy cái liếc mắt về sau, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, có thể chứa đựng còn mạnh hơn chính mình lượng. Sợ là so thiên thanh giới nội tình phong phú không biết. Quy Nguyên tử nghe vậy không khỏi đối Thanh Vi cười nói, như thế thật đúng là đến Thanh Vi sư điện hỗ trợ, chỉ là pháp thân khó nhập, pháp bảo cũng không mang vào đi thôi. Không sai, liền liền tự thân trạng thái cũng muốn sơ lược làm cải biến. Vạn Bảo chân nhân gật đầu cười một tiếng, thấy mọi người hiếu kỳ, liền giải thích nói, nơi đó tu hành hệ thống cùng thập châu khác biệt, chỉ có nhục thân, thần thông, kiếp pháp tăng cảnh. Mà tới được kiếp pháp chi cảnh liền sẽ đem nhục thân cùng thần hồn tương hợp, hóa thành đặc thù thân thể, bọn hắn thường gọi tán tiên chi thân. Mà tiếp pháp chia làm tiểu trọng, mỗi một trọng đều muốn vượt qua một lần lôi kiếp. Cuối cùng cựu kiếp mà qua, chính là Chư Tiên. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn nơi đó mấy cái vượt qua cựu kiếp cũng vẫn chưa tới hàng thật giá thật nhân tiên cấp độ. 9 lần lôi kiếp, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đây cũng là đủ có thể được. Không nói đám người, vạn bảo chân nhân trước đây ý niệm tiến vào kiểu kiếp giới thời điểm cũng là hết sức kinh ngạc còn có loại này hệ thống. Liền nghe hắn tiếp tục nói ra, ngoại trừ 9 lần lôi kiếp bên ngoài, còn có Đao binh chi kiếp, Nhân kiếp, Tâm ma kiếp, Ngũ hành kiếp trở đã. Nương theo lấy nơi đó tu sĩ một đời, cái này chẳng phải là cả một đời cũng tại độ kiếp rồi. Huyễn linh tử cũng là không khỏi là cựu kiếp giới người khổ. Như thế cũng quá mức bị đè nặng đi. Vạn Bảo Chân Nhân nhìn về phía Thanh Vi cùng Huyền Linh, "Ta về sau ta đem các ngươi đưa vào kiểu Kiếp giới, bất quá các ngươi tu vi đã có phát tướng, tại kia kiếp pháp cảnh bên trong cũng là cường giả, nghi tự do hành động, còn phải lôi kiếp phía dưới đi một lần. Mà lại, vì để tránh cho bị phát giác không đúng, ta sẽ ban thưởng hai đạo linh phù, để các ngươi có thể đem tự thân trạng thái tạm thời cải biến thành tán tiên tri thân." Thanh Vi gật đầu, nhìn không được hỏi, "Chân Nhân, kia linh vật thế nhưng là ứng tại ngũ hành trên?" "Không sai, cho nên các ngươi muốn một đường độ kiếp, thẳng đến Cửu Kiếp qua đi, đang lâm chân tiên, tiếp xúc đến kia giới thiên kiếp chỗ sâu." Chuyện này với các ngươi tù vì cũng có chỗ tốt, cơ bản có thể dọn sạch ngươi pháp thân trước rất nhiều chứng ngại, lại có trước đây ngươi từng nuốt tử phủ lôi tinh quả tướng trợ, trở về tiêu hóa một phen về sau, nửa bước pháp thân ở trong tầm tay. Thanh Vi không khỏi hai mắt tỏa sáng, còn có chuyện tốt bừng này, một bên huyền linh tử thì là nội tâm thế lương, làm sao không thấy chân nhân chiếu cố tự mình hai câu. Quy minh tử thì là do dự nói, liền huyền linh cùng Thanh Vi hai người đi, không có vấn đề sao? Vạn Bảo chân nhân thản như nói, lại nhiều liền sẽ bị phát hiện, mà lại các ngươi qua hiệu quả không lớn, thực lực cũng quá yếu. Bất quá về sau ngược lại chưa chắc không có cơ hội lại xem hai người bọn họ chuyến này kết quả đi. Quy Nguyên Tử không khỏi hỏi, phát bảo khó mà tiến vào cựu kiếp giới, kia dù sao cũng phải chuẩn bị một chút bí bảo cùng cực phẩm linh khí để phòng ván nhất, đệ tử những này tự có ta bỏ ra, đến thời điểm Huyền Linh lại mang lên Huyền Bảo xem Thiên Nghi ghi chép phân tích cựu kiếp giới tình huống, thuận lợi, nơi đó liền có thể làm chúng ta ngày sau lịch luyện đệ tử một phương bảo địa. Vạn Bảo chân nhân khẽ cười một tiếng, lập tức liền phóng đám người rời đi, chỉ còn sót lại Thanh Vy, Huyền Linh hai người. Có mấy lời không thích hợp tại thập châu nói, đến bên kia ta tự có bản giao. Nhìn xem tự mình tiểu bối cùng Thanh Vy Vạn Bảo chân nhân ngự khí một lần nữa chợt nên ôn hòa nói: "Huyền Linh ngươi lần này đi mục đích chính là lấy phong phú tự thân, ghi chép cựu kiếp giới quy tắc pháp tắc làm chủ, lấy ngươi nửa bước pháp thân cảnh giới, hẳn là rất nhanh liền có thể liên tiếp vượt qua cựu trọng lôi kiếp, đạt tới chân tiên cấp độ, đến thời điểm liền hiệp trợ Thánh Vi, hiểu chưa?" Huyền Linh tử vội vàng trang nghiêm tiến lên phía trước nói: "Đệ tử minh bạch, định toàn lực tương trợ thành vi sư đệ." Bất quá vì không làm cho mấy cái kia chân tiên đặc biệt chú ý, ngươi cũng không cần quá mau Sau đó lại đối Thanh Vi cười nói, lấy thực lực của ngươi trước thất trọng lôi kiếp cũng là không có vấn đề gì, nhưng sau lượng trọng lôi kiếp ngươi cho dù có thực lực cưỡng ép vượt qua, ta cũng đề nghị ngươi từ từ sẽ đến. Lượng giới tốc độ thời gian trôi qua hơi có khác biệt, thập trâu một năm, cựu kiếp giới khoảng chừng hơn 3 năm, vạn sự ổn bên trong, cầu tiến vào. Thanh Vi chỉnh trọng gật đầu, đệ tử minh bạch. Ha, ha trước đây cảm giác không sai, nơi đó ngũ hành kiếp chính là lấy 5 loại tiên tiên linh vật làm đầu nguồn hạ xuống, đến thời điểm chính ngươi bằng bản sự đột đi. Nghe Vạn Bảo chân nhân, Thanh Vy không khỏi cười khổ nói, còn phải tránh trận quyết đoán. Cái này giới kia kiếp số vốn cũng không hợp lý, gen luyện cái nục thân đều có thể đến cái kiếp số làm khó dễ ngươi một cái, ngươi phá vợ ngũ hành kiếp cũng coi như tạo phúc kiểu kiếp giới chúng sinh không phải sao? Mà lại nói là đoạn, cuối cùng khả năng tặng không ngươi đây. Vạn Bảo Chân Nhân trong lời nói có hàm ý, nhưng như hắn lời nói, có mấy lời giống như không thích hợp tại Thập Châu nói ra miệng. Thanh vi cùng Huyền Linh Tử liếc nhau, trầm mặc gật đầu. Sau đó, chỉ thấy Vạn Bảo Chân Nhân đổi hợp Hoan Phu Nhân cùng Huyền Linh Tử, chỉ để lại Thanh Vy sau thần thần bí bí tới gần, ôm hắn bả vai nhỏ giọng nói, "Còn gì nữa không?" Thanh sở, lập tức kịp phản ứng về sau, không khỏi có chút xấu hổ. Tự mình cái này thành cái gì rồi? Lại nói, chân nhân ngươi động tác này cũng quá mức thuần tục vậy, Vạn Bảo chân nhân thấy một lần thanh vi phản ứng liền biết rõ có môn. Ngươi kia ngự long thang tiên diệu pháp coi là thật không tệ, yên tâm, còn có ca ca ta cũng không thể bạc đái ngươi chính là. Ngươi xem chúng ta Thái Ức Tiên Cung chi pháp như thế nào? Tập phong ngự, trấn áp, phong cấm, luyện ma làm một thể, Thập Châu bên trong cũng là ít có đại thần thông. Thanh vi thủ hạ khẽ run dậy, rất là kinh ngạc nhìn về phía Vạn Bảo chân nhân, ngày đây cũng quá bại gia đi. Không phải vậy Thái Ức kiếm kinh bên trong một thức kiếm chiêu. Hoặc là Huyền Bảo Thanh Vi rất muốn hỏi Vạn Bảo Chân Nhân không sợ bọn hắn lịch đại tổ sư vén quan tài mà lên sao, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là huyền chuyển nói, "Chân nhân, cái này quý phái căn bản thần thông coi như xong đi, ta kêu mấy môn bí thuật mấy môn." Vạn Bảo Chân Nhân hai mắt tỏa sáng, ông Thanh Vi càng thêm gấp, căn bản không cho hắn tránh thoát cơ hội. "Còn có hai môn." Ngài mau đưa tay, đệ tử độ thân muốn tiếp nhận không được ở. Vạn Bảo Chân Nhân cười hắc hắc vội vàng buông tay nói, "Thật có lỗi, thật có lỗi." Thanh Vi cũng không cần Vạn Bảo Chân Nhân đủ, vội vàng lấy ra một cái ngọc giản, đem nhớ ký tại trong đầu long hổ nhiếp pháp, dương giao thái phú khắc lục trong đó. Đưa cho hắn địa tiên chân nhân Nhật Tình ôm thật là không phải người chịu, Mộ Kỷ hạnh hoàng kỳ kém chút tự chủ hộ chủ. Vạn Bảo chân nhân tán thưởng nhìn Thanh Vi một cái về sau, thân thức chìm vào trong Ngọc Giản, thần sắc cũng biến thành trầm chú, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên trầm tư sợ hai thánh phục chi sắc. "Rượu, rượu a." Long hổ giao hối, điểm hóa huyền chân, âm dương giao thái, tạo hóa huyền bí. Không chỉ có là song tu, còn trình bày âm dương biến hóa chi huyền bí, vạn vật diễn sinh sự diệu, thế gian lại còn có so một mạch cao bí Đến bí thuật, vô hạn để khai tông lập phái, phát triển ra một nhà đạo môn chính tông song tu môn phái. Thành vi huynh đệ, ngươi liền làm kia hợp hoàn tam tổ một trong như thế nào? Hợp hoàn tam tổ? Thanh vi liền vội vàng lắc đầu, cùng Vạn Bảo chân nhân cùng hợp hoan phu nhân cùng hàng, cái này xem xét chính là dễ dàng bị người hiểu lầm xưng hào, các người hai vị tự mình hưởng thụ đi, gặp thanh vi một mặt kháng cự, Vạn Bảo chân nhân cười một tiếng, lập tức liền đầu lớn như cái đấu. Cái này hai môn bí thuật thật đúng là không thể lấy không, đối một số người tới nói, giá trị sợ là không thua một bộ hoàn thiện công pháp. DS, câu phiếu đề cử, phiếu anh anh anh, truyện, nhân vật chính điệu làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do BFF hơi hố của tác giả. Chương 339, độ kiếp cùng chơi giống như, canh năm, thư Hữu say châu vạn thượng tăng thêm. Hai chén trả công phu đi qua, Vạn Bảo chân nhân mới lưu luyến không rời buông xuống Ngọc Giản. "Ngươi cái này ba môn bí thuật giá trị không thể coi thường, mà lại ta suy đoán không sai, nhất định có một bộ thượng thừa công pháp xứng bọn chúng." Thanh Vi gật đầu cười, "Ba môn trong bí thuật đặc biệt là Âm Dương giao thái phú, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bí lục có rất sâu liên hệ." Vạn Bảo chân nhân không khỏi cảm thán Thanh Vi có hàng, "Chậc chậc chậc, nói thật đâu, là muốn Thái vẫn là luyện ấn, hoặc là thuật, không liên quan đến Ngọc Chân Tam thiên, cùng Thái Ức kiếm kinh bản chi pháp." Chỉ là thần thông ta còn là có thể làm chủ chuyên đi, huống hồ ngươi không tu ngọc chân công pháp, thần thông uy lực cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Không phải vậy cái này hai môn bí thuật ta cũng không tốt lấy không, một thời gian cũng nghĩ không ra đồ vật khắc cùng ngươi trao đổi. Thanh Vi nghe vậy cười nói, kim hành linh vật sự tình tại Thanh Vi tới nói đã là thu hoạch, chân nhân rất không cần phải như thế. Nhất Mã quy nhất Mã, huống hồ linh vật sự tình cuối cùng còn phải xem ngươi bản sự, ta đối cựu kiếp giới can thiệp cũng là có hạn, coi như thay vô hận trả lại ngươi trước đây ân tình cũng là không đủ đâu. Thanh Vi chỉ có thể nói hai vị này là chân hãi vậy liền thái ớt thiên cung chi pháp đi. Thanh Vi thấy thế cũng là quả quyết có quyết định. Vạn Bảo Chân Nhân nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở gật đầu, chỉ thấy hắn đưa tay, trong bàn tay tựa như một mảnh thiên địa hiện hiện, chợt sáng lên vô cùng vô tận tiên quang ngưng tụ mà thành một tòa tiên quang dục dục, đạo vận tràn ngập tôn quý thiên cung. Như thế mấy tức về sau, Thanh Vi chỉ thấy thiên cung quang hoa nội liễm duy nhất một tầng bảo quang cùng đạo ý hiện hiện, hóa thành bàn tay lớn nhỏ chính hướng phía bay tới. Đây là ta lấy tự thân thần thông trình độ ngưng tụ một đạo chân ý, có thể cảm ngộ một lần, giúp ngươi cấp tốc thành tựu, nhớ kỹ không thể truyền ra ngoài. Không phải vậy đừng trách ta lựa ngươi mấy bộ thiên thư. Thanh vi đưa tay thu hồi sau chỉnh trọng nói, "Thanh vi minh bạch." Vạn Bảo Chân Nhân hài lòng cười một tiếng, "Có cái này mấy môn bí thuật, tự mình lại bán nhiều lực khí, vô hạn nha đột phá thân con đường lại bằng thêm 3 điểm khả năng." Thanh vi cũng là trong lòng buông lòng, thận trọng mà cười, "Ba môn tinh diệu bí thuật đưa ra, coi như được hắn một môn thần thông, ngày sau thỉnh Vạn Bảo Chân Nhân xuất thủ, vô luận là đánh người vẫn là lợi bảo, hắn cũng không có tự tuyệt đạo lý." Cái này ba môn bí thuật cũng coi như vật tận kỳ dụng. Đáng tiếc, thập châu có thể dùng tới được người không nhiều, không phải vậy chưa chắc không thể lấy rộng kết thân bằng không đúng, ta cái này tư tưởng có vấn đề. Hai nhân gian thì thầm nói xong, Vạn Bảo Chân Nhân liền phân phó Thanh Vi xuống giới chỉnh đốn mấy ngày, mà hắn cũng cần chuẩn bị một phen, khả năng lặng yên không tiếng động đem hai người đầu nhập cựu kiếp giới bên trong. Như thế vội vàng mấy ngày đi qua, nhận được Vạn Bảo Chân Nhân đưa tin Thanh Vi cùng Huyền Linh Tử hai người tới Ngọc Chân Thiên Cung chỗ sâu một chỗ bí cảnh. Mà lúc này nơi này chỉ có Vạn Bảo, Hợp Hoan, Quy Nguyên Tử ba người đang chờ. Chỉ nghe Vạn Bảo Chân Nhân đối Thanh Vi hai có người nói, cái này hai đạo linh phù chính là chuyên môn vẽ, đến dịu giới liền có thể giúp các man thiên quá hải, hóa thành tiếp pháp tán tiên chi thân. Nói liền có hai đạo xanh ngọc tiên quang tràn ngập huyền nào linh phủ rơi vào Thanh Vi hai người trong tay. Tiểu hưu pháp bảo. Thanh Vi nghe vậy cười nói, đã xử lý thỏa đáng, chân nhân yên tâm chính là. Chậc chậc chập, trước đó còn mở miệng một tiếng huynh đệ đâu, cái này tiểu hữu, à, nam nhân, vạn bảo chân nhân cả đầu, cũng không hỏi nhiều, hiển nhiên tin tưởng Thanh Vi không phải người lô mãng. Cửu kiếp giới cùng bình thường thế giới có một chút khác biệt, bởi vậy đối ngoại lai lực lượng tương đối mẫn cảm, cho dù là ta, lần thứ nhất cũng chỉ có thể đưa hai người đi qua, tìm kiếm thực. Những người khác thì cũng thôi đi. Điều chấp giới bên trong đáng giá chú ý chính là mấy cái vượt qua 9 lần lôi kiếp, tránh thoát vô số ngoại kiếp, bên trong kiếp chân tiên. Lần trước ý niệm giáng lâm còn không tới kịp cẩn thận hiếu do liền bị tiêu diệt, bởi vậy cụ thể cần các ngươi đi về sau tìm hiểu. Đệ tử minh mạch, Thanh vi hai người liếp nhau về sau, cũng không e ngại, dù sao chân nhân đều nói, trong đó cao thủ tất nhiên không đến nhân tiền cấp độ. "Tốt, thả lòng, ta sẽ đem các người đưa vào đi." Cái gặp hợp hoàn phu nhân cùng quy nguyên tử rời khỏi mấy trượng về sau, vạn bảo chân nhân Ngọc Chân tiên thể phun ra trọng cùng Ngọc cùng ứng. Tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Vi chỉ cảm thấy một cố khinh linh lực lượng bọc lấy tự mình đi qua trùng điệp hư không cùng hỗn loạn năng lượng loạn lưu về sau, liền bị ném vào một phương cùng thập châu pháp tắc quy tắc hoàn toàn khác biệt thiên địa. Dùng linh phù. Khi tiến vào cựu kiếp giới trước một sát na, bên hai liền vang lên vạn bảo chân nhân thanh âm, Thanh Vi hai người vội vàng ý niệm khẽ động thúc động thủ bên trong linh phù. Cái gặp xanh ngọc linh phù lấy ra một luồng cựu tiếp giới pháp tắc khí tức sau trong nháy mắt dung nhập hai người thân thể, đồng thời còn có một cỗ trọng yếu tin tức. Sau đó Vi chỉ cảm thấy tự thân nguyên thần, nhục thân ở giữa bình chứng cùng khác nhau bị xóa đi hóa thành một loại đặc thù thân thể, mà đại ngũ hành động chân đạo tướng thì là dấu tại nửa ẩn tàng nội cảnh bên trong. Cũng liền tại lúc này, hai người thành công tiến vào cựu kiên giới. Sau đó chỉ thấy Thanh Vi cùng Huyền Linh tự biến sắc, cấp tốc thu liễm phong ấn tự thân khí tức, thẳng đến áp chế đến nội cảnh phía dưới trình độ, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn coi như không sợ, thế nhưng không muốn vừa đến đã độ kiếp. Thanh Vi yên lặng cảm ứng một phen cựu tiếp giới pháp tắc cùng nguyên khí sau cùng thiên thanh giới so sánh đi sau hiện, nơi này đúng là vung ra thiên giới không biết bao nhiêu con phố. Theo lý thuyết, hẳn là có pháp thân cấp độ tồn tại mới là, thần thức lặng yên ra về sau, Nhìn xem một bên một bộ chỉ nghe lệnh chính mình Huyền Linh tử, Thanh Vi một bên tu dọn dấu ở linh phủ bên trong tin tức, vừa nói, "Chân nhân khả năng cố ý như thế, chúng ta vị trí nơi này, tu sĩ cũng không nhiều bộ dạng." Huyền Linh tử cười gật đầu, trước tìm Hoang Vu địa phương độ mấy lần lôi kết đi. Nguyên bản so giới tu sĩ hẳn là kiếp pháp về sau độ đệ nhất trọng lôi kiếp lúc đem pháp thể trạng trạng thái cải biến, nhưng này lúc trắng trận gian lận ngược lại có thể sẽ gây nên phát giác. Bởi vậy vạn bảo chân nhân liền gọi hai người trước một bước cải biến, loại này tình huống tại so giới cũng có tiền lệ, phần lớn là một chút nhục thân bị hủy người áp dụng. Thanh Vi nghe vậy cười nói, "Xác thực, như thế bó tay bó chân." cũng thực tế không tiện hành động. Cửu kiếp giới phạm vi không nhỏ, liền nguyên khí trình độ tới nói đã có nguyên châu bốn thành phần trừng. Mà đông đảo tu sĩ bên trong, ngoại trừ cao cao tại thượng mấy vị trần tiên bên ngoài, cao thủ như cũng không ít. Trong đó vượt qua năm lần lôi kiếp tán tiên, đã không thể so với đại tông sư yếu cái gì. Tìm một chỗ rời xa người ở, cũng không có tu sĩ tồn tại núi hoang về sau, Thanh Vi liền đối với Huyền Linh tử cười nói, sư huynh tới trước, vẫn là ta. Sư đệ tạm chờ đợi một lát, nhường vi huynh thử trước một chút bọn hắn lôi kiếp như thế nào. Thanh Vi cười gật đầu, chỉ thấy Huyền tử nhắm mắt ngưng thần, khí thế dần dần bùng ra về sau, liền có một đạo đạm mạc băng lãnh, mà huy nghiêm khí thế bao phủ mà tới. Cùng lúc đó, để nén bầu không khí bên trong, thanh Vi chỉ thấy không trùng chậm rãi xuất hiện nhất trọng nặng nghề đen như mực lôi vân, sâm nghiêm pháp tắc phía dưới, phảng phất kiếp số hóa thân, làm cho người ta cảm thấy thật sâu cảm giác các bách. Uy lực ngược lại cũng thôi, cái này bài diện làm làm sao so truyền dương tử chân nhân còn một lớn, khó tránh khỏi có chút không đủ tự nhiên. Nghĩ đến bạn bảo chân nhân lưu lại trọng yếu tin tức, thanh Vi mắt sáng lên. Tam thai cửu nan thư, chân nhân bàn giao cửu trọng lôi kiếp về sau chỗ sâu có khác bí ẩn. Thanh Vy nhìn xem Huyền Linh Tử không tổn thương chút nào vượt qua Tam Trọng Kiếp số sau bay trở về, không khỏi gật đầu cười một tiếng, "Mới Tam Trọng." "Quen thuộc một fan cái thế giới này hệ thống vận dụng lại nói, xác thực có một fan đặc biệt hiền dịu, sư đệ lại đi thể hội một cái." Nghe Huyền Linh Tử, Thanh Vy gật đầu cười một tiếng, sau đó bung ra bộ phận khí thế, chỉ thấy kiếp vân lần nữa hội tụ. Nặng nghe mà mờ tối hơn 10 dặm phương viên lôi vân phía dưới, Thanh vi thực tế có vẻ nhỏ bé, lại có một loại đại họa lâm đầu đảo giác đặc thù tán tiên chi thể đối mặt không trùng kiếp vân đồng thời lộ ra một cô e ngại cùng khát vọng cảm xúc, Thanh Vy không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Lôi kiếp cũng có cho Thanh Vi quá nhiều suy nghĩ thời gian, theo một đạo làm sắc lôi quang xẹt qua thương khung bổ chúng Thanh Vi tán tiên chi thể, cái này lần thứ nhất thiên kiếp liền chính thức bắt đầu. Chỉ là không nói vạn bảo chân nhân linh phủ đối tán tiên chi thể có hay không tăng thêm, bản thân cái này liền do Thanh Vi nguyên thần cùng lục thân ngưng tụ thân thể đối mặt vẹn vẹn tương đương với nội cảnh sơ kỳ công kích liền cùng gã ngựa ngựa giống như. Như thế chín đạo thiên lôi đi qua, cái này lôi vân liền muốn tán đi, Thanh Vi cao thủ thân thể biến hóa đồng thời, đem tự thân khí thế lần nữa phóng một chút, chỉ thấy nhất trọng càng thêm dày hơn nặng kiếp vân thành hình, lấy phía dưới Thanh Vi. Uy lực hẳn là so nội cảnh trung kỳ sơ lực mạnh một tia sau một lát, cảm thụ được trên người lôi quang, Thanh Vi lần nữa dẫn động lần thứ ba thiên kỳ hiệp đơn giản như vậy mà đơn điệu thao tắt dưới, ba lần tiên kiếp đi qua, Thanh Vi cũng đại khái có thể phát huy ra nội cảnh hậu kỳ, gần như viên mãn thực lực. Hệ thống không đồng dạng, cũng không thể hoàn toàn đối phó so, bất quá thực lực, đại khái như thế. Thiên kiếp đối tán tiên chi thể có rèn luyện cùng tăng cường, mà lại hiệu quả không yếu, hai chúng ta nhìn như độ dễ dàng, nhưng là bởi vì thực lực chân thật, đối đi cái này một đường tu sĩ tôi nói, không thể nghi ngờ liền muốn gian nan rất nhiều. Tiếp pháp chi cảnh, lấy lôi kiếm số lần phân chia cấp độ, mà lại vượt qua về sau, đối thọ nguyên cũng có thừa mạnh, nhưng hai chúng ta hẳn là kém xa cựu kiếp giới bạn thỏ người, ba lần tiên kiếp cái tăng lên đáng thương 15 năm tuổi thọ. Thanh Vi trở lại viện linh tử bên người, vừa muốn nói cái gì, liền gặp nơi xa một đạo ác ý chạy nhanh đến, bất quá mười mấy hô hấp liền đến đến hai người cách đó không xa. Nhìn xem hoàn toàn không có kiếp sau trạng thái hư nhược hai người, kim giáp đạo nhân sững sở, chợt cảm thấy không ổn. Đến kiếm tiện nghi, đây coi như là người của chúng ta kiếp. Thanh Vi cười cùng Huyền Linh tử mở câu chó đùa về sau, nhìn về phía trước mắt khuôn mặt này vào nhạn, toàn thân trên dưới thi khí cùng khí tràn ngập ma. Huyền linh tử mắt lộ ra sắc khí, hư lạnh một tiếng sau trong tay bảo quang sáng lên, một tòa ngọc chân thiên cung liền muốn rơi xuống. Chập chập chợt, ở nhà vâng vâng lập lặt, này làm sao vừa đến bên ngoài Huyền linh tử liền biến thân. Lưu hắn một mạng, cũng khá hiểu một phen so giới tình huống. Huyền linh tử gật đầu, bàn tay lên bàn tay xuống ở giữa, kim giáp cương thi hợp lý nhị kiếp tán ma liền không có lực phản kháng chút nào rơi vào trong thiên cung. Tà ma ngoại đạo cũng dám đến trước mặt ta nhai răng. Thanh vi khẽ một tiếng, trong mắt bảy ánh sáng nhạt chợt lên, lại là trong nháy xâm nhập giáp ra mấy lần. Sư huynh, diệt đi. Về linh tử gặp Thanh Vi mấy hơi thở liền có kết quả cũng là sức sở, lập tức không có nửa điểm chần chờ đem cái này tà ma cho bụi. Thế nào, thu hoạch như thế nào? Thanh Vi gật đầu, đến cùng cũng là sống 2300 năm tán ma, hắn kiến thức lịch duyệt vừa vặn nhường hai người chúng ta không về phần hai mắt một bôi đen đi lung tung. DS, cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu góc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 340, tồn tại ở tán ti giới hắn canh thứ nhất, cầu đặt mua. Cửu tiểu giới, hoặc là nói cái này tán tiên giới chỉnh thể sự bao la không thua huyền, nguyên Sinh bà châu chi hỏa, cương phong phía trên cũng có nhận nguyệt tinh thần trại rộng vũ trụ hư không, có vẻ cực kỳ hoàn thiện được kia đưa tới cửa mở tán ma chợ rút, thành vi hai người có thể nhanh chóng nắm giữ tán tiên giới tình huống ngân, tán tiên giới là chính bọn hắn sư hô. Thành vi hai người cũng không phải là tới hiểu nơi này phong thổ. Bây giờ tự nhiên là lấy độ kiếp làm chủ, để cầu cựu kiếp về sau đến nhập thiên kiếp chỗ sâu. Huyền linh tử mang theo huyền bảo xem tiên nghi ghi chép tán tiên giới biến hóa, chủ yếu cũng là lấy cái này thiên làm trọng điểm. Bất quá vô là vạn bảo chân nhân lời nhủ nhiệm vụ, vẫn là thành vi cầu mãi linh vật, Cũng không thể tránh khỏi có trở ngại đó chính là tán trong tiên giới, trong tiên giới chân tiên nhóm, thật muốn cưỡng ép tương đối, vượt qua 5 lần lôi kiếp tán tiên liền cùng pháp tướng sơ kỳ tương đương, mà vượt qua 8 lần thiên kiếp về sau, chính là nửa bước pháp thân cấp độ này. Những cái được gọi là tiên giới chân tiên, chính là 9 lần lôi kiếp sau một cái đặc thù cảnh giới, mạnh hơn rất nhiều nửa bước pháp thân, nhưng lại không đến nhân tiên cấp độ. Bọn hắn chính là cái thế giới này đỉnh tiêm thực lực, một tòa tạm thời mở đơn sơ trong đập phủ, linh tử thi triển thái tiên cung diện hóa điệp pháp ra chỉ động phủ phía trên, đến một lần có thể làm động phủ cấm chế, còn có thể có một tia quái nhiễu thiên cơ cắt dụng. Sau đó liền gặp hắn lấy ra một cọc kỳ dị linh khí cất đặt trong động phủ tùy ý hắn vật chuyện. Không dễ làm a nghe vẻn linh tử mang theo một tia khổ não lời nói, Thanh Vi cũng là không khỏi gật đầu đồng ý ai có thể nghĩ tới vạn bảo chân nhân nhiệm vụ là cái như thế lại lôi. Thanh Vi nguyên lai tưởng rằng tự mình đi thiên kiếp chỗ sâu nưu đầu ngũ hành kiếp linh vật cũng đủ cả rỡ. Vạn bảo chân nhân lại còn để cho mình hai người tìm cơ hội ở nơi đó đọc mấy lần Tam thai cửu nan độ ác tiên tư tổng gương. Thiên kiếp chỗ sâu nhất định là giới này hết số căn nguyên vị trí, nơi đó chính là chín lần lôi kiếp qua đi khả năng là tới, mà lại liên quan đến một giới bí ẩn. Sợ là những cái kia chân tiên cũng sẽ không dễ dàng nhường chúng ta phải tay. Thanh Vi cũng là không khỏi cười khổ, mặc dù cảm thấy chuyến này sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới còn có như thế cái nhiệm vụ. Thiên Tiếc bạn nguyên chỗ cho ngươi niệm kinh nhưng đi, Huyền Linh Tử nhìn thoáng qua Thanh Vi, bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ này mặc dù chân nhân nói lấy ngu huynh làm chủ, nhưng hiển nhiên còn phải bị vào sư đệ rất nhiều. Thanh Vi than nhẹ một tiếng nói, tiên tổ, ma tổ, Phật tổ, ba người thành đạo sớm nhất, thần thần bí bí, cũng là thực lực mạnh nhất. Nhưng kim giáp đạo nhân trong trí nhớ nói bọn hắn hợp lý mấy vạn năm trước hiện nhân không đáng tin cậy. Sau đó chính là tam tổ về sau lần lượt phi thăng tiên giới một chút chân tiên, vẫn lạc, tấn thăng giao thế ở giữa, bây giờ còn có 11 người ở tiên giới, nhưng cùng chân nhân cảm ứng được 11 người so sánh, vừa vặn có thêm ba cái tam tổ. Huyền Linh Tử nhịn không được phòng đơn nói. Hai người lẫn nhau, vạn bảo chân nhân trước đây dáng lâm thời điểm cảm ứng không sai, chính là cái này tam tổ hoặc là địa phương khác có vấn đề. Chân nhân nói những cái kia tiên giới chân tiên cũng mạnh hơn sư đệ mấy phần lời nói, hai người chúng ta còn phải chầm chậm lưu Thanh Vi gật đầu, lập tức hỏi, sư huynh vượt qua 9 lần thiên kiếp về sau, thực lực hẳn là có thể không nhỏ tiến bộ. Đây cũng là chân nhân mục đích, đến thời điểm hẳn là có thể mạnh hơn những cái kia chân tiên mấy phần. Về phần ta mặc dù không đến nửa bước pháp thần, nhưng đến thời điểm cũng có thể nghĩ biện pháp dẫn động 9 lần tiên kiếp, cưỡng ép bước vào chân tiên tốc độ. Huyền linh tử chỉ cảm thấy tự mình chân nhân ra cái nan giải đề, không khỏi đầu đại đạo, sư đệ thực lực coi như có thể mượn tiên kiếp cấp tốc tăng cường sợ cũng khó mà chống lại tất cả chân tiên a. Lời tuy như thế, nhưng sư huynh cũng không cần quá bi quan. 14 vị chân tiên, cũng chưa chắc tất cả mọi người là chúng ta đối thủ. Bây giờ chúng ta vẫn là lấy độ kiếp làm chủ nếu không phải sợ làm cho tán tiên giới cao thủ cùng thế giới bản thân chú ý. Hai người bọn họ coi như liền độ thất bát trọng thiên kiếp đều là không thành vấn đề. Bây giờ vẫn là điệu thấp tốt hơn. Ta chuẩn bị về sau mỗi 3 tháng độ một lần tiên kiếp, cái khác thời gian thì mang theo Huyền Bảo xem thiên nghi ghi chép tán tiên giới pháp tắc quy tắc, sư để đâu? Thanh Vi sớm có dự định cười nói, ta cũng là chuẩn bị một bên độ kiếp, một bên tu hành. Bây giờ mặc dù nhục thân nguyên thần hợp nhất, nhưng pháp tướng như cũ có thể tu luyện, như thế cũng có thể mau chóng đạt tới cương ép vượt qua lần thứ 9 tiên kiếp tiêu chuẩn. Huyền Linh tử nghe vậy đành phải Thanh Vi thực lực, định ngày sau 9 lần lôi kiếp sau nơi này tu hợp, tử liền dẫn Huyền Bảo xem nghi du tẩu tán giới đi lấy thực lực của hắn, chỉ cần không gặp được chân tiên, cũng không có cái gì nguy hiểm. Thi triển lớn ngũ hành thần cấm đem đơn sơ động phủ ra cố một phen về sau, Thanh Vi thì là lách vào phủ Lê cung bên trong. Mộ Kỷ Hạnh, Hoàng Kỳ, Ngũ Nhạc Sơn Hà Đồ, Quảng Hàn Tiên Tử đều ở nơi này, đáng tiếc chính như vạn bảo chân nhân nói, tán tiên giới đối pháp bảo, phát thân ngoại hạng đến lực lượng quá dị ứng cảm giác, sợ là vừa xuất ra đến liền sẽ bị đá ra một phương thế giới này. Trên bộ đoàn, Thanh Vi chậm rãi điều động phủ Lê cung lực lượng cảm giác biết lấy trùng điệp vũ trụ, ngoài thân ba cái hắn ta hình chiếu hiện hiện khiến cho Thanh Vi nhìn qua càng thêm căm miểu, siêu nhiên. Muốn nhờ phủ Lê cung Hẳn là có thể tìm tới ta tại Tán Tiên thế giới, hắn ta điều kiện tiên quyết là có. Phản Phật cảm ứng được Thanh Vi tâm ý, Phù Lê cung bên ngoài xương mù sẩm phía dưới rất nhanh liền như ngừng lại nhất trọng thế giới, Thanh Vi ý niệm đạt được ra chỉ phi tốc từ vô cùng chỗ cao hạ xuống. Quả nhiên, chính là lúc này thân ở Tán Tiên thế giới. Không gian cùng cự ly cấp tốc lướt qua, Thanh Vi ý niệm rất nhanh liền xuất hiện ở một tiểu đạo đồng trung quanh. Một cố không hiểu liên hệ trở nên rõ ràng mấy phần, bất quá lấy đạo đồng mới vào nhục thân cảnh thực lực tự nhiên không có chút nào phát giác. Rất yếu sau đó hơn 1 tháng, Thanh Vi liền chỉ chuyên tâm chú ý nói đồng hắn ta, cũng chính là Ngọc Bảo đồng tự sinh hoạt cùng tu hành. Táng Tiên giới phương Đông xa xôi núi nhỏ Trường Nhạc Sơn, Trường Nhạc xem, sáng dự tiên sư đồng tử sao Thanh Vi không phải lần đầu tiên chú ý câu thông hắn ta, nhưng như thế cùng hắn ta cùng chỗ một giới thế, nhưng là đầu một lần. Lấy thái thượng vong tình chi màng tim cho chứ ta, mặc cho bọn hắn tự hành phát triển, trưởng thành, thể ngộ bọn hắn nhân sinh lịch duyệt, làm được làm mà không nghỉ lại, Trường Nhi bất đệ không khác hữu tình chi cảnh, không chiếm cứ cũng không thu nạp bọn hắn có thể nói là một loại bao dung hắn ta, mà không chúa tể hắn ta bác đại đạo đường. Lại thông tục điểm mà nói, chính là nuôi cá mà không giết cá. Cuối cùng chỉ là tại đối ứng vũ trụ mượn nhờ liên hệ hình thành hình chiêu ấn ký phản hồi tự thân đây cũng là phù lê cung trình bảy thượng thứ nhất, cũng là gian nan nhất điểm hóa hắn ta con đường. Gần cư Ly nhìn xem hắn ta trưởng thành là một loại gì thể nghiệm, có thể đi nhìn một cái tiếp tục bình tĩnh quan sát hơn một tháng về sau. Tạm thời trong động phủ, Thanh Vi chậm rãi đứng dậy, trong lòng có chú ý. Trước độ cái kiếp lại nói, Phương Đông Trường Nhạc Sơn, cách nơi này cũng là không xa, 3 năm ngày liền có thể đến. Sau đó, Thanh Vi liền đem nơi đây phong cấm một phen về sau, tùy tiện tìm cái địa phương độ kiếp, có thể phát huy ra nội cảnh viên mãn cấp độ lực lượng sau liền hướng phía Trường Nhạc Sơn bay đi. Đệ ngũ trọng lôi kiếp hẳn là sẽ có một loại chất biến, mà tới được phía sau mấy tầng, sợ là rất khó không làm cho người khác chú ý. Thanh Vi Phi thân nắm dấu vết tại hư không không ngừng thoáng hiện bên trong, nhịn không được tự hỏi, hai nan tiên quân, vạn bảo chân nhân cũng không thể vô duyên vô cớ nhường hai chúng ta đi thiên kiếp căn nguyên kia niệm kinh truyền đạt chính là, còn có rất có thể có gì đó quái lạ tiên tổ, ma tổ, Phật tổ ba người cảm thụ được tán tiên giới phía trên một chỗ kỳ lạ không gian, Thanh Vi Phi độn bên trong cũng khó tránh khỏi sinh ra đồng hộ dạy lòng hiếu kỳ. Còn phải đi tu hành giới tìm cao thủ hiểu một cái tiên giới vấn đề. Kim Giáp đạo nhân cái kia nhỏ cương thi cuối cùng trèo lên phải mặt bàn, kiến thức có hạn. DS, câu phiếu đề cử, nguyện phi hiểu vũ trụ hiện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu góc, không dạy gái, tôi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 341, Ngọc Bảo nhật ký trưởng thành, canh thứ hai, cầu đần mua. Lại nói cái này trường nhạc sơn bên trong minh quang chân nhân thế, nhưng là cái này mới giảm tám thôn nổi danh tiên sư cao công. Phun lửa làm nước, nắm giữ lôi quang, trừ tà trị quỷ đều là không đáng kể. Làm hắn dưới trướng chỉ có một cái tử đi gấp động. Ngọc Bảo đồng tử mặc dù chịu đủ sư phụ khắc nghiệt giáo dục, nhưng thời gian nhỏ trôi qua cũng coi như không tệ, chính là đối với tu hành không quá để tâm. Ngày hôm đó càng là trên trường nhạc sơn chạy loạn bị Minh Quang đạo nhân bắt gặp, chỉ nói đang đổi một cái phát ra bảy sắc ánh sáng nhạn, thư thực không chừng hồ điệp. Minh Quang đạo nhân thần thức quét qua, lớn chừng bàn tay trường nhạc sơn nào có đồ chơi kia, nhưng cái này ra tiểu tử liền nói ở phía xa bay ra đây, một cước đạp đến Ngọc Bảo đồng tử trên ngung, Minh Quang đạo nhân không khỏi dựng râu mắt nói: "Sư phụ ngươi ta còn không có mắt mờ, mau cút đi liền quyền." Ngọc Bảo đồng tử khô phục, con chuẩn bị phản bác. Nhưng gặp sư phụ đã không để ý tới mình liền cũng ngoắc méo miệng từ bỏ. Mà lúc này, cái kêu bảy sắc hồ điệp liền bay tới rơi xuống đầu vai của hắn. "Ai, ta liền nói sư phụ mắc mở ngươi xem ngươi chẳng phải đáng cái này." Ngọc Bảo Đồng Tử bất quá 8 tuổi ra mặt, lại ông cụ non thở dài nói, "Chỉ là bảy sắc hồ điệp cánh cánh nhúc nhích nhưng lại chưa đáp lại cái gì giống như." Ngọc Bảo Đồng Tử thấy thế lại trở nên hoạt bát bắt đầu, nhưng cũng chưa quên mệnh lệnh của sư phụ, một bên hướng trong đạo quán đi, một bên cười hì hì nói, "Ngươi một cái hồ điệp cũng nghe không hiểu ta nói cái gì ha?" Sư phụ nói, "Côn trùng của cây hợp lý so với cái khác yêu vật càng là gian nan rất nhiều." sợ là ta còn không có lớn lên, ngươi liền chết. Danh con, ngươi mới chết, cái gặp ngọc bảo đồng tự không để ý, trong nháy mắt mới ngã xuống đất. Bảy sắc hồ điệp cũng là biến mất trong nháy mắt không thấy, ngọc bảo tìm một vòng không tìm được, đành phải bất đắc dĩ đánh quần đi. Là một cái mới bất quá 8 tuổi đứa bé, ngọc bảo tu vi còn tại nhục thân cấp độ đảo quanh. Mà lấy minh quang đạo nhân tuổi đã cao mới miễn cưỡng bước vào thần thông cảnh truyền thừa, bọn hắn trường nhạc xem truyền thừa tự nhiên cũng là cao không đến đi đâu, liền liền tiếp pháp cấp độ phương pháp tu hành cũng không có, loại này truyền thừa tại tán tiên giới là hoàn toàn bất nhập lưu. Một bộ 18 thức trường nhạc dưỡng sinh quyền đả xuống tới, Ngọc Bảo đã có một chút thở dốc, không gì hơn, cái này 3 lần xuống tới, một ngày này tu hành mới tính hữu hiệu. Chỉ là tại lần thứ 2 đánh thắng được trình bên trong, Ngọc Bảo bất chi bất giác đánh sai hai thức, thẳng đến cuối cùng thu tư thế mới ý thức tới. Nơi xa Minh Quang đạo nhân thấy thế cũng là sức sở, đánh 2 năm quyền làm sao còn ra sai rồi, đang lúc hắn muốn đi qua gian dệ thời điểm, liền phát hiện Ngọc Bảo đã bắt đầu lần thứ 3, lần này toàn thân nhìn xem đến phát hiện, bộ này trường nhạc quyền so với nguyên bản còn giống như thông thuận rất nhiều. lẽ lại còn là cái tư chất ngút trời hay sao? Minh Quang đạo nhân ngừng lại bước chân, gặp Ngọc Bảo trở lại trong phòng tại toàn thân trên dưới thoa khắp đặc chế dược cao về sau bắt đầu tiến vào thổ nạ bên trong. Mà chính hắn dơ tay lên dọn xong tư thế dựa theo Ngọc Bảo vừa rồi động tác đánh lên. Sau một lát, Minh Quang đạo nhân hai mắt tỏa sáng, mới cải biến hai cái động tác hiệu quả lại tăng cường nhiều như vậy. Ta đồ Ngọc Bảo có tán tiên chi tư, trước đó làm sao lại không có phát hiện đâu. Minh Quang đạo nhân chỉ cảm thấy tự mình suy bại thân thể phảng phất cũng có một loại tràn ngập sức sống cảm giác. Nguyên bản bất quá nghĩ có người cho mình chung mà thôi, bây giờ xem xét ngược lại là thật đúng là đáng giá bội dưỡng. Ma trong phòng Toàn thân hoa khắp dược cao ngọc bảo ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, một chút xíu phun ra nuốt vào lấy nguyên khí. Lấy nụ thân cảnh tu vi, có thể điều động thiên địa nguyên khí ít đến tương cảm, bởi vậy một bước này vẫn là dựa vào tự thân phương pháp hô hấp ôn dưỡng lục thân. Lại là bất chi bất giác bên trong, Ngọc Bảo hô hấp tiết tấu một chút xíu ổn nắn, cải biến, như thế một canh giờ xuống tới, hắn đúng là cảm giác so ngày xưa toàn thân khoan khoái quá nhiều. Cứ như vậy, tâm linh chỗ sâu thái lặng lặng lấy Ngọc tu ngày, hắn tu vi sướng, bị đạo nhân dặn đi ra ngoài bên ngoài bị tôn Dương Dương tự đắc mặc dù chợt có can thiệp, nhưng trên đại thể đều là mặc kệ tự hành phát triển, chỉ làm người xem. Mà theo Ngọc Bảo biểu hiện càng thêm ưu tú, đã khí huyết suy bại, dâu tóc hoa dâm minh quang đạo nhân cũng dần dần chuyên tâm bồi dưỡng cái này có tán tiên chi tư đệ tử, lấy tự thân rất đại năng lực toàn lực trợ giúp hắn tu hành. Như thế qua hơn 2 năm, Ngọc Bảo tại hao phí minh quang đạo nhân tiền quan tài về sau, cuối cùng thành công hoàn thành độ thân cựu trọng linh tuệ chi cảnh tu hành, bị kẹt tại thần thông cảnh trước. Hắn lúc này cũng mới 11 tuổi, trưởng nhạc xem bên trong, nhìn xem đạt thân hình tiểu tuệ, khó mà hành động sư phụ, Ngọc buồn từ đó đến, minh bạch hôm nay gọi tự mình đến đây ý tứ. Ngã bảo, ngươi quả thật có tán tiên chi tư, đáng tiếc vi sư không nhìn thấy kia một ngày đã là trai trai thiếu niên ngọc bảo quỷ xuống đất không dậy nổi, nam ở mình quang đạo nhân trước mặt, cảm xúc sa sút, nhưng coi như không có lệ rơi đầy mặt. Sư phụ, chết sống có số, vi sư tư chất có hạ, giàn mua thời điểm miễn cưỡng đặt chân thần thông chi cảnh lại một mực chưa thể đột phá, cũng may thu ngươi một đệ tử như vậy. Vi sư có thể để lại cho ngươi không nhiều, một bộ trường nhạc quyết, một môn quan vi minh trấn nhận tường, một cái pháp khí đào một kiếm mà thôi. Hy vọng ngày sau có thể đặt chân huyền diệu pháp tán tiên cảnh, cũng không là sư dạy bảo ngươi một trận. Ngọc Bảo ánh mắt kiên định trọng trọng gật đầu, đệ tử minh bạch, hồn thỏa cố gắng tu hành, không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Khu khu khụ, không thể gấp, không thể gấp, ngươi còn trẻ, chia ra cái nữa. Thế giới rất lớn, ngươi đặt chân thần thông chi cảnh về sau, có thể đi ra xem một chút, không thể ngồi giếng xem thiên. Hiểu lời còn chưa nói hết, Minh Quang đạo nhân đầu đã là rủ xuống. Sư phụ. Minh Quang đạo nhân tọa hóa, Ngọc Bảo lần thứ nhất nếm đến bi thương thống khổ tư vị đem sư phụ táng ở sau núi về sau, trước phần ngồi chơi gần nửa tháng, Ngọc Bảo tài tình tự đắm mê trở lại trường nhà xem nhưng cũng vô tâm tu hành. Ma Thái Hương động điệp chỉ là lặng lặng nhìn xem không có chút nào can thiệp ý nghĩ. Như thế lại là nửa năm trôi cụ ạt đệ ổ trường nhạc xem bên trong hét to một tiếng, thiên địa nguyên khí phạm vi nhỏ quần, quần ở dưới, ngọc bảo theo trong bi thống chính thoát, lấy 12 tuổi chi tuổi bước vào thần thông tĩnh. Rời xa trường nhạc sơn đại diễn sơn bên trong, đã vượt qua 7 lần thiên kiếp thanh vi cảm nhận được ngọc bảo động tĩnh, trong lòng vô hỷ vô bi. Mà tùy ý hắn ta trưởng thành là lòng dạ, cũng là tự tin, nghĩ đến về sau lần thứ 8 tiên kiếp, dù là mình cũng phải nghiêm túc mấy phần. Mà bây giờ thực lực của hắn cũng trên cơ bản có thể phát huy ra chín thành khoảng chừng, như thế mới dám tới này đại diễn sơn tìm đòi Tiên giới 101 vị chân tiên một trong đại diện chân nhân, trong môn phái nên có không ít tình báo hữu dụng à. Hai năm này Thanh Vi đi lại tán tiên giới các nơi, phân chia lộ kiếp, thật cũng không gây nên người nào chú ý, nhưng hắn phát hiện theo lần thứ 7 thiên kiếp vượt qua, đã có một cô ý chí lưu ý đến tự mình giống như. Tại Cung Huyền Linh Tử sau khi trao đổi phát hiện, hắn cũng có cảm giác giống nhau. Về sau nhiều lần tìm hiểu, mới xác định chỉ cần là vượt qua 7 lần thiên kiếp cũng bị nhận định có hy vọng chân tiên cấp độ, sẽ có được giới chú ý mặc dù loại này chú ý hình như là tương đối thô thiển tầng ngoài một loại ký hiệu, nhưng cũng khiến cho hai người có chút không được tự nhiên. Vị linh tử trước đây 3 tháng độ một lần thiên kiếp kế hoạch đã sớm ngâm nước nóng, lần thứ 8 dưới thiên kiếp hắn suýt nữa là xe, bây giờ mới khôi phục tới không bao lâu, nhưng thực lực xác thực có rõ ràng tăng cường. Đại diện chân nhân phi thăng đã có hơn 500 năm, nghe nói là ngoại trừ 200 trước mặt phi thăng Xuân Diệp chân nhân bên ngoài trẻ tuổi nhất chư tiên. Thanh Vi tựa như Du Tẩu cùng hư ảo bên trong, đi qua hoa cỏ cây tối, dãy núi vách đá đi tới đại diễn phái hộ sơn đại trận bên ngoài, lập tức hướng phía trong trận pháp thẩm thấu lại không làm cho chút nào ba động. Dù sao không phải hàng thật giá thật tiến trận, lấy Vi bây giờ thái nghệ, chui vào đi vào cũng không phải là rất khó. Đợt Cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu, màn gia nhập Hạ Cát Suki, có đầu góc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tình thế ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 342: Tiên giới cổ quái cùng du tờ thượng nở canh ba, thư hữu say châu vạn thượng tăng thêm. Tán tiên giới bên trong mặc dù mấy trăm năm bên trong liền có thể có một vị phi thăng tiên giới cựu kiếp chân tiên đản sinh, nhưng không biết là Hà chân tiên vẫn là sự tình cũng không phải nhìn mãi quần mắt. Nhưng mà, căn cứ tán tiên giới lưu truyền, chân tiên ở tiên giới liền có thể làm được trưởng sinh cự thị. Cho nên chúng sinh mặc dù không biết tiên giới cụ thể tình huống nhưng cũng đều đại khái có thể đoán ra trong đó chân tiên cũng không có quá nhiều. Bất quá cái này đều không phải là đại diễn phái loại này như mặt trời ban trưa chân tiên đạo thống hiện nay cần quan tâm. Bọn hắn tổ sư đại diễn chân nhân bây giờ có thể xác định chính là hảo hảo đây này, cách mỗi trăm năm còn có thể có phù chiếu chuyển xuống sơ lược làm giao lưu. Thanh vi tại đại diễn trong phái dạo qua một vòng sau dần dần biết rõ cái này ra môn phái thực lực. Thần thông cảnh thọ nguyên cũng mới không đến 200 năm, nhưng đến kiếp pháp cấp độ về sau, tán tiên thọ nguyên liền tương đối để cho người ta nó mắt. Kiếp pháp 1 thành chính là thọ nguyên 300, đã có thể so với trước đây pháp tướng đại tông sư Mà mỗi vượt qua một lần thiên kiếp liền có 30 đến 100 năm tăng phúc cũng là rất khá, chính là theo độ kiếp, tán tiên cùng thế giới này liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, còn tốt mối liên hệ này hiện nay bị vạn bảo chân nhân linh phù ngăn lại cản, không có trực tiếp tác dụng tại thân thể ta bên trên. Nhưng mỗi lần thiên kiếp cũng có một cái tránh không tránh được hạ xuống thời gian, ba lần trước thiên kiếp ở giữa là 60 năm khoảng chừng, mà tới được lần thứ 8, lần thứ 9 thiên kiếp ở giữa cũng chỉ có không đến 300 năm thanh vi mượn nhờ thái hư viễn kính, tại đại diễn phái hoạch tâm chi địa bên ngoài. Trong đó có một cái trốn ở trùng điệp ẩn tàng thiên cơ trong trận pháp bắt kiếp tán tiên, cũng là đại diễn chân nhân tiểu lệ tử trừ cái đó ra, đại diện phái còn có một vị thất kiếp tán tiên, ba vị lục kiếp tán tiên, tám vị ngũ kiếp tán tiên. Xuống chút nữa càng nhiều, nhưng cũng không đáng đến thanh Vi lưu ý đây cũng là tán tiên giới một nhà cường thịnh chân tiên đạo thống toàn bộ thực lực, chỉ nhìn một cách đơn thuần đại tông sư đẳng cấp sức chiến đấu, đã không thể so với quy chân phái yếu đi đáng tiếc cái thế giới này, liền hàng thật giá thật nhân tiên cũng không có, về phần thần binh pháp bảo chi lưu càng không cần nhắc tới. Bắt kiếp tán tiên thực lực, tại nửa bước pháp thân cấp độ cũng không yếu, nhưng mà đối mặt lần thứ 9 tiên kiếp, hắn biểu hiện cũng rất là e ngại. Lần thứ 98 tiên giới mạnh hơn cũng sẽ không có chân chính pháp thân kiếp số mạnh, dù là so với tuyển dương tử chân nhân khí tiên kiếp cũng muốn yếu rất nhiều. Thanh Vi tự nhận là là người tốt, bởi vậy trực tiếp từ bỏ đem lại diễn phái bắt kiếp tán tiên khuynh nghiệt chân nhân theo trong trận pháp lôi ra tới ý nghĩ. Cái gặp Thanh Vi chậm rãi tới gần bị trùng điệp trận pháp bao phủ phi thăng bảo hộ, cả người tính cả thái hư huyễn kính trực tiếp vỡ vụn, hóa thành nhất trọng thái hư huyễn cảnh vô thanh vô tức ở giữa đem nơi lấy bà phủ. Phi thăng điện tử thực hư, ngoại giới hiện ra thì chỉ là nhất trọng gì sánh được chân Trong trận pháp đóng liên quan tới này hơn 100 năm khuynh nghiệt chân nhân nghi ngờ mờ hai mắt ra. Hắn tu vi đã tiến vào không thể tiến vào, chỉ có vượt qua lần thứ 9 thiên kiếp khả năng tiến thêm một bước. Nhưng mà đến nay hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc, còn có sư Tôn trải qua trùng điệp che lấp hậu chuyện ở dưới lời nói, cũng làm cho hắn cực kỳ kháng cự phi thăng. Loại kia thiên kiếp trước đại nạn lâm đầu cảm giác làm sao đột nhiên yếu đi mấy phần, làm đại diện chân nhân 12 vị đệ tử bên trong một cái duy nhất sống sót lấy, thật muốn nói đến, nguyên bản quy nhất chân nhân vượt qua lần thứ 9 thiên kiếp hy vọng bắt đầu có. Nhưng liên tiếp nhìn thấy 11 vị sư huynh vẫn lạc tại thứ 8, lần thứ 9 thiên kiếp dưới, lại có là sư Tôn nói gần nói xa ám chỉ tận lực không muốn lên đi. Hắn nói tâm đã có chỗ dao động. Kể từ đó, đối mặt còn có nhiều nhất 100 năm liền muốn không thể tránh né dáng Lâm Thiên Kiếp, chính hắn cũng biết rõ vượt qua hy vọng hiển nhiên không lớn. Thân thức cẩn thận dò xét một phen về sau, Quy Niết chân nhân phát hiện trong môn phái hết thể như thường, nên bế quan trì bế quan, nên tu luyện tu luyện, liền cũng yên lòng lần nữa tiến vào cấp độ sâu trong nhập định. Ngay tại bất chi bất giác bên trong, Quy Niết chân nhân thể sát tinh thần bắt đầu bâng lòng, cuối cùng lộ ra thoải mái thần sắc thật sâu tiếp đi. Theo hắn triệt để bâng lòng, hắn tâm linh thế giới bên trong một vài bức cảnh tượng bắt đầu quay lại, thoán hiện, đều là hắn khắc sâu ấn tượng hoặc là thành viên cần tin tức. Trong đó có hắn sư tôn bốn lần truyền hạ giới phù chiếu cùng mấy đạo tin tức âm thầm lập xuống về sau, Thanh Vi xem chừng thực hiện lấy ảnh hưởng nhường khuất nhất chân nhân ký ức một chút xíu hiện lên. Làm bây giờ tán tiên giới thế gian đỉnh tiêm cao thủ, hắn nắm giữ tin tức thế nhưng là so những người khác phong phú quá nhiều. Nhìn xem trong mộng đẹp khuất nhất chân nhân, Thanh Vi ý niệm khẽ động, ngộng cảnh tùy theo cải biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, khuất nhất thật nhân liền bị lần thứ kiếp sát, sau đó liền một thân mồ hôi lạnh từ trong bừng tỉnh ánh mắt hoảng thăng điện tới tới lui, lui kiểm tra một phen về sau, hắn lập tức thần trở nên ngẩn Có người đến qua, mà lại là cao thủ bất quá có vẻ như không có ác ý, nhưng coi như như thế, khuynh nghiệt chân nhân cũng là sắc mặt khó coi, ngoại trừ thượng giới chân tiên, bây giờ ai còn có thể lấn đến trên đầu mình. Đây là thủ đoạn gì? Hắn có cái mục đích gì? Mà Thanh Vi thắng lợi trở về về sau tự nhiên cũng đã ly khai đại diễn phái. Đại diễn chân nhân trước đây căn bản là trăm năm một lần liên hệ hạ giới, nhưng lần này giống như đã trăm năm ra mặt, còn không có động tính bây giờ hết thể chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, bởi vậy Thanh Vi làm việc vẫn tương đối cẩn thận. Trở lại tạm thời động phủ về sau, Thanh Vi nghĩ đến đại diễn thật truyền thừa tin tức không khỏi có mấy phần suy đoán. Hai lần trước ngược lại cũng tôi. Sau hai lần đưa tin căn cứ giữa bọn hắn bị ngữ, ý tứ đúng là nhượng khuê nhất chân nhân tận lực không muốn phi thăng. Có chút ý tứ còn có đại diễn chân nhân tại tiên giới thời điểm cũng chỉ là sau khi phi thăng nhất kiến qua tiên tổ một lần, về sau mấy trăm năm cũng không gặp tam tổ lộ mà qua. Thanh Vi trầm ngâm ở giữa, trong lòng cũng có một cái dự định, đó chính là trước đưa một người độ lần thứ 9 tiên tiếp, phi thăng tiên giới nhìn xem. Không thể gấp, ta đây muốn đi lên 14 vị chân tiên trở lấy ta coi như ra việc vui. Mà lại tiên tiếp căn nguyên, tiên giới hẳn là không liên lạc được nhà, dù sao cũng phải trước nhìn qua khả năng an tâm. Thời khắc mấu chốt dù là vận dụng quảng hàn tiên tử bảo toàn tự thân, nhưng cũng chú định bị tán tiên giới gạt ra khỏi đi, Và bảo chân nhân muốn kéo nhóm chúng ta trở về sợ cũng khó khăn. Thanh Vi đưa tin huyền linh tử về sau, thì là bắt đầu kể từ lúc này tán tiên giới mấy vị bắt kiếp tán tiên bên trong chọn lựa mục tiêu. Khuí Niết sát suất thành công không cao, theo hắn biết cái khác bắt kiếp tán tiên, tán ma cũng liền không đến 30 người. Trong đó nhất có hy vọng thì là đạo cung thế hệ này trưởng giáo trùng linh chân nhân, không sợ thật ma nguyên cổ, phiếu miểu tiên tử, tử chúc chân nhân Thanh Vi nếm thử lấy hạ lạc tiên dịch thôi diễn một phen, nhưng hiển nhiên lấy trước mắt trình độ, đối với cấp độ này sự tình vẫn là khó mà nhìn thấy quá nhiều. Toàn lực vận chuyển diễn toán bên trong, Hoàn toàn mơ hồ hỗn độn pháp tắc cùng tin tức loạn lưu trôi sâu, Thanh Vi chợt vật lấy ra một luồng tin tức, thì là chỉ hướng không sợ thật mang nguyên cổ, cùng phía miểu tiên tử. Theo lý thuyết nhiều năm như vậy, như thế nào liền đại diễn chân nhân một người phát hiện vấn đề nói cho hậu bối đâu? Thanh Vi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, vô ý thức đã cảm thấy thiên kiếp cùng tiên giới tồn tại cái gì bí ẩn không muốn người biết, mà tán tiên giới đám người, sinh tại đây, luôn ở đây, luôn ý thức được điểm ấy, tất nhiên là thật phát hiện cái gì. Bây giờ tiên giới ngoại trừ thần long kiếm thủ bất kiến vi tam tổ bên ngoài, lại diễn chân nhân, Xuân Diệp chân nhân thì là mới tu chân tiên, theo lý thuyết tư lịch Tiến thức cũng không bằng những cái kia lão tiền bối mới là. Ngoài ra chín vị chân tiên bên trong, sống nhất hư vô tôn giả đều là ngàn năm trước phi thăng. Thập châu nhân tiên tuổi thọ cũng mới 1000 ra mặt, bọn hắn những này chân tiên như thế có thể sống cũng là vấn đề. Còn lại chân tiên thì có thiên nhất chân nhân, tiên kiếm chân nhân, Linh tôn, Pháp hoa la hán, Phong lôi chân nhân, Linh âm tiên cổ, Thường mát la thành nữ, Hành Ý đạo nhân. Trong đó thiên nhất chân nhân hòa Thiên kiếm chân nhân tư lịch giá nhất, tu vi cũng là rất tinh thâm đây cũng là đại diện chân nhân lần thứ 2 cùng hạ giới liên hệ lúc nói cho khuynh nghiệt nhân. Một bên khác Huynh linh tử 2 năm này mang theo Huyền Bảo xem thiên nghi đem tán tiên giới chủ yếu địa phương cũng đi dạo cái đại khái, bây giờ theo lần thứ 8 tiên kiếp thương thế bên trong khôi phục lại về sau liền nhận được Thanh Vi chuyển đến tin tức. Nguyên bản liền đối lần thứ 9 tiên kiếp có trô đoán Huyền Linh tử nhìn Thanh Vi ý nghĩ về sau cũng là rất là tán thành. Có thể tự mình nhìn xem lần thứ 9 này tiên kiếp nội tình coi như không thể tốt hơn. Xem thiên nghi thời khắc đem thu tập được pháp tắc quy tắc truyền lại lại mặt bên trong, đáng tiếc không phải pháp bảo, có thể phân tích cấp độ không cao, nhưng chân nhân cũng nhất định có thể từ đó thu hoạch rất nhiều, Giang Lâm về sau chưa hẳn không thể thời gian ngắn bên trong xuất thủ một lần. Viên bảo chân nhân 2 năm này, ngoại trừ tu vi tăng lên mấy phần bên ngoài, chủ yếu thu hoạch chính là mượn nhờ viện bảo xem thiên nghi đưa về môn phái tình báo. Chỉ là độ kiếp sự tình tất cả tự thần, thanh vi sư đệ khả năng giúp đỡ những cái kia bắt kiếp tán tiên làm cái gì đây? Thôi, đại thụ phía dưới tốt hơn mát, ta liền theo phía sau hắn nghe theo chỉ huy đi. Huyền linh tử lập tức lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục tiến về tán tiên giới thế gian cuối cùng hai cái trọng yếu vị trí ghi chép, về sau liền có thể cùng thanh vi hội hợp. Mà tạm thời trong đọ phụ, vi có kế hoạch về sau, nhưng cũng không đợi mà đi chiếu cố không sợ chân ma, phiếu miểu tiên tử hai người. Chỉ vì 10 năm kỳ hạn đã đến, Cùng ta sở liệu không sai, là bằng vào ta tự thân bản thân trải qua thời gian là chuẩn. Phù Lê cung bên trong, Thanh Vi nhìn trước mắt bốn điểm luân bàn không khỏi cười một tiếng. Địa phẩm, thiên phẩm, thần bí thường lớn, làm lại thái độ tuyệt đối phải đoan chính, không phải vậy sợ là lại muốn hung hăng làm lại trêu gọi ta, tấm màn đen ở khắp mọi nơi, tiên hiệp thế giới cũng không ngoại lệ. Thân sắc trịnh trọng, mắt lộ ra khao khát cùng chờ mong dưới, Thanh Vi ý niệm khẽ động, chỉ thấy luân bàn kim đồng hồ bay đi chuyển động ở giữa, tại tự mình nhìn chăm chú chậm rãi dừng lại tại địa phẩm bản thượng vị trí. Theo một tấm kim trang không có chút nào khói lửa rơi xuống, Thanh Vi không thèm để ý cười một tiếng tiếp nhận. Liếc mắt một cái, thần sắc chính là cứng đờ. Quản thành tiên tôn Tuyết Chu tiên kiếm kinh, thượng. Phong thần diễn nghĩa bên trong giống như đúng là Ngọc Hư cung bốn tiên lấy đi Chu tiên tứ kiếm, trước có Ngọc đỉnh hãng tiên kiếm thuật, lại tới cái này cũng là nói còn nghe được trả nở dế lẽ lại còn có gom góp tề Ngọc Hư cung bản Chu tiên tứ kiếm khả năng. Sớm biết đều là thật, trước đây liền nên nhìn kỹ một chút những cái kia phim truyền hình tiểu thuyết, bây giờ có chút cũng không nhớ gì cả kiếp trước phần lớn ký ức cũng đã mơ hồ rất nhiều thành vì cẩn thận xem một phen về sau, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Nếu là Chu tiên kiếm trên diễn sinh ra tới, kiếm này kinh đương nhiên sẽ không là tiên khí bồng loại kia hiện nay vẹn vẹn đến nhân tiên cấp độ, nhưng kiếm này kinh phẩm chất có chút dọa người đáng tiếp, lại là thời gian ngắn bên trong đối với mình tác dụng không lớn phần lượng. Lần thứ 8 tiên tiếp, độ vẫn là không độ đây DS, cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu, mạn gia nhập ạ cả sủ kỳ, có đầu góc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thế ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 343, cư ép vượt qua lần thứ 8 tiên tiếp, canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Nhục thân, nguyên thần bị chân tạm thời chuyển biến thành tán tiên chi thân, pháp tướng thì là ẩn vào nội cảnh bên trong. Nếu như đơn thuần lấy tán tiên thể hệ đến xem, Thanh Vi cùng thất kiếp tán tiên so sánh cũng nhìn không ra cái gì khác biệt, mà lại mỗi vượt qua một lần tiên kiếp, đối tự thân tu vi cũng đều có mấy phần thúc đẩy tác dụng. Chỉ là trước mấy tầng lúc Thanh Vi còn không có cảm giác, đến thứ 6, lần thứ 7 thời điểm, mới rõ ràng cảm giác được tu vi một tia tiến cảnh. Lần thứ 8 thiên kiếp cường độ ít nhất là nửa bước phát thân cấp độ công kích trình độ, cũng là không cần lo lắng quá mức, Huyền Linh sư minh cũng không có phát hiện cái gì không đúng, chỉ là cùng thế giới liên hệ tăng thêm rất nhiều. Thanh Vi sơ lược làm chuẩn bị về sau, liền cũng không chần chờ nữa, chí ít vượt qua lần thứ 8 tiên kiếp về sau, tự mình nên có thể phát huy ra toàn lực. Thiên kiếp có thể cưỡng ép dẫn động ngoại trừ nhóm chúng ta tự thân lực lượng đến nhất định cường độ duyên cớ bên ngoài, cũng có chân nhân linh phủ hiệu quả, xem ra chân nhân trước đây ráng lâm nơi này thu hoạch cũng không có ít như vậy. Mà lại có chút chân nhân linh phủ, thiên kiếp chỗ tốt nhóm chúng ta được, một chút không xác định nhân tốt thì bị linh phủ tiếp tới, đây cũng là một cái không tệ phúc lợi. Thanh vi tùy tiện tìm một chỗ hoa mạc, xác nhận vương viên ngản dặm bên trong không người về sau chính là toàn thân đem tự mình không còn che giấu khí tức hiện lộ tại giữa thiên địa đen như mực lại cực kỳ nặng nề, kiếp vân không đến 10 cái hô hấp ở giữa dễ dàng cho Thanh Vi đỉnh đầu hội tụ xoay tròn, khi thế càng thêm uy nghiêm, nặng nề. Kiếp vân phía dưới, Thanh Vi không khỏi nhướng mày, cái này thiên kiếp bên trong ẩn chứa thiên vi thực tế đối tu sĩ tâm linh ảnh vang lên không nhỏ, dù là chính mình cũng có một loại thai kiếp khó thoát ảo giác, nội tâm càng là tràn ngập cảm giác đè nén. Như mực kiếp vân bên trong, đỏ tươi như máu điện quang không ngừng lóe ra, phản tại xúc tích lực lượng, càng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Võ mạc uy lực như thế nào, khí thế coi là thật dọa người rốt cục. Cái gặp kiếp vân bên trong điện quang dừng lại, lập tức liền gặp một đạo tia chớp màu đỏ ngắm sẹt qua mở tối bầu trời thẳng đến thanh vi mà đến. So với Quy Linh tử sư bá kiếm khí hơi yếu, nhưng trong đó hàm ẩn thiên uy cùng kiếp khí, không thể trở nhàn nhìn tới. Mặc dù như thế, nhưng lại gặp thanh vi lập thân kiếp vân phía dưới không có chút nào ứng đối chi tâm, mặc cho thứ một đạo huyết sắc thiên lôi đánh chúng chính mình. Lôi quang khắp quanh thân, tán tiên chi thể không ngừng sáng lên ánh sáng nhạn, đại ngũ hành động chân khí tức dâng lên đem đặt vào tự thân đơn tuần lôi tinh hoa vi tự nhiên chiếu đơn tu hết, mà theo một tia ngọc chân tiên quang qua, một chút không quá hữu hảo đồ vật thì bị nhốt một chỗ. Cảm ứng đến tán tiên tri thể cùng chân khí đạt được một tia rèn luyện, thanh vi âm thầm đạt độ, uy lực coi như không tệ. Lúc này chỉ thấy đạo thứ hai thiên lôi ngang nhiên mà tới, uy lực cùng thứ một đạo tương đương, thanh vi lập lại triều cũ, như cũng đem thu nạp, tiếp xuống đạo thứ ba cũng giống như thế. Như thế ba đạo thiên lôi trôi qua về sau, chỉ thấy kiếp vân bốc lên càng thêm lợi hại, trở nên so với vừa rồi còn muốn ngưng tụ mấy phần. Bình phục thể nội phát triển chân khí về sau, thanh vi chỉ thấy hư không huyết quang đại tác, một đạo uy lực mạnh hơn trước ba nói thiên lôi rất nhiều, uy lực có thể không thể so với tự mình thi triển đại ngũ hành dương nguyên từ tịch diệt thần quang Đào, lực yếu bao nhiêu thiên lôi hạ xuống. Thanh Vi không khỏi nhấc lên tinh thần, sau lưng xanh đỏ vàng trắng đen năm đạo hỗn hỗn độn độn thần quang sáng lên, lại khiến cho Kiếp Vân Bao phụ phương viên giữa thiên địa bịt kín một tầng hoa mỹ sát thái. Chỉ thấy thiên lôi còn chưa tới gần, ngũ sắc thần quang chính là chợt lóe lên trực tiếp đem quét xuống, tiếp theo thần quang bên trong một cỗ đại lực hiện hiện, trực tiếp đem thiên lôi nghiền nát, tinh hoa lần nữa đặt vào tự thân. Thoải mái thở ra một hơi, Thanh Vi nhìn về phía tựa như trở nên có chút phẫn nộ Kiếp Vân không khỏi cười một tiếng. Một mực là đúng đúng củ lối kiếp. ta còn muốn nhìn xem ngũ hành là dạng gì đây này, đúng lúc này, đạo thứ 5, đạo thứ thiên lôi vậy mà đồng thời theo tính mịch Kiếp Vân bên trong hạ xuống. Uy lực lớn gây nên đã cùng mình sử dụng Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Tử Tịch Diệt Thần Quang đao cung cấp. Thanh Vi lông mày nhíu lại, ngũ sát thần quang lần nữa quét một cái, mặc dù thiên lôi giữ dần lại đặc biệt thiên huy, nhưng cũng là khó mà phản kháng, rằng có bất quá một hai cái sát na liền bị quét xuống. Một đại cổ nồng đậm tinh hoa trực tiếp bị đại ngũ hành động thật chân khí một quyển tiến vào thể nội, phi tốc tiêu hóa. Nhưng lần này lượng không nhỏ, lại không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn toàn tiêu hóa đen như mực thêm tiềm chế, một cố mà lùng ý chí nhìn chú vào phía dưới bình tĩnh tự nhiên Thanh Vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp kiếp vân hội tụ, co vào Hóa thành bất quá phương viên trong vòng 3-4 dặm lớn nhỏ, nhưng trong đó khí thế đã làm cho Thanh Vi có chút cau mày. Cùng lúc đó, 8 Tiên giới phía trên một chỗ kỳ dị rộng lớn không gian, nơi đây tiên giới chỗ, trong đó pháp tác biểu lộ rõ ràng, các loại nguyên khí nồng đậm mã tinh tuần. Ngay tại Thanh Vi độ lần thứ 8 tiên kiếp sắp chuẩn bị kết thúc thời điểm, trong đó một chút chú ý hạ giới sự tỉnh chân tiên cũng là có chỗ phát giác. Lần thứ 8 tiên kiếp vượt qua đã là chân tiên quân dự bị, bọn hắn khí tức cũng cường thịnh đến có thể bị tiên giới đám người cảm giác được. Bởi vậy một chút thực lực cao thâm chân tiên, thậm chí có thể mượn tiên giới là tụ, đem ánh mắt ném xuống. Một chỗ ở vào tiên giới pháp tắt chỗ sâu cung điện màu vàng nóng bên trong, tiên tổ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, không ham danh lợi đi qua trùng điệp bình chướng nhìn về phía kiếp vân phía dưới thanh vi. Lại một cái. Mà tiên giới một chỗ ẩn tàng cực sâu bí địa bên trong, phản phất tận lực tránh né cái gì đại diễn chân nhân cũng là có chỗ phát giác. Hai năm này bắt kiếp tán tiên dễ dàng như vậy đột phá. Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên nói, bắt kiếp thì thôi, coi như hai năm này độ kiếp hai người này bất phàm, cự ly thăng cũng phải nhiều năm tháng." Đại diện chân nhân có vẻ như trung niên, một thân phức tạp đồ án hội chế pháp bảo ra kỳ dị Quang huy. Nghe vậy cười khổ nói, ta chính là nghi tiếp, không muốn dính vào, thiên một đạo bạn thiên nhất chân nhân bản thân chưa đến, chỉ có thanh âm chuyển đến nói, song phương tranh đấu, người ta đã trong lúc vô tình khám phá bí ẩn, thần nhất định sẽ phái tam tổ đối phó chúng ta, bây giờ sợ là thời cơ còn chưa thành thục. Kia một phương khác đây lại diện chân nhân ngữ khí hiền khô, hắn tự nhận thực lực không yếu, nhưng cùng tam tổ so ra trên lệnh thực tế không nhỏ, dù là thiên nhất chân nhân, cự ly tam tổ cấp độ cũng kém một bước nhỏ đầu. Bần đạo suy tính chuyển cơ ngay tại năm gần đây, xem chừng chờ đi. Thiên nhất chân nhân ngữ khí thâm thẳm, hắn phi thang lâu nhất, có một số việc đã sớm phát giác nhưng chỉ là không biết Bây giờ ra đại diễn chân nhân cái này đồng bệnh tương liên người, lại là có thể nếm thử một phen. Bất quá có một số việc không thể gấp, mấy ngàn năm cũng chờ, cũng liền không kém mấy năm. Kiếp Vân phía dưới, cảnh thụ bên trong trong đó chuyển đến kinh người khí thế, Thanh Vi thầm nghĩ cuối cùng nhìn có chút đầu. Mà Kiếp Vân tựa như cũng bị Thanh Vi thái độ chọc giận, một đạo tản gia nghiêm nghị thiên uy tia chớp màu đỏ ngầm trực tiếp rơi xuống, tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng. Bất quá Thanh Vi sớm có chuẩn bị, ngũ sát thần quang quét một cái, lại cảm giác chấm xuống, lập tức nhướng mày ở giữa ngũ sát quang hoa nhanh chóng đem thiên lôi hết, ba năm cái hô hấp sau mới hoàn toàn ma diệt. Quý Nguyên Tử sư bá một kích toàn lực uy lực thanh vi đem Thiên Lôi vỡ vụn, ma diệt thành tinh hoa thời điểm, đạo thứ 8 Thiên Lôi cũng không cho hắn tiêu hóa thời gian trực tiếp rơi xuống. Một tiếng cười khẽ ở giữa, chỉ thấy thanh vi nhấc trong tay, ngũ sắc quang hoa đại tác, trong nháy mắt một phen trường hồng đao quang chủ động đón Thiên Lôi mà đi. Kia chớp màu đỏ ngòm, ngũ sắc đao quang giằng co bên trong, đại ngũ hành âm dương nguyên tử tịch diệt thần quang đao dần dần chống đỡ hết nổi, nhưng cũng như cũ hồ định. Mà chưa kịp một hai cái hô hấp công phu. Thanh Vi đã là có thể phân tâm, vận chuyển ngũ sắc thần quang đem đạo thứ 8 thiên lôi quét xuống đúng lúc này, đạo thứ 9 thiên lôi phảng phất tùy thời mà động, trực tiếp rơi xuống, không chút nào cho Thanh Vi phản ứng thời gian. Thể nội thiên lôi tinh hoa tràn đầy trong lúc nhất thời khó mà dung nạp càng nhiều, nhưng Thanh Vi cũng không dự định buông tha đạo thứ 9 thiên lôi. Trong bàn tay một phương hư ảo thế giới hiện hiện, trong đó vũ trụ tinh không nhật nguyện tinh thần có, lại còn có một kia chân thực pháp tác lộ ra, tùy theo cấp tốc khuy tán, trực tiếp đem đạo thứ 9 thiên lôi kéo vào thái hư. Ad, cầu phiếu đề cử, phiếu, Mạn nhập hạ có đâu hóc, Thu gais, không bở UFF vô địch. Tình thế ổn phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 344, Tam tổ cùng thần, canh thứ 2, cầu đầm mua. Theo đạo thứ 9 tiên lôi trực tiếp biến mất, Tiếp Vân lập tức trở nên bình tĩnh, nhưng mà bất quá ba cái hô hấp, Thanh Vi liền gặp Tiếp Vân trong nháy mắt xôi trảo giống như biến hóa đồng thời một cỗ uy nghiêm mà lạnh lùng ý chí trực tiếp khóa chặt Thanh Vi, Tiếp Vân bên trong càng là phạm phất tại dựng dục cái gì? Cái này không phải cũng là vượt qua sao? Ngươi kích động gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì Thanh Vi nhữ mày nhìn Tiếp nhưng mà qua hồi lâu, Tiếp vậy mà chậm rãi tiêu tán. Nó vậy mà trực tiếp tiêu tán, Thái hư huyễn cảnh bên trong đạo thứ 9 thiên lôi mê mẩn mênh mông không biết hướng về các nơi. Mà Thanh Vi tiêu hóa mấy phần thể nội tinh hoa về sau, ý niệm khế động, đại ngũ hành hôn nguyên trưởng một năm dưới, ra sức đem đạo thứ 9 thiên lôi nghiền nát tu nạp, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tiên giới có lòng chú ý hạ giới người phản ứng đều có khác biệt. Sau đó không lâu, liền có một đạo tiên tổ phụ chiếu hạ giới chuyển vào đạo cung. Trong đạo phủ, Thanh Vi tốn hao hơn nửa tháng công phu đem kiếp bên trong đoạt được hoàn toàn tiêu hóa về sau, đã cảm thấy bình cảnh buông lòng cùng thực lực tăng cường. Nhưng mà muốn đột phá pháp tướng hậu kỳ chỉ có thể chờ đợi trở lại tập trâu. Bây giờ, hắn chỉ có thể làm một cái thực lực mạnh mẽ bắt kiếp tán tiên mà thôi. Vừa rồi kiếp vân biến hóa về sau vốn nên có cái gì hạ xuống, nhưng giống như bị quấy nhiễu giống như là thiên địa quy tắc bản thân hạn chế, vẫn là khác đây thanh vi chậm rãi mở hai mắt ra, cảm ứng đến thực lực tăng cường đồng thời, cũng đối trước đây kiếp vân biến hóa có phỏng đoán. Mặc dù hắn tương đối khắc chế, không có dám thử tính cả kiếp vân cùng nhau kéo vào thái hư huyễn cảnh, nhưng cũng bằng vào nhạy cảm linh giác, đã nhận ra kiếp vân phản ứng một vài vấn đề. Mà lại cũng xác thực đưa tới tiên giới một số người chú ý chính là không biết rõ mấy đạo ánh mắt cũng có ai thanh vi tại trong động phủ chờ hơn tháng công phu, liền gặp khí tức càng thêm nội liễm huyền linh tử phiêu nhiên mà tới. Nhiều năm không thấy, sư đệ tu vi càng thêm tinh thâm, chúng ta cái này đi tìm kia không sợ chân ma, phiếu miểu tiên tử. Hai người một phen Hàn Huyền về sau, Huyền Linh tử không khỏi hỏi. Thanh Vi không nhanh không chậm gật đầu cười nói, sư minh nhiệm vụ tiến triển như thế nào? Sợ là phải đi tiên giới đi một lần khả năng ghi chép không sai bị lắm, bất quá có bây giờ truyền lại hồi trở lại môn phái pháp tắc quy tắc, chân nhân về sau chưa chắc không thể ngắn ngủi xuất thủ tương trợ ngươi ta một phen. Ngay về lĩnh tử, Thanh Vi trong lòng cũng là bừng lòng, có thể xuất thủ liền tốt. Thập Châu bản chất cực cao, phát thân tại Thập Châu bên trong uy năng cùng biểu hiện lực là yếu tại tại Chư Thiên và giới. Lấy điệu tiên cấp độ tới nói, tại Thiên Thanh giới, tán tiên giới thế giới như thế này, bọn hắn đủ để coi tinh cầu là viên bi chơi, nhưng mà Thập Châu tinh không bên trong tinh thần, dù là điệu tiên viên mãn vận chuyển bắt đầu cũng không dễ dàng. Vạn Bảo chân nhân nếu là có thể ở đây xuất thủ, kia thật có thể làm được quá ngang. Thật có thể nếu có thể xuất thủ, vậy coi như gặp nguy hiểm chúng ta có thể lớn mà huyền tử. Huệ Linh tử đầu cười một tiếng chính là không biết sư đệ chuẩn bị như thế nào trợ giúp kia không sợ chân ma cùng phiếu Miểu Tiên tử độ kiếp. Vượt qua lần thứ 8 tiên kiếp, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra được, lần thứ 9 tiên kiếp bên trong, thứ 1 đạo tiên lôi uy lực cũng đã là sư tôn cấp bậc kia cao thủ một kích toàn lực trình độ, về phần cuối cùng hai đạo, rất có thể chính là hàng thật giá thật nhân tiên cấp độ. Thanh Vi vướn cảm nói, không sai, nhưng ta cũng không có nói giúp bọn hắn độ kiếp. Gặp Huyền Linh tử một mặt kinh ngạc, Thanh Vi tiếp tục cười nói, là bây giờ nhất có nhìn chân tiên cấp độ mấy người, không sợ thật mang nguyên cổ. Phiếu Miểu Tiên tử đinh ngọng quân là ta suy tính bên trong tỷ lệ cao nhất, đến thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, bọn hắn lần thứ 9 thiên kiếp tự nhiên là sẽ không tránh được miễn rơi xuống. Cái này viền linh tử một mặt cổ quái, đây không phải hố chết người không đền mạng sao? Thanh Vi không khỏi giải thích nói, căn cứ ta đoạt được tình báo, hai cái này một cái là nhiều năm lão ma, một cái thì là mặt ngoài tiên tử, phía sau ma nữ lao yêu bà, nói câu tội ác chồng chất cũng không đủ, nhường bọn hắn sớm ngày thành tiên, ta cũng một điểm trong lòng gánh vác không có. Huyền linh tử bình tĩnh, liền nói đi, Thanh Vi sư đệ cũng không phải loại kia hố chết người không phụ chết người. Chỉ là nếu là ma tu lời nói Cái này Thiên Kiếp sợ là sẽ phải có chỗ tăng cường a. Không sai, cho nên bây giờ ngoại trừ Khuynh Niết mấy cái lao ra hỏa, hai người bọn họ Thiên Kiếp chính là nhanh nhất. Huyền Linh Tử gật đầu cười một tiếng, chúng ta cái này khởi hành. Chọn cái nào? Không sợ chân ma đi, phiếu miểu tiên tử hành tung khó xác định. Xem rõ ngọn ngành về sau, người ta cũng tốt chuẩn bị riêng phần mình lần thứ 9 tiên tiếp. Hai người bàn bạc thỏa đáng sau cũng không có gì chuẩn bị, liền trực tiếp xuất phát chạy không sợ chân ma chỗ tám tay thiên ma giáo mà đi. Ngay tại thanh vi hai người hành động thời điểm, tám tiên giới cổ xưa nhất thế lực một trong, Đạo cung chỗ huyền đỉnh trong núi. Nhận được tiên giới phù chiếu trưởng giáo trùng linh chân nhân không khỏi nhíu mày, tiếp dẫn một vị bát kiếp tán tiên thượng giới. Tiên tổ chủ động tiếp dẫn kiệt xuất tu sĩ thượng giới sự tình bản chỉ là truyền thuyết, trùng linh cũng không nghĩ ra sẽ ở tự mình nhiệm kỳ bên trong xuất hiện. Làm tu hành 500 năm liền thành công vượt qua lần thứ 8 tiên kiếp tiên tổ đích truyền đạo thống người cầm lái, hắn cũng không có loại đãi ngộ này, chỉ là tiên tổ phù chiếu, hắn cũng không có can đảm vi phạm, lập tức gọi một vị đệ tử, liền đem thanh vi hình tượng truyền xuống dưới, tất cả nói xem phạm là phát hiện liền cấp tốc hồi bẩm, phải mạo tội. Cùng lúc đó Trong tiên giới thiên nhất chân nhân, đại diện chân nhân cũng rốt cuộc quyết định nếm thử tiếp xúc một cái thiên uy. Người này độ kiếp gây nên thiên kiếp biến cố, về sau hơn có tiên tổ đã cách nhiều năm liên hệ hạ giới, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Đại diện chân nhân tự nhiên minh mạch, nhưng cũng đành phải nói, ta bây giờ bị chầm chằm gấp, đạo hữu liền cho ta mượn chi danh liên hệ đại diện phải đi. Nếu là ta tiết lộ lực lượng, khó tránh khỏi phong lôi, thơm mát là hai cái chó săn nghe tiếng mà tới. Chỉ là đạo hữu bây giờ còn chưa bại lộ, lúc này có hành động, không sợ gây nên tam tổ cảnh giác. Thiên nhất chân nhân ngữ khí bình tĩnh, sống mấy ngàn năm, Cũng coi như mắt thấy không ít chân tiên vô thành vô tức biến mất tại tiên giới, mà ta có thể còn sống sót, ngươi cho rằng rựượi vào là cái gì? Thực lực? Không, là vượng vàng. Bây giờ 11 vị chân tiên, ta mặc dù sống lâu nhất, nhưng thực lực thiên tư đều không phải là cao nhất, ngươi không kỳ quái sao? Súng bắn chim đầu đàn, tiên tổ bọn hắn ăn đại dược tự nhiên là chọn phẩm chất tốt nhất. Chỉ cần bần đạo biểu hiện được tiêm lực hao hết, lại an phận thủ thường, thanh tâm tu hành, một thời gian phiền phức cũng sẽ không tới cửa. Chỉ là đến cùng qua quá lâu, thần tam tổ thẩm thấu hưởng càng thêm sâu, cũng rất có thể chú ý tới ta không đúng. Như thế Ngược lại có thể chủ động một điểm đại diễn chân nhân chỉ cảm thấy hai hùng cái phía ta không muốn biết rõ nhiều như vậy a cái gì ăn đại dược, cái gì thẩm thấu làm sâu sắc, ta cái biết rõ tam tổ không phải người mà thổ ít thấy đại diễn chân nhân ném ra một cái luân bản tiến vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Bất đắc gì nói, thật không có biện pháp hạ giới sao? Có, chỉ cần đạt tới tam tổ cấp độ hoặc là hạ giới có người kéo người một cái. Đại diễn chân nhân nghe vậy không nói, nửa ngày về sau mới nói, kia đại diễn luân bản là gần đây mới hoàn thành, có thể trực tiếp đưa tin tiểu đệ của ta tử. Tiên nhất chân nhân cười nói, đạo hữu am hiểu bí mật chi thuật. Không ngại cẩn thận tại thôi diễn một phen hạ giới độ kiếp người kia, nếu thật là chuyện cơ lời nói, nhất định phải bắt lấy mới lạ. Chờ ngươi có kết quả, ta liền đi liên hệ hai cái khả năng giúp đỡ, chúng ta không về phần thật Tứ Cố vô thân. Đại diện chân nhân sững sở, kinh ngạc nói, còn có thể có giúp đỡ. Có thể vượt qua 9 lần tiên kiếp có mấy cái kẻ đẩn, đều là kìm nén không ra thôi, có thể là như Phong Lôi, Thơ mát La đồng dạng triệt để quy thuận Tam Tổ. Thật nói nửa điểm không có phát giác, sợ cũng liền mấy cái kia một lòng khổ tu đạo hữu, Mạn gia nhập kỳ, có đầu võ, thu gái ít, không bở UFF vô địch. Tình thế ổn, phá cốt vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 345, Thật tẩy náo nguyên cổ, canh ba, thư hữu say châu vạn thượng tăng thêm. Táng tay Thiên Ma giáo cũng là tán tiên giới nổi danh đại thế lực, tại trong ma đạo, gần với ma tổ đích chuyển ma thần tông. Bây giờ trong môn phái thực lực tổng hợp mặc dù không bằng đại diễn phái loại này tình thế đang thịnh thế lực, nhưng cũng có một vị bắt kiếp tán tiên, mấy vị lục kiếp tán tiên tọa trấn. Mà lại không thể so với quy nhất chân nhân đã không dám ra phi thăng địa loại kia trạng thái, chí ít không sợ thật ma nguyên cổ năm gần đây bên trong là có thể tùy ý xuất thủ. Táng tay Thiên Ma giáo ở vào tán giới hướng tây bắc ma diễm núi, cự vi hai người chỗ địa phương chừng hơn 1000 vạn bên trong. Bởi vậy dù là hai người toàn lực phi đột, cũng phải tốn hao không ngắn thời gian khả năng đến. Mà liền tại hai người sau khi xuất phát không lâu, đại diễn phái phi thăng trong điện khu nhiếp chân nhân bỗng nhiên theo trong nhập định bình tĩnh, theo tự thân chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một tôn không ngừng lóe ra quang hóa pho tượng, chính là hắn sư tôn đại diễn chân nhân hình tượng. Cự ly sư tôn thượng lần hạ xuống ý thức đã là qua trăm năm, hắn còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì. Bây giờ cuối cùng có động tinh hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Pho tượng kia chính là lần trước sư tôn dặn dò phía dưới đắc chế, nghe nói liên hệ dễ dàng hơn, bí mật Quý Niết Chân Nhân rất ngoa đưa đại diễn chân nhân pho tượng bảy ở trước người, tự mình thì cùng kính quỳ gối phía trước trở. Tiên giới thiên nhất chân nhân đạo tràng bên trong, khuôn mặt giàn mua mà quát thước thiên nhất chân nhân mở ra trận pháp về sau, nắm chặt đại diễn chân nhân lời nhắn nhủ luân bàn ý thức không có phí quá đại lực khí liền đi qua tiên phàm bình chứng giáng lâm đến một tòa trong pho tượng. Đại diễn đồ đệ này cũng không kém a. 12 cái bên trong ra một cái có hy vọng trở tiền, làm gì hù dọa hắn không đồng ý phi thăng, đi lên làm sao cũng là giúp đỡ. Nhìn xem cung cung kính kính chờ tự mình chỉ thị quý Niết Chân Nhân, thiên nhất chân nhân căn cứ đại diện chân nhân chia sẻ tin báo, Lễ thân Phật nói, "Vi sư lần này có chuyện quan trọng bàn giao ngươi." Sư tôn Mượi nói, "Đệ tử bây giờ mặc dù đi lại không thay đổi, nhưng sư niệm cũng có thất kiếp tu vi, đủ để xử lý rất nhiều chuyện." Quy Niết chân nhân nói xong, chỉ thấy một đạo hình tượng theo pho tượng trước hiện hiện, mặc dù nhìn xem có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhận ra chính là Thanh Vi. Tìm tới người này, mời hắn cùng vi sư một lần. "Đệ tử tuân mệnh." Quy Niết chân nhân nhớ kỹ hình tượng về sau, vội vàng đáp, không có nửa điểm qua loa. Thiên Nhất chân nhân gặp không khỏi âm thầm đầu, biết điều như vậy đồ đệ ngược lại là hiếm thấy. Lập tức liền ý niệm khế động, bây giờ tiên giới mọi việc đã định, ngươi cũng nên chuyên tâm chuẩn bị độ kiếp mới là. Sư tôn lời ấy thật chứ? Chỉ là đệ tử bây giờ cũng chỉ có 3 4 thành năm chắc ứng phó sau mấy đạo thiên lôi thiên kiếp sự tình ai có thể có 100% tự tin. Bất quá vẫn là lấy tìm kiếm vị này đạo hữu làm chủ. Quy Niết chân nhân liền đội vàng ngẩng đầu, đệ tử minh mạch. Lập tức nghĩ đến tự mình trước đây bị người vô thanh vô tức cho ảnh hưởng tới sự tình, không khỏi liền cùng mình tin cậy nhất sư tôn nói. Như thế thủ đoạn sợ là chân tiên nhất lưu có thể làm được cũng không có mấy cái a như thế xem ra, chuyện cơ thật đúng là khả năng xuất hiện. Trong tiên giới Thiên nhất chân nhân mắt lộ ra tình quang nghĩ đến, sẽ là kia người độ kiếp sao? Lập tức liền căn dặn Khuynh Niết nói, để cho người ta xem chừng điều tra, khác lộ ra, đồng thời chú ý đạo cùng động tính. "Rõ." Gặp Khuynh Niết thái độ, thiên nhất chân nhân liền biết rõ là cái xử lý hiện tượng người. Loại này hảo hài tử liền nên đi lên giúp nhóm chúng ta mới là, đại diễn đạo hữu tội gì hù dọa người. Thiên nhất chân nhân bình tĩnh mấy ngàn năm nói tầm cũng không nhịn được có ba động, cục diện thật nếu là có chuyển cơ lời nói, hắn cũng không cần chính áp chế, thậm chí ngẫu nhiên còn phải tự tổn tu vi biệt xuất biểu hiện ra tiềm lực hao hết bộ dạng. Nhóm chúng ta 11 trong đó Tột về thiên hiếm, Linh Tôn, Pháp Hoa ba người thực lực mạnh nhất, nhưng cự ly tam tổ cảnh giới còn có một đoạn chênh lệnh. Mà Phong Lôi, Thơ mát là hai người cùng ta đồng dạng trình độ, xếp tại phía dưới dựa theo dị vãng quy luật, gần nhất cũng nên có một người biến mất, chính là không biết rõ tam tổ lần này chọn ai. Xuân Diệp Thiên Phú tài tình không giống, nhưng mà hắn phi thăng 200 năm đến điệu thấp có thể, sợ là cũng đã nhận ra cái gì. Con đường phía trước bây giờ có một tia ánh rạng đông, thiên nhất chân nhân thấp thỏm bên trong cũng có chờ mong, cuối cùng hóa thành kiên Sống gần 6000 năm, thật thất bại liền tự bạo, sao cũng so cho an bọn hắn mạnh. Nếu là không thử một lần, sợ rằng nghĩ hất tức lẫn vào cũng sẽ bị là ăn Anvatara suy nghĩ bên trong, chỉ ngay bên ngoài chuyển đến một đạo cao ngạo âm thanh âm đạo, "Thiên kiếm cầu kiến, còn xin tiền buổi một lần." Thiên nhất chân nhân sững sờ, theo bản năng đã cảm thấy là tam tổ phái người đến diện khẩu tự mình. "Thiên kiếm khách." Hắn phi thăng cũng có hơn 2000 năm chần chờ một hồi lâu về sau, chỉ thấy hắn phảng phất tiến tâm lại, mở ra trận pháp thả bên ngoài vị tiên áo trăng cao ngạo kiếm khách tiến vào thiên nhất cát. Ma hạ giới đại diện trong phái, Quy Niết chân nhân trực tiếp gọi tới mình điệt, kiếp tán tiên người. Đệ tử gặp qua tiểu thúc. Vạn La chân người vượt qua lần thứ 7 thiên kiếp chưa lâu, Bất quá tìm người, đã dư xài đem thanh vi hình tượng nói cho hắn biết về sau, liên tục căn dặn một fan mới tính yên tâm. Sư tổ ngươi lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không thể lộ ra, Minh chưa. Vạn La chân người cung kính cười nói, thiểu sư thúc yên tâm chính là, một cái bắt kiếp tán tiên, chỉ cần hiển lộ qua tung tích, muốn tìm tìm vẫn tương đối dễ dàng. Ừm, ngươi làm việc ta yên tâm. Nhớ kỹ trước lưu ý một cái đạo cung động tính. Đệ tử Minh mạch. cái này tự mình ra ngoài tìm hiểu. Phi thăng trong điện, gặp Vạn lui, khuynh nhiếp chân nhân cũng bắt đầu tâm tư linh hoạt bắt đầu. Tiên rối mọi việc đã định, đó chính là hết thệ bình thường. Nói cách khác phi thăng cũng không thành vấn đề. Như thế có thể một lần nữa cân nhắc độ kiếp vấn đề như thế các phương đều có trong động tác, thời gian trôi qua. Trải qua một phen lật lội đường xa về sau, thanh vi hai người cuối cùng chạy tới ma diễm vùng núi giới. Tìm một chỗ không người núi nhỏ khôi phục một phen trạng thái về sau, liền nghe huyền linh tự hỏi, sư đệ chuẩn bị trực tiếp đi vào tìm ra nguyên cổ sao? Trên đường tới hai người cũng có quá nhiều phiên tìm hiểu, không sợ thật ma nguyên cổ bây giờ cũng đang tọa chấn môn phái, rất ít ra ngoài. Ừm, bọn hắn không có pháp bảo tiên trận thủ hộ, ta có thể trực tiếp chui vào, khống chế nguyên cổ, nhường hắn chủ động dẫn động tiếp số. Nghe thanh vị Việt Linh Tử không khỏi là nguyên cổ mặc niệm một sát na sau cười nói, vậy ta liền tại tám tay thiên ma giáo bên ngoài chuẩn bị xem cướp. Lần thứ 9 thiên kiếp, vẫn là hy vọng nguyên cổ có thể thành công vượt qua, người ta cũng đẹp mắt xem cái này phi thăng có gì ảo diệu. Thanh vi không khỏi gật đầu, tự mình cũng là có ý tưởng như vậy, bởi vậy mới căn cứ quy nhiết nắm giữ tin báo, cùng mình suy tính tìm tới nguyên cổ cái này vốn là hy vọng khá lớn bắt kiếp tán ma. Có thể bị quy nhiết chân nhân cái này chính đạo tán tiên đều tán thành, có thể thấy được nguyên cổ thực lực vẫn là rất mạnh. Xuất thủ can thiệp thiên kiếp rất có thể dẫn động tự thân kiếp số, không phải vậy đến lúc đó có thể cân nhắc giúp hắn một cái. Huyền linh tử nhịn không được cười thở dài. Thanh Vi ngay vậy không khỏi cười nói, "Xem một chút đi, trên người của ta ngược lại là có hai kiện không tệ linh khí, chưa chắc không thể lấy cho hắn mượn." "Cho hắn mượn?" Huyền linh tử sửng sở, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Thanh Vi cười không nói, lập tức bàn giao một phen về sau, cả người biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đi tới ma diệm dưới núi đi lại chân thực cùng hư hào giao giới, Thanh Vi trực tiếp xuyên qua tám tay thiên ma giáo tòa này, nhân tiên phía dưới đỉnh cấp trận pháp về sau, tiến vào bên trong. Muốn nhờ tám tay thiên ma giáo đệ tử ký ức, Thanh Vi cũng là rất nhanh thăm dò lai lịch của bọn hắn biết được không sợ chân ma lúc này chỗ. Thần Phụng hai đầu tám tay giữ tợn Ma Thần pho tượng đại điện bên trong. Một vị diện như trung niên, thân mang huyền kim pháp bảo anh tuấn nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía vô thanh vô tức xuất hiện tại đại điện cửa ra vào Tuấn Mỹ đạo nhân. Nguyên Cổ cảm thụ được đạo nhân khí tức, nội tâm chỉnh trọng lại không hiện bố rối. Thân thượng thiên tiếp khí tức còn có lưu lại, mới qua lần thứ 8 thiên kiếp liền dám đến trừ ma vệ đạo rồi. Nguyên Cổ chậm rãi nhìn về phía Thanh Vi nói, không mời mà tới, đạo trưởng có chút không hiểu cấp bậc lễ nghi a. Chỉ là Thanh Vi nhìn xem Nguyên Cổ không khỏi gật đầu không thôi, trong thần sắc đều là hài lòng chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thức, so với quy nguyên tử sư bá sát thực mạnh hơn mấy phần bộ dáng, chính là không biết rõ động thủ về sau thực lực như thế nào. Gặp Thanh Vi cũng không đáp lời, Nguyên Cổ không khỏi cau mày nói, đạo sĩ, chớ có khinh người quá đáng. Vần đạo thất lễ. Thanh Vi thái độ hiền lành cười nói, hôm nay đến chính là đưa đạo hữu một trận tạo hóa. Tạo hóa? Sống mấy trăm năm, Nguyên Cổ như thế nào sẽ tin Thanh Vi quỷ này lời nói, nghe vậy hừ lạnh nói, rất không cần phải. Người như rời đi, lần này sự tình ta liền không truy cứu nữa, nếu là có tâm độc thủ, vậy liền mau mau, lẳng nhà lẳng nhẳng. Đương nhiên Hắn trong lòng cũng là phi thường không muốn tại thiên kiếp trước đó động thủ chính là, Bần đạo tinh thông thiên cơ diễn toán chi đạo, ngẫu nhiên đến biết do bạn thành tiên cơ hội không tại hắn lúc, chính là hôm nay. Nghe Thanh Vi, Nguyên Cổ Triệt để tới hòa khí, đây không phải đuổi nghịch tự mình đó sao, ta cái gì thời điểm độ kiếp ta không biết do, ngươi cái này tối đạo sĩ đang dạy ta thành tiên sao? Thanh Vi chỉ cảm thấy trước mắt Nguyên Cổ khí tức biến đổi, tràn đầy sát ý cùng ta ác cảm giác, ẩn có hai đầu tám tay ma ảnh hiện hiện, đối với mình chính là một trận nhìn như hỗn loạn kỳ thực hàm ẩn quy luật công kích. Hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh mắt thấy là phải tập trung Thanh Vi thời điểm, nhường Nguyên Cổ quá sợ hãi sự tình phát sinh. Công kích của mình vậy mà trực tiếp tiêu tán tại kia đạo sĩ trước người. Không tệ, tham dò tính công kích cũng là không yếu, chân tiên có hy vọng, liền ngươi. Nghe lời này, nguyên cổ kém chút trách mắng âm Thanh Điến, nhưng còn tương lai cùng làm thần sắp chỉ thấy cả tòa đại điện tính cả trước mắt đạo nhân hóa thành bảy sắc ánh sáng nhạt vỡ vụt, tùy theo mà đến chính là một đạo hỗn hỗn độn độn ngũ sắc quang hoa một quyển, ý thức tùy theo Lâm vào hắc ám. Thực lực mặc dù không yếu, nhưng các phương diện cuối cùng không bằng Quy Nguyên Tử Sư bá như vậy chính thống bước phát thân mà lại tán tiên lực lượng có chút vẫn là trực tiếp từ trên trời kiếp trung thu hoạch thành vi chui vào sau khi đi vào, liền đầu tiên là lấy Thái Hư Huyền Cảnh trực tiếp đem Nguyên Cổ kéo vào trong đó. Về sau là thấy hết thảy đều là hư ảo cảnh tượng, chỉ có cuối cùng ngũ sắc thần quang quét một cái mới là thật. Thái Hư Huyền Cảnh phía dưới, Nguyên Cổ ý thức yên lặng, Thanh Vi thì là bắt đầu động tác. Kinh quang chớp động ở giữa, Nguyên Cổ ký ức nhận biết tại một chút xíu bị bóp méo, cải biến. Sát thực muốn so thao tác mạnh phi nan mấy phần, đến cùng cũng là thực lực không kém bắt tiên. Như thế thao tác hơn 1 canh giờ, mới tại nguyên cổ cuộc đời ký ức trên cơ sở một lần nữa tạo dựng hắn nhận biết cùng ký ức. Tự mình cự ly Thái Hư Tiên Quân loại kia một ý niệm liền có thể hư cấu ra một cái tu sĩ mấy trăm hơn ngàn niên sinh mệnh, trải qua trình độ còn kém quá xa. Chỉ có thể chậm công ra việc tinh tế một chút xíu địa bật quá loại này khống chế người thủ pháp cũng coi như cực kỳ có thể dựa vào. Lúc này có thể đem Cửu Long thần hỏa cháo yên tâm cho hắn mượn lại tẩy, mà lại thậm chí có thể nhường hắn mang theo Thái Hư mộng điệp phi đi thế giới. Nhìn xem trong ngủ mê nguyên cổ, thành vi ý niệm khế động, tỉnh lại hắn. Thượng tiên đã tới, nguyên cổ không có tự sa tiếp đón. Nguyên Cổ Thanh tỉnh về sau chính là một cái giật mình cấp tốc đứng dậy thi lễ, có vẻ cực kỳ cung kính. Thanh Vi thần sắc lạnh nhạt nói, "Bần đạo lần này đến đây, chính là giúp ngươi độ kiếp, cái này Cửu Long thần hỏa cháo ngươi đi đầu luân hóa, 3 ngày sau chính là tốt thời gian." Tại Nguyên Cổ trí nhớ chính là hắn chủ động liên hệ trong cùng, mời đến cao thủ giúp mình độ kiếp phi thăng, bởi vậy lập tức mừng rỡ. Đa Tạ thượng tiên ngự bảo. Nguyên Cổ phi thăng tiên giới về sau, ổn thỏa toàn hoàn thành nhiệm vụ. Đợt, phiếu đề cử, phiếu. Thư tam vạn thêm hoàn thành rồi, mạnh nhập hạ cả kỳ, có đâu có Thu gái ít, không bở UFF vô địch. Tinh thế ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 346, đối thiên kiếp sau ý chí suy đoán, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Ba ngày công phu trôi qua rất nhanh. Huyền Linh tử nhìn xem thành thành thật thật cùng sau Lương Thanh Vi Nguyên Cổ không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Sư đệ, cái này Thanh Vi cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói, hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, tìm kiếm địa phương độ kiếp là đủ. Nguyên Cổ đối Huyền Linh tử gật đầu ra hiệu, xem như bắt chuyện qua, sau đó liền đối với Thanh Vi nói, Ma Diễm núi phía nam 1200 dặm chỗ có một tòa xuống tiên hồ. Huyền Linh tử lại liếc mắt nhìn Thanh Vi về sau, Ba người liền đồng loạt hướng phía xuống Tiên hồ bay đi sau đó chính là nguyên cổ một người biểu diễn thời khác hắn muốn là chuẩn bị nhiều năm bây giờ cũng là không tính vội vàng so với thanh vi cùng huyền Linh tử trước đây mấy lần cùng chơi giống như độ kiếp nguyên cổ như vậy đối mặt lần thứ 9 tiên kiếp người chuẩn bị có thể nói rất phong phú chất pháp bí bảo Linh khí cái gì cần có đều có vì cái gì bất quá là kia một tia độ kiếp thành tiên khả năng nhìn xem hắn tại xuống trong Tiên hồ một hòn đảo trên bố trí cho pháp Huyền Linh tử nhịn không được hỏi sư đại ngươi cho là hắn đem ta lớn sao chỉ riêng thực lực tới nói khả năng không thể so với Quy Nguyên Tử Sư bá yếu bao nhiêu, mà lại lần thứ 9 tiên kiếp mạnh hơn cũng không bằng pháp thân kiếp số, hy vọng vẫn là rất lớn. Cứ như vậy, hai người nhìn xem nguyên cổ bố trí tỏa đáng về sau tại tại chỗ lặng lặng ngồi xuống điều tức mấy ngày. Hôm nay nguyên cổ đột nhiên mở hai mắt ra toàn bộ khí thế hiện lộ tại giữa thiên địa, thẳng tiếp dẫn động tiên kiếp. Thanh Vi thấy thế lúc này khẽ động, thái hư huyễn kính hiện hiện, một tầng mông lung kính quang phía dưới, mang theo huyền linh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, che dấu Dạng này liền có thể phòng ngừa những cái kia bị tiên kiếp hấp dẫn tới ánh mắt huyền linh tử gặp Thanh Vi đối với mình thủ đoạn rất là tự tin, liền cũng gật đầu cười một tiếng, bắt đầu chuyên tâm quan sát nguyên cổ độ kiếp đại khái quá trình đều là đồng dạng, chỉ bất quá so với 8 lần tới nói, theo Thanh Vi lần thứ 9 tiên kiếp đã có tuyển dương tử khi độ kiếp mấy phần thanh thế, mà lại cho người cảm giác càng thêm áp chế cùng nặng nghề, thiên kiếp bên trong kia uy nghiêm mà đạm mạc ý chí hoàn toàn như trước đây lạnh lùng mà siêu nhiên, tựa như thiên đạo quan sát chúng sinh. Pháp thân kiếp số lúc nhưng không có cái này giống như ý chí, là thiên đạo. Vẫn là cái gì? Cũng may không có gì cảm xúc bộ dạng. Vị linh tử cũng là gật đầu đồng ý nói, nếu thật là có linh trí cảm xúc vậy liền đoạt người. Bất quá, xem vị lực này, sợ là ma đầu kia thiên kiếp y lực không nhỏ. Bước lên kiếp vân trường phương viên số trăm dặm lớn nhỏ, về phần kia ba động khủng bố càng là chuyển ra thật xa, giống như sợ không biết rõ có người ở đây độ kiếp. Nặng nghề kiếp vân bên trong màu tím đen điện hoa lấp loé ở giữa, rất nhanh liền tích xúc thứ một đạo thiên lôi lực lượng rơi xuống. Mà lúc này, đã có một số cao thủ nghe tiếng chạy đến, đồng thời tán tiên giới trên tiên giới cũng là có ánh mắt lần nữa bỏ ra. Lần thứ 9 thiên kiếp. Thiên nhất chân nhân cùng thiên kiếm khách không khỏi sững sờ, ánh mắt đi qua bình chướng xem tiếp đi. Thán ma. Không giống như là ma tổ người tiên kiếm khách thần sắc lạnh nhạt nói, "Ta cáo từ trước, quá lâu sợ gió lôi đạo người cùng thương mát la thánh nữ phát hiện." Thiên nhất chân nhân gật đầu cười nói, "Tốt, vậy liền không tiễn. Nhìn xem thiên kiếm khách rời đi, thiên nhất chân nhân thần sắc trở nên phức tạp cùng nghi hoặc. Không thể tin hoàn toàn nhưng tiên tổ thật muốn cố ý tuyển hắn cũng là nói còn nghe được. Lập tức lại nhìn về phía hạ giới nguyên cổ, trong trầm tư, giống như đang suy nghĩ cái gì. Thanh vi ánh mắt bên trong, đối mặt thứ một đạo uy lực có thể so với quy nguyên tử một kích toàn lực thiên lôi bị hắn lấy tự thân thần thông đánh tan, có vẻ cũng không phải là quá mức gian nan. Dù sao mới thứ một đạo mà thôi, dù là bình thường pháp thân kiếp số, trên cơ bản tất cả nửa bức pháp thân cũng đều có thể gắng gượng qua trước mấy đạo. Sau đó đạo thứ hai, ba đạo cũng hơi co tăng cường, nhưng cũng bị nguyên cổ bằng tự thân thực lực không yếu ngăn lại. Ba đạo thiên lôi đi qua, hắn tiêu hao cũng không lớn, mau chóng khôi phục đồng thời, giữa bầu trời kiếp vân bắt đầu co vào mấy phần, màu tím đen điện quăng có vẻ càng thêm ngưng tụ đồng thời kiếp vân trôi sâu một cố càng khủng bố hơn khí tức phản phất tại dựng sau chị cảm thấy xem đến kiếp vân phía sau một cỗ cám miểu to lớn mà hơi có hỗn loạn ý chí, theo đạo thứ tư mạnh hơn quy nguyên tử công kích rất nhiều thiên lôi rơi xuống, Thanh vi chỉ cảm thấy kiếp vân chỗ sâu ý chí đó càng thêm hiện lộ lại sinh động. Mà lúc này, Nguyên Cổ đã bắt đầu sử dụng một chút linh khí tiêu hao thiên lôi uy lực. Thằng đến đạo thứ 6 thiên lôi, đã đến gần vô hạn tại nhân tiên cấp độ công kích, lập tức đại lượng linh khí tiêu hao vỡ vụt, đạo thứ 6 thiên lôi bị Nguyên Cổ làm ha không ít về cuối cùng qua. Mà tại thứ đạo thiên lôi quá trình bên trong, nhất trọng cảnh đã tại chỗ sâu hóa, trong đó tiên nhân thân ảnh lai cái loại thiên tài địa bảo, động thiên phúc địa cái gì cần có đều có. Nghĩ không ra bây giờ Đông đảo Bát Kiếp tán tiên bên trong đúng là không sợ chân ma trước hết nhất phóng ra một bước này. Vậy xem trong mọi người, một vị lục kiếp tán tiên nhịn không được nói một câu xúc động. Mà Thanh Vi lực chú ý thì là chuyên tâm đặt ở kiếp vân phía trên. Tiên giới hư ảnh phía sau chính là ý chí đó chỗ, cùng thiên kiếp căn nguyên. Nhìn như là ở chỗ này, nhưng sợ là chỉ có lúc độ kiếp khả năng thật sự có khả năng chạm đến còn phải nhìn nhìn lại. cục, chứng nhân tiên cấp tay một kích lực thứ 7 đạo thiên lôi rơi xuống, nguyên cổ thế nghiêm túc dục bố trí trận pháp. Sốc xì đen như mực lôi quang cấp tốc khắp trận pháp, vô số chân quý vật liệu đang tiêu hao, trận pháp dần dần trở nên bất ổn. Nguyên cổ tán tiên chi lực cổ động dưới, trực tiếp lấy trận pháp làm gốc cư địa làm hao mòn lấy tiên lôi uy lực. Như thế trọn vẹn qua mấy chục cái hô hấp, mới gặp cái này nhất trọng tiên lôi đi qua. Huyền linh tử không khỏi gật đầu, trận pháp còn có thể thôi động một lần, nhưng đạo thứ 8 thiên lôi phía dưới có vẻ như không kiên trì được quá lâu. Thứ 7, đạo thứ 8 thiên lôi uy lực hẳn là tương đương, đạo thứ lôi, sợ là mạnh hơn mấy phần, nhưng cũng không đến nhân tiên một kích toàn lực trình độ. Thanh Vi nghe vậy không khỏi nói, trong lúc nói chuyện với nhau, Đạo thứ 8 thiên lôi rơi xuống, như hai người sở liệu, trận pháp rất nhanh vỡ vụn, nhưng lập tức liền có 9 đầu hỏa long phóng lên tận trời cùng thiên lôi va chạm. Ngọc trụ đạo nhân Lý Thương ẩn xuất phẩm cực phẩm linh khí tại một cái bắt kiếp tán tiên thủ hạ uy lực vẫn là rất kinh người. Hỏa long tiêu tán, còn sót lại không nhiều thiên lôi uy lực bị nguyên cổ coi như nhẹ nhõm đánh tan về sau. Toàn bộ bầu trời một mảnh đen kịt, chỉ có kiếp vân trong gương kia phiến tiên giới hư ảnh một mảnh quang minh đồng vi trong ánh mắt thì có một tia rõ ràng không cân đối dấu ở trong đó. Toàn bộ tán tiên giới sợ là đều cho rằng đây là thiên đạo đang nghiệm bọn hắn độ kiếp hiện tượng bình thường. Nhìn xuyên tường, phi thân nắm dấu vết, đinh đầu thất tiễn, hô phong hoán vũ, vai đấu thành bình xem ra cần phải pháp thân cấp độ khả năng hiện lộ uy lực chân chính. Thanh Vi mặc dù miễn cưỡng đi qua kiếp vân thấy được về sau một chút, nhưng đã là đến tự thân cực hạn, chỉ nhìn ra kia cổ ý chí không cân đối thôi. Nếu không có chân ý truyền thừa, ba môn thần thông nghĩ lại như nay hỏa hầu cũng là không dễ, quả nhiên, cần làm sự tình nhiều lắm đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống, chính như Thanh Vi suy đoán, uy lực mạnh hơn đạo thứ 8 lần có thừa, nhưng cũng vẫn chưa tới nhân tiên sơ kỳ toàn lực ở dưới uy lực. Nhưng mà trận pháp vỡ vụt, nguyên cổ thế ra một cái ma thần hình tượng bí bảo đối kháng thiên lôi về sau, cũng chỉ là chặn ba cái hô hấp, tiêu ma mấy phần thiên lôi thôi. Về sau lại là theo hắn nhiều năm, cùng tám tay thiên ma giáo mấy món linh khí, uy lực còn không bằng Cửu Long thần hỏa cháo, nhưng tự hủy thôi động phía dưới lại là làm hao mòn không ít tiên kiếp lực lượng. Cuối cùng, trải qua cựu Long thần hỏa cháo đốn cô, tự thân toàn lực ngăn cản, thiên lôi kích trung nguyên cổ thời điểm, uy lực đã là suy yếu rất nhiều, chỉ có thứ bảy đạo thiên lôi trình độ. Mặc dù cuối cùng nguyên cổ trọng thương, nhưng đã là thành công vượt qua lần thứ 9 tiên kiếp. Nguyên cổ ngã xuống đất, tán tiên thể trên hơi có vẻ phá, nhưng nhìn xem kiếp bên trong giới hư ảnh hội tụ mà thành một cố kim sắc tiên quang. Hắn cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười. Cố lực lượng này quán trú nguyên cổ liền có thể sau khôi phục hoàn toàn, đồng thời đạt được cường hóa, là thiên địa đối chân tiên ngợi khen. Huyền linh tử ngữ khí không hiểu nói. Đợt, cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu, mảnh gia nhập hạ cà sủ kỳ, có đầu bóc, thu gái ít, không bờ UFF vô địch. Tinh thích ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát.